mặt khác hắn bây giờ là muốn chu diệt cái này tự xưng đệ c ử u hồn linh người mượn thiên địa chi lực phong ấn cũng sẽ không cho đối phương mang đến thống khổ cũng sẽ không nguy hiểm cho đến đối phương sinh mệnh đương nhiên đây chỉ là tạm thời hắn cao cấp phong ấn bí pháp còn có chút lên cấp gì đó không có tìm hiểu xong tỉ như thanh không thu về đứng loại hình thao tác ngay sau còn dài hắn sau đó có thời gian sẽ lại tiến vào c ử u tiêu ho lờ trung học tập thể nộ g trước mắt vì trực tiếp chu diệt cái này đệ c ử u hồn linh vẫn là xin mời thiên đạo ra tay cho thỏa đáng chủ yếu trương huyền sinh lần này nhìn thấy hồn trùng xuất thế liên tưởng đến nếu nói đại kiết nạn luôn cảm thấy đám gia hỏa này nếu không an p ậ n ngày hôm nay hung hăng chu diệt một có thể là hồn t r ù n g tầng quản lý tồn tại cũng là vì nhắc nhở đối phương một phen mà lúc này nơi xa đệ cửu hồn linh xem trương huyền sinh trận thế lớn như vậy cho rằng muốn làm gì kết quả lại mở miệng xin mời thiên đạo giết chính mình đây là đang khôi hài sao ta biết ngươi trương huyền sinh là may mắn con trai dựa theo tây lục lời giải thích được nữ thần may mắn che chở nhưng trực tiếp yêu cầu thiên đạo ra tay đây là buồn cười quá đệ tam hồn linh đối với ngươi đánh giá đúng là nói quá sự thật đệ cửu hồn linh cười tự nói nhưng mà sau một khắc hắn bỗng nhiên biến sắc đồng thời khiếp sợ không thôi còn có mấy người kia ở tại chỗ bị vứt bỏ người da đen cùng với yêu tôn cùng phương xa yêu tộc chỉ thấy bầu trời thay đổi bất ngờ từng đạo từng đạo cương phong mang theo sức mạnh thần bí v ờ n quanh ở đệ c ử u hồn linh khu vực này đệ c ử u hồn linh kinh ngạc phát hiện hắn di nhiên động không được nữa không phải một mình thể trên hành động hắn làm lẹ vẹo mười hai ám ma đạo sư tự nhiên cũng tìm hiểu liều không phát tắc vừa lúc rời đi nhìn như là ở phi hành kỳ thực vận dụng tương tự đông phương xúc địa thành thôn kỹ xảo ngăn ngắn chốc lát đã chạy ra mấy vạn dặm nhưng mà thời khắc này hắn phát hiện mình quanh thân không gian lại bị khóa cứng những kia cương phong khi hắn nhận biết bên trong mới nhìn bất quá là phổ thông x o a y thôi nhưng tinh tế thể ngộ trong đó thật giống ẩn chứa một loại không thể nói được phát t á c trong lòng hắn bỗng nhiên sinh ra loại không rõ cảm giác lẽ nào thiên đạo càng thật sự được cái này tiểu từ vắt mũi chưa sạch điều động hắn biết trương huyền sinh là đạo diễn kinh thôi diễn người cũng từ cái khắc hồn nơi đó biết được quá trương huyền sinh đích tình báo biết mỗi lần đạo diễn kinh thôi diễn thành công cung cấp người trong thiên hạ sau thiên đạo đều sẽ dành cho trương huyền sinh thường nhưng này không ý nghĩa trương huyền sinh là có thể bằng này để thiên đạo ra tay a lại như ở thế giới phản tục một người là công hoàng đế sẽ ban thưởng hắn một ít thưởng nhưng đây là hoàng đế cố gắng thần tử phương thức cũng là vì biểu lộ ra hoàng gia uy nghi nếu là ngươi nói không muốn thưởng ngược lại nói yêu cầu để hoàng đế giúp hắn giết một cái khác đại thần trước tiên không nói cái k i a đại thần có hay không trọng yếu thân phận c h ứ c quan cùng với ở hoàng đế trong lòng địa vị cùng ngươi so với làm sao riêng là ngươi mang công yêu cầu hoàng thượng dựa theo tâm ý của ngươi làm việc đây chính là hoàng đế không cách nào khoan dung hoàng đế có thể ban ân thần tử thế nhưng thần tử không có thể mở k h ẩ mướn điểm này phóng tới thiên đạo trên người cũng giống như nhau đạo lý thậm chí muốn càng thêm nghiêm đương nhiên ở tại bọn hắn tây lục người bên kia cũng không xưng là thiên đạo mà là xưng là thượng đế thân là cấp một mươi hai á n ma đạo sư đệ cửu hồn linh đương nhiên sẽ không đối thượng đế không biết gì cả vì lẽ đó hắn mới có thể như vậy khiếp sợ xem này xu thế lẽ nào thiên đạo thật sự muốn bởi vì một người thỉnh cầu mà trừng phạt chính mình đệ cửu hồn linh tâm tư vạn ngàn thời gian sắp trời tối lại bầu trời trong bóng tối sáng lên như ẩn như hiện cầu v ồ n g mỹ lệ như là nữ thần l à n váy khuấy động trong lòng của người ta nhưng này ở đệ cửu hồn linh trong mắt nhưng cảm thấy vô cùng khủng bố hơn nữa trong đôi mắt tràn đầy mê man cái kia trong bóng tối tích chữ năng lượng để hắn tâm tình run run dậy hắn thôi thúc trên người hết thẻ mã na muốn cùng trong thiên địa mã na câu thông triển khai ma pháp loại bỏ cơn ư g phong v ò n g lên tử vong lĩnh vực làm sao có khả năng hắn kinh hãi gần chết nói hắn phát hiện bên trong vùng không gian này lại không có mảy may mã na cũng chính là cựu tiêu người nếu nói linh lực mà không chung cầu v ồ n g rốt cục không hề như ẩn như hiện mà là từ trong tầng mây thỏ đầu ra đó là từng đạo từng đạo hào quang khác nhau lôi đ ỉ n h là đẹp như vậy lại như vậy nguy hiểm nhìn thấy tình cảnh này đệ cựu hồn linh r u n động sau khi cũng cảm thấy có chút không thể nào hiểu được thượng đế coi như muốn trừng phạt ta cũng không phải là như vậy hình thức hắn giống như điên hô âm thanh vang vọng ở trong thiên địa hắn nhưng là tây phương người tu luyện ma pháp bọn họ loại này hệ thống người tu luyện không có lôi k i ế p cách nói này coi như là hắn tu luyện đến cấp m ộ ư ơ i hai cũng chưa từng vượt qua lôi k i ế p nếu như nói thượng đế muốn trừng phạt người khi hắn trong ấn tượng cũng bất quá là một ít tây phương người khái niệm bên trong thủ đoạn tỉ như luyện ngục chi l ử a thiêu đốt loại hình a nguyên lai、like、các ngươi còn tin thượng đế sao như thượng đế thật sự muốn trừng phạt ngươi ra sao hình thức cũng không phải ngươi nói toán trương huyền sinh trào phúng thức nói từng bước một bước hướng về đệ cự hồ mỗi một bước hạ xuống không gian bị bỏ vào phía sau mấy lần cất bước cũng đã đi tới đệ cựu hồn linh cách đó không xa lúc này đệ cựu hồn linh đã không lo được nghe trương huyền sinh đang nói cái gì h ã n tụ tập tự thân tất cả mã na muốn ngưng tụ một pháp trận phòng ngự lấy này chống đỡ khả năng đến nguy cơ giữa bầu trời vô số đạo h à o quan g khác nhau lôi đỉnh từ từ quân quýt múa dung hợp cuối cùng càng tạo thành một thanh đen kịp thần kiếm trôi nổi ở không trung ở đệ cựu hồn linh trên đỉnh đầu tội phạm lôi kiếp nơi xa yêu tôn nhìn thấy này một h n h trong gương có chút vị lưỡi khô nói chương hai trăm ba mươi hai ta quyết định trương huyền sinh cũng có chút tò mò nhìn trôi này từ rất nhiều thần lôi ngưng tụ thành hát kiếm không nghĩ tới lôi kiếp còn có như vậy hình thức để hắn có chút giật mình là trôi này hắt trên thân kiếm diện khí tức dĩ nhiên càng ngày càng lớn lao giống như nhét đầy toàn bộ thế giới một luồng kinh thiên kiếm ý từ phía trên tản mắt ra lôi kiếp mạnh mẽ trương huyền sinh có thể hiểu được thế nhưng mặt trên tại sao có thể có kiếm ý bây giờ hắn cũng không phải đang tu luyện một đường trên cái gì cũng không hiểu tay mơ tuy rằng chính hắn sẽ không thế nhưng cũng nghe thiên kiếm s ơ lý tự nhiên nhắc qua kiếm ý là một loại kiếm tu năm tháng trôi qua càm mộ có thể tu ra kiếm ý tu sĩ vạn người chưa chắc có được một hơn nữa mỗi cái tu ra kiếm ý người kiếm ý đặc điểm đều có chỗ bất đồng nhưng bất kể nói thế nào dựa theo lý tự nhiên bộ kia thuyết pháp kiếm ý nên chỉ có thể là có tư tưởng có cảm tình người mới có thể cảm nộ g đi ra nhưng bây giờ thiên đạo hạ xuống lôi kiếp hắt trên thân kiếm lại có kiếm ý ngày đó nói thật sự chỉ là vô tình tồn tại ở trương huyền sinh suy nghĩ lúc đệ cựu hồn linh đang run dậy ngưng tụ trận pháp đối mặt treo ở đỉnh đầu cái kia một thanh hát kiếm hắn phát ra từ linh hồn cảm thấy hoảng sợ cùng lúc đó cựu tiêu thế giới các nơi phàm là được có đại ác người đều không t ê n cảm thấy một trận kinh hồn bạc vĩa phảng phất đỉnh đầu có một trôi lợi kiếm treo lơ lửng lập tức liền muốn rớt xuống đâm chết chính mình để những người này đều dồn dập quỷ dùng trên mặt đất không ngừng mà xưng tội chơi xanh à ta có tội năm đó hai đại gia cái k i a m ộ t nhà năm miệng ăn là ta giết vì giấu ở giường dưới khối này vàng ông trời ta sai rồi sau đó cũng không tiếp tục làm gian dâm c ấ p giật chuyện từ nay về sau thay đổi triệt để cố gắng làm người ha ha ha thiên đạo thiên đạo không phải không báo thời điểm chưa tới a lẽ nào ta hổ khải thật sự sai rồi lẽ nào ta thật sự có tội ha ha ha, ha. thiên đạo thì lại làm sao ta không sợ người giết không được ta trong lúc nhất thời người xưng tội có chi điên người có chi thế giới đại loạn p h à m nhân trong quốc gia phố lớn ngõ nhỏ đều có không tên run rẩy sau đó quỳ xuống xưng tội người tu hành trong tông môn có chút run rẩy người ăn ă n có chút không cam lòng nhìn trời coi chính mình sinh mệnh sắp đi tới p h ầ n c u ố i trương huyền sinh tự nhiên là không biết điều này nếu là biết hắn cũng chỉ sẽ cảm giác những người kia làm muốn hơn nhiều bất quá là tội phạt lôi kiếp khí tức trải rộng toàn bộ thế giới thôi hắn đối tượng từ đầu tới đôi đều chỉ có đệ cựu hồn linh một người hắn cũng không muốn để thiên đạo cắt xén phần thưởng của chính mình hơn nữa thế giới lớn như vậy kẻ ác vô số kể rốt cuộc là đại ác tiểu ác nhân quả làm sao hắn đều không rõ ràng hắn xưa nay cũng không phải thần sẽ không dựa vào mơ hồ phán đoán chuẩn tắc liền để thiên đạo rất nhiều lượng tru diệt kẻ ác bị giết đệ cựu hồ n linh chủ yếu vì uy hiếp hồng trùng đối phương cũng dám chạy đến đại h u y ê n chiến trường đến liếm bọc quả thực c à n g rỡ hắn có loại linh cảm nếu không phải đem hồn trùng ngoại trừ có thể sẽ phát sinh một ít so với kia chút trưởng đối trong miệm đại kiếp nạn còn muốn chuyện đáng sợ thậm chí khả năng dẫn đến giới diện tội phạt lôi kiếp ác kiếm lúc này khí thế đã leo tới đỉnh điểm giác kinh ti tốc độ không phải rất nhanh nhưng là không chậm như là dắt một loại đại thế đệ cựu hồn linh tuyệt vọng nhìn mình thả ma pháp phòng ngự trận ở trong khoảnh khắc phá vụn hắn dẫn lấy tự hào ma pháp trình độ ở trên đế thần uy trước mặt có vẻ như vậy bật cười lúc này hắn nhớ tới trương huyền sinh vừa theo như lời nói đối phương nhìn thấy h ắ t kiếm lúc cũng dừng một chút còn chưa nói hết như thượng đế thật sự muốn trừng phạt ngươi ra sao hình thức cũng không phải ngươi nói toán hắn buồn vốn cảm thấy trương huyền sinh nói có đạo lý đúng đấy thượng đế nếu là muốn trừng phạt chính mình đó cũng là thượng đế tự do muốn dùng tây phương phương thức hay dùng tây phương phương thức muốn dùng lôi k i ế p đánh chết chính mình hay dùng lôi k i ế p trừng phạt chính mình thế nhưng ở tội phạt hắc kiếm sắp hạ xuống lúc hắn quay đầu nhìn về phía trương huyền sinh lại nghe được đối phương mở miệng lần nữa mà là ta định đoạt trương huyền sinh lạnh nhạt nói bạch c í tung bay thô bạo vô song đệ cựu hồn linh cảm thụ lấy tội phạt hắc kiếm đâm vào thân thể của chính mình hơi thở của sự hủy diệt tàn phá cuối cùng vẫn tỉnh táo một khắc đó hắn đem nam tử mặc áo trắng bóng người tư thái thật sâu khắc sâu vào đầu ó c muốn triển khai ma pháp liên hệ ngoài hắn ra hồn cũng đã không còn kịp hắn muốn nhắc nhở cái kh chờ cái này quái vật đi rồi lại xuất thế lần nữa tại ý thức biến mất n y mắt hắn phảng phất gặp được vạn ngàn ác quỷ hướng chính mình tới những người kia thật giống đều là hắn đã từng lấy hồn t r ù n g thủ đoạn hạ i chết tử vong không chỉ là xong xuôi còn có cái kia không kẽ hở địa ngục đợi thêm hắn đệ cựu hồ n linh bỏ mình hồn đem diệt chưa diệt trương huyền sinh liếc nhìn hóa thành than cho đệ cựu hồ n linh sau đó đem ở lại tại chỗ trước kia quan tài đồng tài cất đi chuẩn bị rảnh rỗi lại nghiên cứu sau đó quay người rời đi đi tới mấy cái đã sợ đến run chân nhấc quan người da đen trước mặt trương huyền sinh có chút xem thường tuy rằng hắn không biết tây lục do con người gì tu luyện nhanh như vậy được thực lực dễ dàng như vậy thế nhưng tâm tình nhưng còn xa không sánh được cựu tiêu đại lục cái trò này hệ thống tu luyện cùng cảnh giới tu sĩ tỷ như yêu tôn cho dù trước thuộc về đối địch hắn không thừa nhận cũng không được đối phương khí phách nếu là yêu tôn cùng mấy cái này người ra đen đ ổ i vị trí lúc này chắc chắn sẽ không là như vậy không có chiến ý biểu hiện nghĩ tới đây hắn q u a y đầu lại liếc nhìn yêu tôn chỉ thấy yêu tôn đầy m ặ t sùng kính nhìn mình trong tay còn cầm chính đăng video link t h thông trương huyền sinh trân nhân ta đều cho ngài chiến đấu anh tư đập xuống đến, đến rồi liệt dương cả gan khẩn cầu chân nhân cho phép ta dùng đoạn này hình ảnh khích lệ yêu tộc q u â n tâm lấy phối hợp ngài tiến một bước thống ngự và tộc yêu tôn thấy trương huyền sinh không nói lời nào liền mở miệng giải thích trương huyền sinh lúc này mới chợ hiểu hắn còn tưởng rằng yêu tôn gần nhất tiên vong trên hơn nhiều cũng bị độc hại rồi đó nguyên lai là vì tăng cường mình ở yêu tộc trong lòng uy tín tuy rằng đã lập được thiên địa đại thệ những n à y hộ tống chính mình đồng thời tham gia đại viên cuộc chiến yêu tu kiến thức chính mình n g ă n cơn sóng giữ tự nhiên là tâm phục khẩu phục thế nhưng phía sau những yêu tộc kia không thấy tổng sẽ không tất cả đều là vui lòng phục tùng bởi vì lúc trước đại chiến quá mức nguy cơ, sau đó trương huyền sinh phát huy lại quá nhanh mọi người yêu đều nhìn trận mắt n g o á t mồm tự nhiên cũng không ai có thể ghi chép xuống điều này làm cho yêu tôn tiếp h ậ n không nớt vừa bắt được cơ hội đương nhiên phải vỗ một cái nếu như có thể được huyền sinh chân nhân đồng ý là uy hiếp v ạ n tộc dự n g đứng uy tín tuyệt hảo tư liệu sống Nhìn, ý tứ chân tiên cảnh tồn huyền càng như tồn tại, ở huyền sinh chân nhân trước mặt còn không phải câu nói đầu tiên không còn. Người đúng là hưu tâm, bất quá ta cũng không muốn quá nhiều chi chủ phải hưu ý tứ tại, tại, trước mặt tâm, bất ta câu với đại so đầu quá quá là ở chương ó t ể bảo đảm n hai trăm ba mươi ba thiên đạo thưởng tổ long thất tỉnh dứt lời trương huyền sinh lấy ra mấy cái tinh linh cầu ném mấy cái đã dọa sợ hk đưa bọn họ bắt giữ giao cho yêu tôn lấy hắn hiện tại tạo hóa đỉnh cao thực lực phong ấn bí hạp có thể trực tiếp phong ấn cảnh giới tối cao đại khái trên mặt đất tiên cảnh đỉnh cao thiên tiên phong ấn xác suất chính là linh đem phong ấn bí hạp mật mã nói cho yêu tôn sau yêu tôn nói xin mời huyền sinh chân nhân yên tâm ta nhất định cố gắng thẩm vấn sau khi hướng về ngài báo cáo yêu tôn cũng đúng cái này cái gọi là hồn trùng lai lịch hết sức tò mò ngày hôm nay kiến thức chuyện tình thực sự đ ỉ n h n ú i việc tu luyện của hắn quan trước hắn và tây lục người tiếp xúc qua biết đối phương tu luyện hệ thống cùng yêu tộc cùng c ử u tiêu đại lục cũng khác nhau nhưng cho rằng đối phương đã ở thiên địa hạn chế bên trong cái kia cùng mình ngoại giao tây lục sứ giả cũng bất quá là tương đương với tạo hóa đỉnh cao thực lực hắn lúc đó chỉ kinh diễm cùng đối phương khoa học kỹ thuật năng lực cũng chính là tàu bay đại pháo loại hình đối với hắn bản thân hệ thống tu luyện không có quá mức lư không nghĩ tới này nếu nói ma pháp chi đạo dĩ nhiên không bị hạn chế hơn nữa đã có người tu luyện tới mạnh như vậy mức độ điều này làm cho vẫn vì là truyền thống hệ thống tu luyện cảm thấy tự hào yêu tôn trong lúc nhất thời có chút mê man phải biết thượng giới hệ thống tu luyện cũng là như thế lẽ nào thật sự rơi ở phía sau trương huyền sinh không tâm tư quản yêu tôn lúc này tâm tình hắn n g mở đầu nhìn trời lúc này đã trời quang mây tạnh chỉ là để hắn có chút buồn bực là thưởng làm sao còn chưa tới không phải chứ không phải chứ sẽ giết cái đệ cựu hồn linh loại tiểu nhân vật này sẽ không cho ta phần thưởng nhanh lên một chút nhanh n h ạ điểm phản phất nghe được trương huyền sinh nội tâm thanh ngắn của giữa bầu trời tái hiện dị tượng để chính đang suy nghĩ trở lại làm sao cha h ỏ i yêu tôn cũng không cấm liếp mắt chỉ thấy trong hư không mở ra một cái vòng tròn hình chỗ trống sau lưng là một mảnh hỗn độn hư vô cổ xưa mà sức mạnh thần bí ở trong đó tàn phá chuyện này đây chẳng lẽ là lấy yêu tôn định lực cũng không cấm có chút thất thố h ắ n nhớ tới sách cổ trên ghi lại hỗn độn nguyên địa đó là tất cả khởi nguyên địa phương bị ghi chép là tất cả sinh linh cũng không có thể chạm đến nơi làm sao có khả năng ở cửu tiêu thế giới loại này vị diện mở ra một cánh cửa phi Mio, Lão Đại, thật giống c ầ u c ầ u mở miệng nhắc nhở trương huyền sinh khẽ nhữ mày cái này chỗ t r ố n g trước hắn đã gặp lần trước hắn được thưởng cũng là xuất hiện món đồ này cho mình một cái chết long bây giờ còn đảm nhiệm thắt lưng lần này làm sao vẫn là cái này đ ậ u trương huyền sinh có chút bất mãn có chút liền này cảm giác lúc này long tổ vừa hấp thu xong cựu chuyển khi thiên đan dược lực khôi phục tuổi thọ cùng thương thế cũng chạy tới trước hắn cảm nhận được một cổ cường đại khí thức vốn là nghĩ đến hỗ trợ kết quả mới vừa lên đường chuyển động thân thể liền phát hiện cái tia nhân vật mạnh mẽ bị trương huyền sinh cho chém giết hỗn nội nguyên đ i ệ lão long thật giống ở trong đó cảm nhận được triệu hắn l o n g tổ mở miệng nói ánh mắt có chút mê man lúc này hắn đã hóa hình vì một kẻ loài người ông lão a n mặc một mạc bố ý ỉ nếu không phải trên người trong lúc lơ đãng tỏa ra khí thế quả thực như là một p h ạ m trong nước lao nông trương huyền sinh bỗng nhiên cảm nhận được bên hông mình n ú ố c ních một chút là bị chính mình ở giữa mang tử khí chân long dường như muốn t h ứ c t ỉ n h hỗn độn nguyên địa sao trương huyền sinh nhìn cái kia hư vô chỗ trống tự nói sau một khắc hỗn độn nguyên địa bên trong chạy ra khỏi một đạo nửa trong suất bản nguyên trí lực trực tiếp bay về phía trương huyền sinh nói đúng ra là bay về phía cái hông của hắn lòng tổ cùng yêu tôn tất cả g i ậ mình Bọn họ thân ừ đạo k thể trong suốt nháy mắt bành trướng một con dài mấy mười vạn dặm từ sắc chân long hiện ra ở trong thiên địa che kín bầu trời t ử sắc chân long trên người vậy ở ánh mặt trời khúc xả dưới tỏa ra trói mắt tử quang xem ra vô cùng tột quý cả người bao quanh nhàn nhạt từ khí lại phảng phất thăng thiên trong giây lát này toàn bộ bắc hải yêu tộc đều cảm nhận được một cổ cường đại đến cực điểm sức mạnh không phải tu vi trên mà là huyết mạch đúng vậy áp bức để cho bọn họ không cảm thấy muốn bị dùng nơi xa yêu tộc liên quân ngầm đầu nhìn hướng về cái k i a n g a n g trời t ử sắc chân long trong mắt tràn đầy khiếp sợ bọn họ gặp l o n g tổ thân r ộ n g màu sắc hoàn toàn khác nhau hơn nữa l o n g tổ chân thân cũng không có khổng lồ như vậy à. đến tham chiến yêu tộc chủ lực đều là cao tầng tự nhiên có thể cảm thụ được đó cũng không phải pháp tướng thiên địa loại hình mà là đầu đôi chân thân chính là có lớn như vậy cùng trước mắt này từ sắc chân long hình thể bắt đầu so sánh lòng tổ quả thực lại như cái con sâu nhỏ a mà còn đang yêu t ộ c liền quân bên trong long nhất đến long ngũ hai mắt đều là tràn đầy khiếp sợ ở chính mình không có ý thức được đích tình hôn g dưới liền hóa ra nguyên hình không tên hướng về không trung tử sắt chân long bản khu dập đầu tổ tổ long long tổ run dậy nói rằng không cảm thấy hiện ra nguyên hình lòng mang tôn kính dập đầu trước hắn biết trương huyền sinh có thể có mô phỏng theo bọn họ l o n g tộc khí tức thủ đoạn thế nhưng là không nghĩ tới đầu nguồn lại nơi này trương huyền sinh bên người dĩ nhiên lại tổ l o n g tùy tùng không đúng tổ long đã biến mất ở trong thiên địa làm sao có khả năng lần thứ hai hiện ra nhưng trước mắt này từ sắt chân long tỏa ra khí tức cùng hắn cũng có thể nhận biết được nay tổ long hơi thở sự sống đang trở nên rồi rào lên đồng thời cảnh giới thực lực đã ở nhanh chóng kéo lên linh tịch độ kiếp tạo hóa mai cho đến địa tiên cảnh đỉnh cao mới ngừng lại huyền sinh tiểu hữu không thể a long tổ lo lắng khuyên Hắn t u vừa nghĩ tới tổ long nổi giận kết quả long tổ liền run dày không nớt ở tại bọn hắn chân long tiên cung trong sách cổ là có ghi chép quá tổ long chuyện tích có người nói đã từng giận dữ diện ba ngàn thế giới lúc này không trung tổ long hai mắt lộ ra một tia uy nghiêm phán phất nó từ nhỏ liền phải làm uy thế chư thiên vạn giới còn chưa kịp nhìn quét chu vi tình huống liền thấy được nổi trước mặt nó nam tử mặc áo trắng tiêu ngạo nó vừa định nổi giận đ ỗ n g nhiên nhìn rõ ràng người trước mắt tướng mạo giật cả mình cung kính nói long gặp v n chúa t r ư ơ n g hai trăm ba mươi b ố liền gọi long ngạo thiên đi phía dưới long tổ nhìn thấy tình huống này trong nháy mắt hoa đá hắn nghĩ tới rồi các loại khả năng phát sinh tình huống lại không nghĩ rằng bọn họ chân long bộ tộc trong truyền thuyết tổ long lúc này dĩ nhiên hướng về một kẻ loài người thần p ụ không chút nào lòng tộc kiêu ngạo yêu tô nội tâm cũng tràn đầy khiếp sợ hắn đã sớm biết huyền sinh chân nhân rất thái quá lại không nghĩ rằng dĩ nhiên như vậy thái quá thậm chí ngay cả trong truyền thuyết tổ long long tộc một mạch đầu mườn uy thế chư thiên vạn giới tồn tại cũng hướng về túi đầu hậu bối tử tôn long cốc gặp tổ long phía dưới long cổ hiện tại cũng không dám lại tự xưng long tổ mà là dùng tới tên của chính mình cung kính hướng không trung tổ long quỳ lại nói nhưng mà tổ long nhưng không có xem nó đời sau mà là cung kính nhìn đứng hắn trên chót núi trương huyền sinh người têu ta vật chúa trương huyền sinh vẫn là lần đầu tiên nghe được danh xưng này cảm thấy rất kỳ quái vận may của hắn xác thực vẫn rất tốt nếu có những người khác nói mình là cái gì khí vận tri tử là cái gì khí vận chúa tệ nữ thần may mắn nhi tử cái gì loại hình hắn đều nợ nụ c i chi không lắm lưu ý nhưng cái này nghe nói là tổ long g i a hỏa lại ở chân linh sau khi tỉnh dậy nhìn thấy chính mình đầu tiên nhìn liền gọi mình cái gì vận chúa cái kia hàm nghĩa trong đó liền muốn cân nhắc một chút tổ long rốt cuộc là ở trên người mình trong tiềm thức nhìn thấy trải nghiệm của chính mình sau tùy ý đối với mình xưng hô vẫn là nó biết chút ít cái gì cho là nên cứ gọi mình vận chúa long nhìn thấy vận chúa đầu tiên nhìn biết ngài là vận chúa tổ long cung kính nói trương huyền sinh lại có chút nghi hoặc loại này tự xưng hơi bị quá mức kỳ quái hoặc là nói nó tên chính là long n g ấ m lại cũng là ở đối phương trong ý thức nó có thể là trong thiên địa đ i ề u thứ nhất long l ấ y chính nó sinh vật chủng loại đến mệnh danh cũng không đủ vì là kỳ đây là tên của ta như vận chúa bất mãn cũng có thể một lần nữa ban tên cho tổ long ngữ khí vẫn vô cùng cung kính trương huyền sinh nhìn dưới chân tổ long chính mình đứng chót mũi nơi con mắt cách mình đều có cách xa mấy ngàn dặm trả lời thanh âm của chấn động chính mình lỗ t a i có chút khó chịu liền trước tiên nói ngươi trước tiên nhỏ đi điểm nói chuyện khó chịu vâng tổ long đáp một tiếng lập tức triển khai biến hóa thuật thu nhỏ chính mình hình thể mấy tức sau nó liền biến thành một cái chỉ có dài mười mấy trượng từ sắc chân long trương huyền sinh lúc này mới nhìn thư thái chút vừa nhìn thấy đai lưng của chính mình sinh ra ý thức mặc dù có cầu cầu trước giải thích cùng với đây coi như là thiên đạo dành cho phần thưởng của chính mình sẽ không có biến cố gì nhưng tóm lại vẫn còn có chút lo lắng lúc này thấy này tổ long như thế nghe lời hắn cũng coi như yên tâm dù sao hắn có thể cùng tổ long không có gì linh thú khế ước loại hình gì đó đối phương lai lịch lại lớn như vậy vạn nhất không nghe chính mình làm sao bây giờ miều ô lão đại hỏi m o n hỏi nó còn nhớ cái gì không Câu cầu bí m ậ trong t u huyền sinh rõ ràng cầu cầu ý tứ của, là muốn y này ề n nói. Trương sinh ràng nhận còn âm tứ tổ rõ là của, xác ý l rốt t cuộc là khai h i ê này tích địa điệu thứ nhất tổ、long、phục sinh, hay địa điệu long l đang hôn đột hôn bản n g u ê bên n trong mới sinh、ra. Trong này ra. mới khác nhau cũng lớn đi tới hai người tuy rằng đồng dạng cao quý hơn nữa tiềm lực thực lực đều thuộc về vạn giới thê đội thứ nhất thế nhưng nếu là điều thứ nhất tổ long phục sinh cái kia khả năng mang theo có thời kỳ viễn cổ ký ức nương theo lấy những ký ức ấy cũng sẽ kế thừa giới hắn đã từng kiêu n ạ o nói tóm lại sẽ khá phiền phức không tốt khống chế ngươi còn nhớ tới cái gì ngươi là điều thứ nhất tự hỗn đ ộ nguyên địa sinh ra tổ long sao trương huyền sinh hỏi bị hỏi vấn đề này tổ long trong mắt xuất hiện một t i ế n mê man dừng một chút trả lời long nhớ tới đồ vật rất ít cảm giác tự sinh ra lên vẫn ở trong bóng tối chỉ là thật giống ở trong bóng tối lúc nghe được một ít âm thanh cho tới long có phải là cái thứ nhất tự hỗn độn nguyên điệu bên trong đi ra long long có thể khẳng định mình không phải là trước thật giống có cùng ta khí tức tương tự tồn tại từng đi ra ngoài chỉ là nhớ không rõ là cái gì thời điểm chuyện trương v i y n sinh n g h e xong đại thể rõ ràng chính mình dưới chân này con hẳn là mới sinh ra tổ long chỉ là một thẳng nghe đối phương long long long tự xưng luôn cảm thấy đau đầu người sau đó liền gọi long n ạ o thiên đi trương huyền sinh có chút ác thú vị nói long ngạo thiên tạ ơn vận chúa ban tiến cho long ngạo thiên cung kính nói nó cũng không biết tại sao phải thần phục với trước mắt kẻ nhân loại này trong đầu có một tâm thanh đang nhắc nhở nó nói nó là vạn giới tôn quý nhất tồn tại một trong phải có khí tiết không khuất phục dùng với bất luận người nào nhưng còn có một xa xưa thanh â m của so với trong đầu cái thanh â m kia có sức mạnh đang nhắc nhở nó muốn thần phục với trước mắt kẻ nhân loại này là đối phương cho mình sinh mệnh trước mắt kẻ nhân loại này là nó sáng tạo chúa là nó nhất định phải đối tượng thần phục miêu ô lão đại này không công bằng câu câu đoán giận nói nó bị đặt tên gọi câu câu mới tới ra hỏa lại có cái chính kinh tên lại còn là lao đại đã từng đã dùng qua dùng tên giả long ngạo thiên a nghe tới liền n h ư u bức rầm rầm là thần thú nên có tên làm sao đến đã biết chính là cầu cầu a đây rõ ràng là cái sùng vật tên trương huyền sinh cầu cầu chính ngươi nhìn ngươi trên bụng thịt mỡ run g rẩy nên gọi tên gì tên tâm lý phải có đêm a có điều long ngạo thiên cũng chỉ là chính mình vừa vặn nhớ lại cũng là dùng ngược lại cũng không ý đồ đặc biệt nếu như thiên đạo đưa thần thú không phải l o n g h ắ n nói không chắc cũng tùy tiện làm cái tròn tròn mập mạc đô đô nhạc nhạc loại hình tên vị này bạch trạch thần thú là l o n g ngạo thiên hơi nghi hoặc một chút mở miệng nó vừa t h ứ c t ỉ n h còn có c h ú t ngộng bất quá hắn nhưng không tên liếc mắt xem thấu cả rồi cầu cầu bản thể miêu ồ, bản miêu là cầu cầu lão đại dưới trướng đệ nhất thần t h ú ngươi sau đó chỉ có thể làm lão nhị đừng hô cái gì vật chủ sau đó phải gọi lão đại biết không đây là quy củ cầu cầu ân cần giáo dục nói nó biết đại thanh cùng sư tiểu long tuy rằng đều rất muốn theo lão đại lất vào nhưng thực cũng đã ở chúng nó tông môn ở lại s ư ớ n g s ở quá lâu cũng là có tình cảm c h u n g quy không thể đi theo lão đại cả đời nay long n ạ o thiên là thiên đạo dành cho lão đại thường theo một ý nghĩa nào đó lão đại là người sáng tạo tự nhiên tương lai sẽ thuộc về đáng tin phái có điều mình đã chiếm hãm hại đệ nhất thần thú vị trí cho dù là hôn nội nguyên địa bên trong r a tới nguyên thủy chân long cũng không có thể cướp cho tới nó để long ngạo thiên đường gọi lao đại vật chúa tự nhiên đoán được lao đại tâm tư từ lao đại vừa không có tiếp tục truy hỏi cũng có thể thấy được đến lao đại cũng không muốn cho cái khác người biết trong đó tình hình cụ thể và tỉ mỉ dù sao phía dưới long c ổ cùng yêu tôn còn nhìn đây lao đại là có ý gì đệ nhất và lão nhị khác nhau ở chỗ nào sao long n ạ o thiên có chút mê hoặc nói nó mặc dù sinh ra chân linh nhưng đối với cầu cầu một ít phương thức nói chuyện còn chưa phải quá lý giải trương huyền sinh nghe long đạo thiên cùng cầu cầu rất đúng nói hắn làm sao cảm giác long đạo thiên thật giống không quá thông minh á tử lẽ nào bởi vì chính mình tiêu hao bộ phật thưởng thiên đạo đem long đạo thiên cho h à n g trí chương hai trăm ba mươi lăm lão đại chính là vô cùng tôn quý tồn tại là chúng ta muốn trung thành đi theo tồn tại lão nhị chính là ngươi lúc này ở lão đại dưới trướng thần thú trong quân đoàn xếp hàng thứ hai sau đó gọi ta cầu ca là được cầu cầu giải thích nó không nghĩ tới đạo lý đơn giản như vậy đối phương cũng không hiểu nha cầu ca ta hiểu long đạo thiên một bộ đã hiểu dáng vẻ nói long cổ cùng yêu tôn lúc này cũng từ trong k i ế p sợ chậm lại đây mạnh mẽ Nhìn đã trương h nhỏ là là u t huyền, huyền, huyền sinh hiện tại có hai cái ý nghĩ một là cảm thấy thiên đạo cắt xén thưởng thu dồi chính mình lòng tiểu đệ thông minh thuế một cái khác như là hắn cảm giác này nếu nói nguyên thủy tổ lòng thực lực không chừng a địa tiên cảnh đỉnh cao liền này chính mình nhưng là đem đạo diễn kinh toàn bộ bù đắp à, liền cho mình một cái không quá thông minh rồng địa tiên cảnh đỉnh cao chính mình tinh linh cầu đều có thể bắt giữ được rồi vẫn không có phía dưới long cổ tu vi cảnh giới cao thực tại lệnh trương huyền sinh có chút thất vọng người có cảm giác hay không thân thể mình có cái gì thiếu hụt hoặc là nói là ít đi cái gì cảm giác trương huyền sinh dò hỏi hắn hoài nghi mình con rồng này có phải là vẫn không hoàn chỉnh do đó ảnh hưởng đến thông minh chính mình còn muốn trong âm thầm hỏi lại hỏi vận chỗ chuyện đây đừng mơ hồ cái gì đều không làm rõ ràng được a ta kiểm tra một hồi thật giống có vấn đề lại thật giống không có gì vấn đề l o n g đạo thiên có chút mơ hồ nói trương huyền sinh thầm nghĩ xong đây tuyệt đối là bị bắt thông minh thuế phòng t r ừ n g bản nguyên khả năng bị cắt xén không phải rất hoàn chỉnh miêu ô lão đại đừng không hài lòng thiên đạo lúc này tuyệt đối đạt đến một trình độ nào đó đây chính là từ hỗn độn nguyên đ ị a bên trong sinh ra c h â n long nếu là không có gì bất ngờ vững vàng có thể lên tới tiên đế sao thậm chí đột phá tới không biết cảnh giới cũng là có rất lớn cơ hội câu câu phẳng phất nhìn thấu lao đại vẽ thất vọng liền truyền âm giải thích trương huyền sinh lúc này mới cảm giác trong lòng thăng bằng chút nếu nói là có thể đột phá đến tiên đế hắn kỷ thực còn không quá để ý bởi vì h nói ê thật o lờ b ê kể từ khi biết cựu tiêu ho lờ bên trong có thể mở theo sau hà nội với tu luyện lại có chút không động lực rõ ràng trước nói cẩn thận muốn bằng chính mình nỗ lực đàng hoàng thăng cấp cảm thụ mồ hôi mang đến vui sướng nhưng là đậu đậu người này nhất định phải đem lịch tiên phần mềm hặc đặt ở trước mặt mình để tu hành một đạo trở nên đ ầ n đ ộ n vô vị nếu không phải thiên địa đoạn tuyệt hiện tại chính mình không cách nào đột phá đến tiên cảnh còn đối với tiên cảnh có chút chờ mong hắn đều muốn đem sự tỉnh các loại xử lý tốt tùy tiện ở cựu tiêu đại lục lữ du lịch đi dạo một chút xuyên biệt tới sau đông chạy tây chạy còn không có đi ra ngoài tùy tiện đi một chút đây cầu ca tiên đế là có ý gì đông nhiên long nạo g thiên mở miệng nói rằng để trương huyền sinh cùng cầu cầu cũng vì đó cả kinh cầu cầu là không nghĩ tới long nạo g thiên có thể nghe được chính mình truyền âm nó nhưng là đứng lão đại trên bả vai dùng bí phát nói liền ngay cả phía dưới thiên tiên cảnh lòng tổ cũng không thể có thể lấy ra nghe được không biết đối phương là làm sao bây giờ đến đồng thời nhìn đối phương dáng rất kia thật giống cũng không có có thể ra tay lấy ra truyền âm mà làm ộ t cách tự nhiên nghe được trương huyền sinh nhưng là giật mình này long ngạo thiên thậm chí ngay cả cảnh giới tu hành đều không làm rõ ràng được đây là thật c h ó n g vang à. vừa đàn linh lúc vẻ này dường như muốn uy thế chứ thiên vạn giới khí thế đây làm sao cảm giác càng ngày càng ngu xuẩn ta hỏi ngươi ngươi bây giờ là cái gì cảnh giới tu hành trương huyền sinh hỏi long n g o thiên bị hỏi x ư n g sở phản phất từ đến không suy nghĩ quá vấn đề này rơi vào chấm tư mấy tức sau mới có hơi mê man mở miệng nói cái gì là tu h à n h a trương huyền sinh thiên đạo ta biết ngươi sẽ thu thuế này thuế cũng quá có thêm đi kỳ thực hắn không biết là riêng là thôi diễn đạo diễn kinh toàn bản mang đến đại đạo công lao là xa không đủ để được như long ngạo thiên như vậy hỗn độn nguyên địa bên trong sinh ra thần thú thiên đạo có thể đưa ra thưởng cực hạn cũng bất quá chính là như hiện tại như thế để long ngạo thiên sinh ra linh thức có thể vì là trương huyền sinh cũng cử đi một ít công dụng mà thôi huyền sinh chân nhân lão long ta khả năng biết là xảy ra chuyện gì long cổ ở phía dưới nghe song lửa này đại khái cũng minh bạch tổ lòng trên người thật giống đã xảy ra chút tình hình liền bay tới đối với trương huyền sinh nói rằng đương nhiên đối mặt tổ long hắn không dám đi quá giới hạn đem chính mình thân thể cũng rút nhỏ trở nên chỉ có dài mấy trượng biểu thị khiêm tốn ồ dung mạo ngươi theo t a thật giống ai biết trương huyền sinh còn chưa mở miệng long ngạo thiên liền nhìn lòng k h ẩ nghi ngờ nói vừa hắn cũng nghe đã có người thật giống như ở gọi mình chỉ có điều tâm thần của chính mình đều đặt ở lão đại trên người sẽ không lưu ý trương huyền sinh này đâu chỉ là thông minh nợ phi à kể cả chúc chân long long cố đô không nhận ra được lại phản ứng đầu t i ê n chỉ là đối phương cùng mình g i ả i đến thật giống tôn quý tổ long có thể là bản nguyên có thiếu vì lẽ đó tuy rằng t ứ c t ỉ n h nhưng linh thức còn có chút h ỗ n loạn long cổ giải thích trương huyền sinh biết đối phương nói khá là huyền chuyện cái gì gọi là linh thức h ỗ n loạn vốn là xem ra có chút ốc có cái gì biện pháp giải quyết sao trương huyền sinh thỉnh giáo nói xin mời huyền sinh chân nhân cùng tôn quý tổ long đến ta chân long tiên c u n g có lẽ có biện pháp giải quyết long cổ giải thích nói rằng một nửa do dự dưới tiếp theo sau đó nói chân long tiên cung bên trong có tổ long bản nguyên tri lực trương huyền sinh nghe vậy cả kinh hắn vạn vạn không nghĩ tới cái gọi là uy thế chư thiên vạn giới điều thứ nhất tổ long dĩ nhiên ở chân long tiên cung rốt cuộc là bỏ mạng ở nơi đó vẫn là vốn là chân long tiên cung người sáng lập hoặc là nói là chân long tiên cung mới đại thủy tổ là phát hiện tổ long b ả nguyên n mới sáng lập chân long tiên cung khiến hắn thấy khó hiểu nhất là cựu tiêu thế giới đến tội cùng người ẩ n nút bí mật gì từ quảng nghĩa tới nói thế giới bất quá là vạn ngàn thế giới một trong là phổ thông vị diện nhưng là vị diện này vấn đề cũng quá hơn nhiều lại là đại n g uyên lại là đại kiếp lại có tu tiên lại có ma pháp hơn nữa còn có cái vô cùng thần bí thiên nguyên bí cảnh cùng mở ra người hiện tại còn nói trong truyền thuyết thiên địa đệ nhất tổ l o n g cũng ở đây cái thế giới nga xuống thậm chí là c ố hương trong n g a y mắt trương huyền sinh nhớ tới rất nhiều nhớ tới trước chính mình đối với chân long tiên cung n g h i hoặc đó chính là chân long tiên cung tại sao có nhiều như vậy t r â n l o n g hiện tại hắn thật giống có chút minh bạch trừ phi tu luyện tới cảnh giới cực cao xem bổn vốn đi tìm nguồn gốc phản tổ thành công đem một thân huyết mạch làm sạch mới có cơ hội hóa thành chân long nhưng này thực sự quá khó khăn theo cầu cầu nói ít nhất cũng phải đến áp sát tiên đế cảnh giới mới được đương nhiên cũng có những biện pháp khác cũng tỉ như trước cùng mình giao thủ trôi qua côn lam chính là tìm được rồi một con chân chính côn bằng dung hợp côn bằng bản nguyên lúc này mới đem huyết mạch triệt để thuần hóa đã biến thành một con chân chính côn bằng thần thú vì lẽ đó trương huyền sinh minh bạch chân long tiên cũng có nhiều như vậy chân long nguyên nhân khả năng chính là có tổ long bản nguyên tri lực tồn tại chịu đến cái kêu bản nguyên tri lực ảnh hưởng á long loại cũng có cơ hội chậm rãi thuần hóa huyết mạch từ từ hóa thành chân long nghĩ tới đây trương huyền sinh xem lòng cổ này lão lòng ánh mắt là lạ hắn không biết lòng cổ tiền bối bản thân là không phải trời sinh chân long nhưng n à y chút hắn bọ bối l o n g cổ tiền bối vì sinh sôi huyết mạch thật là một lang l o n g a huyền sinh tiểu hữu l o n g cổ hô trương huyền sinh một tiếng hắn không biết trương huyền sinh tại sao đ ỗ n g nhiên ngây ngẩn cả người hơn nữa nhìn ánh mắt của chính mình là lạ Ngậy. không có chuyện gì tiền bối chờ đợi ta xử lý xong chuyện bên này sẽ theo ngài đi một chuyến chân l o n g tiên cung trương huyền sinh hoàn hồn nói hắn xác thực còn có chuyện không làm xong trước hồn trùng chuyện tình cho mình nói ra tỉnh chính mình lại quên độ hóa anh linh những yêu tộc này các chiến sĩ vì là thủ vệ quê hương mà chết cũng là khả kính hơn nữa đối phương vừa lập được thiên địa đại thệ mình cũng muốn ý tứ một hồi nói xong trương huyền sinh liền ra hiệu long n g ạ o tiên dắt chính mình bay về phía chiến trường ngay chính giữa huyền sinh chân nhân ngài đây làm mướn yêu tôn phản phất ý thức được cái gì ngữ khí có chút kích động trước hắn đã từng nghĩ tới xin mời huyền sinh chân nhân ra tay siêu độ tộc nhân của mình thế nhưng suy nghĩ một chút yêu tộc vừa quy t h u ậ n còn chưa lập tất công liền muốn cầu xin huyền sinh chân nhân hỗ trợ thật sự là có chút khó mở miệng dù sao hắn cảm thấy huyền sinh chân nhân độ hòa anh linh cũng là muốn tiêu hao chính mình ký vận thế gian này nào có không có đánh đổi chuyện chỉ thấy trương huyền sinh đến ở giữa chiến trường đứng ở đầu bên trên ngẩng đầu nhìn trời mở miệng nói bài cũ món ăn ngươi hiểu được long cổ yêu tôn cảm nhận được động tĩnh chạy tới yêu tộc đại quân cùng nhân tộc v i ệ n quân bài cũ món ăn là ý tứ gì ngươi hiểu ngươi là ai a n à y không phải là ở cùng thiên đạo nói chuyện chứ làm sao cảm giác như là đi phạm trong nước quán cơm bên trong hướng hầu bàn dặn dò như thế n à y liên giả trang dáng vẻ cung t h ỉ n h đều chẳng thèm nói sao liên v ã n g sinh điều kiện nội dung cụ thể đều chẳng thèm nói sao rất nhiều người yêu trong lòng đều hiện lên ra vô số dấu chấm hỏi nhân tộc viện quân bên trong mấy vị các trưởng bối trong khiếp sợ cũng có chút lo lắng huyền sinh sư điện chúng ta biết ngươi khí vận vô song thế nhưng nhìn trời nói hay là muốn cung kính a quân vong tình thiện ý nhắc nhở huyền sinh sư điện cho dù khí vận bên thân cũng không cần lung tung tiêu xài a dùng phổ thông siêu độ phương thức là được rồi đây là lo lắng trương huyền sinh mở vãng sinh c h i môn sẽ tiêu hao khí vận tiền bối huyền sinh sư điện a nhìn trời nói hay là muốn giọng thành khẩn ngươi xem đây không phải không phản ứng đây là nhắc nhở trương huyền sinh phương thức không đúng tiền bối nhưng hắn lời còn chưa nói hết liền mắc kẹt chỉ thấy trong thiên địa lại vang lên dây khóa va chạm thanh n g của a tại sao phải nói lần thứ hai cái môn này đều mở ra nhiều lần chứ h u y trước hắn gặp được tội phạt h trên thân kiếm kiếm khí hoài nghi thiên đạo tồn tại hình thức lần này mình không có tác dụng hệ nltsq nltsq ngôn ngữ thần cầu thiên đạo cũng thành công gọi ra vãng sinh chi môn xem ra thiên đạo cũng không để ý mình là không đối với hắn tôn kính hơn nữa lại có thể hiểu rõ tự mình nói bài cũ món ăn hàm nghĩa xem ra thiên đạo hiểu được còn rất nhiều mà quả thực có thể nói phải nhân tính hóa trước đây hắn cho rằng thiên đạo là một loại mơ mịt ồ n tại tất cả sự tình cũng chỉ là thuận theo sự may mắn của mình thế nhưng bây giờ nhìn lại thiên đạo phải là một khá là hình tượng tồn tại bất quá hắn đã từng nghe cầu cầu đã nói một thế giới một phương thiên đạo mỗi cái thế giới thiên đạo còn không cùng vậy có phải mỗi cái thế giới thiên đạo tính cách cũng sẽ có chỗ bất đồng đây Ồ! t r ư ơ n g huyền sinh bỗng nhiên ngâm k h ẽ một tiếng hắn cảm thấy có chút nghi hoặc bởi vì hắn dĩ nhiên từ lúc mở v ã n g sinh chi môn nguồn sức mạnh kia trên đọc được một tia huyền diệu cảm xúc trong đó lộ ra thông tin thông điệp hết sức phức tạp nhưng hắn vẫn là cảm lộ ra là có e a s cái kia trong tin tất dĩ nhiên là có chút oan ức nhưng lại có chút nịnh b ỡ mùi vị cái gì ý tứ là thiên đạo sao bởi vì chính mình luôn sai khiến mở cửa có chút phiền hay là bởi vì chính mình t r ư ớ c bởi vì long não thiên bị bắt thông minh thuế chuyện tình trong lòng oán g i ậ n thiên đạo thế nhưng vì sao lại có loại kia như là nịnh b ỡ cảm giác của chính mình chính mình cũng không phải nó cha này phương thiên đạo làm sao khiến cho như cái liếm cầu như thế trong nước biển cùng với xa xa vừa bị yêu tộc thu lại lên thi thể đều dồn dập bút lên anh linh bạch quang dâng tới vãng sinh chi môn từng cái từng cái ở tiến vào trước cửa để hướng về trương huyền sinh hành lễ Trương rồi huyền sinh nếu nói rồi là bài là có ũ monan, monan, loại nhiên chính là lần trước ở tiêu biên cảnh loại kia xa hoa phần monan, những yêu tộc này anh Linh cũng kia xa hoa tự trước tiêu tộc cựu yêu c là ở trong thậm ít tạng. ra lòng sinh ra ý nghĩ, thậm chí có không ít quỷ lệ chí ý có càng Có quỳ điều lúc này trương huyền sinh tâm tư cũng không ở trên mặt này hai mắt nhìn vãng sinh chi môn ánh mắt nhưng có chút xa xưa nếu như nói mỗi cái thế giới thiên đạo không giống tính cách cũng bất đồng vậy liệu rằng có thiên đạo thái độ đối với chính mình không giống chứ chính mình chỉ là mượn hệ thống sửa đổi khí vận chi số tự chịu vô cùng đổi đến đang vô cùng thiên đạo tại sao phải kính nể hoặc là định bợ chính mình hơn nữa hắn còn nghĩ tới những chuyện khác trong như kiếp t lúc nhất thời trương huyền sinh cũng không biết mình là vận may vẫn là chỉ là được thiên đạo quan tâm chương hai trăm ba mươi bảy theo vãng sinh chi muốn đóng trương huyền sinh cũng trở về thần không quản lý mình trên người đến cùng còn có cái gì bí mật thế giới còn có bao nhiêu hận dấu bí mật hắn hiện tại cũng không cần nghĩ quá nhiều ngược lại mình bây giờ sống đến mức rất thoải mái thiên đạo che chở mặc kệ ở bắc hải vẫn là cựu tiêu đại lục đều là đứng đầu thân phận đ ã y ngộ nói thật hắn còn rất yêu thích thế giới không chỉ có không hề xui xẻo không cần bị giam ở an toàn trong phòng còn kết giao nhiều loại người mỗi ngày trôi qua cũng không đơn điệu sinh hoạt tràn đầy đặc sắc cho nên nói bất kể là cái gì đại kết n ạ n hắn cũng có để nó tắt máy huyền sinh tiểu hữu lão long ngày hôm nay mới biết cái gì gọi là khí vận a long cổ bé tới cảm thắn nói rằng hắn đã không đã trương ì gì hình m được cái dung tử. t huyền sinh h à khiêm là cũng n đạo Bất quá là số tốn nói hắn muốn trước tiên giúp long ngạo tiên h bủ một hồi thông minh long cổ như phương xa truyền âm để mấy cái hậu bối lại đây hắn muốn dẫn bọn hậu bối cùng trở lại khoảng cách mấy và dặm đối với tạo hóa đỉnh cao trở lên cường giả tự nhiên không coi vào đâu có điều mười tức không tới thời gian trương huyền sinh chỉ thấy long nhất đến long ngũ dùng tương tự xúc đ i ệ thành thốn kỹ xảo chạy tới lúc này mấy long đã lại biến thành hình người nhìn thấy tổ long lúc còn có chút kinh ngạc cùng kính nghệ bọn họ kinh ngạc trong truyền thuyết tổ long lại bị huyền sinh chân nhân đạp ở trên đầu như là một con dịu ngoan vật c ư ỡ i mấy long chạy đến trương huyền sinh trước mặt xe thắng gấp long nhất đến long tứ cũng còn tốt tu vi cao thâm đại chiến sau cũng khôi phục rất nhiều nhưng long ngũ tu vi không tinh lại mạnh mẽ đổi tới các ca ca tốc độ lúc này mạnh mẽ phanh xe suýt chút nữa có chút không ngưng lại vọt tới trương huyền sinh trên người trương huyền sinh cũng là sợ hết hồn bất quá hắn cũng là lần thứ nhất nhìn kỹ long ngũ trước ở cùng long cổ luyện đan chữa thương lúc tâm tư đều ở yêu tộc thiên địa đại thệ cái kia lúc này nhìn kỹ bên dưới, phát hiện long cổ tiền bối cái này đời sau thật là lớn a long ngũ xe thắng gấp trước ngực có thể nói là sóng lớn mánh l i ệ ta sóng lớn mạnh liệt trương huyền sinh hơi nghi hoặc một chút thật sự có như vậy quy đạn sao lắc lắc đầu quy không quy đạn mắc mớ gì đến ta nàng cũng không phải người sau đó ra tay linh lực tuân ra nâng đỡ long ngũ để cho miễn gặp va chạm thảm kịch ở trương huyền sinh dưới sự giúp đỡ dừng lại long ngũ đầy mặt bỏ bừng nàng lại ở tình huống như vậy đeo xấu bại lộ chính mình tu luyện qua loa chuyện nhớ tới chiếc lão tổ bàn giao nàng cảm giác mình cũng bị ghét bỏ lại nói xem huyền sinh chân nhân đều đem tổ long thu phục nơi nào còn cần các nàng chân long tiên cung đi theo mà nàng lần này cách trương huyền sinh gần như vậy cũng lần thứ hai quan sát mặt của đối phương mạo trong lúc nhất thời lại có chút xuất thần trước đây nàng tuy rằng cũng hóa hình quá còn có ca ca của chính mình chúng vì là tham khảo thế nhưng luôn cảm thấy nhân loại vẫn là không long tộc đẹp đẽ mà thật không biết tại sao phải hóa hình chân long hình thái nhiều uy phong à, hóa thành nho nhỏ nhân tộc dáng dấp vậy coi như cái gì long ngũ thẩm mỹ trước đây tuyệt đối là thiên hướng với long tộc thế giới quan thế nhưng nàng ngày hôm nay cảm giác mình thẩm mỹ quan có chút đổ nát dĩ vang cảm thấy khó coi nhân loại ngày hôm nay làm sao cảm giác xem ra như thế hợp mắt nha không chỉ là hợp mắt huyền sinh chân nhân thấy thế nào lên như thế anh tuấn đây cũng quá đẹp trai chứ trong giây lát này long ngũ ghét đến nhân tộc thẩm mỹ quan tiểu ngũ cho ngươi bình thường tu luyện lười biếng liền tự thân đều khống chế không được lần này sau khi trở về phạt ngươi bế quan không tới tạo hóa đỉnh cao không cho phép trở ra long cổ quắt lớn nói sau đó quay đầu hướng trương huyền sinh nói huyền sinh tiểu hữu cho ngươi chế dễ ước trương huyền sinh c ư ờ i lắc lắc đầu long ngũ trong lòng đang suy nghĩ gì hắn tự nhiên không biết cũng không lưu ý liền đối với long cổ nói tiền bối chúng ta lên đường đi sau đó quay đầu đối với yêu tôn truyền âm n ó i cha hỏi xong linh tin liên lạc hệ ta yêu tôn biểu thị có mới hồn chủng tình báo nhất định ngay lập tức liên hệ trương huyền sinh nửa ngày sau trương huyền sinh theo long cổ một nhóm đi tới chân long tiên cung vị trí thế giới phần cuối trương huyền sinh nhìn h ả i vượt sau vô tận hư không hơi xúc động tuy rằng đã sớm biết những thế giới này đã cùng chính mình trước đây thế giới thưởng thức bất đ ộ n g nhưng nhìn đến tình cảnh này vẫn còn có chút kinh ngạc đúng thế giới là có phần cuối cũng chính là ngày t r ọ địa phương b ê n giới ở ngoài t ậ n quy hư không nơi này tràn ngập không gian trí lực tình cờ còn có thể từ trong hư vô lẩn trốn ra vài đạo mãnh liệt cương phong bởi vậy rất ít người tới bên này tự thế giới phần cuối hướng về bắc hải bên trong vòng đầy tới mười triệu dặm cơ bản đều không có sinh linh tồn tại càng không có cái nào yêu tộc lần thứ hai sinh sôi nước biển ở thế giới biên giới nơi cũng không có chạy vào hư không thế nhưng là hướng về trong biển sâu t r ạ y xuống đó là một cổ cường đại hải lưu nếu là đem vô biên mực nước vãi vào trong biển làng có thể nhìn thấy một bộ trong biển tháp nước c h i cảnh đó là vô biên biển rộng cùng thế giới biên giới hư vô lực lượng đã sớm kỷ cảnh chân chính tiên uy bị bắc hải nhân xương chi vì là uy cư không có tạo hóa đỉnh cao thực lực cuốn vào quy khư bên trong là tuyệt đối không ra được sẽ bị cái kia cường đại hải lưu g i á t hư không cầm cố lực lượng mang hướng về vô tận biển sâu cuối cùng hóa thành hải cốt ở sau khi ngàn tỷ năm ngày qua ngày bị nước biển rội rửa chân long tiên cung ngay ở phía dưới trương huyền sinh nghi ngờ nói không biết chân long tiên cung láo tổ nghĩ như thế nào đem xào h u y ệ t thu xếp tại đây loại địa phương quỷ quái huyền sinh tiểu hữu trở long cổ nói trên tay đạo tắt p h o n trào dĩ nhiên trả lại khư bên trong mở ra một con đường không có bất kỳ nước biển có thể tràn vào xin mời long cổ cười nói, tự nhiên là muốn cho khách nhân tôn quý tiên tiến phải biết huyền sinh tiểu hữu dưới chân nhưng là tổ long à, tổ long đi tới chân long tiên cung đó là lịch sử tính m ộ t khác bình thường bọn họ chân long tiên cung người mình ra vào đều là trực tiếp ở trong nước biển thông qua thế nhưng chiêu đãi quý khách tự nhiên không thể để cho dính nước biển vậy van bối trước hết đi xuống trương huyền sinh ngược lại cũng không làm gì hắn biết long cổ tuy rằng cũng khá là kính trọng mình nhưng chủ yếu là tôn kính mình bây giờ tiểu đệ long nạ o tiên ở long cổ trong lòng tổ long cao hơn tất cả lẽ ra nên đi ở trước mặt hắn trương h u ề n sinh theo đường cái hạ xuống dọc theo đường đi cảm thụ lấy quy khư sức mạnh tấm tắc lấy làm kỳ lạ đang rơi xuống mức độ lúc h ắ n ngạc nhiên phát hiện thậm chí có một tòa khổng lồ đồng thao điện nói vậy chính là chân long tiên cung nhưng là này đồng thao điện từ bên ngoài xem ra quy mô cũng không lớn nếu là lòng cổ bọn họ hóa thành chân long thân thể quả thực có thể nói phải chen c h ú c ca mở long cổ cũng mang theo bọn hậu bối cùng đi theo nghiệm chỗ dễ quyết đồng thao điện cửa lớn liền chậm rãi mở ra một đạo mỹ lệ quang từ bên trong cửa chiếu d ọ i ra trương huyền sinh tầm mắt cũng trống trải không nghĩ tới chân long tiên cung chỗ ở cái này đồng thao điện trong đó dĩ nhiên cũng là nhất phương tiện thế giới chương hai trăm ba mươi tám t ổ long bản nguyên thuyết tiến hóa nơi này xem như là long tộc thế giới chân long tiên cung có lúc sẽ ở ngoại giới tìm một ít có chứa long tộc huyết mạch linh thú hoặc là yêu tộc trở về ở chân long tiên cung bên trong tu luyện nếu là tư chất tuyệt hảo có thể tiếp thu tổ long bản nguyên lễ dựa tội lột sắc thành chân long bộ tộc long cổ thấy trương huyền sinh hơi nghi hoặc một chút liền giải thích thì ra là như vậy không nghĩ tới tổ long bản nguyên còn có này tác dụng nhưng này sau nhiều năm qua đi cái kia bản nguyên còn không có bị tiêu hao hết sao trương huyền sinh có chút n g h i hoặc để á long lột sắt thành chân long hẳn là phải trả ra to lớn đánh đổi coi như cái kia tổ long bản nguyên mạnh hơn cũng không cho tới lột sắt ra nhiều như vậy thần thú chứ vận dụng bản nguyên vì là á long lễ r ử a tội đúng là sẽ có tiêu hao bất quá đối với tổ long bản nguyên tới nói nếu không phải có thể thành công lễ r ử a tội sức mạnh kia sẽ tự động trở về trong đó mặt khác p h à m là từ tổ long bản nguyên lễ r ử a tội mà thuế biến chân long ở chết rồi bản nguyên cũng sẽ trở về tổ long bản nguyên bởi vậy đã nhiều năm như vậy đạo kia tổ long bản nguyên cũng không có bị tiêu hao bao nhiêu long cổ giải thích trương huyền sinh đưa mắt tìm đến phía long nhất đến long ngũ ý là hiện tại thêm vào ngươi đều có sáu cái chân long thật sự không có bị tiêu hao bao nhiêu hơn nữa còn không biết chân long tiên cung còn có bao nhiêu chân long đây long cổ nhận ra được trương huyền sinh ánh mắt cười nói huyền sinh tiểu hữu h i ể u lầm mấy hai tử này là ta chân long tiên cung trừ ta ra tất cả chân long mà lao long ta là chân chính trong thiên địa sinh ra thần thú cũng không phải là mượn từ tổ long bản nguyên thuế biến mà tới hắn nói như vậy là muốn cho trương huyền sinh yên tâm bọn họ cũng không có tùy ý tiêu xài tổ long bản nguyên còn g i lại sức mạnh bản nguyên nên đầy đủ để long ngạo thiên khôi phục trương huyền sinh lúc này mới có điều hiểu rõ hắn có thể nhận biết đi ra long n h ấ t đến long ngũ so với long cổ tới nói đều rất tuổi trẻ đoán chừng là gần mấy vạn năm mới sinh ra chân long m ư ợ tổ long bản nguyên lột xác ra chân long cùng từ thiên địa sinh ra mà ra chân long khác nhau ở chỗ nào sao trương huyền sinh hỏi hắn cảm giác nếu như không có khác nhau vậy trừ tổ long ở ngoài vạn giới bên trong nên cũng còn có cái khác ngã xuống tổ thần thú đây chẳng phải là đều có thể số lượng long cổ bị hỏi vấn đề này vẻ mặt có chút nghiêm túc nói nói thật trong này hảo diệu cho dù lão long ta sống gần hai triệu năm cũng không có thể hiểu rõ thế nhưng có một chút lao long có thể xác định tuy rằng từ sức mạnh huyết thống tới nói đều không kém nhiều có thể từ trong thiên địa đạn sinh ra thần thú cùng với từ thần thú cùng thần thú trong lúc đó sinh ra đời sau cùng thông qua bản nguyên từ á loại lên cấp làm thần thú tồn tại so ra thiên phú mạnh hơn không ít long cổ nói chỉ về long ngũ nói rằng t ỷ như tiểu ngũ nàng cũng không phải từ hấp thu tổ l o n g bản nguyên tiến hóa mà đến chân long mà là từ hai vị chân long kết hợp sinh ra học sinh mới mệnh cho nên nàng thiên tư muốn so với nàng bốn cái ca ca mạnh hơn rất nhiều thậm chí so với lao long ta cũng không hoàng nhiều để sinh ra có điều mấy ngàn năm cũng đã tu luyện đến tạo hóa cảnh long nhất đến long tứ đang tu luyện một đường trên còn kém không ít trương huyền sinh đại khái h i ể u gì đó có chút kỳ quái nhìn long ngũ nếu như nói long cổ nói là sự thật vậy đối phương cha mẹ đây chắc cũng là chân long đi mấy ngàn năm thời gian đối với chân long tới nói cũng không tính là trường mà có thể sinh dục nói rõ cha mẫu ở sinh ra nàng trước nên tuổi tắc còn không lớn giảng đạo lý nên còn đang à nhưng vì cái gì long cổ nói chân long tiên cung hiện có chân long liền mấy người bọn hắn chẳng lẽ nói long cổ như là nhìn thấu trương huyền sinh nghi ngờ trong lòng thở dài nói không sai tiểu ngũ cha mẹ ở sinh ra nàng sau khi vẻ này bản nguyên chi đ ư c chuyển đến tiểu ngũ trên người câu ũ n không g l lắm liền qua đời. Long láo ắ đời. ngũ nghe n qua h tổ câu lên việc này, biểu hiện tối lại, liền lịa. này, hiện nàng tổng cộng cũng không cùng chung năm, sinh việc biểu tối cha có chê c một tử sầm mẹ ở cầu, thần thú bình thường sinh ra dòng dõi cũng sẽ bởi vì đem sức mạnh chuyển xuống mà tự thân tiêu vong sao trương huyền sinh hỏi Miu một mạng mượn mạnh mà tới nói chắc là không biết, đó là một loại sinh mạng tối diễn. thiên loại tiến Thuộc quy nguyên ô, không bình bình bản thường thường năng này long trần long chắc khả hóa tắc, tổ đó sức là là địa về ra trương huyền sinh cũng có chút minh bạch nếu như thông qua tổ long bản nguyên tiến hóa ra chân long có thể tùy ý sinh sôi đây chẳng phải là tương đương với trộm được sức mạnh cũng có thể tự nhiên tôi h diễn thiên đạo tự nhiên là không cho phép chuyện như vậy như vậy chân long sẽ càng ngày càng nhiều ảnh hưởng tiên địa cân bằng ôi vì lẽ đó từ nhỏ ngũ chuyện của cha mẹ phát sinh sau ta liền lập quy chân long tiên cung bên trong mượn từ tổ long bản nguyên tiến hóa chân long không thể lẫn nhau dán liền sinh ra dòng dõi để tránh khỏi sao long gây thành thảm kịch long cổ thở dài nói tiểu nội đừng thương tâm thúc thúc a di cũng không hy vọng như ngươi vậy ngươi là trong chúng ta thiên phú tốt nhất tương lai nhất định có thể đột phá đến vô thượng cảnh giới long nhất tán ủi ừ long ngũ nhẹ g i ọ n g đáp nàng đối với tu luyện không phải rất đệ bụng chính là cảm giác mình trên người sức mạnh cùng huyết mạch là bị trợ trú coi như tu luyện nhanh hơn nữa trở nên mạnh hơn thì có ích lợi gì còn không phải chính mình hại chết cha mẹ trương huyền sinh nghe được long nhất nhưng là nhớ tới một chuyện hỏi tiền bối các ngươi là làm sao đột phá tiên cảnh vấn đề này quá yếu nhiều h ắ n thật hắn biết thiên địa đoạn tuyệt người đời sau không cách nào đột phá tiên cảnh nguyên nhân đó chính là ở nơi này thế giới không cách nào hòa vào tiên cảnh tất cả đạo tắc cho dù hắn có thể tại cựu tiêu ho lờ bên trong thu được tiên cảnh càng lộ thế nhưng thế giới hiện thực không có tiên cảnh đạo tắc có thể hòa tan vào thân thể cũng là không cách nào đột phá lão long biết huyền sinh chân nhân nhất định sẽ có câu hỏi này tiên cảnh nói thì lại là bị đồng t h a o bên trong tiên điện lưu lại chỉ có điều đến long nhất bọn họ thế hệ này đã tiêu hao hầu như không còn sau đó tiểu ngũ nếu là lại nghĩ đột phá tiên cảnh cũng chỉ có thể chờ đợi thiên địa đường cái mở ra long cổ giải thích hắn nói rất đúng nói thật đồng t h a o tiên điện ở trên trời địa chưa đức tuyệt chi trước chìm vào lẽ biển bên trong bảo lưu lại một tia tiên cảnh nói thì lại nếu là thiên tư đầy đủ hòa vào trong cơ thể là có cơ hội đột phá tiên cảnh chỉ bất quá hắn đã hấp thu không ít hơn nữa thế hệ tuổi trẻ lúc này còn dư lại đã không đủ để nếu để cho tu sĩ đột phá không có chuyện gì huyền sinh tin tưởng thiên địa đường cái một ngày nào đó sẽ lại mở ra trương huyền sinh cười nói đối với long cổ nói rằng thì thôi trải qua dùng hết hắn cũng không có thất vọng chỉ nhìn một cách đơn thuần long cổ nhiều năm như vậy cũng chỉ đột phá đến thiên tiên cảnh liền biết cái kia lưu lại nói thì lại không bao nhiêu mình cũng không quá để ý chỉ là hiếu kỳ tiếp theo hỏi thôi đến phía trước chính là tổ long bản nguyên vị trí long cổ chỉ về đằng chức một chỗ điện đà nói mà trương huyền sinh bên cạnh long n g ạ o tiên cũng giống như cảm giác được cái gì chương hai trăm ba mươi chín nhanh như vậy t i ể u ra đến rồi tổ long b ả n nguyên có thể nói phải chân long tiên cung lập cung gốc dễ cũng là chuyển thừa căn nguyên nếu là những người khác muốn đến cấp đoạt chân long tiên cung tổ long b ả n nguyên long cổ cho dù liệu cái mạng già không lớn cũng phải đem đối phương dễ đi thế nhưng huyền sinh tiểu hữu không giống nhau trên người gánh chịu một giới vận mệnh nếu là tương lai thiên địa đại kết n ạ n không cách nào vượt qua chân long tiên cung cũng không có thể may mắn thoát khỏi lại nói hắn chịu huyền sinh tiểu hữu đại ân cái kêu cựu chuyển khi thiên đan lại để hắn khôi phục ba trăm ngàn năm tuổi thọ sinh cơ cùng thực lực đều lại nhớ tới thời đỉnh cao hơn nữa bản nguyên không phải cho những khác hấp thụ là cho đều là tổ long long n ạ o thiên theo một ý nghĩa nào đó chân long tiên cung đạo này tổ long bản nguyên cũng coi như là vật tận d ụ n g thậm chí long cổ có cảm giác năm đó tổ long lựa chọn ở nơi này giới tọa hóa có hay không đã tiên đoán được hôm nay trương huyền sinh mang theo long ngạo thiên cùng cầu cầu theo long cổ tiến vào đại điện long nhất đến long ngũ bị ở tại bên ngoài nơi này là chân long thiên cung cấm một loại tồn tại ê n c u n g ngũ bị ở tại b o à i n ơ n c tại l o n g ngũ b b ọ n họ bình thường cũng là không thể vào chỉ là điện đá không lớn sau khi tiến vào còn cả vì sao không thể hóa thành hình người hoặc là tái biến điểm nhỏ trương huyền sinh nổ nước bọc nói điện đá không lớn long ngạo thiên cho dù hiện tại chỉ có vài chục t r ư ợ n g độ dài cũng có vẻ quá lớn hóa hình vì sao muốn hóa hình a long ngạo thiên hơi nghi hoặc một chút nhưng lúc nói chuyện đã thao túng để thân thể tiến một bước nhỏ đi trương huyền sinh tuy rằng cảm giác long ngạo thiên ngự a khí có chút n g â y n g ố c thế nhưng cũng tốt như bị điểm tỉnh rồi giống như vậy đúng đấy đối phương tại sao phải hóa hình sau đó hắn lại sẽ ánh mắt nhìn về phía cầu cầu hắn nhớ tới cầu cầu cũng chưa từng hóa hình quá đương nhiên cầu cầu nói là mình bị rơi xuống cấm chế không thể tùy ý thay đổi hình dáng thế nhưng dựa theo cầu cầu lời giải thích cho dù có thể hóa hình nó cũng không hóa hình p h á n phất ở truyền thống thần thú quan niệm bên trong hóa hình là một loại hạ giá hành vi bọn họ vốn là trong thiên địa được chiếu cô sinh linh vô cùng tôn quý vì sao phải hóa hình thành người loại giá dấp nhân loại có bọn họ cao quý sao vì lẽ đó ở cầu cầu trong miệng nó yêu tôn loại kia là tà đạo đương nhiên cầu cầu cũng thừa nhận quá nhân tộc đúng là trong thiên địa thân cận nhất đại đạo vật chủng về việc tu hành muốn so với rất nhiều sinh linh dễ dàng rất nhiều nhưng này tuyệt không bao quát thần thú vì lẽ đó bắc hải rất nhiều yêu tộc đều sẽ tu luyện hóa hình bởi vì hóa hình sau việc tu luyện của bọn họ tốc độ sẽ nhanh rất nhiều nhưng thực yêu tôn như vậy kim ô thần thú nhưng thật ra là không cần thiết hóa hình tu luyện hơn nữa hình dạng người sẽ hạn chế sức chiến đấu cầu cầu từng nổ nước bọn quá bắc hải yêu tu bị loài người văn hóa xâm lấn lại yêu yêu lấy hóa hình làm đinh thậm chí lấy nhân loại thẩm mỹ quan so đo cho dù là ở yêu tộc thi đấu lúc cũng đều tận lực duy trì hình dạng người đối chiến cho rằng hiện ra nguyên hình là một loại đi bức cách hành vi điều này làm cho cầu cầu cảm giác vô cùng bực cười rõ ràng chiến đấu với nhau yêu tộc bản thể phải cường đại mấy lần. nhưng phải rụt r ẽ duy trì hình người quả thực có chút dị dạng cái này cũng là truyền thống linh t h ú phái cùng hóa hình phái to lớn phân kỳ một trong cựu tiêu đại lục trên linh t h ú thường thường cũng không hóa hình duy trì chính mình bản thể tuy rằng tu hành chậm một ít nhưng thắng ở vững chắc vững vàng mà bác hải bầu không khí nhưng là hóa hình ố c sửa tôn quý tổ long tự nhiên là không cần hóa hình lão long ta cũng chỉ là khi còn trẻ du lịch thế giới loài người mới tu hóa hình thuật xuất chiến lúc tự nhiên đều là lấy bản thể đối chiến long cổ ở một bên nói rằng ý là long n ạ o thiên đại nhân nói rất đúng mới trên thực tế hắn cũng đúng là làm như vậy Đối đầu ác ma chi vương an địch đi đối đó đó chi tiên thái giáo thời lại loại cười vi. sau nguy buồn ác cũng không có ma ma tức tức cùng khắc cơ cùng ma ma ma an ra hắn không hình phương thủ, phát thể hình, hành vương vô tư nộp bản tổ là là bạo ở phương diện này hắn đối với mình từ nhỏ xem trọng cái kia hậu bối cũng có chút bất mãn tiểu kim ô bày đ ặ t khỏe mạnh bản thể không sửa nhất định phải hóa thành hình người mỗi ngày lắc lư thế nhưng hắn cũng không liền phương diện này phê bình yêu tôn dù sao toàn thể hóa hình chuyện như vậy quả thật làm cho bắc hải thực lực ở gần mấy vạn năm tăng lên không ngừng một nấc thang có thể long cổ luôn cảm thấy như vậy có chút uống rượu độc giải khát ý tứ của ngạo tiên có thể hấp thu sao trương huyền sinh nhìn về phía điện đá trên đài cao c u n g phụng cái k i a hộp trong hộp hắn cũng cảm nhận được một tiêu bản nguyên khí thức cùng trước hôn đ ộ n nguyên địa bên trong sông tới đạo kia khí tức có chút tương tự thật giống ăn thật ngon dáng vẻ long ngạo thiên nói bên mép còn không tự giác đeo rồi hạ xuống v à i g i ọ t n g ụ t nước trương huyền sinh hy vọng hấp thu tổ long bản nguyên sau có thể cho long ngạo thiên nợ phí thông minh sung chi số trên long ngạo thiên ở trương huyền sinh ra hiệu dưới bay qua mở ra hộp đá cái tiết r o n g đó nửa trong suốt bản nguyên chi lực điên cuồng tràn vào lòng n ạ o tiên trong miệm long cổ cho dù đã đã làm xong chuẩn bị tâm lý nhưng trong giây lát này vẫn có chút c Cái kia dù sao cũng kia sao dù lòng à chân long tiên c u nhìn g n thừa vô số năm g đó à, c ũ g không biết lòng ngạo, ngạo thiên tốc độ hấp thu càng lúc càng nhanh trong hộp đá tổ long bản nguyên lập tức liền muốn gặp để tiền bối chúng ta đi ra ngoài c h ờ đi phòng chừng nó hấp thu xong cũng còn muốn luyện hóa một lúc trương huyền sinh xem lòng cổ tiền bối một mặt đau lòng dáng vẻ liền hiểu ý nói cũng tốt lòng cổ gật gật đầu liền cùng trương huyền sinh lùi ra lao tổ nhanh như vậy là tốt rồi sao lòng ngũ thấy lao tổ cùng huyền sinh chân nhân đi ra có chút kỳ quá nói đây cũng quá nhanh hơn đi đi vào còn không có một phút đây nạo thiên tổ long chính đang hấp thu các ngươi đều về chỗ ở của chính mình đi không nên tới này quấy dối ta cùng huyền sinh tiểu hữu còn có ít lời muốn nói long c ổ giải thích để mấy cái hậu bối trước tiên rời đi tiền bối ngươi đây là trương huyền sinh nghi ngờ nói không biết đối phương muốn cùng tự mình nói cái gì như thế thần thần bị bí liền mấy cái hậu bối cũng không thể nghe nói một chút thiên địa đại kiếp chuyện đi phòng trừng c ử u tiêu đại lục những người kiên n ê n còn không có đề cập với ngươi đi long tổ thản nhiên mở miệng nói trương huyền sinh biểu hiện nghiêm nghị hắn đối với cái này nếu nói đại kiếp nạn đã hiếu kỳ đã lâu rồi thế nhưng là không có trưởng bối nói với hắn tình hình cụ thể và tỉ mỉ rốt cuộc là cỡ nào thiên địa đại kiếp nạn để nhiều như vậy tiền bối giữ kín như bưng trương huyền sinh hỏi l o n g cổ nhẹ nhàng phát tay trên đất xuất hiện một tấm b à n đá hai cái ghế đá lại dọn lên một tấm trà dẫn xa xa tiên nước suối mà đến nhìn dáng dốc chuẩn bị cùng trương huyền sinh từ từ nói trương huyền sinh ở l o n g cổ ra hiệu dưới ngồi xuống nhìn đang bị nói lửa nấu tiên trà cùng đợi lòng cổ tiền bối mở miệng trong lúc nhất thời tình cảnh trở nên vô cùng yên tĩnh liền ngay cả cầu cầu cũng không nói nói muốn biết chân tướng của chuyện dù sao nó bị phong ấn quá lâu đối với rất nhiều chuyện cũng không quá rõ ràng t i ê n t ĩ n h tình cảnh một thanh âm pha vỡ âm trà cái nắp k h á nhảy lên một chút nằm ấm đụng nhau phát sinh tiếng vang l a n h lảnh lúc này long cổ động thủ pha hai chân trà thản nhiên mở miệng chương hai trăm bốn mươi quỷ dị thiên địa đại kết nạ đó là trước đây thật lâu chuyện thiên địa đường cái đoạn tuyệt cũng cùng chuyện này có quan hệ trường mối của ngươi có chút phải không muốn để nhưng tuyệt đại đa số là cũng không rõ ràng thật tình long cổ mở miệng nói trương huyền sinh thường thức khẩu long cổ pha trà vi khổ nhưng cũng rất thanh tân để cho mình tâm đều phản p h ấ t thiên tính lại hắn cũng không nói trên bảo chậm đợi lòng cổ tự thuật đến tiếp sau đại khái ở ba phẩy bốn triệu năm trước cựu tiêu đại lục tao nộ một lần bị diện xâm lấn lần kia xâm lấn lật đổ hết t h ể sinh linh thế giới quan niệm độc phải biết cựu tiêu đại lục khi đó cùng mặt trên duy nhất chân giới còn chưa đoạn tuyệt liên hệ đối với thượng giới cùng với chư thiên vạn giới cũng đều là có hiểu biết ở cựu tiêu đại lục sinh linh trong nhận thức biết tuy rằng vạn giới mỗi người có không giống nhưng tóm lại đều đại không kém kém mỗi cái bên trong thế giới sinh linh cũng là lớn nhà biết rõ tồn tại trạng thái đơn giản tới nói có thế giới lấy nhân loại làm chủ nhân loại tu sĩ khá là mạnh mẽ có chút thế giới nhưng là yêu t ộ c khá là mạnh mẽ nhân loại khả năng chỉ là nô lệ nhưng bất kể nói thế nào sinh linh chủng loại đại thể đều là những kia đồng thời những sinh linh này đều là tu luyện đại đạo cũng chính là chúng ta biết rõ bộ kia hệ thống tu luyện từ dẫn khí cảnh bắt đầu đến tạo hóa cảnh được gọi là phản cảnh lại cái kia bên trên thì bị xưng là tiên cảnh mà lần kia xâm lấn cựu tiêu thế giới thế giới kia thì lại hoàn toàn khác nhau có người nói ngày đó hư không m ở rộng mặt trời bị thốt vệ thế giới một lần lâm vào hoàn toàn trong bóng tối cái kia hư không hăng lớn lộ ra cùng với nó là hạ cám không bằng nói là vô tận quỷ dị tất cả mọi người một ngày kia cũng không ước chừng mà cùng làm ác ngộng ngươi có thể tưởng tượng sao vào lúc ấy cựu tiêu đ ạ i lục nhưng là có tiên tôn cảnh cường g i ả c h ấ n g i ữ nhưng là liền vị kia tiên tôn ngày ấy cũng làm ác ngộng hơn nữa càng quỷ dị là tất cả mọi người ở tối hôm qua ác ngộng sau chỉ cảm thấy gặp được làm mình cực kỳ hoảng sợ gì đó thế nhưng ở sau khi tỉnh lại nhưng đều nhớ không rõ mơ tới cái gì liền ngay cả vị kia tiên tôn cũng không ngoại lệ cái kia hắc cám chỗ trống vừa xuất hiện cái kia mấy ngày cứ như vậy cao cao treo ở phía trên thế giới cũng không có sinh vật gì từ trong đi ra cựu tiêu thế giới sinh linh cũng không có có thể đi vào t r a xét mặc kệ sinh linh mạnh cỡ nào chỉ cần tới gần chỗ trống đều sẽ trở nên tinh thần thất thường đã từng có một vị tiên quân tột cùng nhân tộc c ầ n giả muốn mạo hiểm tìm tòi thế nhưng hắn cũng chỉ là bay đến chỗ trống trước mặt trong c h i ề u liếc mắt nhìn liền không tên từ không trung rơi mà xuống bị người tiếp được sau khi hạ xuống hắn dĩ nhiên đã điên lên rồi trong miệng run lập cập ghi nhớ người khác nghe không hiểu hình như là thần bí gì ngôn ngữ quỷ dị cực kỳ từ đó về sau cũng lại không ai dám dễ dàng đi cha xét cái tia to lớn chỗ trống ánh nắng cũng bởi vì vị tia tiên tôn ra tay lại từ trong vũ trụ kéo tới một viên mà lần thứ hai chiếu xuống trên vùng đất này p h à m nhân chúng cũng trở về về đến trước sinh hoạt bọn họ cho rằng thế giới có cái gì lại biến đều có các tiên nhân đánh mặc kệ chuyện của bọn họ thế nhưng vẫn không ngừng có người làm ác mộng không ngừng xuất hiện tinh thần thất thường người còn có quá một p h à m nhân hoàng đế ở phát rồ sau hoang đường xử t ử chính mình tất cả dòng roi thân tộc sau đó tự sát liên quan với tự sát phương thức ta ở sách cổ thượng khán đến lúc đó cảm thấy không rét mà run nói tới chỗ này long cổ dĩ nhiên dùng mình một cái để trương huyền sinh cũng cảm giác thấy hơi sợ hãi nhấp n g ụ m t r à ép an ủi hỏi hắn là chết như thế nào long cổ lấy lại bình tĩnh lần nữa mở miệng nói hắn là chính mình đem mình bóp chết hơn nữa cũng không phải thu được mọi bộ linh lực điều khiển trương huyền sinh nghe vậy cũng không cấm s ư n g sờ hắn biết long cổ trong lời nói sâu tầng hàng nghĩa phạm nhân là không thể nào đối kháng sinh vật bản năng cầu sinh ý thức nói cách khác tuyệt đối không thể xuất hiện chính mình bóp chết tình huống của chính mình chuyện như vậy là vô luận như thế nào đều không làm được trừ phi là có tu sĩ ra tay lấy linh lực điều khiển khống chế thân thể làm như thế nhưng long cổ cương điệu không phải từ người khác điều khiển vậy thì đúng là cái k i a phạm nhân hoàng đế dựa vào sức mạnh của bản thân đem chính mình b ó c chết có thể vậy làm sao khả năng đây một luồng âm lãnh quỷ dị cảm giác nổi lên trong lòng hắn sau đó thì sao trương huyền sinh hỏi tới sau đó càng ngày càng nhiều nhân tinh thần thất thường cựu tiêu thế giới nhân ý thức đến tuyệt không có thể tại tiếp tục như thế nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết cái k i a to lớn chỗ trống l i ê n ở đây vị tiên tôn dẫn dắt đi tổ chức một con bao hàm các tộc liên quân bay xuống đại trận chuẩn bị tập hợp đám tu sĩ lực lượng một lần đem to lớn chỗ trống tiêu giết hết bởi vì vị t i ê u tiên tôn trước chính mình đã nếm thử lấy hắn cảnh giới một đòn toàn lực đánh vào cái tia chỗ trống trên như đá ném vào biển rộng vì lẽ đó nhất định phải tập kết nhiều hơn sức mạnh vị t i ê u tiên tôn lúc đó đã nghĩ được rồi nếu là tập kết một giới lực lượng đều không thể làm sao cái này to lớn chỗ trống cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp hướng lên trên giới cầu viện từ xưa tới nay trong thiên địa quy tắc đều hạn chế thượng hạng giới tu sĩ d á n g lâm hạ đẳng giới đây là vì bảo vệ cho giới sinh linh đương nhiên nếu là đánh đổi một số thứ hoặc là cực đạo cực giả cũng là có thể tiến vào hạ giới vị tia tiên tôn cũng không phải ngươi nghĩ giống như vậy từ thượng giới xuống hắn là cựu tiêu đại lục bản thổ tu sĩ ở lên cấp tiên cảnh sau cũng không có lựa chọn phi thăng mà là lựa chọn ở lại cựu tiêu đại lục giáo hóa tu sĩ khai đạo vạn dân vì để cho quê hương của chính mình càng thêm p h ụ n minh cũng là vì thủ vệ chính mình yêu thế giới từ một điểm này tới nói lão long ta cũng là đối với vị t i a nhân tộc tiên tôn kính nghệ cực kỳ nếu là lấy vị kia tiên tôn thiên phú phi thăng lên t h giới khả năng từ lâu trở thành một mới tiên vương bá chủ thậm chí có cơ hội xung kích cái k i a t r í cao vô thượng tiên đế chính quả cũng chưa biết chừng nhưng hắn vẫn lựa chọn ở lại cựu tiêu thế giới đối mặt to lớn chỗ chống cho cựu tiêu thế giới mang đến nguy cơ vị tiêu tiên tôn đã đang suy nghĩ làm sao thỉnh cầu thượng giới hỗ trợ ra tay rồi nhưng trong lòng vẫn hy vọng có thể dẫn dắt các tộc sinh linh một trận chiến công thành dù sao thượng giới tu sĩ không có lợi ích dựa vào cái gì làm một cái hạ đẳng thế giới ra tay hơn nữa d á n g lâm khả năng còn muốn đánh đổi một số thứ nếu muốn không thương thông qua giới cái tiêu ít nhất cũng phải tiên vương tột cùng tu vi có thể cấp độ kia cứng giả cũng không đủ đánh động lợi ích của hắn làm sao có khả năng sẽ hỗ trợ ra tay đây nhưng cựu tiêu thế giới một hạ đẳng vị diện đương nhiên không bỏ ra nổi đủ khiến tiên vương đỉnh cao nhất đại năng động tâm bảo vật. mang theo các loại tâm tình vị kia tiên tôn dẫn dắt các tộc cừng giả ngưng tụ chúng linh lực lượng hướng về to lớn chỗ chống phát khởi tuyệt thiên một đòn đây tuyệt đối là cấp bậc tiên vương cường độ công kích nhưng đạo kia công kích như cũng là đá chìm đáy biển quỷ dị biến mất không còn t â m hơi mà viên này bị tiên tôn kéo tới mới mặt trời cũng không biết vì sao dập t á t trang đại chiến kia hay là không tính là chiến tranh bởi vì to lớn chỗ trống căn bản cũng không có ra tay sau lưng nó tồn tại cũng không có động tác liền để cựu tiêu thế giới người tuyệt vọng người nghĩ giống không tới cái nào thời điểm bên trong thế giới tràn ngập cảm giác tuyệt vọng Ta hơi hơi c đó đó mỗi khi ta thấy nơi đó liền không khỏi vui mừng chính mình sinh ở cái thời đại này tránh được cái kia thâm trầm tuyệt vọng nhưng hiện tại xem ra nên tới trung quy một tới trước tiên không nói cái này ta nói tiếp chuyện về sau ở vạn tộc đều tuyệt vọng thời gian vị kia tiên tôn vẫn, vẫn duy trì dâng trào đấu trí bởi vì hắn biết tất cả mọi người có thể tuyệt vọng chỉ có hắn nhất định phải chịu đựng bởi vì hắn trên người gánh chịu thiên hạ vạn tộc sinh linh hy vọng hắn là hết thể sinh linh bên trong tu vi người cao nhất nếu như ngay cả hắn đều tuyệt vọng vậy thế giới này nơi nào còn có thể có hy vọng sau khi cái k i a đoạn tháng này vị tia tiên tôn môn hạ rất nhiều đệ tử cùng với hắn đạo hữu không biết là bởi vì tuyệt vọng vẫn là cái k i a chỗ chống chung thần bí ý thức ăn mòn mạnh hơn cũng xuất hiện không ít tinh thần thất thường đích tình huống phải biết những người kia cũng đều là tiền cảnh cừng giả trong đó không thiếu chân tiên tồn tại sách cổ ghi chép bên trong tựa hồ nhắc qua những t i ê u tinh thần thất thường tồn tại tựa hồ điên nói chính mình từng từng thấy gì đó còn nói mình ở bị triệu hoán sau đó cũng là cả ngày lẩm bẩm người khác nghe không h i ể u thần bí ngôn ngữ vị t i ê u tiên tốt biết không thể chờ đợi thêm nữa chờ đợi thêm nữa thế giới hết t h ể sinh linh sớm muộn đều phải xong đời hắn nhất định phải làm những gì hắn làm hai tay chuẩn bị đầu tiên là tìm được rồi chính mình một vị bạn tốt một vị tu vi mặc dù không mạnh nhưng khá là thú vị kỳ lạ thật là tốt hưu xin nhờ đối phương đi thử nghiệm tiếp thu thiên đạo một loại nào đó thần bí truyền thừa sau đó liền chính mình đem trạng thái điều chỉnh tới đình phong một người xông về cái kia to lớn chỗ trống hắn chuẩn bị thử nghiệm tiến vào chỗ c h ố n g sau thế giới cũng không biết là hắn tiên tôn thực lực sắc thực so với trước thử nghiệm vị kia tiên quân cường nguyên nhân vẫn là to lớn chỗ c h ố n g có ý định thả hắn thông qua nguyên nhân hắn dĩ nhiên thành công đi vào nhưng có người nói có người ở tiên tôn đi vào một khắc đó phản phất nhìn thấy hư không trong bóng tối có một cái che trời to lớn xúc tu trợt loay lên cũng không biết là thật hay giả dù sao niên đại đó nhiều người nửa đều có chút tinh thần thất thường tiên tôn sau khi tiến vào liền lại không tin tức thời gian ngày ngày chuyển rời cựu tiêu thế giới người càng ngày càng tuyệt vọng cuối cùng tất cả mọi người cho rằng vị kia tiên tôn đã chết lưu lại có lý trí trôn i người kia tiên n thần vẫn tính người bình thường chúng, vì là vị kia tiên tôn quan h t vì vị là lập ý n cũng tập vạn tộc đại biểu, đến tiến hành g tộc triệu tập t r đại biểu, cất nghi thức lây đó đối đưa đoạn đường. cuối với kia tiên nghi vị kính, tôn tôn Trôn cất thức hắn cùng ở các ngươi cựu tiêu đại lục bây giờ trung châu cử hành nghi thức cùng ngày hết thể đối với tiên tôn lòng mang tính ý tinh thần vẫn tính bình thường sinh linh đều trình diện đó là một hồi tang lễ long trọng giống như là muốn mai táng thần linh cũng như là ở mai táng hy vọng tiên tôn môn hạ hai vị đệ tử thân truyền dỡ lên một tòa b ẫ đặt tiên tôn đã từng xuyên qua y vật khoảng không quan ở đây thật dài trên đường đi qua dọc theo đường đi tất cả mọi người quỳ lệ hành lễ biểu hiện bi thương mà lại tuyệt vọng nơi cuối đường là một tòa bị những người tình nguyện mở ra cung điện dưới lòng đất nơi đó chính là tiền tôn cuối cùng ngủ yên vị trí hai vị đệ tử đem quan tài để vào cung điện dưới lòng đất chúa trong phòng chuẩn bị thôi thúc linh lực đem cung điện dưới lòng đất khép kín nhưng sẽ ở đó lúc đã xảy ra một cái làm người sợn cả tóc gãy chuyện tình long cổ nói con mắt trừng trừng nhìn trương huyền sinh tựa hồ chính mình tỉnh mộng mấy triệu năm trước một khắc đó hai mắt lộ ra tơ máu để trương huyền sinh cảm giác thấy hơi tê cả ra đầu xảy ra chuyện gì trương huyền sinh thúc giục kể chuyện xưa liền cẩn thận nói như ngươi vậy khiến cho ta rất khó chịu à, tiền bối long cổ tựa hồ cũng ý thức được chính mình có chút thất thố liền lại thưởng thức hấp t r à lấy lại bình tĩnh cha này chính là đồng theo bên trong tiên điện một viên tiên cây sinh có thanh tâm an thần tác dụng hắn sở dĩ muốn cùng trương huyền sinh bày xuống bàn uống t r à không phải đơn thuần muốn uống t r à mà là hắn cần phải mượn t r à này an thần tác dụng mới dám hồi ức mình ở sách cổ thượng khán đến những kia quỷ dị việc long cổ tiếp tục nói cái kia lẽ ra nên chị thả tiên tôn ý vật quá tải lại ở cung điện dưới lòng đất sắp sửa khép ký lúc động khởi đầu có người tưởng hoa mắt dù sao lúc đó ở đây chỗ trống dưới ảnh hưởng đại gia bao nhiêu đều có điểm tinh thần không bình thường nhưng ở hai vị kia đệ tử thời điểm do dự vị này quan tài lại n ú p ních một chút hai vị đệ tử t r a xét người chung quanh phản ứng ở xác nhận không phải chỉ có chính mình sau khi thấy không nghĩ nhiều lắm chỉ là có chút phẫn nộ bọn họ cho rằng là có người thi p h á p động tiên tôn quan tài đó là đại bất kính hành vi chu vi các sinh linh hai mặt nhìn nhau sau đó cũng vô cùng phẫn nộ cho rằng là có người tiết độc vĩ đại tiên tôn liền cũng mở ra thần thức phủ kín toàn bộ không gian muốn nhìn một chút là ai đạo thủ nhưng mà hai đại tiên quân cấp bậc đệ tử cùng rất nhiều sinh linh chính đang tra xét thời gian vị này quan tài dĩ nhiên lại núp ních một chút lúc này chân tướng cháy nhà ra mặt c h u ộ t tất cả mọi người không có nhận ra được có ngoại lai linh lực tác dụng với vị này quan tài cái kia còn dư lại độ khả thi chỉ có một thiên tôn trong quan tài có đồ vật trước mặt mọi người sinh linh ý thức được điểm này sau đều cảm giác tê cả ra đầu đặc biệt là hai vị kia tiên tôn đệ tử bọn họ nhưng là vừa tự tay đem tiên h tôn ý vật của mọi người sinh linh nhìn kỹ để vào vị này quan tài vì phòng ngừa có hậu người khinh n h u n tiên tôn ý quân chủng bọn họ còn đang quan tài khép kín sau ở bên n g hai vị tiên tôn đệ tử cố nén trong lòng hoảng sợ của mọi người sinh linh chú ý g ư ớ i giải khai cấm chế mở ra vị này quan tài người đón bên trong là cái gì nói tới chỗ này long cổ hỏi ngược lại trương huyền sinh lạnh cả tim tựa hầu nghĩ tới điều gì thế nhưng không dám xác định vì vậy nói tiền bối ngươi cứ tiếp tục nói đi long cổ thấy trương huyền sinh không muốn trả lời cũng không hỏi lại tiếp tục giảng giải nói vị này trong quan tài làm phải kia Không tài người tiên quan xa thanh trên tuyệt thế chế, thể vô vô tức tôn vốn chuy là vô vô có cấm chế có đem chương ù n nói n g với với đầu đầu tự m ì hai trăm bốn mươi hai người đ o á n tiên tôn là thế nào chết như vậy còn dư lại chỉ có hai loại khả năng một loại là cái k i a chỗ chống bên trong không biết tên tồn tại ra tay lấy không tên thủ đoạn ở không phát động cấm chế đích tình hùng dưới đem tiên tôn không gian xê dịch tiến vào cho tới loại thứ hai khả năng trương huyền sinh không muốn nghĩ sâu cảm thấy quá mức quỷ dị đó chính là tiên tôn từ đầu đến cuối đều nằm ở vị này trong quan tài thế nhưng những người khác Tại hạ tháng trước, chẳng biết thấy tiên tôn, hạ kia chẳng nhưng không nhìn thấy vị kia tiên tôn, hoặc vì vị sao, l à bị sức m ạ n h ảnh h nào n ư ở g dẫn đến không cổ ó nói tiên tôn. Tiền bối, cái kia sau đó quan sau Huyền sinh không muốn sâu ý, muốn sau kia sao? tiên tôn. Tiên Trương Sinh không hơn nghĩ, tỉnh đến triển. Long chắc cái chỉ c thì phát bối, biết tiếp sự đầy cõi lòng tâm h ý nhìn trương huyền sinh một chút tiếp tục nói ban đầu phát hiện trong quan tài nằm là t i ê n tôn chúng sinh linh tuy rằng hoảng sợ cực kỳ nhưng vẫn là hai vị kia đệ tử trước hết phản ứng lại làm yên lòng mọi người không quản sự chuyện ngọn nguồn làm sao t i ê n tôn trở về đồng thời còn sống đây chính là chuyện tốt ban đầu bọn họ lại như thế cho rằng tiên tôn ở quan tài bị mở ra sau cũng không có đi ra đầu tiên là nằm ở cái kia trong miệng như là không ngừng mà ở lẩm bẩm cái gì đồng thời thỉnh thoảng thân thể một nẻ đánh loan thành một vặn vẹo hình dáng đánh tới quan tài bốn v á c h t ư ờ n g cái này cũng là t r ư ớ c quan tài động nguyên nhân hai vị đệ tử muốn để tiên tôn từ trong quan tài đi ra tuy rằng bọn họ cũng cảm giác được lúc này tiên tôn vô cùng bị dị thế nhưng tiếp cận quá to lớn chỗ chống người lại có cái nào không chịu đến tinh thần ô nhiễm sư tôn của bọn họ nhưng là trên thế giới nhân vật mạnh mẽ nhất bọn họ tin tưởng chỉ cần mang về tỉ mỉ chăm sóc sư tôn nhất định sẽ dần dần khôi phục chút thân thức cứ như vậy trận này tiên tôn tăng lễ như t r ò khôi hài bình thường kết thúc trở về vạn tộc sinh linh có chút vui mừng tiên tôn còn sống cho rằng thế giới còn có hy vọng có chút nhưng là trở nên càng thêm hoảng sợ bởi vì liền cường đại như thế tiên tôn đều đã biến thành bây giờ rằng d ớ t cái k i a to lớn chỗ chống bên trong tồn tại đúng là có thể chiến thắng sao mà hai vị đệ tử đem tiên tôn mang về tông môn sau từ từ phát hiện một ít chỗ không đúng bọn họ phát hiện mình sư phụ tôn cùng trước những tia tinh, tinh thần thất thường sinh linh chỉ là trở nên thần đạo thần nói lời nói điên cuồng chìm đắm ở thế giới của chính mình mà thôi nhưng bình thường an tĩnh thời điểm xem ra vẫn tính bình thường nhưng tiên tôn không giống nhau hắn hành vi cử chỉ chi quá dị khiến người ta khó có thể tưởng tượng tỉ như hắn sẽ ở trời tối người ít lúc nhảy vào tông môn trong hầu hoa viên linh trong ao bơi lội có đệ tử lén lút từng thấy bơi lội lúc tiên tôn cái kia vịnh tư căn bản không như là nhân loại thân thể vặn vẹo đến một không cách nào hình dung mức độ bộ xương đều sai vị ra nhưng ở linh trong ao du cực nhanh có cá bơi trải qua bên cạnh hắn hắn lại vẫn sẽ trực tiếp mở ra miệng lớn cắn vào cá bơi từng miếng từng miếng đem cá bơi toàn bộ á tươi liền đâm mang cốt mỗi lần tiên tôn bơi lội qua đi linh trong ao đều sẽ nhuộn đỏ một、mảnh. ngoại trừ bơi lội ở ngoài tiên tôn còn thỉnh thoảng sẽ dùng làm người s ờ n cả tóc gây ánh mắt nhìn mình hai vị đệ tử như là đang nhìn đồ ăn rốt cục có một ngày ở tiên tôn đại đệ tử sáng sớm đi thăm viếng sư t ô n lúc mở cửa phòng thấy được làm hắn tan vỡ một màn máu khắp nơi đều có máu mà sư tôn của hắn đã từng vạn tộc k í n h ngưỡng sư tôn đang đưa lưng về phía hắn trong tay cầm món đồ gì q u ọ t kẹt cọt kẹt gặm giữa lúc đại đệ tử kinh hoàng lúc tiên tôn đ ỗ n g nhiên quay đầu lại đại đệ tử mới nhìn rõ Tiên tôn lúc này lúc máu me dị, đầu đầu gắm, một đại ô i cười quái tiếp túi cái đùi người. mắt máu thâm một gàm, một hắn bắt trong thúy theo đỏ đó đầu đầu đó đ như bên hướng nụ hác, sau ra ra lộ lộ là dị, đệ tử thấy rõ bên trong lưu lại ý vật đó là trong ngày thường phụ trách quản lý linh chỉ một vị trong t ô n g môn nữ đệ tử cũng coi như là hắn một vị sư điện đại đệ tử bi thống hô to cầu xin sư tôn dừng lại nhưng là tiên tôn nhưng không có đình chỉ gặm nhấm trái lại như là sợ có người cướp hắn đồ ăn giống như vậy gặm càng lúc càng nhanh tiên t i ê đại đệ tử dưng dưng hướng mình sư tôn ra tay nhắc tới cũng kỳ quái thiên tôn thực lực phảng phất giảm xuống rất nhiều bị đại đệ tử dễ dàng bắt tiên tôn ăn thịt người tin tức cũng bị hắn giấu giếm hạ xuống hắn cho là mình sư phụ tôn nhất định là tinh thần thất thường còn có khôi phục một ngày tương lai còn muốn dựa vào sư tôn dẫn dắt vạn tộc sống tiếp sư tôn là vạn tộc hy vọng có thể nào t ô â n ra loại này tin tức để người ngoài biết bắt đầu chuyện này hắn liền sư đệ đều không có nói cho đem tiên tôn trước chỗ ở xử lý sạch sẽ sau đó đem tiên tôn giam cầm ở một chỗ hắn bí mật chuẩn bị bên trong tiểu thế giới làm tiên tôn lao tù sự t ì n h đương nhiên lựa không được bao lâu nhị đệ tử truy hỏi đại đệ tử đem sư tôn giấu đi đâu rồi muốn biết đã xảy ra chuyện gì đại đệ tử không muốn để cho sư đệ liền t ă n chết không nói bởi vì chuyện này sư huynh đệ hai người còn suýt nữa bạo phát một hồi đại chiến cuối cùng đại đệ tử đối mặt sư đệ luôn m ã i truy hỏi có lẽ là tự mình một người ở trong lòng chống được chuyện này gánh nặng là ở quá lớn vẫn là cùng sư đệ nói rồi thật tình sư đệ khiếp sợ sau khi lập tức để sư huynh mang chính mình đi sư tôn nơi đó nhìn tình huống đại đệ tử ở an bài xong thú hoang chờ đồ ăn sau kỳ thực cũng đã có đoạn tháng ngày không đi tiểu thế giới xem qua tiên tôn hắn mỗi lần nhìn thấy tiên tôn cái kia dáng vẻ đều cảm giác như là tâm bị đặt ở lửa trên nướng làm đại đệ tử mang theo sư đệ đi tới cái kia nơi bí mật ti còn tiên tôn chưa ờ tới nhà gỗ thời gian hai người liền đã nhận ra không đúng lấy bọn họ tiên quân cảnh giới tự nhiên có thể nhận biết trong phòng tình hình bọn họ thần thức nhận biết được trong đó thật giống có một bộ thi thể Mở cửa sau nhưng i mà hai người nhưng chưa ầm ĩ lên chỉ vì tiên tôn tử trạng để cho bọn họ không tâm tình cách nhau chỉ là đồng thời cảm thấy khí lạnh bao phủ hai người đầu vóc trong nháy mắt đó hai người thậm chí muốn chạy trốn ra cái nhà gỗ này muốn thoát đi tiểu thế giới này cũng không tiếp tục trở về người đoàn tiên tôn là thế nào chết Long chương ổ nói tới c ỗ này d dưới. t r hai u y ề n sinh trà sát cánh sát trà t y thưởng thức hấp trà t hấp n trăm liên tưởng long cổ ư xưa ớ c chuyện trong nội dung, hắn n g h i bốn mươi ba không thể miêu tả trung cực hoảng sợ trương huyền sinh nói ra ý nghĩ của chính mình long cổ gật gật đầu nhưng biểu hiện lại hết sức quái lạ tiếp tục nói Tiên tôn, hán, hán lại hắn, hắn cùng chức là xen vào lồng ngực của mình hủy diệt thân thể của chính mình loại hình nhưng này vị tiên tôn cho dù là đã mất đi t h ầ n t r í cũng coi như là cái tu vi vô thượng nhân vật làm sao có khả năng bị bóc chết vẫn bị chính mình cho bóc chết phải biết tu vi đến m i ế t bàn cảnh trở lên tu sĩ là có thể không cần hô hấp có thể làm được bên trong tuần hoàn nghe thở mà chết là không thể nào mà muốn nói bị chặt đứt xương cổ loại hình c h ư n huyền sinh chính mình là có thể khẳng định hắn xương cổ bị cắt đứt chắc chắn sẽ không chết hơn nữa không ra mấy tức là có thể khôi phục chớ nói chi là tu vi đạt đến tiên tôn cấp những khác tồn tại làm sao có khả năng bị bóc chết ngươi là không phải cảm thấy không thể long cổ cười khổ nói hắn lúc đó nhìn thấy nơi này cũng cảm thấy vô cùng hoang đường trương huyền sinh gật gật đầu lại hỏi lại sau đó thì sao hắn cảm giác cái k i a viễn cổ thời đại đã dần dần hiện lên ở trước mắt của hắn long cổ tiếp tục nói lại sau đó hai vị đệ tử cẩn thận kiểm tra rồi tiên tôn thi thể tiên tôn vẫn duy trì khi còn sống sau đó một khắc tư thái hai cái tay ngắt lấy cổ của chính mình hai vị đệ tử phí hết đại lực khí đem tiên tôn tay rời phát hiện tiên tôn cũng không có cắt đứt cổ của chính mình chỉ là ở trên hướng cổ để lại một đạo màu đen g ấ u tay nhưng tiên tôn sinh c ợ nhưng không tên đoạn tuyệt hai vị đệ tử vừa cẩn thận kiểm tra rồi một phen xác nhận tiên tôn liền thần hồn đều đã hoàn toàn tiêu tan hai người đang chuẩn bị giúp sư tôn thu lại thi thể chợt phát hiện nhà gỗ trên bàn khắc lại mấy dòng chữ nội dung là như vậy ta nhìn thẳng không nên nhìn thẳng tồn tại đó là không thể miêu tả trung cực h o ặ c sợ nhưng hy vọng vẫn còn đường cái chưa mở ra nếu có thể đóng đường cái cựu tiêu còn có một chút hy vọng sống sau khi ta chết đem ta thân thể chấn áp trong chín tầng trời thiết huyết bên trong quan bằng vào ta trước lưu lại hậu chiều cấm chế phong ấn lưu vong cùng vũ trụ ngôi sao bên trong tốt nhất mãi mãi mã vậy được chữ phía sau phía dưới còn có một được bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy chữ nhỏ như chuyện không thể làm liền thử nghiệm triệu hồi ta đi hy vọng không cần có một ngày kia long cổ nói tới đây trương huyền sinh bỗng nhiên như thể hồ quán đỉnh giống như vậy nhìn một chút long cổ lại nhìn một chút trên bả vai địa cầu cầu cầu cầu lúc này cũng là trong đôi mắt lộ ra khiếp sợ cùng lão đại đối diện hiển nhiên là đều hiểu t i ê n bối chẳng lẽ vị tiêu tiên tôn lưu lại dưới nói thống là toái tinh lăng trương huyền sinh mất nước và nói nếu thật sự là như thế chính mình ngày đó từ trong vũ trụ mời về cũng không phải nhất định là cái gì toái tinh lăng ép đáy hòm trí bảo a cũng có thể có thể là một vị tuyệt thế tà ma long cổ cũng có chút bất ngờ hắn bất ngờ chính là không nghĩ tới trương huyền sinh hiện tại mới phản ứng được hắn nói rất đúng t o á i tinh lăng hắn còn tưởng rằng trương huyền sinh bị t o á i tinh lăng xin mời đi hỗ trợ cũng đem viên này ngồi sao tiếp dẫn hạ xuống nên đã từ t o á i tinh lăng nơi đó mổ quá một vài thứ mới đúng t o á i tinh lăng trước không đề cập với ngươi vị kia dư ca tiền bối cũng không từng nói với ngươi sao long cổ có chút ngạc như nói có chút không làm rõ được t o á i tinh lăng đang suy nghĩ gì muốn nói qua mấy trăm vạn năm t o á i tinh lăng mất chút truyền thựa đối với viễn cổ thông tin thông điệp hiểu rõ không tỉ mỉ hắn còn có thể có thể tin tưởng thế nhưng vị kia dư ca tiền bối làm sao có khả năng không biết năm đó tình hình cụ thể và tỉ mỉ vì sao dư ca tiền bối không có hướng về huyền sinh tiểu hữu nói sao rốt cuộc làm ấ t ký ức vẫn có những khác bố trí trương huyền sinh nhưng là lần thứ hai giật mình dư ca hắn tuy rằng sớm biết dư ca là thượng cổ tu sĩ t r ù n g tu nhưng nghe long cổ tiền bối lời này lai lịch rất lớn à. tiền bối ngươi sẽ không nói dư ca chính là thời đại kia người chứ trương huyền sinh nói hắn nhưng là cùng dư ca đánh qua không ít liên hệ cuối cùng đối phương đều sắp thành chính mình mấy đệ kết quả hiện tại có người cùng tự mình nói dư ca là từ nào đó thời đại hắc cám sống sót đại tu sĩ hắn có chút không thực cảm giác không nghĩ tới long cổ gật đầu một cái nói dư ca tiền bối chính là sách cổ ghi chép bên trong vị t i ê u tiên tôn đại đệ tử A. trương v i y n sinh rất muốn đến câu khe nằm thế nhưng muốn duy trì hình tượng vẫn là thưởng thức hấp t r à để cho mình bình tĩnh hạ xuống không đúng dư ca nếu như chính là lớn đệ tử hắn làm sao sẽ không biết tiên tôn bị lưu vong đến cái nào ngôi sao đi tới tái tinh cốc câu đ ấ phải là hắn và sư đệ lưu lại mới đúng làm sao có khả năng chính mình cũng không làm rõ ràng được thậm chí không biết cái kia nếu nói toái tinh lăng trí bảo rốt cuộc là cái gì mãi đến tận vị này quan tài bị phát hiện sau mới biết là cái gì lẽ nào dư ca thật sự mất trí nhớ thật giống nghe nói toái tinh lăng tu sĩ thông qua luân hồi mực trùng tu thất tỉnh là sẽ thất lạc một phần ký ức nhưng sư tôn thi thể bị làm được cái nào chuyện như vậy đều cũng nên nhớ tới đi điều này cũng có thể quên lắc lắc đầu hắn đối với toái tinh lăng bộ kia tái thế không tái thế trùng tu, tu không biết trong đó khả năng còn có những khác nội tình tạm thời không muốn nhiều như vậy không nói cái này sự tình sau đó thế nào rồi vị t i u tiên tôn rốt cuộc là tình huống thế nào là bị đã k h ô n g chế vẫn bị chuyển hóa cái gì cuối cùng là làm sao thức tỉnh tự mình ý thức trương huyền sinh nói sang chuyện khác hắn cũng xác thực hiếu kỳ nói không chắc còn có thể dựa vào thượng cổ sự tích đối với không biết to lớn chỗ chống bên trong tồn tại thủ đoạn công k í c h có hiểu biết nhưng ai biết long cổ lắc đầu nói không biết sách cổ trên không có ghi chép tình hình cụ thể và tỉ mỉ hai vị t i u đệ tử cũng không biết tiên tôn đến tuật cùng là tình huống thế nào biết thông tin thông điệp chỉ có tiên tôn lưu lại cái tia mấy dòng chữ ta còn là tiếp tục nói cho ngươi sự tình đến tiếp sau đi ở đây sau khi hai người đầu tiên là đem sư tôn thi thể mời về tô n g môn ở trong tô n g môn cử hành sóng loại nhỏ tăng lễ ở tăng lễ cử hành h o à n hậu hai vị đệ tử mâu thuẫn liền bạo phát chủ yếu cũng là chịu đến lúc đó to lớn chỗ chống ảnh hưởng hai vị đệ tử tinh thần trạng thái kỳ thực cũng là nằm ở trường kỳ trạng thái không ổn định cuối cùng vẫn là đại đệ tử trước hết t ì n h lộ cảm thấy nếu như cùng sư đệ tiếp tục tranh đấu phản p h ấ t cuối cùng sẽ bị lạc tự mình liền liền đem sư đệ kéo tới l ờ i nói ý vị sâu xa khai báo một phen sự tình sau đó liền vận dụng tô môn bí pháp đem chính mình thắng hắn mệt mỏi hắn mệt mỏi phát sinh ở thế giới cùng c tôn trên người với sư hắn u y ệ n để h lâm vào thật sâu vào v thật tuyệt ọ n g h ắ n q u y ế t định đem c h í n ả i lưu thân n sư đệ đích tình huống càng ngày càng không đúng nếu như mình không nhặt xuất sư đệ tầm nhìn hắn lo lắng sư đệ cuối cùng cũng sẽ phát rộ chương hai trăm bốn mươi bốn đại đệ tử ở trôn xuống chính mình trước đem chính mình ở to lớn chỗ trồng giáng lâm sau nghe thấy đều ghi chép lại cũng giao cho thân tín của chính mình để cho giao cho lúc đó trong vạn tộc trừ nhân tộc ở ngoài cường thịnh nhất tồn tại vì là chính là đem chân tướng bảo lưu lại đến để hậu nhân nhớ kỹ này một phần tuyệt vọng người nên cũng đón được lúc đó ngoại trừ toái tinh lăng vị kia tiên tôn là thuộc ta chân long tiên cung cường thích nhất ngay lúc đó chân long tiên cung cung chủ là một vị tiên quân tột cùng chân long l ã o tổ nhận sách cổ thế nhưng khi biết tiên tôn tình hôm sau lúc đó nhưng là vẻ mặt đại biến l ã o tổ đem sách cổ ở lại trong cung cũng dặn hậu nhân như này hắc cám thời đại chưa từng có đi thì lại không muốn mở ra kiểm tra sách cổ nói xong lão tổ liền xông ra ngoài chẳng biết đi đâu phương nào cũng không còn trở về trở lên ta nói chuyện đều thuộc về năm đó tuyệt mật việc ta tin tưởng ngoại trừ toái tinh lăng hẳn là không bất kỳ một thế lực nào biết đến có chúng ta chân long tiên cung tỉ mỉ lại chuyện phát sinh phía sau mới phải các thế lực lớn số ít tầng cao nhất lúc gần lúc hiện biết đến trong đó ngươi thần phong môn liên quan với phương diện này ghi chép nên rõ ràng nhất long cổ nói tới chỗ này thở dài một cái như là rốt cục nói những kia nghĩ lại mà k i n h chuyện hiển nhiên trong sách cổ ghi lại chuyện mang đến cho hắn không nhỏ bóng tối trương huyền sinh biết long cổ chỉ là qua loa cùng chính mình nói cái đại khái chân chính sách cổ khả năng tự thuật cực kỳ tỉ mỉ đối với lúc đó thế giới phát sinh chuyện lớn nhỏ đều có ghi chép liên tưởng đến là tiền tôn thủ đoạn thậm chí là hình ảnh hình thức lưu giữ khiến người ta người lạc vào cảnh giới kỳ lạ cũng không nhất định là chúng ta thần phong môn đóng cửa vị tia tiên tôn trong miệng nói tới đường cái trương huyền sinh tuy rằng hỏi như vậy nhưng nhưng trong lòng đã cơ bản khẳng định long cổ gật đầu một cái nói không sai huyền sinh tiểu hữu ngươi thần phong môn sơ đại tổ sư chính là tiên tôn người bạn tốt kia vị tia tiên tôn đánh giá cho ngươi vị tổ sư kia nói là kỳ nhân mặc dù đang tu hành một đạo đi không tính xa nhưng này chỉ là bởi vì có chút lười biếng long cổ đang nói thần phong môn tổ sư lười biếng lúc do dự một chút dù sao trương huyền sinh nhưng là thần phong môn hậu nhân phòng chừng khả năng rất nhanh sẽ là môn chủ nói như vậy thật giống không tốt lắm có điều trong sách cổ đúng là như thế g i lại Tiên ta, tổ sư là có tính cách người, ta đã sớm biết. Trương thể tùy tiếc biết tổ thăng thế biết bối người, Sinh cười nói, nói người, nhiên cái diệu nhân, chỉ không biết tổ sư đang phi rồi. duyên không cần lắng Huyền lòng nghĩ luyện đương nhân, không đang lan lộn thế nào、rồi. Cũng không biết hôm nay là có hay không còn sống. khí cách pháp chỉ hôm hay có có có lo là là là ra sau sư sớm sư đã ừ tiên tôn nói ngươi tổ sư tuy rằng rất l ợ i thế nhưng có hai điểm hắn mặc cảm k h ô n g bằng một là nhân loại các ngươi bên trong nói tới nhan chi số một cái khác nhưng là vận may nhan chi số đừng nói thế nhưng có người nói muốn chiếm được một cái nào đó truyền thừa vận may rất trọng yếu liền trước tiên tôn liền giao phó bạn tốt đi thử nghiệm tìm kiếm thiên đạo truyền thừa không nghĩ tới cuối cùng vẫn đúng là bị thần phong môn tổ sư cho tìm được rồi chỉ tiếc vào lúc ấy tiên tôn đã gặp nạn hắn cũng vô lực hồi thiên không thể không nói các ngươi vị tổ sư kia phải làm cũng là thiên tài t u y ệ thế t chỉ dùng thời gian m ấ y tháng liền hiệu thấu đáo thần phong môn bí pháp hạt nhân mượn thiên địa giới sức mạnh đem đường cái mở miệng cho phong ấn từ đây cựu tiêu thế giới mới khôi phục nguyên dạng cho nên nói đúng là các ngươi thần phong môn cứu vớt thế giới cái này cũng là người đời sau mặc kệ thế lực làm sao thay đổi đều bị cảnh thị phải tôn kính thần phong môn cũng bảo đảm truyền thừa không dứt nguyên nhân các ngươi vị tổ sư kia có người nói thành lập xong thần p xong thần còn đang này giới ở lại sững s ở mấy trăm ngàn năm trong lúc còn ra tay phong ấn quá bắc hải một cái nào đó mặc cho thức tình yêu tôn lại sau khi thượng giới dường như đã nhận ra cái gì đối với cựu tiêu đại lục thật là kiên kỵ liền liền ngăn cách thế giới đường cái từ đây cựu tiêu đại lục tu sĩ cũng không còn cách nào phi thăng long cổ nói tới chỗ này có chút phiên mượn trương huyền sinh nhưng từ long cổ tiền bối tự thuật bên trong tìm được rồi mấy cái để i mù liền hỏi tiền bối ngươi vừa nói ta thần phong môn tổ sư mượn thiên địa giới lực lượng mới phong ấn đường cái ta có mấy cái nghi vấn ngươi nói một trong số đó theo ta được biết ta thần phong môn muốn phong ấn không gian loại hình nếu là bí pháp l u y ệ n chế cảnh giới cao thâm tự thân thực lực tu vi lại vững vàng tự nhiên có thể dễ dàng phong ấn nhưng nếu là không đủ khả năng liền cần phải mượn sức mạnh đất trời cái kia to lớn chỗ chống tuyệt đối là nhân vật khủng bố nhưng ta vẫn chưa nghe nói có cái nào ngoại trừ trước hoang châu ở ngoài có bị mượn lực đích tình huống xuất hiện thứ hai thần phong môn bí pháp một khi phong ấn thành công chính là như đồng thời đỉnh trệ giống nhau phong ấn chỉ cần người sử dụng không giải trừ hoặc là không có ai chuyên môn đi phá giải có thể kéo dài vô hạn thời gian vừa mới qua đi mấy triệu năm lẽ nào lối đi kia phong ấn sẽ bị giải trừ trương huyền sinh nghi ngờ nói t r ư ớ c hắn có thể trực tiếp phong ấn đại huyền là bởi vì đại huyền bên trong đã không có trí cường sinh vật hơn nữa hắn có thể thực tế cảm nhận được đại huyền chỉ là tiểu thế giới khả năng còn không có thiên nguyên bí cảnh lớn cho nên mới có thể trực tiếp phong ấn không phải vậy hắn cũng chỉ có thể cân nhắc phong ấn đại huyền cùng cựu tiêu thế giới liên tiếp đường cái hơn nữa nghe long cổ tiền bồi nói thần phong môn tổ sư đã từng phong ấn quá một thức tình yêu tôn thực lực đó chắc cũng là cường tuyệt cực kỳ nhưng hắn phòng chừng làm sao cũng sẽ không đạt đến tiên vương mới đúng phong ấn một sinh linh như vậy đều phải mượn một trâu sinh cơ lực lượng mới có thể thành công nói rõ chính mình tổ sư thực lực cũng là chuyện như、vậy. tuyệt đối không thể không trả bất cứ giá nào phong ấn to lớn chỗ trống đường cái phải biết cái kia to lớn chỗ trống dựa theo long cổ tiền bối từng nói coi như là tiên vương cảnh đại năng nên cũng không dám khé tìm cái kia trong đó là bực nào nhân vật khủng bố mặc dù chỉ là đường cái mở miệng nhưng là nên phải trả ra không ít đánh đổi mới có thể phong ấn đi long cổ thở dài nói huyền sinh tiểu hữu ngươi nghe xong ta vừa nói viễn cổ cố sự lẽ nào không phát hiện chỗ nào không đúng sao trương huyền sinh nghe vậy suy tư có cái gì chỗ không đúng chờ chút ở đây thời đại viết cổ thật giống có rất nhiều tu sĩ không cần phi thăng ở cựu tiêu đại lục trên liền tu luyện đến tiến cảnh Càng có cảnh cao. có có tài làm tinh lăng tổ sư, vị ngút trời tài năng, tu luyện đến tiên tôn cảnh giới đỉnh、cao. Hắn trong nháy mắt đông nhiên tình ngộ, đúng rồi, làm sao có khả năng không có đánh giới toái tổ trời tu mắt sao kia rồi, đổi. khả sư, vị xem ra tiểu hữu ngươi minh bạch cựu tiêu thế giới tuy rằng thuộc về cấp thấp vị diện nhưng cấp thấp vị diện cũng là có tiên cảnh đạo tắc cho dù không phi thăng lên phía trên biên giới cũng có thể tu luyện chỉ có điều chậm chút thôi ngoài hắn ra cấp thấp vị diện cũng giống như nhau năm đó vì phong ấn đường cái thần phong môn tổ sư tiêu hao thế giới vô số linh khí cùng với tiên cảnh đạo tắc có thể nói phải chấm dứt này giới sinh linh lên cấp tiên cảnh đánh đổi mới thành công phong ấn đường cái chương hai trăm bốn mươi lăm không thể nào chẳng lẽ lại là của ta nổi trương huyền sinh minh bạch một thế giới tiên cảnh đ ạ o tắc khả năng còn có chút sinh cơ cùng linh khí ở bên trong này gộp lại sức mạnh phối hợp thần phong môn tổ sư phong ấn bí pháp mới thành công phong ấn đường cái lối vào nhưng còn có chút địa phương nói không thông hỏi hắn cái kia vì sao thiên địa đại kiếp nạn sẽ lần thứ hai đến phong ấn bí pháp đem không gian phong ấn sau trong đó thời gian hẳn là đình trệ bên trong sinh vật thời gian chắc cũng là đình trệ cũng sẽ không khả năng từ nội bộ đột phá phong ấn trương huyền sinh cảm thấy hết sức kỳ quái thời gian đình trệ đây là thần phong môn phong ấn bí pháp cường h ã n nhất điểm không giống có chút phong ấn vật sẽ được thời gian trôi qua mà chậm rãi yếu đi hoặc là bị phong ấn vật ở bên trong chậm rãi đ ộ t phá chờ chút thần phong môn tổ sư phong ấn nên chỉ là tiết điểm nếu là to lớn chỗ t r o n g thế giới đang ở phía sau có tồn tại đến hắn là có thể từ ngoại bộ phá giải phong ấn thần phong môn bi pháp từ ngoại bộ phá giải lên tuy rằng vô cùng khó khăn nhưng này cũng không phải không thể nào chỉ cần có cường đại thôi diễn năng lực thì có khả năng phá giải phong ấn long cổ nhìn trương huyền sinh biểu hiện trên mặt biến hóa vì vậy nói xem ra huyền sinh tiểu hữu cũng nghĩ đến đạo phong ấn kia cũng không phải phong ấn cái kia mạnh không biết thế giới chỉ là phong ấn đường cái mở miệng thôi đối với chúng ta cựu tiêu thế giới sinh linh tới nói chúng ta nằm ở phong ấn ngoại bộ đối với cái kia không biết thế giới tồn tại tới nói chúng cũng thuộc về phong ấn ngoại bộ thần phong môn tổ sư lúc đó bất quá là chân tiên cảnh giới đỉnh cao thần phong bí pháp tìm hiểu cũng không đến tầng thứ cao nhất muốn phá giải phong ấn tiến hành thôi diễn không hề tưởng tượng khó khăn như vậy thậm chí nếu là có am h i ể u đạo này tiền vương cảnh tu sĩ ra tay thôi diễn khả năng chỉ cần trăm năm thời gian là có thể đem phong ấn loại bỏ chương huyền sinh ngay song long cổ có chút hiểu rõ thế nhưng cái kia to lớn chỗ chống mặt sau thế giới nếu là có không biết tồn tại ra tay Giải phong á giải p h ấn nên không nữa bao lâu nữa đi, môn ấ thấu y huyền triệu trương trong lòng, long cổ tiếp tục giảng đạo. Thần ra. dài sinh nghi giảng quá năm, cũng Như nhìn ngờ lòng, long phong m cổ là đạo. tổ sư nói theo một ý nghĩa nào đó đúng là cứu vớt thế giới nhưng này cũng không thể rời bỏ cùng hắn tự thân tương quan hoặc là cùng thế giới tương quan một điểm đó chính là vận may chúng ta vận may thật sự quá tốt rồi bởi vì đường cái sau căn b u ồ n không có nhân vật bí ẩn g á n g lâm nói đến có chút khúc nhục á i kia to lớn chỗ trống sau thế giới có thể ở cựu tiêu đại lục mở ra cái miệng đường nối chẳng qua là làm việc nhỏ thậm chí đều không có vị nào tồn tại từ lối đi kêu bên trong đi tới cựu tiêu thế giới đang chỉ là cái tiêm u ảnh không biết bên trong thế giới lộ ra quỷ dị lực lượng liền đem cựu tiêu thế giới suýt nữa hủy diệt mà ở thần phong môn tổ sư đem miệng đường nối phong ấn sau kỳ thực cũng chỉ là ngăn cách vẻ này quỷ dị thế giới ăn mòn lực lượng cũng không phải chiến thắng to lớn chỗ chống mặt sau bên trong thế giới tồn tại khởi đầu ở thần phong môn tổ sư vừa phong ấn thành công lúc và tộc các sinh linh cao tầng vừa mừng rỡ lại lo lắng bởi vì thần phong môn tổ sư đã từng với bọn hắn đã nói thật tình bọn họ sợ xẻ thế giới kia tồn tại giáng lâm phá giải phong ấn khả năng không bao lâu nữa nhưng hết sức tốt vận chính là phong ấn vẫn d đều không có xuất hiện bị phá mổ dấu hiệu nói rõ cái kia không biết thế giới căn b u ồ n không có tồn tại giáng lâm điều này làm cho cựu tiêu thế giới các sinh linh dần dần yên tâm hạ xuống đúng đấy cựu tiêu thế giới bất quá là cái tiểu vị diện cái kia không biết quỷ dị thế giới cường đại như thế cần gì phải nhọc lòng đến cựu tiêu thế giới đây có thể qua lâu như vậy những kia tồn tại đã quên đi rồi cựu tiêu thế giới chuyện này đi hay hoặc là cái kia chỗ trống mở ra vừa bắt đầu cũng chỉ là bất ngờ cựu tiêu thế giới các sinh linh nghĩ như vậy an tâm qua mấy triệu năm thời gian là thuốc chữa thương tốt nhất thời đại thay đổi từng cái từng cái tông môn cuộc h ờ i từng cái từng cái tông môn xa sút các ngươi cựu tiêu đại lục nếu nói cựu đại tiên tông cũng là gần bảy trăm ngàn năm mới từ từ xuất hiện ở trước đây cựu tiêu đại lục cũng không có cái này khái niệm vì lẽ đó có người cho rằng cựu đại tiên tông lâu nhất cũng bất quá bảy trăm ngàn năm nếu như từ thành lập thời gian coi là ngược lại cũng không tính nói sai dù sao toái tinh lăng trước cũng chưa từng gọi mình là cái gì cựu đại tiên tông một trong ở đây lần đại kiếp nạn qua đi dũ phát biết điều cho tới hậu thiên rất nhiều cũng không biết ở trên thời cổ đại nhìn thiên hạ vạn tộc c ô n g hiến long cổ nói tới chỗ này Vẻ m ặ trước có chút phiền mượn, hắn t muộn, sống gần i ệ u du lịch qua thiên, bạch, lực, năm, từng đã h cựu tiêu đi ạ lục, thoái a n biến tinh h n lăng lúc tuệ minh từng cùng tự mình nói quá thoái tinh lăng ở trên thời kỳ cổ nhìn thiên hạ vạn linh có đại ân hắn còn có chút kỳ quái cho rằng tuệ mình trong miệng thời kỳ thượng cổ cũng chính là bảy trăm ngàn trong năm trước đây cho nên nói trương huyền sinh mới chán ghét tu hành người trong một ít phương thức nói chuyện cái gì thời kỳ thượng cổ cái gì hoang cổ thời kỳ cái gì thái cổ thời kỳ có thể hay không cho cái đúng số ta nào có biết thời kỳ thượng cổ bao lâu cho nên nói hiện tại đạo phong ấn kia đang bị phá giải là to lớn chỗ chống mặt sau thế giới có không biết tồn tại d á n g lâm lối ra trương huyền sinh muốn xác nhận một hồi hỏi long cổ gật gật đầu nói đại khái chính là tám năm trước chuyện lao long ta cảm giác được cái kia nơi phong ấn có một tia biến hóa hẳn là có ngoại lực can thiệp trương huyền sinh nghe xong nhưng là cả kinh tám năm trước là trung học sao tám năm trước chính mình mười một tuổi đó là ở nguyệt thần cung thủ tú thời gian không thể nào không thể nào lẽ nào cái này cũng là ta nổi đem quỷ dân đã tới chẳng lẽ là cái kia cái gọi là không thể miêu tả trung cực h o n c sợ cũng là nhang khống muốn đến quan sát một hồi vạn giới nhan chi số đ ỉ n h cao ừ cái này cũng không quá khả năng lại nói này kỳ thực cũng không nhất định hãy cùng chính mình có quan hệ chỉ là thời gian có chút tiếp cận mà thôi chẳng qua là niên đại đối mặt mà thôi thời gian một năm t r i ề u ngang lớn như vậy hẳn là sẽ không đúng lúc như vậy đi nghĩ tới đây trương huyền sinh dò hỏi trương i n huyền sinh đó không phải là ta ở nguyện thần cung giúp đại thanh độ kiếp một ngày kia hả chẳng lẽ thực sự là ta nổi trương huyền sinh nuốt nước bọn lại hỏi trước đó bối theo ngươi suy đoán ta thần phong môn tổ sư lưu lại đạo phong vấn kia đại khái còn bao lâu sẽ bị loại bỏ đây là hắn hiện tại quan tâm nhất vấn đề hy vọng thời gian của hắn còn nhiều một điểm có thể làm thêm chút chuẩn bị bị xâm lấn chính hắn cũng không phải sợ hắn không tin chính mình vô hạn khí vận hộ thể sẽ bị như thế nào thế nhưng cựu tiêu thế giới sinh linh làm sao bây giờ chương hai trăm bốn mươi sáu tây lục người cường đại bí mật bị trương huyền sinh hỏi vấn đề này long cổ sắc mặt cũng không quá tốt mở miệng nói vốn là lao long trước suy đoán khoảng chừng còn có thời gian mười năm nhưng chẳng biết vì sao đại huyên một trận chiến sau đạo phong ấn kia bị phá mổ tốc độ nhanh hơn bây giờ nhìn lại khả năng chỉ có thời gian ba năm trương huyền sinh song thạch trùy ta nổi vừa nghe xong long cổ tiền bối đối với thời đại hắc ám sự tình tự thuật hắn cảm giác cái kia to lớn chỗ trống sau thế giới làm sao có chút khắc tô l ô mùi vị thế nhưng bất kể nói thế nào loại kia cảm giác quái dị cũng làm cho hắn không thoải mái đồng thời hắn cũng rất đau đầu bởi vì nghe long cổ tiền bối tự thuật liền biết cái kia to lớn chỗ trống sau thế giới thực lực tuyệt đối sâu không lường được bằng vào vận may cái gì có chút khó làm a dù sao hắn hiện tại cũng có chút minh bạch mình có thể gợi ra các loại cảnh tượng kỳ dị trong trời đất chủ yếu là dựa vào này giới thiên đạo b a phủ giáo hấn một chút đệ cựu hồn linh loại cấp bậc đó mặt hàng là được rồi thế nhưng phỏng t r ừ n g muốn an bài cái kia quỷ dị thế giới có chút khó dựa theo long cổ tiền bối từng nói cựu tiêu thế giới chỉ là hạ đẳng vị diện hắn cảm giác thiên đạo có chút tương tự với một thế giới thế giới ý chí là một người hạ đẳng vị diện cựu tiêu thế giới thiên đạo phỏng t r ừ n g cường không tới đi đâu không phải vậy năm đó thần phong môn tổ sư có người nói khí vận cũng không sai tuy rằng khẳng định không kịp chính mình nhưng nên cũng có thể nghĩ biện pháp để thiên đạo bang giới rút nhưng trên thực tế cuối cùng vẫn là hy sinh toàn bộ thế giới thiên đạo pháp tắc cùng lượng lớn linh khí mới miễn cưỡng phong ấn đường cái mở miệng nói cách khác này giới thiên đạo không đ ư ợ ca chẳng lẽ muốn dựa vào chính mình nhưng là bây giờ tiên đạo pháp tắc đều không có coi như tiên đạo pháp tắc khôi phục hạ đẳng giới cũng rất mỏng manh mình muốn dựa vào những n à y đột phá vẫn là quá chậm chút nếu như phong ấn bị phá mình là không có thể lợi dụng tiêu tán mà quay về tiên đạo pháp tắc cùng linh khí lần thứ hai triển khai thần phong môn bí thuật phong ấn đường cái không được trước tiên không nói phong ấn đường cái chỉ là uống rượu độc giải khát hành vi cái kia quỵ dị thế giới đã có tồn tại giáng lâm coi như có thể lần thứ hai phong ấn đường cái lối vào vậy cũng bất quá là kéo thời gian mấy năm mà thôi không có gì quá bất cần nghĩa hơn nữa phong ấn bị phá trừ nhất định sẽ tiêu hao mất rất nhiều t i ê n đạo pháp tắc cùng linh khí qua lại qua mấy lần cựu tiêu thế giới liền muốn biến thành thế giới người phạm lại nói có loại kia không biết nhân vật khủng bố giáng lâm hắn phong ấn nhân ra không thể kiểm k h á n phòng trừ n g thành công phong ấn đường cái độ khả thi đều rất thấp ôi càng nghĩ càng đau đầu chỉ có thể đi một bước xem từng bước đến thời điểm nên sẽ có biện pháp đi huyền sinh tiểu hữu không cần quá mức lo lắng lao long nghe nói ngươi đã cùng tượng h giới bắt được liên lạc có được hay không xin mời chút vệ binh long cổ phảng p ấ t nhìn thấu trương huyền sinh sầu lo nói đề nghị trương huyền sinh đầu tiên là sáng mắt lên sau đó lại lắc đầu hắn thông qua đ ầ u đ ầ u đã biết rồi thượng giới đám kia lão lấy nghiện tu sĩ đích tình huống thêm bạn tốt mình cái kia ngũ hành đạo nhân nghe nói còn là tiên vương bên trong đỉnh cao tồn tại chính mình giao động ngũ hành đạo nhân làm ít chuyện có thể thế nhưng muốn đem hắn giao động đến hạ giới làm chính mình lôi đánh tay p h ỏ n g trừng có chút khó dù sao dựa theo đ ầ u đ ầ u lời giải thích đối phương p h ỏ n g trừng đem mình làm cái gì siêu cấp đại năng người mình đều ở cựu tiêu thế giới đối mặt cố hương nguy cơ còn muốn xin đừng người đến giải quyết có chút nói không thông cứng ngắc giao động khả năng cũng có thể giao động hạ xuống nhưng chủ yếu trương huyền sinh cảm thấy việc này không phải tiên vương có thể làm được từ cái kia quỷ dị thế giới phủ xuống tồn tại đối với phong ấn phá giải tốc độ cũng có thể thấy được đối phương tuyệt đối ít nhất là tiên vương đỉnh cao trở lên tồn tại vậy còn chỉ là một quỷ dị thế giới nhân vật mạnh mẽ còn không biết có bao nhiêu đây không nắm c h ặ t tốt nhất hay tìm chút không cần đánh phương pháp đi một bước xem một bước đi thực sự không được ta hay là còn có những biện pháp khác trương huyền sinh nói rằng trong lòng hắn đã có chút xử lý sự tình phương án chỉ là không xác định mình có thể không thể làm đến việc này liên quan đến một giới an nguy toàn bộ dựa vào huyền sinh tiểu hữu ôi lão long ta muốn là sinh ở thượng giới lúc này tu vi nói không chắc còn có thể rút một tay l o trương huyền t sinh chợt nhớ tới cái vấn đề nói rằng nhắc lên tây đại lục long cổ trên mặt cũng có mấy phần nghi ngờ nói lao long cũng không rõ ràng một triệu năm trước lao long đã từng du lịch qua tây lục và lúc ấy bọn họ cũng không có phát hiện ở đây sao mạnh mẽ bọn họ tu luyện hệ thống ta ngược lại thật ra rõ ràng theo bọn họ nói là tên gì mà pháp cùng đấu khí nói là chia làm hai hệ nhưng ở lão long nhận biết bên trong tu luyện bản nguyên nhưng là đồng nhất loại đồ vật đều là linh khí trong trời đất chỉ có điều cách gọi không giống thôi trong đó đấu khí hệ thống tu luyện càng coi trọng sức mạnh của bản thân mà ma pháp nhưng là càng thiên hướng với điều động sức mạnh đất trời hai người tổng hợp đúng là có chút sắp xỉ chúng ta hệ thống tu luyện tu sĩ vừa tu thân cũng tu đạo pháp tu sĩ mạnh mẽ thường thường sức mạnh thân thể cũng rất mạnh nhìn chúng ta như vậy hệ thống tu luyện rõ ràng càng cao cấp một ít mới bắt đầu lão long thì cho là như vậy trương huyền sinh rõ ràng long cổ tiền bối ý tứ của nếu như nói riêng về tính tổng hợp bọn họ bình thường tu tiên hệ thống s á t thực muốn s o n g bạo ma pháp cùng đấu khí thế nhưng không chịu nổi bây giờ người ta có thể đột phá đến cảnh giới cao hơn mà các tu sĩ lại bị kẹt ở p h ẳ n g cảnh long cổ d ư n g dưới tiếp tục nói trước huyền sinh tiểu hữu cùng cái tia hồn trùng đệ cựu hồn linh lúc giao thủ láo long đã ở phương xa dùng thần thức quan sát cái tia trận chiến đấu cái tia đệ cựu hồn linh bạo phát ra chân tiên cấp bậc thực lực không phải lệnh lao long kinh ngạc nhất để ta kinh ngạc là hắn sử dụng ma pháp trong đó dĩ nhiên có chứa một kia to lớn chỗ chống sau khí t ứ c nói tới chỗ này long cổ biểu hiện có chút lo lắng Nghĩ trương h phong cũng không hoàn m năm lẽ lớn nào ấn cũng toàn, to đó cái kia t i giới. chống sức chỗ mạnh thẩm bên trong quỷ dị sức mạnh vẫn ở chỗ cũ thẩm thấu thế quỷ dị vẫn ở cũ huyền sinh nghe vậy cả kinh nói rằng ý của tiền bối là tây đại lục người hiện hữu hệ thống tu luyện khả năng cùng to lớn chỗ c h ố n g sau thế giới có quan hệ thậm chí là tham khảo loại kia quỷ dị sức mạnh tìm đòi sáng tạo chỉ có thể có thể là như thế huyền sinh tiểu hữu lẽ nào chưa hề nghĩ tới không có tiên đạo phát tắc bọn họ làm sao thu được mạnh mẽ như vậy thực lực bọn họ đột phá cảnh giới càng cao hơn nhất định là tìm hiểu ngoài hắn ra phát tắc long cổ giải thích trương huyền sinh mừng tình năm đó thần phong môn tổ sư phong ấn đường cái lối vào tiêu hao cựu tiêu thế giới hết thể tiên đạo phát t á c thế nhưng trong thiên địa kỳ thực còn lưu lại có ngoài hắn ra trí cường phát t á c đó chính là tự to lớn chỗ chống hậu thế giới thẩm thấu mà đến vẻ này quỷ dị sức mạnh không nghi ngờ chút nào loại kia l à người phát rộ khá cụ ma lực quỷ dị sức mạnh tuyệt đối là một loại cường đại không biết phát tắc Trưng 247, thông minh là trời Tiên Tây、Lục、người Người minh sinh. nói dẫn đường thể bối, là Lục là có đằng sau. Trưng to lớn chỗ chống rất quỷ dị hồn trùng cũng rất quỷ dị rất khó để hắn không sản sinh liên tưởng long cổ tuy rằng chưa từng nghe nói dẫn đường đảng cái từ này thế nhưng liên lạc với đoạn sau hắn đ ạ i khái h i ể u huyền sinh tiểu hưu ý tứ của lắc đầu nói phải làm sẽ không bọn họ cũng chỉ là tìm hiểu những kia quỷ dị phát tác đạt được sức mạnh thôi nhưng vẫn là thổ xanh thổ trường này giới sinh linh ngoại trừ số rất ít phong tử không ai nguyện ý cùng to lớn chỗ chống sau, thế giới tiếp xúc. To lớn chỗ chống sau quỷ dị tồn tại cũng h ặ c c ậ nguyên là tu luyện cái gì trong khi phủ xuống thời giờ hết thầy đều đem u y về hư vô trương huyền sinh nghe vậy mới thoáng an tâm ngẫm lại cũng là năm đó thiên địa đại tiếp nạn đem cựu tiêu thế giới khiến cho như vậy thảm sẽ không có người cảm thấy to lớn chỗ trống sau thế giới là mang theo thiện ý mà đến tây đại lục người cũng không ốc tìm xem tu luyện đường tắt thu được sức mạnh thì thôi thật nếu để cho bọn họ đi quỷ liếm to lớn chỗ trống sau thế giới phòng t r ư ờ n g không có mấy người đồng ý tây lục nếu hiện tại đã cường đại như thế vì sao qua nhiều năm như vậy không từng nghe nói bọn họ cùng cựu tiêu đại lục tiếp xúc tin tức trương huyền sinh lại có mới nghĩ hoặc hắn nói rất bị mờ kỳ thực chính là đang suy nghĩ tây lục vì sao không xâm lấn cựu tiêu đại lục phải biết nhân chủng không、giống. văn minh không giống hai phe thế lực trong đó có một mới cực kỳ mạnh mẽ lúc bạo phát xâm lấn chiến tranh là rất bình thường sự tình đặc biệt là cựu tiêu đại lục tuyệt đối có thể tính được với một khối bảo đ ị a riêng là cựu đại tiên tông chiếm cứ động tiên phúc đ ị a đều tuyệt đối có thể gây nên người tu luyện thăm dục tòng lòng cổ tiền bối trong miệng tự thuật thượng cổ bí ẩn đến xem vào lúc ấy tây đại lục còn lâu mới có được cựu tiêu đại lục phục đinh phòng chừng ở ngay lúc đó cựu tiêu đại lục xem ra cái tiêu bất quá là chỗ man di mọi rợ bây giờ chỗ man di mọi rợ đám người trở nên mạnh mẽ sẽ không muốn cựu tiêu đại lục khối này tu luyện bảo điện đ i t bỗng lại lại. nhiên g ư phía o n g m ô sau hai người trong điện đá truyền đến một tiếng rồng âm âm thanh cũng không lớn nhưng làm cho người ta cảm giác rất xa xưa phản phất sẽ vẫn khắc ở trong đầu một luồng men mông cổ xưa khí tức từ trong điện đá chẳng hạn ra trương huyền sinh cùng l cho n g cổ đều quay đầu nhìn lại chỉ thấy long nạo thiên bóng người từ trong điện đá bay ra hình dạng không có phát sinh biến hóa gì đó nhưng trương huyền sinh cảm giác thật giống trở nên càng đầy đủ long nạo thiên con mắt cũng xem ra linh động mấy phần trương huyền sinh lòng nói trước quả nhiên là thông minh có chút nợ phí lúc này sung chi số lên trương huyền sinh cảm giác vui mừng thời gian đ ỗ n g nhiên long nạo thiên mở miệng để hắn có chút h ó a đá lão đại vật kia ăn rất ngon còn nước không long nạo thiên nói khoe miệng còn để lại chút long nước miếng trương huyền sinh long cổ câu câu trương huyền sinh vừa cẩn thận cảm ứng một phen long nạo thiên trong cơ thể vẻ này bản nguyễn trí lực xác thực đã bù đắp có thể nói phải mười phân v ậ n mười bây giờ nhìn lại long ngạo thiên thông minh nợ phí nguyên nhân khả năng cũng không phải tổ long bản nguyên không chọn vẹn nổi là chính nó thông minh vấn đề long cổ nhưng là thần thức hướng trong điện đá dò xét một phen nhận biết được chân long tiên cũng còn sót lại tổ long bản nguyên đã một giọt không dư thừa có chút thở dài có điều suy nghĩ một chút nếu là cựu tiêu thế giới không vượt qua được đại k i ế p nạn lưu i như vậy điểm gốc gác cũng không có gì dùng không bằng toàn bộ đặt ở huyền sinh tiểu hữu trên người long n g o thiên thấy lão đại không nói lời nào sau đó lại quay đầu nhìn về phía cầu cầu nói cầu ca ta đói còn có ăn sao câu c ầ u cũng có chút không nói gì nói miêu ô chỉ có biết ăn thôi cẩm câu c ầ u nói từ trong nhẫn chứa đ ổ lấy ra hai đại xe đồ ăn vặt là một người kẻ tham ăn nó tự nhiên là p h ò n g ăn trương huyền sinh bế quan nửa năm này nó nhưng là tích chữ không ít hàng cảm tạ cầu ca long ngạo thiên nhìn thấy ăn ngon nói tiếng c ả m ơn liền há mồm thôn vệ lên trương huyền sinh không muốn xem long ngạo thiên thật sự là quá mất mặt nó căn bản không xứng với chính mình cho nó lên tên a tiền bối nếu như không có cái khác chuyện quan trọng huyền sinh vậy thì rời đi cựu tiêu đại lục bên kia còn có chút chuyện phải xử lý trương huyền sinh chuẩn bị cáo tử thiên địa đại kiếp nguyên do hắn đã rõ ràng chân long tiên cung tổ long bản nguyên cũng bị long ngạo thiên hấp thu chuyến này có thể nói là viên mãn chủ yếu là long ngạo thiên cái tên này quá mất mặt hắn có chút thật không tiện ở nơi này đặc biệt là long ngạo thiên dựa theo bản nguyên sinh ra thời g i a n toán cũng coi như là chân long tiên c u n g bộ tộc lao tổ như vậy không có hình tượng ôi long cổ vốn còn muốn ở thêm huyền sinh tiểu hữu sống thêm mấy ngày nhưng là biết trương huyền sinh hiện tại sát thực thân mang trọng trách t r ư ớ muốn để tiểu ngũ đi theo ý nghĩ cũng theo long ngạo thiên xuất hiện mà biến mất như vậy lão long liền không ở thêm long cổ đứng dậy đang chuẩn bị đưa tiễn đ ồ n g nhiên chân long tiên cung chỗ ở tiểu thế giới run dày một chút ngắt lời hắn vẻ mặt đ ạ i biến tiền bối trương huyền sinh nhìn long cổ biểu hiện biến hóa xứng sờ ở tại chỗ hô chẳng lẽ long cổ khiếp sợ nhìn trương huyền sinh tựa hồ là xảy ra chuyện gì để hắn không thể hiểu sự tình bọn họ chỗ ở chỗ này đồng theo t i ê n điện cũng không phải sáng tạo chân long tiên cung láo tổ mở ra lợi chế bản thân nên toán làm một món tuyệt thế pháp bảo có người nói tồn tại nguyên nhân là vì chấn áp một đạo thần thức tàn n i ệ chuyện này cũng là hắn từ chân long tiên cung bên trong nguyên quán bên trong biết đến khởi đầu hắn còn rất tò mò không nghĩ h n vật t ầ tới hôm nay đồng thao tiên điện dĩ nhiên sinh ra di động hắn chính là hiện nay đồng thao tiên điện người trực khống đối với đồng thao tiên điện tình huống lúc này rõ ràng nhất trong ngày thường vắng lặng đồng t h a u tiên điện ngày hôm nay dĩ nhiên thức tỉnh vẻ này làm người chấn động cả hốn phách khí thế rộng lớn mà khổng lồ khởi đầu long cổ cho rằng đồng thao tiên điện thức tỉnh là vì tiếp tục chấn áp vậy không biết ở nơi nào tàn niệm có thể làm hắn giật mình là đồng thao tiên điện bùng nổ ra nguồn sức mạnh kia nhưng thật giống như ở hướng về một chỗ tụ tập giống như là muốn xây dựng cái gì mà tụ tập điểm ngay ở long cổ cùng t r ư ơ n g huyền sinh trước mặt thời khắc này long cổ nhớ tới sách cổ trên đã từng một vị tiền bối lưu lại chuyện tích nói là từng thấy tận mắt đạo kia tàn niệm cũng nói đồng thao tiên điện cũng không phải là ở chấn áp tàn niệm mà là đang bảo vệ tàn niệm chương hai trăm bốn mươi tám không hoàn trình có thiếu vị tiền bối kia cũng không phải là chân long tiên cung cung chủ thậm chí không có hấp thụ bản nguyên thành công hóa chân long chí tử cũng bất quá là á long loại thôi nhưng là mình nhìn thấy vị tiền bối kia lưu lại thư tích lúc còn cho rằng là bịa chuyện hắn ở khống chế chân long tiên cung sau tìm khắp các nơi cũng chưa từng thấy cái gì tàn nghiệm vị tiền bối kia lưu lại sách cổ trên còn nói tàn nghiệm hẳn là một sinh linh cực kỳ mạnh lưu lại khi còn sống thực lực thậm chí khả năng vượt qua tiên h đế tàn nghiệm đến từ chân linh giới có người nói ở vô cùng xa xôi thời đại là có thể cùng bây giờ duy nhất chân giới đánh đồng với nhau một thế giới vị tiền bối kia ở nhìn thấy tàn n i ệ m sau tàn n i ệ m chỉ nói vị tiền bối kia khí tức có chút giống nhưng không phải hắn chờ người hắn đang đợi một tự chân linh giới người tới hiện tại phát sinh trước mắt cảnh tượng xác nhận cái k i a tàn n i ệ m đích thật là tồn tại nếu như vị tiền bối kia chuyện tích cũng vì thật hiện tại đạo k i a tàn n i ệ m muốn hiện ra chỉ có thể là vì huyền sinh tiểu hữu có thể huyền sinh tiểu hữu là thổ s a n h thổ trường cựu tiêu đại lục người a việc tích mình cũng là biết đến từ nhỏ đã là ở cựu tiêu đại lục lớn lên tại sao có thể là cái gì duy nhất chân giới người vì lẽ đó hắn vừa xem trương huyền sinh ánh mắt mới có thể như vậy khiếp sợ có điều lúc này hắn cũng trầm trầm tĩnh táo lại có thể là huyền sinh tiểu hữu khí vận tắc quái đi gây nên chút dị tượng cũng không kỳ quái theo vẻ này tiên đạo sức mạnh ngưng tụ một đạo nửa trong suốt bóng mờ xuất hiện ở trương huyền sinh trước mặt bóng mờ là một nam tử trên người mặc trắng đen sen kẽ nói bảo khuôn mặt cương nghị tuấn lãng cho dù không có sóng linh khí cũng có thể khiến người ta cảm thấy khí thế ngập trời trương huyền sinh vừa bởi vì chuẩn bị rời đi lúc này đang đứng ở lòng n ạ o tiên trên đầu nằm ở nhìn xuống thị giác đối mặt như vậy một vị siêu cấp tiền bối tàn nhiệm liền liền chuẩn bị đến còn không chờ hắn động tác cái kia tàn niệm nam tử biến n mầm đầu nói rằng không hoàn chỉnh có thiếu đứt quăng năm chữ để trương huyền sinh đầu góc mơ hồ còn muốn lại c â u thông cái kia tàn niệm biến thành nam tử nhưng tiêu tán hơn nữa trương huyền sinh cùng long cổ có loại cảm giác lần này hình như là thật sự triệt để tiêu tán phản phất vừa hiện thân nói ra cái kia năm chữ đã tiêu hao hết tất cả sức mạnh trương huyền sinh có chút buồn b ự c có thể lấy tiên đạo sức mạnh hiện ra nhưng chỉ có thể nói năm chữ này không hợp lý a nếu quả thật muốn nói cái gì đường chỉnh những kia hoa lý hồ tiếu hiện ra được trực tiếp dẫn âm âm chẳng phải là càng dùng ít c h ấ lượng không nghĩ tới sách cổ trên ghi lại là thật thật sự có tàn niệm tồn tại đã trải qua lâu như thế thời gian còn có thể mượn dùng đồng thau tiên điện còn sót lại tiên đạo pháp tắc tiến hành nghệ ra chỉ t h ế ba long cổ thở dài nói đối với cường giả loại này cũng không ngăn nổi thời gian hơi xúc động ồ chờ chút đ ô n g nhiên long cổ giật mình nói hắn phát hiện đồng thau tiên điện còn sót lại tiên đạo pháp tắc không thấy một kia cũng không còn lại làm sao vậy trương huyền sinh bị long cổ tiếng kinh hô rơi xuống nhảy một cái hắn đang muốn vừa tàn niệm nói tới hàm nghĩa lây đồng thau tiên điện còn sót lại tiên đạo pháp tắc không thấy bị tiêu hao hết l o n g cổ cảm giác vô cùng khó mà tin nổi tiên đạo pháp tắc làm sao có khả năng biến mất không còn t â m hơi trừ phi là bị tiêu hao trương huyền sinh lúc này cũng rõ ràng xảy ra chuyện gì trong lòng quái lạ cảm giác càng sâu cái k ê u tàn niệm chỉ nói năm chữ càng tiêu hao hết đồng thau tiên điện hiện có hết thệ tiên đạo pháp tắc đến tột cùng là tại sao còn có vừa tàn niệm là n g ẩ n đầu nói đến tột cùng là đối với mình từng nói hay là đối với long nạo thiên nói tới nếu như là bởi vì chính mình mà hiện thần chính mình vừa tới chân long tiên cung lúc hắn là có thể xuất hiện là bởi vì long nạo thiên vừa bù đắp bản nguyên sao có điều tuy rằng long nạo tiên thông minh không có được nhưng bản nguyên đã hoàn chỉnh làm sao tới không hoàn chỉnh câu chuyện còn có cái kia có thiếu chẳng lẽ là tự đủ có thể chính mình khỏe mạnh vừa không có thiếu cân thiếu hai hoàn chỉnh rất đ a vẫn là song bích thân đây t i ê n bối đạo này tàn n i ệ m đến tột cùng là xảy ra chuyện gì hắn đối với người nào đều nói nói như vậy sao trương huyền sinh hỏi long cổ cho trương huyền sinh nói rồi bọn họ chân long tiên cung ghi lại sự tích sau trương huyền sinh càng thêm mê hoặc chân linh giới chính mình xác thực không tính là thổ xanh thổ trường cựu tiêu thế giới người nhưng mình là địa cầu người a không phải cái gì chân linh giới nghĩ đến là đạo này tàn niệm nhanh tan mất lại gặp được đã biết dạng khí vận c h i tử tự i ể ra tới gặp một mặt khẩu này dưới đi huyền sinh tiểu hữu không cần để ở trong lòng đạo này tàn niệm cũng không biết là tình huống thế nào theo như lời nói càng không thể tin long cổ sợ trương huyền sinh suy nghĩ lung tung liền giải thích tiền bối lo xa rồi huyền sinh rất đúng những này không thèm để ý trương huyền sinh cười nói hắn là thật không lưu ý chỉ là có chút hiếu kỳ thôi trải qua này một chuyện long cổ cùng trương huyền sinh cũng không nhiều hơn nữa nói đâu đâu cáo biệt sau đem đưa ra chân long tiên cung trương huyền sinh thừa dịp long n ặ n tiền mang theo cầu cầu trực tiếp phá tan không gian mà đi hắn muốn trước tiên chạy về cựu tiêu đại lục tây phương thần thánh đại giáo đường bên trong già nua giáo hoàng đang nhìn ma pháp thủy tinh bên trong ghi chép hình ảnh đó là đại huyên một trận chiến tình hình cụ thể và tỉ mỉ như toàn tức hình chiếu một loại hình ảnh ở giáo đường giữa không trung t r u y ề n phát tin người phía dưới chúng nhìn hình ảnh vẻ mặt dần dần phát sinh biến hóa đến trương huyền sinh ra trận sau tất cả mọi người nhìn trận mắt mắt m n g một tháp chấn quần ma một lời định sinh tử người trẻ tuổi kia thực lực để cho bọn họ nhìn không thấu mãi đến tận thành công phong ấn toàn bộ đại huyền càng làm cho trừ giáo hoàng ở ngoài tất cả mọi người vô cùng khiếp sợ nhưng mà này còn không phải kết cục mặt sau lại còn ghi chép t r ư ơ n g huyền sinh cùng hồn trùng đệ cựu hồn linh một trận chiến càng làm cho mấy người sợ hãi phải biết cái kêu hồn trùng quỷ dị cực kỳ mỗi một cái hồn đều ít nhất là cấp mười hai ma đạo sư trở lên tồn tại cho dù ở thần quốc bên trong cũng có thể nói hoành hành vô kỵ thánh vệ quân mấy lần vây quét cũng không có thể xây công không nghĩ tới đệ cựu hồn linh lại bị một đông phương trừng phạt phương thức giết chết ảnh hưởng truyền phát tin hoàng hậu toàn bộ trong giáo đường yên lặng như tờ sợ bẹn sợ cuộc thi ngươi thấy thế nào giáo hoàng người biến hỏi bị hỏi hồng ý đại giáo chủ sở b ẹ n sở cuộc thi lập tức hoàn hồn cung kính đ áp vị t i a đông phương thế giới trương huyền sinh cùng với nói là chịu đến nữ thần may mắn ưu ái không bằng nói là chịu đến thượng đế quan tâm không thể dễ dàng là địch giáo hoàng không nói gì chỉ là nhàn nhạt nhìn sở b ẹ n sở cuộc thi để s ở b ẹ n sở cuộc thi mồ hôi lạnh chạy dòng coi chính mình nói sai sau một lúc lâu giáo hoàng làm như có chút thất vọng nói ta không phải hỏi ngơi ư đ ố i với người trẻ tuổi kia cái nhìn ta là nói hồn trùng chuyện tình sở b ẹ n sở cuộc thi lúc này mới chợi tuy rằng trương huyền sinh xem ra vô cùng mạnh mẽ lại chịu đến thượng đế quan tâm nhưng chúng ta thần quốc cũng không cần thiết sợ hắn không bằng nói ngoại trừ hồn chủng một vị hồn đối với bọn họ thần quốc tới nói l à việc tốt có thể dạy được hoàng chức không phải có ý định đông trinh sao hạn tại đây vị giáo hoàng thủ hạ công tác hơn trăm năm nhưng vẫn là không mỏ ra tâm tư của đối phương Trưng 249, ma pháp khởi nguyên cùng sợ bèn sợ cuộc thi suy nghĩ một chút hay là trước trả lời giáo hoàng vấn đề nói hồi giáo hoàng điện hạ ta cho rằng phải làm lại nổi lên thánh vệ quân đem hồn chủng triệt để tiêu diệt giáo hoàng không có đối với sở vẹn sở cuộc thi đáp án phát biểu cái nhìn pháp lại hỏi hướng về những người khác các ngươi thấy thế nào thần thánh kỵ sĩ trường lạn s ở lạc rất trước hết đáp thuộc hạ cũng cho là như thế hồn trùng đi vào tà đạo những năm này t à n hại sinh linh vô số đối với ta thần quốc yên ổn bất lợi kiếp nạn sắp tới phải làm trước tiên tiêu diệt không yên t ĩ n h nhân tố dĩ đoan sở thẩm phán sở trường cơ lưu nói bọn họ nên bị tiêu chết lúc này có một vị hồng y đại giáo chủ nhắm mắt đứng ra nói hồi giáo hoàng điện hạ ta cho rằng phải làm cùng hồn trùng thiết lập quan hệ ngoại giao lấy để lại đường lui vị này hồng ý đại giáo chủ tên là Bố Lai Ân. hắn cũng là do dự mãi mới nói như vậy câu nói này vừa ra trong giáo đường ngoài hắn ra thanh chức nhân viên đều r ồ n r ậ p nhìn về phía hắn có chút trợn mắt nhìn có chút đ â m chiêu tình cảnh trong lúc nhất thời trở nên vô cùng kỳ dị xuất hiện như vậy phân kỳ là có nguyên nhân đó chính là liên quan với hồn trùng lai lịch cùng với thần quốc hiện nay mà pháp cùng đấu khí hệ thống nguyên do ở thời đại h ắ t cám vừa mới qua đi sau lúc đó tây đại lục vẫn không có thống nhất người tu luyện cũng rất ít khi đó xuất hiện hai tên thiên tài tử thế phát hiện ở thế giới bên trong lưu giữ một loại đặc thù phát tắc ở tìm hiểu sau cộng đồng sáng chế ra hiện nay tây đại lục tu hành hệ thống một vị sáng lập đấu khí một vị sáng lập ma pháp hai vị thiên tài cũng lẫn nhau tu luyện có đối phương hệ thống tiến hành đối chiếu nghiệm chứng nhưng cùng lúc rồi hướng chính mình sáng chế chính là mạnh nhất hệ thống tin tưởng không nghi ngờ mấy năm sau dựa vào hai người sức mạnh to lớn cùng với dựa vào truyền thụ ma pháp cùng đấu khí tụ tập lại người theo đuổi thống nhất tây đại lục mệnh danh là thần thánh đế quốc sáng lập đấu khí vị kia thiên tài tên là quỳnh dạ n g khá là rộng rãi cùng bất luận người nào quan hệ xử lý đều rất tốt của mọi người nhìn về dưới hắn đảm nhiệm thần thánh đế quốc người thứ nhất giáo hoàng mà ma, ma pháp thiên tài mai so với tư cũng không đố kỵ nàng đối với quyền lực cũng không cảm thấy hứng thú. chỉ muốn một lòng nghiên cứu ma pháp tìm kiếm ma đạo thâm v i ê n thần thánh đế quốc sáng lập trước hai trăm năm phát triển cực nhanh có thể nói là phát triển không ngừng bên trong đế quốc các nơi đều mở học viện giáo sư ma pháp cùng đấu khí nhân tài xuất hiện lớp lớp nhưng rất nhanh sẽ xuất hiện vấn đề mai so với tư là người thứ nhất phát hiện vấn đề này không để cho nàng có thể chịu đ ư ợ c nàng phát hiện ma pháp cùng đấu khí tu luyện đều cực nhanh nếu như là thiên tư hơn người người ở năm mươi năm nội tu luyện đến lệ và chín không phải việc khó gì có thể so với đông phương tạo hóa cảnh cường giả từ một điểm này tới nói nàng đối với mình sáng chế ma pháp cảm thấy vô cùng tự hào có thể theo thời gian chuyển r ờ i vấn đề dần dần xuất hiện nàng lúc đó đã tu luyện đến lẹ veo mười ba có thể nói là ma pháp một đạo người mạnh nhất nhưng nàng không thể nhịn được là nàng lại bắt đầu biến già rồi nàng lúc đó mới bất quá ba trăm ba mươi mốt tuổi nếu là đặt ở đông phương hệ thống tu luyện bên trong vốn là cái người trẻ tuổi có thể nàng nắm giữ có thể so với đông phương tiên quân sức mạnh nhưng khó có thể chống đỡ già yếu sau khi nàng điên cuồng tiến hành lượng lớn nghiên cứu kết quả làm nàng tuyệt vọng phát hiện bất kể là ma pháp vẫn là đ ấ khí tuy rằng tu hành cực nhanh nhưng cũng chỉ có thể thu được sức mạnh nhưng không cách nào tăng cường tuổi thọ cho dù là nàng có mười ba cấp sức mạnh nhiều nhất cũng chỉ có thể sống ngàn năm còn không sánh được đông phương một nho nhỏ niết bàn cảnh tu sĩ ở phát hiện điểm này lúc nàng đã từng nghĩ tới c h u y ể n sửa đông phương hệ thống tu luyện nhưng là nàng không c a m lỏng nàng l à k i ê u ngạo như vậy cho là mình khai sáng hệ thống pháp t h u ậ t là mười phân b ậ n mười tuổi thọ chuyện tình không thể không tìm được biện pháp giải quyết liên nàng rời đi thần thánh đế quốc thủ đô một thân một mình đi tìm kiếm ma đạo thâm n g uyên muốn tìm được lối thoát nàng thể ngộ bên trong thế giới bởi vì thời đại hắc á m lưu lại pháp tắc chi lực thông qua đại lượng kiểm tra cũng nhận chứng thu được suy đoán cái tia to lớn chỗ chống hậu thế giới sinh、linh. phải làm là có thể trường sinh vậy tại sao chính mình không được là bởi vì mình chỉ là tìm hiểu pháp tắc gia lông hay là bởi vì sinh linh vật trùng không giống cái kia sau khi nàng làm đại lượng thí nghiệm rốt cục ở nàng tuổi thọ đã hết năm đó nàng phát hiện sinh mạng huyền bí nàng tìm được rồi bổ sung tuổi thọ khôi phục thanh xuân phương pháp cùng năm thần thánh đế quốc bắc bộ một quận sinh linh chết hết một tên là hồn trùng thế lực xuất thế khi đó giáo hoàng quỳnh dạ n g cũng đã là tuổi già sau khi biết được tin tức này vô cùng phẫn nộ không để ý người thủ hạ khuyên can tự thân xuất mã muốn đi tiêu diện h ồ n trùng nhưng khi hắn nhìn thấy mai so với tư lúc hắn ngây ngẩn cả người hơn sáu trăm n ă m không thấy đối phương lại vẫn là hắn trong ký ức cái k i a khuôn mặt đẹp r ă n g r ấ p thậm chí càng thêm tuổi trẻ có sức sống đồng thời hắn cũng rất tuyệt vọng không nghĩ tới hồn chủng người khai sáng càng là chính mình đã từng bằng hưu tốt nhất trận chiến đó hắn thất bại bởi vì hắn là độc thân đi vào thế nhưng mai so với tư khả năng n g h ệ tình tình cũ hoặc là cho rằng bản thân cũng không mấy năm thật xuống mức không có giết hắn quỳnh dạ sau khi trở về lập được đời tiếp theo giáo hoàng cũng dặn dò muốn tiêu diệt hồn chủng sau một năm sau liền qua đời nhưng mà mấy triệu năm qua đi thần thánh đế quốc càng hưng thịnh ma pháp cùng đấu khí đột phá cấp mười người không biết phạm nhưng vẫn là không thể ngoại trừ hồn trùng trừ ra hồn trùng hành tung q u ỷ dị ở ngoài mỗi một vị hồn thực lực đều vô cùng mạnh mẽ trừ phi khu cả nước lực lượng thanh trước bằng không rất khó chiến thắng bởi vì những kia t à đạo người bởi vì có thể bổ sung tuổi thọ duyên cớ có thể sung kích càng cao hơn ma pháp hoặc đấu khí cảnh giới đã nhiều năm như vậy thực lực càng sâu không lường được trừ ra ở thứ mười ba mặc cho vị thiên tài kia giáo hoàng ở mặc cho thời điểm ép tới hồn trùng không dám xuất t h i ở ngoài cái khác thời kỳ hồn trùng đều là vô cùng càng r ỡ đối mặt bố l i ân nói muốn giao hảo hồn trùng đáp án giáo hoàng chậm rãi mở miệm nói một chút lý do của ngươi. giáo hoàng thanh â m của nghe không ra hỉ giận thế nhưng bố lai ân nhưng càng sợ hãi bởi vì có người nói hồn trùng có thể liên lạc với thế giới kia tồn tại v ạ nhất n đến thời điểm chúng ta cũng tốt có sinh tồn chỗ trống bố lai ân nhắm mắt nói cái k h á c thanh trước người cũng là sáng mắt lên tuy rằng không biết là thật hay giả nhưng nếu là hồn trùng thật sự có phương pháp cũng không thất mất là một điều đường lối à. giáo hoàng chậm rãi đứng d ậ y thở dài nói các ngươi hay là không hiểu chung cuối cùng cấp trước mặt hồn trùng cũng giống như nhau huống hồ vì mạng sống liền rơi vào tà đạo thượng đế sẽ gào khóc giáo hoàng lời này vừa nói ra ở đây rất nhiều người đều dồn dập biến sắc biết giáo hoàng là ở gói bọn họ đặc biệt là vừa những kia trong lòng có chút tán thành bố lai ân lời nói thanh chức người cũng có chút người cảm thấy vô cùng xấu hổ bọn họ từ nhỏ ở thần học sân đọc sách làm thanh chức người tự nhiên cũng đều là có tín ngưỡng vì chính mình vượt tà ác ý nghĩ cảm thấy đáng thương giáo hoàng nói từ trên bậc thang từng bước một đi xuống đi tới bố lai ân trước mặt tiếp tục nói để thượng đế gào khóc đắc tội người đáng chết quỳ trên mặt đất chắp tay trước ngực ngón tay trục chặt ngửa đầu phảng phất đang nhìn thượng để nói chúng ta ở trên trời phụ nguyện mọi người tôn cho ngươi tên là thánh nguyện cho ngươi nước giáng lâm nguyện cho ngươi ý chỉ hành tại trên đất như đồng hành ở trên trời hắn càng thiên d á n g vóc tiểu tụy tụng nổi lên thánh kinh bên trong nội dung chỉ thấy hắn tụng đọc thanh âm của càng ngày càng nhỏ biểu hiện nhưng càng ngày càng cung nhiệt cuối cùng âm thanh im b ặ t đi hắn đã chết ở đây t h á n h chức nhân viên trong lúc nhất thời c â m như hến nếu là vừa giáo hoàng điện hạ thái độ còn rất mơ hồ bây giờ nhìn lại cũng rất rõ ràng có can đảm tư ném hồn chủ người giết không tha Cũng có n g ư xin hỏi giáo hoàng điện hạ lần này đông trinh ngài muốn đích thân đi tới sao lạn sơ lạc rất mong đợi hỏi hắn ở thần quốc dối danh đều có chút hốt hoảng một hồi oanh oanh liệt liệt chiến tranh đúng là hắn kỳ vọng nhưng ai biết giáo hoàng câu nói tiếp theo liền để tất cả mọi người s ư n g sờ ta chưa bao giờ đã nói muốn đông trinh chúng ta chỉ là đi cùng đông phương kẻ thống trị kết minh kết minh chuyện như vậy đương nhiên là từ sứ thần đi đàm luận giáo hoàng chậm rãi nói dừng một chút sau lại nói đương nhiên vì chiếm cứ vị trí chủ đạo chúng ta phải làm biểu hiện sức mạnh to lớn giáo hoàng đ ể rất nhiều người không phản ứng lại s ở b ẹ n s ở cuộc thi đại giáo chủ phản ứng lại sau dường như nghĩ tới điều gì ánh mắt tỏa sáng rực rỡ cảm giác giáo hoàng điện hạ anh minh cực kỳ mà thần thánh kỵ sĩ trường lặn sợ lạc rất nhưng là có chút thất vọng chuẩn bị lâu như vậy kết quả cuối cùng mới nói cho ta biết không phải muốn đánh trận. cái kia giáo hoàng điện hạ lần này cùng đông phương bàn bạc lấy ai làm chủ đây lạn sơ lạc rất hỏi nếu như là chiến tranh vậy hắn nhất định là nguyên soái không thể nghi ngờ nhưng nếu như là đàm luận kết minh tính chất hắn khẳng định sẽ không thích hợp phải làm từ một cẳng có thân phận tượng trưng người đi đàm luận tốt nhất còn là một sẽ nói có thể làm cho đối phương có hảo cảm giáo hoàng long kéo lại mỹ mắt tựa hồ có hơi buồn ngủ mệt mỏi nói rằng để thánh nữ đi tiểu t i ể u sư đệ đây là diệ tiên tiên nhìn thần võ phi phạm long n ạ o thiên vô cùng k i ế p sợ nàng liếp mắt là đã nhìn ra trước mắt long n ạ o thiên là một cái chân、long. hơn nữa còn giống như không phải một loại chân long khí chất đó khí tức mạnh mẽ đều chiêu kỳ lai lịch của nó bất phàm nàng vì là tiểu sư đệ đi đại biên chuyện lo lắng hồi lâu cũng may mấy ngày trước sau khi chiến đấu kết thúc tiên v o n g thượng đẳng trong lúc nhất thời liền đổi mới tin tức làm cho nàng đối với tiểu sư đệ vô cùng tự hào cũng yên tâm chỉ là hắn không hiểu nổi tiểu sư đệ đi ra ngoài đi vòng vo một vòng tại sao lại làm được một con thần thú hơn nữa còn là như thế trang phàm chân long nó gọi long nạo tiên mới thu tiểu đệ trương huyền sinh giải thích đồng thời còn hướng về long nạo tiên truyền âm để nó không muốn mở miệm nói chuyện miễn cho kéo thấp bức cách l o n g nạo thiên vẫn là rất nghe lời có trương huyền sinh gợi ý vẫn tăng lên đầu rồng một bộ cao lạnh rằng rớp diệp tiên tiên thấy tiểu sư đệ không muốn nói thêm l o n g nạo thiên chuyện cũng không lại truy hỏi mà là chỉ vào phía sau một bàn mỹ thực nói l ư ờ n g trước tiểu sư đệ sắp trở về rồi sớm bị chút thức ăn trước trương huyền sinh ở đường về trước cũng cùng cựu tiêu đại lục bên này đã nói vì lẽ đó diệp sư tỷ có thể tính toán ra hắn trở về thời gian hắn cũng không kỳ quái chỉ là nhìn diệp sư tỷ phía sau cái kia một bàn bữa tiệ lớn có chút m ế h o ặ c diệm sư tỷ chủ nghệ lúc nào tốt như vậy trong không khí tràn ngập n g i vị chỉ là người lên đều làm người thèm ăn nhỏ dãi. hơn nữa mình ở trong đó còn giống như thấy được bắt tiên chân bên trong hai loại thử lèn diệp tiên tiên nhìn tiểu sư đệ phản ứng hết sức hài lòng nàng đã sớm biết tiểu sư đệ đam mê mỹ thực trước đây ở n g u y ệ t thần cung bên trong lúc tiểu sư đệ liền thèm ăn rất chỉ là không nghĩ tới sau đó tiểu sư đệ tu vi trở nên cao thâm sau khi vẫn rất yêu thích những thứ này nửa năm qua nàng nghe song sư tôn giáo dục cảm giác phàm nhân một câu nói nói tới rất có đạo lý nếu muốn nắm lấy một người đàn ông mới trước tiên nắm lấy nam nhân dạ giả dày liên nàng khổ tu chủ nghệ sau đó nàng ngạc nhiên phát hiện chủ nghệ dĩ nhiên ở cựu tiêu ho lờ bên trong cũng coi như một môn sở kỳ、hiệu. cũng là mang ý nghĩa có thể dùng điểm sở kỳ h i ệ u thăng cấp ừ diệp tiên tiên nửa năm này bị lăng tử hàm bọn họ kéo xuống chút đẳng cấp không phải là không có nguyên nhân thế nhưng ở trù nghệ một đạo s á c thực rất có chiến tích trương huyền sinh vào chỗ sau ở diệp sư tỉ ánh mắt mong chờ bên trong đầu tiên là gấp một đũa bị hủy đi tốt thịt cua mang theo chút gạch cua dính dưới diệp sư tỉ chuẩn bị xong phối liệu đưa vào trong miệng thịt cua ngon non mềm gạch cua tuần h hậu hương thơm phối hợp cái tia đặc chế tương liệu dung hợp ra một loại không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả mỹ vị nhét đầy ở toàn bộ khoác miệm dường nếu như là ở những khắc họa phong bên trong h ắ n giờ khắc này nói không chắc cũng đã b ả o quần áo miêu ô lão đại ta cũng muốn ăn c ầ u cầu, cầu chạy nước miếng đều sắp xếch tới đất lên là một người kẻ tham ăn nó tự nhiên cũng là không nhịn được diệp tiên tiên lại lấy ra một bộ b ắ t b ú a đưa cho cầu cầu cầu cầu người khôn nhân dạng phiêu phủ ở trong hư không như ngồi giống như vậy đệm thịt móng đ u ố t trong khe hở kẹp lấy b ú a khởi độc lên miêu ô diệp sư tỷ tay nghề càng ngày càng tốt c ầ u cầu khen nửa năm qua nó đã từng làm qua diệp tiên tiên thí món ăn cơ khí thế nhưng không có một lần có lần này làm tốt lắm long n g o thiên thân hình thu nhỏ tiến tới nói ta cũng muốn ăn trương huyền sinh xong vẫn không thể nào duy trì n g ủ ở long nạo thiên bức cách bại lộ là kém thông minh n g ư ợ c điểm diệp tiên tiên có chút kỳ quái thế nhưng cũng không hỏi nhiều lại lấy ra một bộ bát đuôi cho long nạo thiên nhưng là long nạo thiên hiển nhiên là chưa từng dùng qua những thứ đồ này suy nghĩ cả nửa ngày cũng không như cầu cầu như vậy thành thục cuối cùng trực tiếp thôi t h u ố c linh lực từ bàn giặt c ự c bên trong l ấ y trương huyền sinh nuốt xuống một cái khuẩn ấm nói rằng diệp sư t h ngươi làm sao không ăn chỉ thấy diệp tiên tiên hai tay giữ quai hàm ngồi ở chính mình đối diện liền cười mắt dịu dàng nhìn mình cái gì cũng không làm sư tỷ không n ó i bụng ngươi ăn đi diệp tiên tiên cười nói chỉ nhìn tiểu sư đ ệ ăn cơm dáng vẻ nàng cũng đã no rồi còn ăn cái gì trương huyền sinh tự a hồ là minh bạch diệp sư tỷ tâm tư cũng không nói thẳng tiếp tục cùng trước mắt mỹ thực chiến đấu a thỏa mãn diệp sư tỷ kỹ thuật càng ngày càng tốt ở quét ngang toàn bộ mỹ thực sau trương huyền sinh chưa hết thỏm thèm ngửa ra sau nói rằng đối với diệp sư tỷ chủ nghệ tiến hành khen lúc này đậu đậu chợt phát hiện thân như là hỏi mùi tanh miêu như thế ánh mắt cảnh giác nói rằng cái gì kỹ thuật chương hai trăm năm mươi mốt cái gì giục bích máy s e v e r máy chủ ra bờ u t r ư a huyền sinh có chút không nói gì nhìn đậu đậu đậu đậu bản thể một mực trên người mình trước bác hải hành trình vẫn luôn rất trầm mặc hắn còn tưởng rằng đậu đậu đang ngủ ai biết vừa mới trở về nghe được chút mẫn cặp chữ liền sinh đậu đi lên hắn thừa nhận chính mình vừa dùng từ không làm nhưng lại vấn đề tuyệt đối là đậu đậu huyền sinh ca ca đậu đậu kỹ thuật càng tốt hơn không tin ngươi đi vào thử xem đậu đậu liếc nhìn bị càng quét sạch xe b ả n một mặt thẹn thùng nói lúc này d i ệ p tiên tiên nghe xong đậu đậu cùng tiểu sư đệ rất đúng nói cũng đã nhận ra vừa đối thoại chỗ không ổn trên gương mặt hiện lên một vện bò mừng lẽ nào vừa nội tâm vui ngầm diệp tiên tiên liền cùng đ ầ u đậu giang đều đã quên người đứng đắn một chút trương huyền sinh bất đắc dĩ nói đ ầ u đậu nơi nào không đứng đắn ta nói chính là chủ nghệ à, chẳng lẽ huyền sinh ca ca vừa hiểu lầm rồi ai nha huyền sinh ca ca tốt xấu đ ầ u đậu cười treo nói để trương huyền sinh s ạ mặt lại thấy huyền sinh ca ca không tiếp t r a đ ầ u đậu lại nói ngươi diệp sư tỷ là ở cựu tiêu h o l ờ trung học cũng chính là ở chỗ này của ta học nếu như cho chủ nghệ phân cái đẳng cấp ngươi diệp sư tỷ hiện tại chỉ có năm cấp mà đậu đậu nhưng là mãn cấp nhà còn có cách nói này đậu ngươi hãy thành thật bàn giao trò chơi này thật là ngươi lâm thời khai thác trương huyền sinh có chút hầu nghi nói hắn hiện tại càng ngày càng hoài nghi nay khoản cựu tiêu h o l căn bản cũng không phải là đậu đậu dựa theo hắn gợi ý lâm thời khai phá ra tới game chăm chú thời gian mười tháng liền làm ra một khoản bao hàm vạn t ư ợ g đêm ở bên trong cái gì cũng có thể làm đến hơn nữa sở kỹ cảm nội trợ còn có thể ngoài ra chỉ thấy đậu đậu bị hỏi vấn đề này sau ánh mắt hướng lên trên lơ lửng không cố định nói này không phải là dựa theo huyền sinh ca ca yêu cầu làm sao thấy trương huyền sinh còn muốn tiếp tục hỏi do đậu đậu nói sang chuyện khác đúng rồi huyền sinh ca ngươi không có ở đây khoảng thời gian này cựu tiêu ro l bên trong xuất hiện một ừ dùng lại nói của ngươi là bờ ug cần ngươi hỗ trợ giải quyết dưới vốn là cũng biết đậu đậu phòng trừng sẽ không nói lời nói thật trương huyền sinh nghe t h ế cái tin tức cũng bị rời đi sự chú ý bờ ug loại trò chơi này còn có thể có bờ ug sao sẽ không xuất hiện cái gì mã phi ngày chui xuống đất kỳ quái bờ ug đi nha hẳn là sẽ không dù sao đậu đậu bản thể tuy rằng đích thật là miếng đất đậu thế nhưng không phải r ụ c bích bí cảnh sản xuất mà là thiên nguyên bí cảnh sản xuất cái này bờ ug nghiêm trọng sao trương huyền sinh hỏi hắn hiện tại đặc biệt là lo lắng cựu tiêu ho lở bên trong xuất hiện kinh tế tính tương quan mở u g nói như vậy có thể sẽ liên quan đến toàn bộ game còn có thể ảnh hưởng cựu tiêu đại lục tiền kinh tế tiểu sư đệ là như vậy đậu đậu vẫn không trả lời diệp tiên tiên đúng là trước tiên cho ra đáp án thấy tiểu sư đệ nhìn về phía nàng như là liền nghĩ tới v ừ a c h u y ệ n gò má h ư n g đỏ diệp tiên tiên tiếp tục nói trước đó vài ngày cựu tiêu ho lở bên trong một phó bản xảy ra vấn đề có người nói thật giống cùng một thần bí n ở tờ cờ có quan hệ cái kia n ở tờ cờ có người nói sẽ tham ô tờ lây ở t h ư ở n g bởi vì rất ít vì lẽ đó vẫn không ai phát hiện mãi đến tận trước đó vài ngày đ ầ u đ ầ u tự kiểm g a m e mới phát hiện gì thường n ở tờ cờ thuyết pháp này vẫn là nàng từ đ ầ u đ ầ u nơi đó nghe được trương huyền sinh nghe xong thở phào nhẹ nhõm nghe tới bất quá là cái vấn đề nhỏ không đáng để lo chỉ là hắn cũng thật tò mò không biết cái kia n ở tờ cờ rốt cuộc là xảy ra chuyện gì cựu tiêu ho lở bên trong n ở tờ cờ tuy rằng rất nhân tính hóa nhưng căn bản là dựa theo lúc trước quy tắc đang thi hành nhiệm vụ phải làm sẽ không xuất hiện một mình tham ô tờ lấy Xuống nhau, giống nợ tờ cờ chính là nợ tờ cờ. Coi như lấy được những thường, cũng không có gì dùng、à. nợ cùng không gì hồ tờ tờ tờ tờ cờ cờ, cờ coi được có là lấy lệ à, kia ơ sự tinh đại khái lại như ngươi diệp sư tỷ nói như vậy ta nghĩ huyền sinh ca ca nhất định sẽ đối với chuyện này cảm thấy hứng thú vì lẽ đó sẽ không có trực tiếp ra tay giải quyết nếu không hiện tại đi vào xem một chút đi đ ầ u đ ầ u nói rằng trương huyền sinh minh bạch nghĩ đến loại này tiểu bờ u g đ ầ u đ ầ u chính mình nên liền dễ dàng giải quyết vẫn không, không động đậy quá là muốn chờ mình nhìn bờ u g có gì đáng xem lẽ nào đậu đậu có cái gì thầm ý chuyện này có quan hệ tới mình nếu là vấn đề nhỏ vậy trước tiên bày đặt đi ta còn có một số việc muốn giải quyết trước đáp ứng rồi người khác trương huyền sinh nói rằng nhìn dáng dấp trong game m ờ ug cũng không dáng dấp gấp g áp hắn trước tiên làm chính sự miêu ô lão đại hiện tại tiên vong trên nhưng là lại một sóng dậy sóng a cầu cầu đông nhiên mở miệng nói chỉ thấy hắn thịt đô đô móng nuốt nhỏ chính ôm linh tin thông lật màn hình trương huyền sinh t ử cầu cầu trong tay túm lấy linh tin thông lật xem vốn tưởng rằng có cái gì chuyện xấu không nghĩ tới chẳng qua là cựu tiêu đại lục tiên vong ăn quả dưa còn trúng thường quy thao tác huyền sinh chân nhân xuất q n một tay chấn áp đại u y ề n khiếp sợ huyền sinh chân nhân càng một đòn hủy d i ệ t đại huyên cái kia thần bí pháp khí đến tột cùng là huyền sinh chân nhân mở miệng thành p h é p thuật như thần thoại thời đại tiên nhân trên đời c ấ t bước gia thiên long ảnh xuất hiện huyền sinh chân nhân lần nữa nghịch thiên thần thú chờ chút một đống lớn chính mình trước ở bắc hải t r u y ệ n tích lúc này ở tiên vong trên là các diễn đàn lớn điểm nóng có điều những tin tức này bên trong đúng là không có nói tới tây phương hồn trùng chuyện tình hắn dùng thiên kiếp giết chết đệ cựu hồn linh chuyện tình cũng không có nhắc tới đoán chừng là tiên minh những trưởng lão kia cho rằng những việc này tốt nhất còn chưa phải phải báo đạo chỉ phát một ít đạo chiến thắng lợi khích lệ l sau đó trương huyền sinh cũng lấy ra chính mình linh tin thông hắn khoảng thời gian này bởi vì tiếp thu nhiều lắm tin tức cần tiêu hóa vì lẽ đó vẫn không có xe m qua linh tin thông trên cùng mình thêm vào bạn tốt người phát ra không ít linh tin huyền sinh chân nhân cha hỏi hồn chủng mấy người kia chuyện tình đã có mặt mày lại cho ta ba ngày đem tình báo đều dụ ra đến tập hợp sau liên hệ ngài đây là ký tên vì là kim tiểu âu thật là tốt hưu phải làm là yêu tôn tiên vóng nít nạm huyền sinh a sau khi trở lại lấy sạch đến tiên minh một chuyến chúng ta có chuyện muốn cùng ngươi nói đây là sư tôn liếu vô nhai gởi tới tin tức cho tới muốn nói gì trương huyền sinh đại thể cũng có thể đoán được quá nửa là liên quan với thiên địa đại kiếp sự tỉnh chính mình tuy rằng đã ở long cổ tiền bối nơi đó nghe xong một lần hơn nữa dựa theo tiền bối thuyết pháp cựu tiêu đại lục người khả năng đối với c h â n tướng ghi chép tỉ mỉ trình độ không bằng chân long tiên cung nhưng hắn hay là muốn đi tiếp tục nghe một lần không phải hắn không tin long cổ tiền bối mà là có một số việc không thể chỉ nghe một nhà cựu tiêu đại lục bên này nắm giữ tin tức có thể cùng chân long tiên cung nắm giữ tin tức bổ sung một hồi hay là hắn có thể có chút phát hiện mới huyền sinh lần trước từ biệt thật là nhồi nhung ngày hôm nay ma công đại thành thiên nhan huyễn hóa quyết đ ạ khí khi nào vừa thấy đây là liễu hồng phong h à n g ngày g ử i tới tiểu tin vắn nhắc tới cũng kỳ quái nàng ở linh tin bên trong gọi thẳng chính mình tên trên thực tế nhưng vẫn là gọi mình huyền sinh chân nhân tiếp theo đi xuống lật tin tức mặc thương vong ghi lại lời nói đã vượt qua chín mươi chín điều bị hắn không thấy nghĩ đến sư huynh tại thượng giới chính trôi qua thoải mái hơn nửa đều là phí lời huyền sinh huynh đệ đại viên việc đã xong có thể hay không lấy sạch thấy một mặt cuối cùng là lăng tử hàm ghi lại lời nói chương huyền sinh ở linh tin thông lần trước tín đạo lăng huynh có thể mang theo mọi mọi người đến ta thần phong môn ta đã có biện pháp giải quyết giúp lăng tử hàm huynh m g ồ i giải quyết linh hồn bản nguyên có thiếu chuyện tình hắn tự nhiên là sẽ không quên lần này trở về vốn là muốn ưu tiên giúp bọn họ giải quyết ở lăng tử hàm cùng tự mình nói quá tình hình cụ thể và tỉ mỉ sau hắn đã đại thể biết rồi là thế nào một chuyện cũng biết vì sao t r ư ớ c lăng mặc tuyết nói linh dược chờ không cách nào giúp bọn họ khôi phục bởi vì đó là linh hồn bản nguyên thiếu hụt chí ít trương huyền sinh hiện nay không biết cựu tiêu đại lục trên có cái gì chuyển lưu đan dược có thể bù đắp thiếu hụt linh hồn bản nguyên duy nhất chân giới có cái kia đan phương bên trong cần thiết dùng đến linh dược cũng cũng không phải linh dược phạm chủ vậy chỉ có thể là thần dược trong truyền thuyết có thể bù đắp linh hồn bản nguyên thần dược nhất định là đã ít lại càng ít nói chung ở cựu tiêu đại lục loại này tiên đạo pháp tắc biến mất linh khí mỏng manh địa phương là không thể nào có loại kia linh dược tự nhiên cũng là không cách nào l u y ệ n đan hơn nữa cho dù có thể sử dụng đan dược bù đắp bản nguyên cũng là hạ sách dù sao không phải nguyên trang khẳng định không phải biện pháp tốt nhất cũng có nàng nhìn thấy tiểu sư đệ thực lực nâng lên cấp tốc cảm thấy áp lực nguyên nhân nàng nhất định phải nỗ lực tu luyện truy đuổi bằng không tiếp tục như vậy nàng hay là liền ở tiểu sư đệ bên người chăm sóc sinh hoạt hàng ngày đều không làm được diệp sư tỉ mà đi đừng lo không phải đại sự gì đậu đậu từ ta trong chương mục vẽ hai mươi tỷ cho diệp sư tỉ trương huyền sinh cười nói cũng để đậu đậu giúp diệp sư tỉ khắc kín dưới mặc dù đang cựu tiêu đại lục trên hiện tại nhiều nhất chỉ có thể đột phá đến tạo hóa đỉnh cao thế nhưng có thể thể ngộ đến tiên cảnh trở lên cảm giác mạnh mẽ ngộ khẳng định đối với thực lực nâng lên còn có trợ giút diệ tiên tiên lúc này đúng là không có từ chối. chẳng qua là cảm thấy ấm áp tiểu sư đệ tốt nhất đậu đậu nhưng là nhỏ giọng lầm bầm thanh thế nhưng huyền sinh ca cao ý tứ của nàng không dám vi phạm vẫn là xoay chuyển hai mươi tỷ linh tệ cho diệp tiên tiên đông nhiên trương huyền sinh cảm giác được thần phong ngoài núi cấm chế tựa hồ bị xúc động loại cảm giác đó như là ở gõ cửa trương huyền sinh ra đậu phủ nhìn thấy đỉnh núi ở ngoài lơ lửng giữa trời hai người mở ra cấm chế hắn mới vừa rồi còn muốn lăng tử hàm làm sao không về chính mình tin tức không ngờ như thế đã ở thần phong môn p ụ cận đợi a chính mình linh tin một phát đối phương trực tiếp tới cửa ha, ha. h là là là là là là ồ làm sao cảm giác hình dáng có chút quen thuộc trước đây ở huyền sinh sư huynh trên người cảm nhận được quá lăng mạc tuyết nhận biết được long não thiên tồn tại sao hơi nghi hoặc một chút nói cái này là trương huyền sinh đang muốn giới thiệu long nạo g tiên h bỗng nhiên nghĩ tới đây cái là mấy người đang b ắ t hải mạo hiểm lúc chính mình đã dùng qua dùng tên giả hiện tại dùng đến vẫn ngu xuẩn lòng trên cảm giác l à lạ miêu ô nó bị lao đại ban tên cho gọi long nạo g tiên h bây giờ là bản miêu nhị đệ câu cầu nhảy đến long nạo g tiên h trên đầu giải thích lăng tử hàm ánh mắt hơi kinh ngạc trước mắt này chân long xem ra tuy rằng quen thuộc nhưng này cố long uy khí thế nhất đầy một thế giới trên trực giác nói cho hắn biết này cũng không phải bình thường chân long nhưng chính là như vậy một cái thần võ phi phạm chân long câu cầu lại cũng như thế nhảy liên đạp ở đối phương trên đầu nói chuyện có điều ngấp lại này con mập miêu đã từng cả gan làm loạn lại dám nói mình là thổi tiêu đồng tử cũng sẽ không kỳ quái đây là ta đại ca đây là ta lão đại lúc này long ngạo thiên mở miệng nói bên mép bởi vì vừa ăn xong tiểu đồ ăn v ặ t còn giữ c h ả y nước miếng trương huyền sinh trên đầu bốc lên hát tuyến này này cao lạnh long thiết còn không có duy trì n ữ a khắp đồng hồ liền đổ nát ta làm sao liền ta đều đã vận dụng a thông minh này là ở một mực thối lui hoa à. huyền sinh huynh đệ này chân long thật đúng là có một tính lăng tử hàm nghĩ một hồi cũng chỉ có thể như vậy khen lăng mạc tuyết ở một bên suy nghĩ hồi lâu đông nhiên kinh hô nhà lăng h ớ ra rồi, tử hàm u ngắm nhìn một phía tiến đến trương huyền sinh bên người truyền tâm nói huyền sinh huynh đệ mượn một bước nói chuyện trương huyền sinh biết đúng là muốn cùng chính mình tán gẫu chút những người xuyên việt lặng lẽ nói không quá muốn cho những người khác nghe được liên đối với những khác nhân đạo ta cùng lăng h i n h có chút việc tư muốn nói các người đi trước trong động phủ chờ một chút đi lăng mạ tuyết nhìn h u y ề n sinh sư h i n h cùng mình ca ca có chút ngờ vực không biết hai người đến cùng có cái gì lặng lẽ lời muốn nói chẳng lẽ lăng mạ tuyết nghĩ tới đây vẻ mặt có chút q u á i gì câu câu cũng cảm giác rất kỳ quái lần trước lao đại mình cũng cùng lăng tử hàm chạy đến trong rừng trúc nhỏ không biết đang nói những chuyện gì cẩn thận hồi tưởng lão đại xinh đẹp trai vô cùng mê đảo vạn ngàn giống cái thế nhưng những năm này lao đại lại còn không có định ra đạo lữ ai chẳng lẽ câu câu nghĩ đông nhiên dùng mình một cái nhìn về phía lão đại và lăng tử hàm ánh mắt có chút lạ quái sau đó nó cùng lăng mạc tuyết nhìn nhau đều xem đến đối phương kỳ quái vẻ mặt chẳng lẽ một bên long ngạo thiên nhưng là rất kỳ quái không biết mình lão đại và đại ca còn có mới tới đôi này chuyện này đối với đứng thẳng cất bức thư hùng sinh vật đang đánh cái gì bí hiểm suy nghĩ hồi lâu nó cũng muốn không thông chỉ có thể lấy ra đại ca trước đưa chiếc nhẫn chứa đồ của mình từ trong móc ra một đống đồ ăn vặt bắt đầu ăn trương huyền sinh đem lăng mạc tuyết cùng cầu cầu các nàng đưa vào động phủ của mình hắn cảm giác đối phương xem chính mình ánh mắt có chút kỳ quái thế nhưng cũng không nghĩ nhiều sau đó mang theo lăng tử hàm đi tới trước mặt thương vong ở lại nhà gỗ nhỏ lăng huynh ngươi nhưng là tìm được rồi đột phá tiên cảnh biện pháp trương huyền sinh vào cửa bước nhỏ mở miệng hỏi lăng tử hàm đầu tiên là bố trí một mảnh bình phòng phòng ngừa có người nghe t r ộ n chính mình mội mội có lúc vẫn có chút cô gái thói xấu v ặ t bắt quái vô cùng sau đó mới trịnh trọng nói huyền sinh huynh đệ ta hệ thống tới sổ trương huyền sinh ý tứ gì ngươi là nói cựu tiêu ho lờ bên trong tiền tới sổ ta gần nhất có cho ngươi đánh linh t ạ sao vẫn là đậu tự chủ trương hỗ trợ đánh chờ chút người xuyên việt trong lúc đó rất đúng nói chẳng lẽ chương hai trăm năm mươi ba giúp em mở hệ thống là cái gì quỷ trương huyền sinh mạnh mẽ để cho mình tỉnh táo lại hỏi lăng h i n h ngươi là nói lăng tử hàm gật đầu một cái nói không sai chính là kiếp trước chúng ta bên trong thế giới kia nào đó điểm chúng thường thường xuất hiện loại kia hệ thống đơn giản tới nói chính là ngón tay vàng trương huyền sinh lôi hai tấm ghế dựa ra hiệu lăng tử hàm ngồi xuống nói hắn cảm thấy vô cùng không thể tưởng tượng nổi lăng tử hàm xuyên việt tới cũng tốt nhiều năm làm sao đ ô n g nhiên đã tỉnh lại hệ thống đây ta ở mới vừa xuyên qua thời điểm cầu xin ra ra cáo con bà nó hệ thống cũng không phản ứng quá chính mình còn tưởng rằng cái kia đều là bên trong y y khôi hài chơi đây hệ thống cái gì ai sẽ bên người ngọn g ặ p a kết quả chính mình xuất q u a n xong xuôi chuyện trở về lăng tử hàm hứng thú hừng hực chạy đã biết nói thức tỉnh hệ thống quá mức sinh cỏ cái kia lăng m i n h ngơi cái hệ thống này nó mở đeo lợi hại sao trương huyền sinh hiếu kỳ nói đã nhiều năm như vậy chính mình cũng không hệ thống mình cũng nghĩ thông suốt chính mình khí vận cũng không có nghèo còn muốn cái gì hệ thống thế nhưng kiếp trước xem qua nhiều như vậy đối với chân thực tồn tại hệ thống vẫn là khó tránh khỏi hiếu kỳ bị trương huyền sinh hỏi lăng tử hàm vẻ mặt có chút cái gì nói rằng nó không phải có lợi hại hay không vấn đề nó đúng là loại kia rất hiếm thấy rất hiếm thấy rất đặc biệt đình chỉ ta sẽ không cười là chuyên ả n h nói thẳng trương huyền sinh cắt đứt lăng tử hàm tự thuật cấp bách muốn biết đối phương hệ thống s á t thực công năng chức năng hàm lăng tử hàm nhưng là cao mày tựa hồ có hơi không tốt mở miệng cuối cùng do dự dưới vẫn là nói thẳng là như vậy ta đây cái hệ thống là mấy tháng trước bị một đạo không tên ánh sáng bắn chúng sau thu được hệ thống tên có chút v u a hố tên gì ta chịu đòn là có thể trở nên mạnh mẽ hệ thống trương huyền sinh nghe xong vẻ mặt cũng có chút là lạ cái gì gọi là chịu đòn là có thể trở nên mạnh mẽ thật l à c à đây là cái gì run em mở hệ thống không trách lăng tử hàm có chút khó có thể mở miệng nhưng nhìn lăng tử hàm thật giống lập tức liền muốn đột phá đến điệu tiên cảnh dáng vẻ hắn nhất định hay là dùng cái tia hệ thống lẽ nào lăng huy ngươi còn có loại kê i ế m Ngạc, huyền sinh huynh ngươi mê có thể cố thể trở gắng n lăng tử hàm cái hệ thống này đoán chừng là muốn cảnh giới cao hơn hắn người đánh hắn khả năng hiệu quả mới có thể phát huy được thế nhưng cựu tiêu đại lục hiện tại thường quy có thể tìm tới cao thủ nhiều lắm cũng là tạo hóa đỉnh cao bởi vậy mới có thể tiến độ rất chậm cho tới nói lăng tử hàm cùng ma tôn trong lúc đó tu luyện vì sao mỗi lần đều chậm như vậy vậy sẽ phải quái lăng tử hàm ngũ hành t h ầ n thể đồng dạng tu luyện đến tạo hóa đỉnh cao trương huyền sinh p h ỏ n g chừng ma tôn đã có điểm không đánh nổi lăng tử hàm cho nên nói cho ngươi hệ thống cụ thể lấy cái gì hình thức nâng lên thực lực nơi đây tiên đạo pháp tắc là thế nào tới trương huyền sinh hỏi nghĩ thầm nếu như hệ thống có thể sản xuất tiên đạo p h á p tắc cũng không biết cực hạn ở đâu hoặc là nói đủ đỉnh có thể hay không để cho những người khác c ũ n g hấp thu d ư ớ i nhanh chóng đột phá cụ thể tới nói ở kể bên song cường giả đánh sau ta sẽ thu được một loại tên là m điểm gì đó có thể tiến hành thêm giờ có thể thêm ở cụ thể trên thuộc tính cũng có thể thêm ở tổng hợp trên cảnh giới thêm chỉ một thuộc tính trực tiếp nâng lên sẽ khá lớn nhưng ta cho rằng hay là trước tổng hợp đột phá tốt hơn ở thêm giờ sau thì sẽ có chút không tên tiên đạo phát tắc trực tiếp xuất hiện ở trong cơ thể ta tiến hành dung hợp lăng tử hàm giải thích trương huyền sinh nghe xong cảm giác cái hệ thống này tính tổng hợp còn khá mạnh mặc dù chỉ là đơn giản thêm giờ thế nhưng cơ bản cái gì đều có thể thêm nhưng là lại nói m điểm là cái quỷ gì à? đây quả nhiên là run m hệ thống a trương huyền sinh trong động phủ lăng mạc tuyết cầu cầu long n ạ o thiên ba người thú mắt to t r ừ n g mắt nhỏ bầu không khí có vẻ hơi lung túng nhưng thực là mấy người trong đầu đều ở nghĩ chuyện tôi h long n ạ o thiên là đang suy nghĩ đêm nay ăn cái gì mới vừa gia nhập trương huyền sinh động phủ lúc lăng mạc tuyết còn xem đến ở động phụ tụ linh trận nơi trên bồ đoàn tĩnh tọa diệ tiên tiên tuy rằng sớm biết chức vị này nguyện thần cung diệp sư tỷ theo huyền sinh sư huynh bơi trung lịch thế nhưng ở đây nhìn thấy luôn cảm thấy trong lòng là lạ c ầ u cầu nhìn ngươi vừa d á n g vẻ chẳng lẽ trước ca ca ta cũng cùng huyền sinh sư huynh như vậy mật đ n g quá rốt cục vẫn là lăng mặc tuyết trước tiên không nhịn được mở miệng phá vỡ này không khí trầm mặc hỏi c ầ u cầu cũng là bởi vì nàng nhận biết nhạy cảm trước đã nhận ra c ầ u cầu cảm xúc dị thường miêu lần trước đi thiên thánh tông tổng đàn lúc lão đại xác thực cùng ca ca ngươi ở một chỗ đảo biệt lập trên mật thắng quá lúc đó liền bản miêu cũng không để đi qua nghe cũng không biết hai người thần thần bí bí đang làm gì câu c Muốn m cùng Lăng ạ sau khi qua mấy ngày ca ca vô cùng bình thường tu luyện lăng mạc tuyết chính cho rằng chức là của mình nào rất lúc k a k a bỗng nhiên nói muốn đi thỉnh cầu tông trụi bồi luyện từ tâm tình nhận biết trên nàng cảm thấy k a k a có loại nhịn không được cảm giác này có thể nhường cho nàng có chút giật mình phải biết lúc đó ca ca vẫn chỉ là mới vào tạo hóa cảnh tạo hóa cảnh sau mỗi một cấp tranh lệch đều vô cùng lớn cho dù ca ca là ngũ hành t h ầ n thể cũng không thể có thể bù đắp được thiên ma công đại thành ma tôn huống hồ đối phương cũng là một đời thiên tài tuyệt thế tìm đối phương bồi luyện trước tiên không nói ma tôn có thể đáp ứng hay không n à y hoàn toàn chính là tìm được ca ca ca ca trước đây không phải là như vậy hắn không phải nếu như không có cần phải tuyệt không đánh không năm chiến đấu à có điều ca ca giải thích nói là muốn cảm thụ giới cùng cao thủ so chiêu đích tình huống lợi cho tu luyện lý do này ngược lại cũng vô cùng hợp lý nàng liền đã không còn nghi ra ngoài nàng dự liệu ma tôn dĩ nhiên dễ dàng đồng ý loại yêu cầu này chỉ là bồi luyện quá trình ở bí địa tiến hành người ngoài không được quan sát ngày ấy k a ca sau khi trở lại bước chân phủ phiếm nhưng s ắ c mặt đ ỏ lên xem ra thập phần hưng phấn dáng vẻ làm cho nàng càng là kỳ quái đều bị đánh thành như vậy có muốn hay không hưng phấn như thế lẽ nào cùng ma tôn đối luyện thật sự nâng lên rất lớn nhưng là k a ca ở cựu tiêu h o l bên trong không phải đã tăng lên tới điệu tiên cảnh đ ỉ n h núi sao tạo hóa cảnh các loại cảm lộ lẽ ra từ lâu hiệu thấu đáo đối luyện bên trong còn có thể thu được cái gì sau khi tháng ngày ca ca hầu như mỗi ngày đi tìm ma tôn đối luyện Cũng không h p liền mỗi l s nào, nào ở có một ngày cùng hồng phong gặp mặt tán gẫu lúc nhắc tới chuyện này muốn cho đạo lý đối nhân xử thế kinh nghiệm phong phú liễu hồng phong giúp mình suy luận một hồi nàng thật sự rất lo lắng ca ca trạng thái ai biết liễu hồng phong nghe xong nàng tự thuật sau biểu hiện vô cùng quái dị đến rồi câu không thể nào cuối o n nói n cái gì ế thật thẳng tôn. Tuyết tìm như vậy, nàng liền không cách nào nhìn thẳng sư tôn. Khiến cho lăng mạc tuyết không tìm được manh vậy, là liền Lăng nàng nào sư được Mạc m rốt cùng u chuyện Cuối ộ c có c là ràng. xảy hay ra rõ thể không nói gì, vẫn là ở lăng mạc tuyết luôn mãi truy hỏi dưới liễu hồng phong mới lại nhiều chỉ điểm một câu ngươi cảm thấy người đang gặp phải chuyện gì thời điểm mới có thể mỗi ngày vừa lo tâm vừa vui sướng liễu hồng phong chỉ điểm hoàng hậu liền trốn một loại chạy nhìn dáng dấp cũng là nhận lấy sự đã kích không nhỏ lăng mạc tuyết lúc đó nhưng là sững sờ ở tại chỗ rộng rãi sáng sủa nhưng lại có chút không thể tiếp thu đúng đấy loại kia trạng thái quả thực không tựa như là thiếu nữ yêu như thế ạ thế nhưng k a k a gần nhất một mực tìm người vẫn t r u n g đ ụ g người cái kia đây không phải là ma tôn à lăng mạ tuyết lúc đó cảm giác mình b à quan có chút tang vỡ ở trong lòng nói thẳng không thể không thể không thể k a k a làm sao sẽ yêu thích nam tử cùng nhau đi tới nhiều như vậy ưu tú nữ tử hướng về k a k a tỏ tình k a k a đều cự tuyệt vậy khẳng định là đối với nữ tử yêu cầu rất cao chờ chút thật giống cự tuyệt nhiều như vậy nữ tử cũng không nhất định là k a k a không coi trọng nhân ra à. lẽ nào k a k a căn bản cũng không yêu thích nữ tử tự mình nghĩ tới đây lúc đó nổi lên cả người nổi da gà không không thể nào Kaka nàng h định ấ t l c ù ma tò ô n bình ở h t mò sau khi rời khỏi đây dùng thân nhiệm hướng về trong phòng tìm ai biết nhận biết được ca ca dĩ nhiên lại cho mông cô bôi thuốc nàng mơ hồ nhớ tới nào đó lần cùng hồng phong đối thoát lúc từ đối phương nào biết một chút lên cấp c h i thức nhất thời cảm giác sợ hãi cực kỳ hôm nay đi tới thần phong môn không nghĩ tới ca ca lại còn muốn tìm huyền sinh sư huynh mật đ à m mật đ à m cái gì đến cùng mật đ à m cái gì để cho mình cái này từ nhỏ cùng hắn sống nương tựa lẫn nhau cùng nhau lớn lên mội mội cũng không có thể biết hơn nữa cầu cầu còn nói ca ca lại ở trên lần huyền sinh sư huynh này nữa thánh tông lúc lại như như vậy bình lùi người bên ngoài mật đ à m một lần rốt cuộc muốn mật đ à m cái gì để cầu cầu như vậy vẫn bồi tiếp huyền sinh chân nhân thần thú cũng không có thể biết n i ề n ngẫm vô cùng khủng chỉ a làng cô lương làng sư m ộ i làng n g c tuyết c ầ u cầu ở bên cạnh đã hô lăng mạc tuyết hơn nửa ngày rồi không biết đối phương vì sao ở chính mình trả lời song sau tựu i già khiếu như thế a lăng mạc tuyết hoàn hồn sau bị sợ nhảy một cái nhìn thấy là cầu cầu mới thở phào n h ẹ nhóm miêu ô ngươi cảm thấy lao đại ta cùng ca ca ngươi đến cùng ở mật đảm cái gì thần bí như vậy ngay cả chúng ta cũng không thể nghe c ầ u cầu vậy cũng là là hỏi ngược lại nó tại đây ngồi một lúc kẻ nhạt muốn chết long ngạo thiên là trí lực phát dục không hoàn toàn một người duy nhất sẽ nói còn đang l người lăng mạc tuyết vẻ mặt lúng túng cực kỳ chỉ là không tên nói câu hẳn là sẽ không đi một bên khác trương huyền sinh cùng lăng tử hàm ngồi đối diện nhau bọn họ vừa phân tích cái hệ thống này các loại công năng chức năng hàm cùng với sau này vận dụng phương thức trương huyền sinh cảm giác hệ thống thứ này giảng đạo lý cũng đều là có thể dùng đến cuối cùng cái kia trong đó ẩn chứa tiên đạo pháp tắc mình là không phải có thể uống ngụm canh đây kết quả hắn bị lăng tử hàm báo cho hệ thống sản xuất tiên đạo pháp tắc không tên là cùng hắn trói chặt cho người khác dùng khả năng không quá hiện thực trương huyền sinh suy nghĩ một chút cảm giác mình nếu như rất mớn phòng trừng cũng có thể lấy tới dùng thế nhưng lăng tử hàm hiện tại sản xuất tiên đạo pháp tắc quá ít đối với giải quyết thiên địa đại kiếp vấn đề lạc lăng minh ngươi ngày đó rốt cuộc là bị món đồ gì đánh trúng chẳng lẽ không đúng trực tiếp t h ứ c tỉnh trương huyền sinh muốn lại tỉ mỉ hiểu rõ d ư ớ i hệ thống thức tỉnh đích tình huống hắn hoài nghi ngoại trừ lăng t ử hàm ở ngoài cái khác từ trái đất người xuyên việt có thể hay không cũng thấy tình hệ thống tuy rằng hắn còn không có gặp trừ lăng t ử hàm ở ngoài người xuyên việt nhưng là từ t r ư ớ c cùng lăng t ử hàm trao đổi đích tình báo bên trong có thể suy đoán xuyên việt tới người tuyệt đối không ít khả năng không nhất định đều ở cựu tiêu thế giới thế nhưng hắn hoài nghi ép c quỹ toàn bộ đều mặc vượt qua người địa cầu chịu ảnh hưởng cũng rất nhiều ngày đó ta ở đỉnh núi ngộ đạo đông nhiên bị một đạo k sau đó liền có một đạo kim loại tinh thể thứ tầm thường khảm ở ta xương cùng trên khả năng này chính là hệ thống khởi nguồn lăng tử hàm giảng giải nói trương huyền sinh lòng nói ngươi cái hệ thống này có chút là a còn muốn ngoại vật thức tỉnh hoặc là chính là cái k i a kim loại tinh thể cảm giác này g như vậy ở ngoài dị bảo loại hệ thống cũng không quá trên đẳng cấp nhưng xem lăng tử hàm giáng vẻ vẫn là thật hài lòng dù sao một không phải tù có thể thức tỉnh hệ thống đối với hắn mà nói đoán chừng là món đáng giá chúc mừng chuyện đi có điều nếu là ngoại vật thức tỉnh cái t i ệ kim loại tinh thể có thể hay không đại diện cho một loại nào đó cao đẳng văn minh kỳ thực chính là một loại vật chỉ là làm thành như chung hệ thống nhất dạng gì đó hơn nữa là thiên ngoại đến vật nếu như muốn giống thành là u b à n giống nhau đồ vật là vật truyền thừa có thể hay không còn có rất nhiều như vậy nghĩ tới đây trương huyền sinh cũng có chút không buồn ngủ chuyện này ý nghĩa là có thể sẽ có rất nhiều hệ thống như vậy à, đây chẳng phải là có thể cho mình thân bằng hảo hữu đều an bài trên nếu như là vật truyền thừa chắc cũng là không giống cường giả lưu lại cũng không thể mỗi cái cường giả ít về hệ thống cũng giống như lăng tử hàm thẳng xui xẻo này như thế kỷ quá đi nghĩ tới đây trương huyền sinh đã nghĩ xem trước một chút cái kia kim loại tinh thể cụ thể giá vẻ vì vậy nói lăng minh để ta khang khang cho người hệ thống lăng mạc tuyết lúc này cùng cầu cầu ra đậu p h ụ nàng cùng cầu cầu sau khi không có ngôn ngữ giao lưu nhưng là từ tâm tình trên phảng phất đều nhận biết được đối phương nghi ngờ cuối cùng một người một thú quyết định hay là đi nhìn rốt cuộc là xảy ra chuyện gì lăng mạc tuyết cảm thấy trong này nhất định là có cái gì hiểu lầm coi như k a ca thay đổi thế nhưng huyền sinh sư huynh cũng tuyệt đối không thể ừ ta huyền sinh sư huynh làm sao có khả năng mà lăng mạc tuyết nghĩ nhanh hơn bước chân của chính mình đi tới nhà gỗ ở ngoài cảm nhận được ca ca bày ra cách lâm cầm chế cứ như vậy không muốn để cho chúng ta nghe đến sao được chúng ta không nghe chúng ta chỉ nhìn một chút được chưa nghĩ tới đây lăng mạc tuyết đẩy ra nhà gỗ môn lúc này lăng tử hàm vừa lui xuống quần mà trương huyền sinh nhưng là biểu hiện hương phấn ở tại mặt sau nhìn chằm chằm phía dưới lăng mạc tuyết v ề n u s v ề n u s chương hai trăm năm mươi lăm không thể nào lẽ nào ca ca lăng mạc tuyết tổng kết ca ca mấy ngày này các loại tâm tình biểu hiện cùng với k ỳ quái hành vi thế nhưng là suy luận không ra rốt cuộc là xảy ra chuyện gì liên ở có một ngày cùng hồng phong gặp mặt tán gẫu lúc nhắc tới chuyện này muốn cho đạo lý đối nhân xử thế kinh nghiệm phong phú liễu hồng phong giút mình suy luận một hồi nàng thật sự rất lo lắng ca ca trạng thái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 lẽ nào k a k a căn bản cũng không yêu thích nữ tử tự mình nghĩ tới đây lúc đó nổi lên cả người nổi da gà không không thể nào k a k a nhất định là cùng ma tôn ở bình thường tu luyện tâm tình trên b i ế n hóa cũng nhất định có nguyên nhân khác thế nhưng một ngày kia k a k a sau khi trở lại một đầu cắm ở trên giường như là bị thương không nhẹ còn dặn dò chính mình lấy thuốc chính mình vốn định giúp k a k a thoát thuốc thế nhưng là bị cự tuyệt k a k a lúc đó vẻ mặt có chút lúng túng còn để cho mình đi ra ngoài chính mình trước khi đi ra còn mơ hồ nghe được k a k a nhỏ giọng lầm bầm bắn giận tông chủ thật là tàn nhận a nàng tò mò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 trương huyền sinh suy nghĩ một chút cảm giác mình nếu như rất muốn phòng trừng cũng có thể lấy tới dùng thế nhưng lăng tử hàm hiện tại sản xuất t i ê n đạo pháp tắc quá ít đối với giải quyết thiên địa đại k i ế p vấn đề là như mối b ỏ biển còn chưa tính lăng minh ngươi ngày đó rốt cuộc là bị món đồ gì đánh trúng chẳng lẽ không đúng trực tiếp t h ứ c tỉnh trương huyền sinh muốn lại tỉ mỉ hiểu rõ d ư ớ i hệ thống thức tỉnh đích tình huống hắn hoài nghi ngoại trừ lăng tử hàm ở ngoài cái khác từ trái đất người xuyên việt có thể hay không cũng thấy tỉnh hệ thống tuy rằng hắn còn không có gặp trừ lăng tử hàm ở ngoài người xuyên việt nhưng là từ trước cùng lăng tử hàm trao đổi đích tình báo bên trong có thể suy đoán xuyên việt tới người tuyệt đối không ít.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 t lúc này lăng tử hàm vừa lui xuống quần mà trương huyền sinh nhưng là biểu hiện hương phấn ở tại mặt sau nhìn chằm chằm phía dưới lăng mạc tuyết virus virus chương hai trăm năm mươi sáu liên lụy delta đó chính là thiên đại nhân quả trương huyền sinh đẳng nhân lúc này chính đang hắn trong đậu phủ từng người an toàn tuy rằng đã vừa mới giải thích mở ra hiểu lầm nhưng bầu không khí vẫn còn có chút lúng túng đặc biệt là lăng mặc tuyết lăng sư m ộ i tư tưởng của ngươi rất nguy hiểm a bị trương huyền sinh như vậy đánh giá qua đi lăng mặc tuyết thẹn không đất dung thân đương nhiên trương huyền sinh đối với lăng tử hàm phương thức xử lý cũng có chút q u á n thẩm hệ thống liền hệ thống m à có ta loại này đại đeo thành ở châu ngọc phía trước ngươi có cái gì tốt che giấu xuyên qua chuyện tình đương nhiên không thể để cho những người khác biết thế nhưng lăng tử hàm cái kia hệ thống ở nơi này thế giới để người ta biết phòng c h ừ người bình thường chỉ có thể cảm thấy hắn là lấy được cái gì cường giả lưu lại truyền thừa lăng tử hàm khiến cho thần thần bị bí mới chọc người hiểu lầm miêu ô có điều cái này kim loại tinh thể mang cái gì hệ thống đối với tăng cao thực lực quả thật có trợ giúp ai cầu cầu tựa hồ đối với lăng tử hàm hệ thống cũng cảm thấy rất hứng thú đương nhiên nó không phải yêu thích bị đánh cảm giác chẳng qua là cảm thấy loại này thông qua đặc biệt yêu cầu là có thể trở nên mạnh mẽ phương thức chơi rất vui nếu là từ trên trời rơi xuống khả năng này còn có các loại khác tựa như kim loại tinh thể đến thời điểm giúp các ngươi tìm mấy khối thử xem trương huyền sinh cười nói chắc hắn phân tích kim loại tinh thể sau lưng hẳn là một cao đẳng khoa học kỹ thuật văn minh Tương tự t n kim loại i hoặc thể n là nói thiên ngoại ngôi sao trên có hay không khả năng thai ngén sinh mệnh như đều là như ca ca như vậy hệ thống hay là thôi đi lăng mạc tuyết túi đầu nói hiện nhiên đối với lăng tử hàm cái kia hệ thống đặc tính ghét bỏ vô cùng trước tiên không nói cái này các ngươi lần này tới hẳn là muốn giải quyết linh hồn bản nguyên vấn đề đi chứ h có có mình mình, u、so、lần trước ta sau khi trở lại cũng suy nghĩ quá lang h u n h ngươi nói sự t ì n h lúc đó ngươi nói ác m à hướng về ngươi đưa ra giao dịch ngươi lúc đó cùng đường mặt lộ vì khôi phục kinh mạch mới đáp ứng rồi giao dịch cuối cùng cho ngươi m ộ trương viên đan dược khôi phục kinh đan luyện. dược phục mạch, có thể tu t huyền sinh muốn m nhận xác ộ tiếp h ồ Lăng Trương Huyền Sinh gật gật tử t hàm đầu. i tục nói là như vậy lăng m i n h ngươi là khi còn bé kinh mạch bị phế theo ta được biết có thể khôi phục ngươi lúc đó loại k i a kinh mạch đang dược cho dù ở cựu tiêu đại lục cũng không phải số ít tuy rằng đều trúc rất quý giá đan dược hàng ngũ nhưng cựu đại tiên tông này một cấp bậc thế lực tuyệt đối có thể lấy ra ngươi lúc đó chỉ là bị nguy với phạm nhân tiểu quốc bằng không thể chất của ngươi bạo lộ ra phải làm sẽ có đại tông môn đồng ý giúp ngươi giải quyết vấn、Để lăng tử hàm nhưng là cười khổ nói lúc đó ta cũng không biết thế giới này rộng lớn như vậy huống hồ ở đây phạm nhân tiểu quốc nơi nào tiếp xúc được cao cao tại thượng tiên tông ừ nói cách khác kỳ thực viên thuốc đó cũng không hề quý giá nếu như cùng ngươi ngũ hành thần thể bộ phận linh hồn bản nguyên so ra tự nhiên là không bằng đương nhiên ngươi như không có viên thuốc đó khôi phục kinh mạch hay là cũng không cách nào tu luyện ra đầu sự tình không thể đơn thuần xem hai người giá trị đối với ngay lúc đó ngươi tới nói viên thuốc đó xác thực cùng ngươi linh hồn bản nguyên giá trị xứng đôi thế nhưng trương huyền sinh nói tới chỗ này dừng một chút lăng tử hàm cũng nhắc lên tinh thần xác thực hắn là cái nhìn thoáng được người lúc đó tình huống đó hắn không có lựa chọn nào khác thế nhưng cái k i a lao ác ma không nên ở chưa qua n g ư ờ i cho phép đích tình huống giới một mình đầu độc lăng sư m ộ i để lăng sư m ộ i cũng giao ra hai mắt linh hồn b ả nguyên n cái k i a lao ác ma hắn lòng quá tham trương huyền sinh nói đến vấn đề trọng điểm nếu như chỉ cùng lăng tử hàm làm giao dịch cho dù đích thật là giao dịch giá hàng chi số không ngang nhau lăng tử hàm cũng nhận thậm chí sau đó cũng không chuẩn bị đi tìm linh hồn của chính mình bà nguyên bởi vì chỉ riêng lăng tử hàm chính mình tới nói miễn cưỡng cũng coi là công bằng giao dịch có thể tên ác ma k ê u bởi vì tham dục còn coi trọng có thai âm chi thể lăng mạc tuyết lăng mạc tuyết có thai âm thần nhãn cho dù ở vạn giới thể chất bên trong cũng là xếp hạng cao tồn tại có thể lăng mạc tuyết vừa không có đoạn kinh mạch người cũng rất bình thường căn bản không cần cùng ác ma làm giao dịch l i ê n c á i kia lào ác ma liền lén lút đầu độc lăng mạc tuyết nó i chỉ là ca ca của nàng linh hồn còn chưa đủ lấy đổi đến cái viên này thần đan nhất định phải nàng cũng phải chi trả đánh đổi khi đó lăng mạc tuyết tuệ cũng không lớn hơn nữa đột gặp đại sự tự nhiên rất dễ dàng liệt tin vì ca ca cùng mình tiền đồ đáp ứng lao ác ma yêu cầu liên quan với linh hồn bản nguyên giao dịch phải là giao dịch người cam tâm tình nguyện bằng không chiết xuất ra linh hồn bản nguyên sẽ không tinh khiết không phải vậy cái kia lào ác ma đã sớm mạnh mẽ động thủ đem hai người toàn bộ linh hồn bản nguyên rút lấy huyền sinh huynh đệ ngươi là nói lăng tử hàm sau khi nghe cũng minh bạch gì đó có chút kích động hỏi đúng đó cũng không phải công bằng giao dịch cái kia lào ác ma bất kể là người nào sau lưng của hắn vậy là cái gì dạng tồn tại đều thiếu nợ rơi xuống đại nhân quả chớ nói chi là bây giờ chuyện này vẫn cùng ta kéo lên quan hệ nói tới chỗ này trương huyền sinh cười lạnh một tiếng lăng tử hàm huynh ngội bây giờ là bằng hữu của chính mình cái tia lao ác ma hành vi thì tương đương với là ở hãm hại hắn bằng hưu vốn là không nhỏ nhân quả liên lụy đến trên người hắn đó chính là thiên đại nhân quả huyền sinh huynh đệ ý của ngươi ta rõ ràng nhưng là theo ta suy luận cái tia lao ác ma chủ tử sau lưng khả năng cũng không ở cựu tiêu thế giới ít nhất ta ở mảnh này thế giới nhận biết không tới linh hồn của ta bản nguyên lăng tử hàm thở dài nói mạc tuyết cũng đồng dạng nhận biết không tới lăng mạc tuyết cũng gật đầu tán thành ca ca quan điểm trương huyền sinh cười cận để cho hai người yên tâm sau đó nói trước đó vài ngày ta cũng hiểu rõ một số chuyện rất nhiều lúc năng lực của ta là nảy giới thiên đạo phụ trợ bày ra nhìn như rất khó ảnh hưởng đến cái khác vị diện nhưng ta cho rằng liên lụy đến nhân quả một đạo gì đó mặc kệ cách bao nhiêu cái thế giới ta khí vận cũng đều vẫn là sẽ phát huy tác dụng dứt lời trương huyền sinh ra hiệu mấy người cùng chính mình đi ra đạo phủ đi tới thần phong môn trên đỉnh núi phất tay giải trừ thần phong môn bầu trời cầm chế nếu thiên đạo thừa nhận từ hôn đ ộ n nguyên điệu bên trong ra tới long ngạo thiên đầu tiên nhìn thấy mình cũng gọi vật chúa vậy mình liền muốn nhìn cái này nếu nói vật chúa đến cùng những giới khác diện thiên đạo có cho hay không mặt núi ta trương huyền sinh hôm nay làm bạn tốt lăng tử hàm lăng mặc tuyết đòi lại linh hồn bản nguyên nếu như trả rất nhiều nhân quả tàn thành Trương khói. mây quanh n ngẩn đầu thân h bao quanh chư thiên vạn đạo sâu xa thăm thảm đạo âm ở tại quanh thân vang lên rất nhiều đạo pháp ở tại đỉnh đầu hiện ra khi thì chân long diết đạo khi thì phượng múa cửu tiên h khi thì diệt thế chi cảnh trợt lõi lên bên trong cung điện còn không đoạn quanh quẩn các loại kinh văn thanh âm của mỗi một loại kinh văn đều là chư thiên vạn giới cao cấp nhất công pháp tu luyện các loại dị tượng cuối cùng đều hội tụ với người thanh niên trẻ vùng đan điền không ngừng hòa vào thư không đều mơ hồ có chút bị vặn vèo dáng vẻ cái kia vùng đan điền bản nguyên vùng nổ ra từng trận hỗn độn chi khí nhưng còn không quá ổn định đ ồ n g nhiên nam tử mở hai mắt ra che ngập bầu trời giống như vi nghiêm trong nháy mắt nhét đầy toàn bộ đại điện tiến tới lan tràn đến toàn bộ thần quốc thần quốc bên trong tu sĩ mặc kệ tu vi cao thấp này nháy mắt đều nằm dạp lại đi phát ra từ nội tâm run dày nam tử khe n h ư m à y một bóng người xuất hiện ở trước mặt hắn đạo tia thân ảnh r á n mua không ngừng trên đất dập đầu không cầm được rút rút y linh đế tôn thượng lao nô làm việc bất lợi c a n nguyện bị phạt c a n nguyện bị phạt n a m sấp trên mặt đất lao nhân không ngừng mà dập đầu nói tuy rằng hắn còn không biết xảy ra chuyện gì thế nhưng bị linh đế tôn thượng lấy đại thủ đoạn trực tiếp xê dịch trí tiên trong c u n g chắc chắn sẽ không là chuyện tốt liên tưởng đến trước đó vài ngày chính mình nhận ra được quái dị sự tình hắn cảm giác mình phải lớn hơn khó trước mắt bản đế hỏi ngươi này hai loại bản nguyên là từ đâu một giới đọc được linh đế đem tách ra ngoài hai phần linh hồn bản nguyên hiện ra ở trước mặt lao nhân câu hỏi nói lao nhân ngầm đầu nhìn lại hắn đối với này hai đám bản nguyên ở không thể quen thuộc hơn đối với bọn hắn loại này hơi một tí vừa cảm giác vạn năm tồn tại tới nói này hai đám bản nguyên giống như là hắn mấy ngày trước lấy như thế về về linh đế tôn thượng này hai đám bản nguyên là lao nô ở một cái gọi cựu tiêu thế giới hạ đẳng vị diện thu được nói xong hắn liền an t ĩ n h chờ đợi xử lý linh đế nhưng là bấm một cái pháp quyết đánh vào trên thân lao nhân xem bản đi tìm nguồn gốc phương pháp hắn muốn nhìn một chút rốt cuộc là xảy ra chuyện gì mấy tức sau linh đế trong đôi mắt hiện lên một vệ huyền ảo cảm giác mở miệng nói không sao rồi ngươi trở về đi thôi lao nhân coi chính mình nghe lầm bảo hắn vốn tưởng rằng lần này mình thập tử vô sinh linh đế tôn thượng lại không có trừng phạt chính mình nhưng linh đế tôn thượng mệnh lệnh không thể làm trái t h ú hồ không ai muốn cầu chết hắn hành đại lễ sau liền lui đi mà linh đế nhưng là ở tại chỗ nhìn trong lòng bàn tay hai đám bản nguyên vẻ mặt có mấy phần cân nhắc bất quá là một hạ đẳng giới lại có thể liên lụy đến lớn như vậy nhân quả thú vị thú vị hắn tự nói trước đây không làm sao chú ý tới một vị diện bị hắn ghi vào trong lòng có thể làm cho duy nhất chân giới đám người kia phong tỏa hạ đảng giới đến cùng có cái gì bí mật hắn quyết định sau đó muốn đi đâu cái thế giới nhìn nói không chắc có thể đào móc đến một ít trận tướng nhưng bây giờ hắn cần tiếp theo bế quan hắn lò nuôi một trăm trải qua tan ra vạn đạo làm một thể đã sớm hỗn độn thể kế hoạch đến tương đối hậu kỳ giai đoạn không để chống đi lo chuyện bao đồng cho tới trên tay cái kia hai đám linh hồn bản nguyên đối với hắn cũng đã vô dụng huyền bí trong đó đã sớm bị hắn hiểu thấu đáo hiện tại vừa nghi tựa như liên lụy thiên đại nhân quả trả về tự không gì không thể bàn tay hắn lật giữa ngón tay khẽ gậy Cái thứ hai đám linh hồn bản nguyên liền biến mất không gặp thần phong môn đỉnh núi lăng tử hàm cùng lăng mạc tuyết giật mình nhìn trương huyền sinh không nghĩ tới trương huyền sinh phân tích lửa này đến cuối cùng dĩ nhiên dùng loại này đơn giản thô bạo phương pháp lẽ nào thật sự chỉ cần hô một tiếng là được liền ngay cả vẫn đối với huyền sinh sư huynh rất tin tưởng lăng mạc tuyết cũng cảm thấy như vậy không phải rất đáng tin dù sao các nàng linh hồn bản nguyên nhưng là đã không ở cựu tiêu thế giới a điều này cũng có thể gọi trở về sao huyền sinh huynh đệ không cần ở làm chút những chuyện khác sao lăng tử hàm hỏi trong lời nói ý là hỏi có cần hay không chính hắn làm những gì không có chuyện gì an tâm trời chính là trương huyền sinh an ủi đồng thời cũng có chút kỳ quái làm sao còn không có phản ứng đây chẳng lẽ là bởi vì ở nơi này giới kêu những giới khác diện không nghe được không đúng vậy đã biết lần gọi chỉ là hình thức quan trọng là muốn dựa vào nhân quả chi lực để cướp đi lăng mạc tuyết minh mọi linh hồn bản nguyên lòng người sinh kiêm kỵ chủ động trả quyền này thân cũng không cần thiên đạo bang bận điệu chỉ cần nhân quả chi lực hình thành là được Miêu mau đại, rồi. Câu cầu ô, hô, lão đến nhìn, chỉ thấy trên trời xuất hiện một đạo thật giống ăn thật ngon dáng vẻ long ngạo thiên giữ lại chảy nước miếng nói bị trương huyền sinh chừng một chút trương huyền sinh bản thân nhưng là nhìn cái khe kia nghĩ tới điều gì cựu tiêu đại lục bị phong tỏa cùng với những cái khác giới đường cái cho nên đối phương mới ra tay từ vạn giới thấy hỗn độn vết nước trong không gian đưa tới linh hồn bản nguyên có thể cái kia phải nhiều sao tinh chuẩn thôi diễn năng lực mới có thể ở đây hỗn loạn tưng bừng hỗn độn không gian bên trong tìm tới cựu tiêu thế giới t o a độ húng chi còn có thể chuẩn xác định vị đến cựu tiêu thế giới bên trong chỗ ở mình ngay phía trên có thể làm được những kia đối phương để linh hồn bản nguyên lông tóc không tổn hại thông qua tràn ngập cương phong hỗn độn không gian cũng sẽ không kỳ quái cái kia hai đạo linh hồn bản nguyên ở lăng tử hàm cùng lăng mạc tuyết tâm tình kích động dưới nhanh chóng xông về thân thể của bọn họ một lát sau vẫn là lăng tử hàm trước tiên hưng phấn đứng lên kích động nói hoàn mỹ dung hợp ta có thể dựa vào tự thân không chế cặp chân hơn nữa tu vi của ta mơ hồ có đột phá dấu hiệu linh hồn bản nguyên hoàn mỹ dung hợp linh hồn của hắn triệt để hoàn chỉnh đối với tu luyện tới nói tự nhiên làm ó n chuyện tốt to lớn sau đó tu luyện làm ít mà hiệu quả nhiều mà lăng mạc tuyết nhưng là nhắm mắt một lúc lâu. từ lăng tử hàm đích tình huống đến xem nàng nên cũng đã hoàn thành dung hợp mới đúng nhưng là nàng cũng không mở hai mắt ra nàng có chút sợ sợ mở mắt ra sau thấy vẫn là một vùng tăm tối lúc này một ôn hòa giọng nam vang lên lăng sư muội mở mắt ra thử xem à, nếu như thiếu cân ngắn hai ta lại m u ố n lăng mặc tuyết nghe xong không tên cảm giác gan tâm hạ xuống cũng không lại xoắn suýt mở hai mắt ra trong mắt là một người mặc trường bảo m à u xanh nhạt nam tử eo bội lang hoàn thắt l ư n g ngọc ngọc bội phần sau tuệ theo gió lay động lúc này chính mang theo nụ cười nhã nhặn dung nhạt c a i khí chất xuất trần mạch thượng nhân như ngọc công tử đ ờ i vô s o n g nói chính là chỗ này một màn đi chỉ có điều trên bả vai nằm ú t sấp một con mập miêu hơi có chút phá hủy này tấm như thủy mặc vẽ giống như cảnh tượng cầu cầu dội ra thịt đô đô tiểu móng cùng chính mình hỏi tham một chút thế nào chẳng lẽ còn là không nhìn thấy thiên kia không sợ nhân quả chi lực phản vệ sao trương huyền sinh thấy lăng mạc tuyết ánh mắt vẫn dại ra cho rằng thất bại có chút bất mãn nói chương hai trăm năm mươi tám cựu tiêu ho lờ bên trong bờ u b e có thể có thể thấy được cảm tạ huyền sinh sư huynh lăng mạc tuyết hoàn hồn sau liền vội và nói không nghĩ tới huyền sinh sư huynh thật sự làm được có điều trên thực tế huyền sinh sư huynh thật giống so với cựu tiêu ho lở bên trong muốn có khí chất hơn một ít đây lăng mạc tuyết nghĩ đi nghĩ lại không khỏi lại có chút xuất thần trương huyền sinh nghe xong lăng mạc tuyết trả lời lúc này mới yên tâm xem ra cái kế hậu trường người cũng không muốn bởi vì hai cái tiểu tu sĩ linh hồn bản nguyên nhiễm nhất quả lần này thực sự là đa tạ huyền sinh huynh đệ lăng tử hàm cũng nói cảm t ạ hắn không nghĩ tới cư nhiên như thử dễ dàng tựu i thành công vốn là hắn còn muốn mình cũng xem như là có hệ thống nỗ, nỗ lực hoa chút thời gian tu luyện một ngày nào đó có thể dựa vào sức mạnh của chính mình thu hồi linh hồn bản nguyên thế nhưng vừa nhận biết được đổi u về linh hồn bản nguyên người kia sức mạnh hắn có chút vui mừng ngặt thiệt thòi là huyền sinh linh đệ ra tay không phải vậy cấp độ kia cấp độ mình ở linh hồn bản nguyên có thiếu đích tình hôn g dưới không biết muốn tìm bao nhiêu năm mới có thể đến lúc này đ ầ u đ ầ u bóng người bỗng nhiên hiện hóa ra ngoài nói rằng được rồi nếu huyền sinh ca ca chuyện của các ngươi giải quyết xong có phải là nên giải quyết cựu tiêu ho lờ bên trong bờ hữu gờ vấn đề trương huyền sinh hiếu kỳ nói rốt cuộc là xảy ra chuyện gì lăng tử hàm cũng có chút nghĩ hoặc nói lẽ nào đậu cô nương nói tới chính là bố ý môn phó bản chuyện đậu gật đầu một cái nói không sai câu cầu cùng lăng mặc tuyết nghe vậy cũng có chút bừng t ỉ n h chỉ có xưa nay không có ở cựu tiêu ho lờ bên trong đánh qua phó bản tinh khiết dựa vào mở đeo trương huyền sinh vẫn mê hoặc ở đ ầ u đ ầ u cùng mấy người khác tự thuật dưới trương huyền sinh đại khái hiểu chuyện gì xảy ra cũng biết cựu tiêu ho lờ bây giờ hình thức chuyện là như vậy đại khái là ở nửa năm trước cũng chính là chính mình bế quan sau đó không lâu cựu tiêu ho lờ bên trong bố y môn phó bản phát sinh ra biến hóa bố y môn vốn là ở trên thực tế cũng chính là cái thượng hạng môn phái khoảng cách cựu đại tiên tông loại cấp bậc đó còn kém rất xa có người nói ở cựu tiêu ho lờ mở ra trước môn chủ là một vị độ tiếp cảnh đỉnh phong mà trong môn phái cũng chỉ có ba người còn lại hai người là bố ý môn môn chủ đồ đệ vẫn là người trẻ tuổi vì lẽ đó loại môn phái này dựa theo cựu tiêu lo lờ giả thiết nó i như vậy nhiều lắm xem như là trong đó cao cấp phó bản tuyệt không tính là rất khó khăn loại này đại khái cũng chính là cho linh tịch kỳ đến độ kiếp kỳ tu sĩ đi đánh đổi đến trong đêm đại khái cũng chính là sáu mươi lăm bảy mươi lăm cấp phó bản thế nhưng chính là như vậy một phó bản nhưng đã xảy ra d ị biến nó dĩ nhiên sẽ chính mình nâng lên độ khó cùng phó bản sản xuất hơn nữa trong đó còn có một nở cờ quái dị cực kỳ trong đêm muốn đi vào phó bản Cũng cần ở tổ đội sau tìm nhưng c bất kể nói thế nào nờ vợ cờ còn đều là bị hạn chế thông thường tới nói chỉ có thể ở cố định bên trong khu vực hoạt động cũng chỉ có thể làm hệ thống cho quy định nhiệm vụ tỷ như cửa hàng lão bản chính là mời chào khách mời bán hàng phó bản mở ra nờ vợ cờ thông thường cũng đều là ngốc tại chỗ bất động có người đến liền giúp bận bịu mở phó bản có thể cái kia bố y môn phó bản mở ra nờ tờ cờ nhưng có tình hình đặc biệt lúc ấy không tìm được người mỗi lần hứng thú bừng bừng chạy đi đánh bản tờ lê a ơ đến bố y môn phát hiện nờ tờ cờ một đặt được phó bản không vào được tìm khắp toàn bộ sơn cũng không tìm tới cái kia nờ tờ cờ hình bóng khiến người ta buồn bực không thôi cũng đưa tới không ít người thật là tốt kỳ lại sau đó bọn họ còn phát hiện cái kia nờ tờ cờ cái khác tính đặc thù t h như nó lại vẫn có thể cùng tờ lê a ơ giao dịch giao dịch loại này công năng chức năng hàm bình thường chỉ có thể xuất hiện ở bản hình nờ tờ cờ trên n g i xưa nay chưa từng nghe nói m ở phó bản công cụ người cũng có thể cùng tợ lỡ giao dịch tin tức này một t u ầ n ra đến b ố y môn nở t ợ cờ lập tức phát h ỏ a nguyên nhân chủ yếu là hắn mua bán hàng lậu thật sự là hiếm có thật là tốt đồ vật một ít đánh b ố y môn phó bản cực nhỏ sát xuất mới có thể rơi xuống gì đó khi hắn nơi đó bán có thể nói là rất tiện nghi không ít có tiền đại lão đều chẳng muốn đi s ậ t b u ồ n trực tiếp khắc kim khi hắn cái kế mua cái này cũng là cựu tiêu ho lờ thiết kế xào rượu địa phương nếu như tất cả mọi thứ đều ở trong thương thành bán hắn ra để các người chơi tinh khiết k h ắ c kim cho chính thức đây không phải là tốt vì lẽ đó trong game cũng có rất nhiều thứ cần tợ l ơ tự mình đi thăm dò rất nhiều sản xuất vật trong thương thành là không mua được như vậy liền cần tợ l ơ cùng tợ l ơ trong lúc đó giao dịch cao chơi thậm chí có thể thông qua cái này kiếm lời linh tệ như vậy là game hoạt động lâu dài chi đạo vốn là bố ý môn nở tợ cờ có thể bán đồ vật tình cờ mất tích cũng bất quá là chuyện nhỏ các người chơi cho rằng đây là một chứng mẫu nhưng sau khi chuyện đã xảy ra liền để rất nhiều người không hiểu nổi bởi vì bố ý môn phó bản đẳng cấp lại tăng lên đã biến thành bảy mươi lăm tám mươi lăm cấp phó bản cũng chính là độ k i ế p cảnh đến tạo hóa cảnh tu sĩ phạm chủ phó bản bên trong khả năng sản xuất pháp bảo đang n g n g dược b í tịch chờ phẩm chất cũng thuận theo tăng lên vậy thì để rất nhiều người không hiểu có điều cũng may một ít ở phó bản đẳng cấp nâng lên sau đánh không lại người còn có thể bố y môn nở cờ cờ nơi đó trực tiếp mua bố y môn đặc sản đặc sản chủng loại cũng thay đổi hơn nhiều đương nhiên phẩm chất cao đặc sản cũng đều càng quý hơn nay còn không phải đích ở đây sau khi hầu như mỗi tháng bố y môn phó bản đẳng cấp đều sẽ nâng lên một lần cho tới bây giờ đã đã biến thành một trăm linh năm một trăm cũng chính là thiền tiên chân tiên cấp bậc phó bản đây cơ hồ là cựu tiêu ho lờ bên trong hiện nay đẳng cấp yêu cầu cao nhất phó bản một trong thuận tiện nhất lên bắc hải đang bị đ ầ u đậu quét hình sau khi tiến vào cũng đồng bộ đổi mới cựu tiêu ho lờ bởi vậy bắc hải cũng có mấy cái loại cỡ lớn phó bản nội danh nhất chính là gần nhất vừa t r ư ơ n g mới đại huyên cuộc chiến phó bản đẳng cấp yêu cầu là một trăm linh năm một trăm m ư ơ i năm có điều cái k i a phó bản độ khó chủ yếu ở chỗ tiểu quái nhiều lắm dết phiến phức b u ộ t đúng là rất tốt đánh ngược lại các người chơi cho rằng bố ý môn phó bản một môn khó đánh nhiều mà cựu đại tiên tông phó bản đẳng cấp hơn nửa cũng bất quá là có chút món ăn vẫn là tám mươi lăm chín mươi lăm mạch tỷ như n g u y ệ n thần cung cựu đại tiên tông bên trong khó khăn nhất phó bản khả năng liền muốn c h ú c t o á i tinh lăng là chín mươi lăm một trăm ba mươi lăm cấp là khá là làm người buồn bực đẳng cấp yêu cầu khu dựa theo tu vi tới nói tương đương với địa tiên đến tiên tôn cho tới chiều ngang lớn như vậy đậu đậu đẳng nhân không có nói rõ bất quá hắn đại khái cũng đoán được một ít cho tới nói bọn họ thần phong môn phó bản đẳng cấp cũng là đang không ngừng nâng lên có thể là đậu đậu vì không để cho mình tu luyện lúc bị quáy dày đem cửa hạm thiết lập tại một trăm ba mươi lăm cấp bước hiện nay cựu tiêu ho lờ trung đẳng cấp cao nhất có vẻ như cũng chính là mới vào tiên quân đại khái một trăm hai mươi nhiều cấp như vậy ngoài ra để các người chơi vừa yêu vừa hận đại khái chính là thiên nguyên bí cảnh thiên nguyên bí cảnh có lúc sẽ là một thường tính phó bản thông thường đều là ở một ít hoạt động thời điểm mở ra đ ợ i lỡ sau khi t i ế n bảo có thể các loại tầm bảo cơ duyên tốt có thể tìm tới linh dược bí tịch tiên khí cái gì thế nhưng thế nhưng thiên nguyên bí cảnh bình thời là một nghiêm t h ì n h phó bản đẳng cấp yêu cầu cũng cao thái quá dĩ nhiên cũng là một trăm ba mươi năm lên có thể cái kia phó bản sản xuất biểu cùng tình hình cụ thể và tỉ mỉ miêu tả thực sự là thèm chết tất cả t ờ lây ơ muốn đi vào đánh cũng không thỏa mãn yêu cầu thực sự là một loại dàn vặt cựu tiêu ho lờ bên trong hiện tại đại thể đích tình huống ta hiểu cái kia bố y môn chăm chú chỉ là phó bản thăng cấp cũng nói không lên là cái gì chuyện xấu coi như là bờ ug cũng không cần đặc biệt đi xử lý chứ trương huyền sinh nghi ngờ nói hắn cảm thấy cũng không có gì à chính mình sẽ thăng cấp cũng tỉnh đ ầ u đ ầ u thăng cấp phó bản và hữu huyền sinh huynh đệ v ừ chúng ta còn có chút sự tình chưa nói xong cái kia bố y môn phó bản sản xuất một thứ có chút vấn đề để hiện tại cựu tiêu đại lục tờ lê ơ thậm chí duy nhất chân giới tờ lê ơ đều có chút điên cuồng lăng tử hàm giải thích món đồ gì thượng giới tờ lê ơ đều không chịu nổi mê hoặc trương huyền sinh biết đậu đậu để cho mình giải quyết nguyên nhân giống như là kiếp trước nhìn trong tiểu thuyết một quyển trừ tà kiếm p h ủ có thể gây nên trên giang hồ gió thanh m ư a máu ở tu tiên thế giới một cái bảo vật cũng có đồng dạng hiệu quả coi như cựu tiêu ho l là game nhưng nghe lăng tử hàm ngư khí cái thứ kia rất khả năng có duy nhất tính lúc này mới sẽ làm nhiều như vậy tờ lê ơ như điên tranh đoạt một loại truyền thừa huyền sinh minh mỗi cái phó b ả n mở màn trước đều sẽ thả loại kia lăng tử hàm tiếp tục nói trương huyền sinh nhưng là đầu góc mơ hồ bức tư liệu đ ầ u đ ầ u khiến cho đẹp đẽ như vậy sao chính mình vẫn không đi chơi quá phó b ả n có phải là khá là đáng tiếc c lăng tử hàm giản giải bố y m ô n mỗi lần thăng cấp bức tư liệu đều sẽ thay đổi cho tới bây giờ bức tư liệu tên đã biến thành tu la chi vẫn bên trong ghi chép tu la chiến thần chi tư quả thực thô bạo cực kỳ chư thiên thần phật đều ở trước mặt nga xuống chỉ tiếp kẻ địch nhiều lắm cuối cùng lực chiến mà chết nếu như là lần thứ nhất xem bức tư liệu phòng chừng sẽ cảm giác vô cùng chấn động qua cửa cái kia ph có thể được tu la chiến thần truyền thừa mảnh vỡ chỉ cần tập hợp đủ toàn bộ mảnh vỡ là có thể được hoàn chỉnh tu la truyền thừa đại gia liên tưởng đến bức tư liệu bên trong cảnh tượng cùng cựu tiêu lo l thần kỳ sẽ vì thế điên cuồng cũng không kỳ quái trương huyền sinh sau khi nghe xong vẻ mặt có chút quái dị hỏi ngươi nói cái kia tu la chiến thần hán sẽ miệng méo sao lăng tử hàm có chút mê hoặc nói miệng méo có ý gì không có gì ngươi nói tiếp cái kia mảnh vỡ tổng cộng có bao nhiêu p h ầ n trương huyền sinh hoài nghi lăng tử hàm tiếp trước căn bản không soạt coi thường liên tiếp lại không có ghét đến ngạnh bên trong chân ý từ khi kiếp trước hắn quét một số coi thường liên tiếp sau sẽ thấy cũng không cách nào nhìn thẳng cái gì l n g vương tu la chiến thần loại hình gì đó liên tưởng đến những này ngay lập tức nghĩ đến chính là miệng méo lăng tử hàm bị trương huyền sinh khiến cho có chút không hiểu rõ nổi có điều nhắc lên mảnh vỡ chuyện thần sắc của hắn cũng rất quá i dị như là nghĩ được kiếp trước một số bất lương đêm nói mảnh vỡ tổng cộng có một trăm vạn phân trương huyền sinh vốn là đang ngồi ở trong nữa tiệc ống t r à suýt nữa một cái đem nước phun ra đi thần rất sao một triệu phân hắn kiếp trước chơi đuổi nhất vua hồ tai du tập hợp cố định mảnh vỡ cái gì cũng là một bảy tám phân như vậy phải biết nghe lăng tử hàm ý tứ của mỗi một mảnh vụn đều là độc lập cùng cái khác mảnh vỡ bất đồng là hợp lại đồ loại hình mảnh vỡ chính mình chơi một game bình thường đều là bốn khối mảnh vỡ tập hợp đủ là được đương nhiên không thể có lập lại nhưng này cái quỷ gì tu la truyền thừa mảnh vỡ lại muốn một triệu khối vua hố mà đây là điều này cũng có người đồng ý đi gan hoặc là mua trương huyền sinh hồ nghi nói tu tiên giới người sẽ không ngu như vậy chứ có hiện tại rất nhiều người đều điên cuồng ta biết huyền sinh huynh đệ ngươi đang ở đây muốn cái gì thế nhưng tu tiên giới không thể giống nhau một triệu phân nhìn như rất nhiều thế nhưng đối với các tu sĩ tới nói hoàn toàn có thể tiếp thu hơn nữa phó bản bên trong đánh ra tới mảnh vỡ còn có có thể là lặp lại lăng tử h ắ m đáp nói đến một nửa lại bị trương huyền sinh cắt đứt cái gì còn có thể lặp lại vậy có thể trực tiếp ở cái kia nở tờ cờ cái kia mua sao trương huyền sinh cảm giác mình tư duy bị quét mới một triệu phân liền đủ khoa trương còn rất sao sẽ lặp lại cái kia muốn tập hợp đủ phải năm nào tháng nào có thể mua có điều không thể chỉ định mảnh vỡ tự số ở cái kia nở tờ cờ cái kia mua mảnh vỡ một triệu linh tệ mua một tùy cơ cho lăng t ử hàm giải thích thời điểm sắc mặt cũng có chút quái gì, như là nhớ tới không mỹ hảo hồi ức trương huyền sinh ngây ngẩn cả người này này không phải là rút thẻ hạ thế nhưng loại này rõ ràng hãm hại người chết ao cũng có người dám đi đánh một triệu phân cần nhờ rút thẻ tập hợp đủ coi như hoàn toàn không lại tiếp tục cũng phải hoa một nghìn tỷ a trương huyền sinh cảm giác mình ngửi lượt mùi biết đại khái là chuyện gì xảy ra hắn hoài nghi phần này tu la truyền thừa căn bản cũng không khả năng tập hợp đủ lại nói bố ý môn phó bản như vậy làm trên thực tế bố ý môn chẳng phải là muốn bị sắp bằng trương huyền sinh phản ứng lại nói cựu tiêu ho lờ cùng cựu tiêu đại lục là cung b ước trong game có thứ chứng minh trên thực tế hơn nửa cũng có cái kia bố y môn bất quá là trong đó tới môn phái cho dù có cựu tiêu ho lờ thế nhưng môn phái rất ít người hiện tại nhiều lắm cũng chính là ba cái tạo hóa cảnh đi nếu như gây nên cựu đại tiên tông chú ý san bằng bố y môn dễ như ăn c h à o à. có trên thực tế truyền thừa không đi lấy ở trong game quyết đấu sinh tử lại khắc kim ngưu đồ gì đây trên thực tế bố y môn hiện tại đã biến thành phế tích chờ các người chơi đi tìm đi thời điểm phát hiện bố y môn một người cũng bị mất đại gia đem bố y môn lật cả đáy lên trời cái gì cũng không phát hiện đừng nói tu la truyền thựa liền bình đan dược cũng không thấy lăng tử hàm giải đáp trương huyền sinh nghi hoặc đến một bước này trương huyền sinh đã có điểm đ ã hiểu nhìn về phía nổi bồng bềnh giữa không trung đ ầ u đ ầ u hỏi cái kia bố y môn nờ c ờ có phải hay không là người g i ả trang trương huyền sinh hoài nghi có thể cái kia nờ c ờ chính là trên thực tế bố y môn người có thể là gặp may đúng dịp đụng phải bờ ug lẫn vào thành nờ c ờ cũng có thể có thể là lấy được cái gì bí bảo ảnh hưởng đến đ ầ u đ ầ u giải toán phân tích nhưng bất kể nói thế nào tên kia dùng phương pháp này vơ vét của cải đều bại phô cựu tiêu o lờ danh tiếng ảnh hưởng tới đêm trường kỳ hài hòa phát triển hắn mau chân đến xem rốt cuộc là xảy ra chuyện gì hơn nữa liên tưởng đến đối phương mảnh vỡ rút thẻ thủ đoạn hắn nghiêm trọng hoài nghi n à y không phải là đồng hương làm ra đi trong động phủ mấy người đều nhìn trương huyền sinh cùng đợi hắn làm ra quyết sách cuối cùng thấy trương huyền sinh đứng lên nói nhiều lời vô ích đi tới đánh bản ở đây tính cả cầu cầu cùng trước đã ở cựu tiêu ho l ở bên trong diệp tiên tiên tổng cộng có ngũ người long ngạo thiên không tính nó vừa xuất thế không có ở cựu tiêu ho l ở bên trong luyện qua cấp là món ăn con gà thế nhưng bố y môn bây giờ phó bản yêu cầu thấp nhất tám người còn kém ba cái hắn còn muốn lại gọi chọn người chương hai trăm sáu mươi xin lỗi ngài cấp bậc chưa đủ cái gì ở nhảy đi c ô bảng cái cái gì lại đây này hả đang tu luyện nha là ở cựu tiêu ro l bên trong a vậy thì chờ lát nữa tiến vào đội a người đã mở ra đừng đánh l u i đi ở trương huyền sinh xui khiến giới tuệ minh liều h ư n g p h o n g mặc thương vong đều bị lôi đi vào hắn chuẩn bị đi trước đánh một lần cái kia phó bản nhìn cụ thể là tình huống thế nào lại nói từ khi cựu tiêu ro l khai phá sau khi ra ngoài chính hắn một người sáng lập cho tới bây giờ không chơi n đây đ chỉ chốc lát sau mọi người liền lục tục ở bố ý môn trước tập hợp trương huyền sinh nhìn dây núi này cùng với cái kia nho nhỏ cửa chùa cùng bảng hiệu cảm giác vừa nhìn chính là cái môn phái nhỏ có điều nghe những người khác nói bố ý môn chuyển thừa xác thực cũng rất đã lâu chỉ có điều trước đây thật lâu sẽ không rơi xuống cụ thể thành lập thời gian không thể thi trước hết đến chính là tuệ minh nhìn thấy trương huyền sinh sau thập phần hương phần nói huyền sinh chân nhân từ biệt nửa năm tiểu tăng thật là nhớ nhung trương huyền sinh nhìn tuệ minh cái k i a một thân huyền sắc áo cà s a trong đầu đã có tuệ minh nhảy d i s c o hình ảnh cảm nguyền sinh chân nhân hiểu lầm cái này áo cà s a là tiểu tăng ở trong game lấy được một phát bảo bởi vì thuộc tính rất tốt vẫn đang dùng tuệ minh giải thích lúc này một đạo truyền tống ánh sáng sáng lên một bộ hồng y từ ánh sáng bên trong đi ra ba ngàn tóc đen bông xuống như sông kia bên dương liễu khoe miệm mỉm cười đôi mắt đẹp n g xuân huyền sinh, tại sao trở về sau hiện tại mới nhớ tới nhân ra liêu hồng phong có chút ưu h o n nói trương huyền sinh một trận phát t ẩ m xông tới trong lòng đ ỗ n g nhiên cảm giác huyền sinh chân nhân danh s ư ơ n g này chính mình nghe thật thoải mái hơn nữa ngươi cái này ngựa khí là chuyện gì xảy ra ta không phải mới từ bắc hải trở về sau nghe nói ngươi không luyện thiên nhan h u y ề n hoa quyết trương huyền sinh hỏi ngược lại liêu hồng phong hiện tại hiện ra dung mạo thực sự là hắn từng ở bắc hải đã gặp hình dáng hắn chỉ là hiếu kỳ đối phương tại sao bỗng nhiên nghĩ thông suốt rồi lại nói sư tôn của chính mình thật giống cũng chưa từng có lại dùng quá thiên nhan huyện hoa quyết lẽ nào bí pháp này ở tu vi đại thành sau sẽ không hữu hiệu ai biết liêu hồng phong chỉ là lường hắn một cái phong tình và trùng cũng không trả lời vấn đề này ha ha ha sư đệ ta đến rồi ngày hôm nay ta mang người bay một trận cười bị hổi văng lên chính là mạc thương vong đến nói đến trương huyền sinh vẫn là lần thứ nhất ở cựu tiêu ho lờ bên trong nhìn thấy mạc thương vong xem kỹ một phen đi sau hiện vẫn là cái tiêu vị thần võ bất phàm đẳng cấp nào a tự tin như vậy trương huyền sinh cười nói đi lên trước muốn vô vô sư huy vai lại phát hiện đối phương thật giống trở nên cao hơn đội thanh chính mình kiếp trước đơn và vị phỏng chừng đều hai m hơn năm hắn hiện tại nghiêm trọng hoài nghi sư huynh bọn họ mặc ra không phải thuần chủng nhân tộc ha ha sư huynh ta hiện tại nhưng là bảng xếp hạng đệ tam đã là t i ê n quân mặc thương vong tự hào nói hắn tuy rằng không đánh được phía trước cái kia hai cái siêu cấp khắc kim đại lão thế nhưng dựa vào thực lực bản thân có thể duy trì phía trước ba cũng rất mạnh nha vậy ngươi trên thực tế đây duy nhất chân giới linh khí rất đầy đủ đi trương huyền sinh hỏi muốn nhìn một chút m ạ c sư huynh có hay không lười biếng tu luyện không phải vậy quang ở trong game này cũng không có gì dùng kha kha giống nhau là tiến quân mặc thương vong cười nói trương huyền sinh này ngược lại là có chút bất ngờ thượng giới linh khí coi như rất đầy đủ muốn vẫn đuổi theo trong game cảnh giới cũng cần không ít tài nguyên đi mặc sư huynh người tán tu này ở đâu ra tài nguyên hắn đã từng hỏi sư tôn bọn họ tông môn ngoại trừ phi thăng lão tổ ở ngoài không những người khác phi thăng lao tổ tại thượng giới cũng không có tin tức vì lẽ đó thần phong môn ở duy nhất chân giới cũng không có c ă n cơ sư huynh ta a hiện tại tại thượng giới cho hơn trăm cái thế lực lớn làm huấn luyện viên đây mặc thương vong vô cùng thần bí tiến đến trương huyền sinh bên người nhỏ giọng nói rằng trương huyền sinh có chút khiếp sợ này cái này cũng được cái kia xem ra mạc sư huynh tại thượng giới trôi qua kẻ trộm rất sao thoải mái a trương huyền sinh đột nhiên cảm giác thấy thực sự không được cũng đừng cân nhắc cái gì tiên địa lại kiếp có thể hay không nghĩ biện pháp mở ra giới thành trực tiếp để cựu tiêu đại lục người phi thăng mọi người cùng nhau lên trên giới tùy tiện tìm thế lực lớn bao nôi u cựu tiêu quên đi chỉ có điều như vậy phàm nhân sẽ bị bỏ lại không quá có thể được hắn lại muốn ngẫm lại diệp tiên tiên cùng cầu cầu các nàng cũng lục tục đến mấy người tiến vào bố y môn đỉnh núi đi rồi một đoạn đường sau trương huyền sinh nhìn thấy một đụi cỏ trước phòng có một tên thanh niên mặc áo đen đứng ở nơi đó mặt không hề cảm xúc trương huyền sinh đi lên trước dùng tay ở thanh niên mặc áo đen trước mặt v u n g hai lần vị này tờ l a y e r xin hỏi là muốn mở phó bản hay là muốn mua đặc sản đây lúc này thanh niên mặc áo đen mở miệng nói rằng trương huyền sinh cảm thấy rất thú vị nói muốn mua đặc sản một thực đơn mở ra trương huyền sinh đại thể xem một lần phát hiện thanh niên mặc áo đen nơi này bán gì đó xác thực phong phú chính là c h ấ t quý trương huyền sinh nghĩ đến những thứ này tiền khả năng đều chạy tới đối phương trong túi tiền đi tới thì có điểm khó chịu nếu như đối phương là nờ vợ đó chính là tự cấp chính mình làm công nếu như là một tên đặc thù vợ lây ơ vậy mình tiền thì tương đương với bị trộm mở phó bản trương huyền sinh lạnh nhạt nói xin lỗi ngài cấp bậc chưa đủ xin mời nỗ lực nâng lên thanh niên mặc áo đen mở miệng nói trương huyền sinh sửng sốt một chút hắn mới nhớ lại trong game chính mình đã lâu không thăng cấp qua vẫn là tạo hóa đỉnh cao cũng chính là tám mươi chín cấp nhưng cái này phó bản yêu cầu là một trăm l i n ă m một trăm m ư ơ i năm vậy làm thế nào đậu đậu trương huyền sinh sau khi mở miệng một tóc lục như tinh linh giống như thiếu nữ bóng mở hiện lên huyền sinh kk ta ở xin hỏi cần gì phục vụ đây là tiên thăng cấp trước tiên thêm b hay là trước cùng nhân ra đậu một mặt e thẹ nói trương huyền sinh cắt đứt đậu đậu hỏi có biện pháp gì để cấp bậc thấp t ở lỡ vào phó bản sao hắn muốn thăng cấp rất đơn giản để đậu đậu đến một viên đan dược là được thế nhưng dựa theo trước kinh nghiệm lên tới cấp thấp nhất cấp cần thiết thiên tiên ít nhất cũng phải thể ngộ hai ba ngày thời gian hắn không muốn chờ ngược lại đồng đội nhiều như vậy cao cấp mình cũng muốn hiếm thấy là một hồi n ă m thắng cầu t hưởng thụ một hồi bị mang lão bản cảm giác cái này rất đơn giản đây huyền sinh ca ca ngươi đã q u ê n vip ế hệ thống sao v m ộ ư ơ i sáu là có thể không nhìn phó bản đẳng cấp gia nhập đậu giải thích trương huyền sinh lúc này mới nhớ tới v m ư ơ i sáu còn có này công năng chức năng hàm đây là vì nhân tài mới xuất hiện đại lão trắng trận không tiên rẻ theo lẫn vào bản thiết kế trời sinh nằm doanh lão bản công năng chức năng hàm đến cho s u n g một trương huyền sinh ung dung nói ngược lại tiền là trái túi tiến vào phải túi ra được rồi đậu đậu đáp một tiếng giữa ngón tay khinh động số liệu dữ liệu cải biến trương huyền sinh tên cứ gọi sau lại thêm cái v một mươi sáu tiêu chí lúc này bên cạnh thiếu niên mặc áo đen nhìn trước mắt một màn có chút con mắt chừng cống ầ u n c ư ý vị thái s đốc c h ư ớ hắn trước mắt người trẻ tuổi này cảm giác thấy hơi quen thuộc thế nhưng trong lúc nhất thời cũng không nhớ ra được vốn là hắn xem người trẻ tuổi bất quá là cái tạo hóa đỉnh cao tu sĩ nên cũng không phải cái gì danh nhân có thể là thượng giới một cái nào đó tuổi trẻ lá bản t ì mấy m cái lôi đánh tay mang bản thế nhưng dĩ nhiên thuận miệng thở ra cựu tiêu ho lờ bên trong sáng thế thần lại nhìn người trẻ tuổi này như vậy nịch thiên nhan chi số hắn chợt nhớ tới người này là ai đó không phải là trương huyền sinh à cũng là chính mình hơn nửa năm đến đều vẫn chìm đắm cùng đêm đối với những chuyện khác quan tâm thiếu mới nhất thời không phản ứng lại nửa năm trước hắn lấy được một kỳ dị hệ thống lại có thể để cho mình lấy nờ tờ cờ hình thức tiến vào cựu tiêu hóc l đến sau đó còn có thể sửa chữa chính mình bố y môn ở trong game phó bản đẳng cấp hơn nữa hắn còn phát hiện chính mình làm nờ tờ cờ bán bố y môn đặc sản linh tệ là tiến vào chính mình túi này có thể nhường cho lý bình an cảm thấy vô cùng thú vị làm cậu thản ó i đại sư hắn đang ghét nhất đi ra ngoài đánh đánh g i ế t g i ế t cái gì chờ ở tông môn phó bản bên trong các loại điển bán bán đặc sản nó không tâm sao cái hệ thống này rất hợp chính mình tâm ý làm nờ tờ cờ tiến vào phó bản bên trong cho dù đẳng cấp nâng lên cao đến đâu cũng có không bảng hạng, không người ghi sẽ sẽ bị b i vào xếp ế thế Lý b ì n An danh tự này.、Mà、mình ở trong game nở tờ cờ tên, cũng cùng trên thực tự tờ trên t Mà game ở cờ hoàn h toàn n k ô giới dính dáng. Hoàn mỹ. Chỉ là gần nhất bố y môn phó bản phát họa, hắn cũng chuẩn bị cạn nữa một quang chỉ phó phát hỏa, h là Mỹ, một t bố bị y ờ gian, chờ linh tệ tài nguyên tích góp đến thăng tiên đế, liền công g linh tài tiên liền i đến thành thân. chờ tích Thế lưu tệ đế, quá nguy hiểm thiệt thòi chính mình trước đây cho rằng tạo hóa đỉnh cao là có thể xuống núi cất bước thế giới kết quả sau đó lại biết bắc hải bên kia còn có cái cái gì đại u y ê n Có trương bên n t huyền sinh hôm nay tới đến thăm hắn chuyện làm ăn hắn vẫn là rất cảnh giác hoài nghi đối phương là không phải đoán được thân phận của hắn cảm giác có phải là chờ chút liền lùi t đem cũng không tiếp tục tiến đến được rồi mợ phó bàn đi trương huyền sinh hóa thân vê mười sáu sau cảm giác nói chuyện sức lực đều nghĩ chút lý bình an dựa theo chính mình quen thuộc thao tác đồng ý trương huyền sinh tiểu đội thỉnh cầu đưa bọn họ c h u y ể n tống vào phó bản trong không gian trương huyền sinh cảm giác một trận không trọng cảm giác sau thân thể lấy hư huyễn hình thức hiện lên ở một chỗ vân đỉnh tiên cung trên tay hắn vật quá một mảnh trôi nổi đám mây không có tiếp xúc cảm giác cái cảm giác này rất kỳ quái như là xem toàn tức điện ảnh giống như vậy vậy đại khái chính là bức tư liệu đi bên người đồng dạng nổi lơ lửng còn có chính mình các đồng đội thế nhưng đều một bộ không cảm thấy kinh ngạc d á vẻ xem ra xem qua không ít bức tư liệu lúc này cảnh tượng kéo thấp thị giác một đuổi bọn họ đi tới một chỗ bên trong c bên trong cung điện bóng người san sát trang sức khá là vui mừng một bà lão ngồi ở thượng vị thần c h u y ệ n lạnh lùng ở giữa cung điện đang đứng một quần áo phổ thông trẻ tuổi nam tử đúng một hộp đá bị bà lão ném xuống đất sau đó đứng bà lão bên cạnh một người đàn ông trung niên cả giận nói vân bằng hôm nay lão thái quân ngàn vạn năm đại thọ ngươi dĩ nhiên sẽ đưa như thế cái phá hộp đá ngươi cái này người ở rể ăn tiêu ra dùng tiêu ra không chút nào hiểu cảm ơn thật là một chất thải cái kia được gọi là vân bằng thanh niên nhưng là lơ đang nói sao lại nói lời ấy các ngươi chưa tỏ tường dò xét kỹ cha cái kia hộp đá làm sao biết ảo r ư ợ u trong đó l ã o thái quân đối mặt v ã n bối q u ả m ừ n g thọ chính là chỗ này giống như thái độ sao cái kia trên đ à i cao l ã o thái quân nghe thấy lời ấy cả giận nói còn dùng làm sao tra xét l ã o thân ngàn vạn năm ánh mắt còn cho phép ngươi nghi vấn rõ ràng chính là cái phổ thông phá hậu đá phàm nhân cũng sẽ không làm bà bối dám nói như thế quả thực không coi bể trên da gì vân bằng ngươi thực sự là quá làm ta thất vọng rồi trong ngày thường ngươi như thế nào đi nữa bất t ư c ta đều nhịn ngươi ngày hôm nay lại như này làm mất mặt ta một người tuổi còn trẻ nữ tử như là vân bằng vợ cũng là bộ mặt tức giận nói lúc này trương huyền sinh đẳng nhân còn nghe thấy được vân bằng trong lòng hoạt động âm thanh ha ha ta bình thường bất quá là biết điều ngươi làm sao từng nhận quá ngày đó không phải lời lẽ vô tình trào phúng cô gái kia càng nói càng tức cuối cùng còn không nhịn được động lên tay đến phiến nổi lên vân bằng một t á t này đánh ngươi lấy tiện lễ c h ú c thọ một t á t này đánh ngươi không coi bề trên da gì một t á t này đánh ngươi không có cảm ơn tri tâm vân bằng cũng không trốn mỗi một lần lòng bàn tay đánh vào vân bằng trên mặt vân bằng sắc mặt đều âm trầm một phần như là tại hạ định một loại nào đó cùng cái gì xa nhau quyết tâm lệnh trương huyền sinh con mắt chừng cậu nóc chính là này rất hai mươi n hai ngữ thuyết、minh. ba trăm là... ha ha ha, hay, hay. năm trước ta tuân thủ cùng người kia ước định nói muốn hộ ngươi tiêu ra một kỷ nguyên không nghĩ tới c à n g là như vậy vân bằng cười lạnh nói huyền nhi còn chưa mở miệng vân bằng liền một cái tát đập lại đây một tát này đánh ngươi kêu xa thô bạo một tát này đánh ngươi có mắt không trỏng một tát này đánh gãy ngươi và ta tình cảm phu thê được kêu là huyện nhi nữ nhân tựa hồ bị phiên c h o n váng hoặc như là không nghĩ tới cái này luôn luôn trầm mà quất tước nam nhân lại dám đánh nàng vân bằng hành vi đưa tới toàn trường ộ lên lao thái quân tức giận phản phản tiêu ra thực sự là ra môn bất hạnh a ngươi nho nhỏ này vân ra người ở rễ cũng dám bắt nạt tiêu ra bắt lại cho ta hắn đang lúc này ngoài cửa truyền đến sảng lãng tiếng cười ha, ha ha ha ha, tiêu lao thái quân có tu la chiến thần tọa chấn ngươi tiêu ra ai dám bắt nạt tiêu ra lao thái quân sắc mặt lập tức chuyển đổi đổi một bộ khuôn mặt tơi cười trực tiếp đến cửa cung điện đ ó lấy nói hóa ra là liên thiên tiên tồn đến tiêu lão i kinh n không cẩn thận h thái quân cười theo đem mấy vị tiên tôn đón vào cảm giác ngày hôm nay thực sự là lần có mặt mũi vừa vân bằng mang đến những kia không nhanh từ lâu căng đến chín tầng mấy sau ngay khi tiên tôn chúng đi vào phòng khách sau đông nhiên biểu hiện biến đổi dồn dập quỳ xuống nói chúng ta tham kiến tu la ở tiêu l a o thái quân huyện nhi cùng với một đám người nhà họ tiêu ánh mắt khiếp sợ bên trong vân bằng khoe miệng lại đi tàm bị nợ đ ụ cười quan ảnh trương huyền sinh vị thái s ú n g a t r ư ơ n g hai trăm sáu mươi hai tờ lễ ớt như thế thấp kém sao bức tư liệu bên trong tiêu l a o thái quân tựa hồ không có mê hoặc lại đây nhìn chính mình người ở rể vân, vân bằng hắn hắn chỉ là chúng ta tiêu ra chất thải con rể a tiêu l á o thái quân không dám tin nói đúng liên thiên tiên tôn đứng dậy một cái tắt đem tiêu l á o thái quân đập trên mặt đất cũng cung kính hướng về vân bằng nói tu la đại nhân xin hỏi nên xử trí như thế nào tiêu g i a lời này vừa ra người của tiêu g i a bị dọa đến sắp nước cả tim gan vân bằng còn vẫn duy trì hắn cái kia tà mị cồn quyến nụ cười đang muốn mở m i ệ n g lúc tiên cung ở ngoài lại có một thanh âm chuyển đến ha ha ha, nghe nói tu la đại nhân muốn rời khỏi tiêu g i a bạch thị thỉnh cầu ngài lữ hành năm đó ngài sư tôn cùng tộc ta tiểu công chúa định ra hô nước âm thanh này trung khí mười phần thật sự toàn bộ tiên cung đều ở rung động bóng người hiện ra người ở chỗ này đều là hít vào một ngụm khí lạnh lam tiên vương cái gì càng là tiên giới bạch thị tục truyền bọn họ lao tổ đã đang trùng kích tiên đế cảnh bọn họ lại muốn x i n vân bằng đi cùng bộ tộc công chúa thành hôn người của tiêu già trong lòng tràn đầy chấn động vân bằng trước vợ huyền nhi càng là vừa sợ hãi lại hối hận sau đó bức tư liệu hình ảnh tiến độ biến nhanh chỉ là ngăn ngắn m ộ ư ơ i phút liền diễn dịch xong chúng ta tu la chiến thần vân bằng khi còn sống cuối cùng vân bằng trở thành một đời tiên đế xuất hiện ở vân bằng với cựu tiêu đại lục bố y môn lưu lại truyền thừa lúc cố định hình ảnh trương huyền sinh xem xong yên tĩnh k h n g nói đặc, sắc là đặc sắc, chính là vị thái huyền sinh sư h i n h cái k i a tu la chiến thần tại sao mỗi lần đều phải như vậy cười a lăng m ặ c tuyết xem xong hơi nghi hoặc một chút nàng cũng là lần thứ nhất đánh cái này bản trương huyền sinh không biết giải thích thế nào hắn hiện tại có thể trăm phần trăm khẳng định thanh niên mặc áo đen kia vách treo leo là đồng hương hắn kỳ thực có thể trực tiếp để đậu đậu vận dụng quyền hạn đem thanh niên mặc áo đen ném ra ngoài mạnh mẽ đính chính đậu đậu nói nàng không còn được cần hắn tự mình xử lý điểm ấy hắn hoàn toàn không tin toàn bộ cựu tiêu lo lợt đều được đậu không chế thanh niên mặc áo đen điểm ấy mờ ám không đáng kể chút nào đậu muốn xử lý chính là có ý gì lẽ nào đ ầ u đ ầ u nhìn ra ta cùng thanh niên mặc áo đen giống nhau là người xuyên việt vẫn là nói để cho mình xử lý chuyện này có mưu đồ khác đương nhiên hắn cũng có thể dựa vào vận may của chính mình ở thế giới hiện thực thôi diễn ra thanh niên mặc áo đen trô ở vị trí cụ thể vượt qua dây điện đi đánh đối phương thế nhưng cuối cùng hắn đang chuẩn bị nhìn thanh niên mặc áo đen này đều làm những thứ gì cũng là vì xác định thân phận của đối phương、này. hắn là sẽ không thừa nhận tự mình nghĩ chơi game tiểu sư đệ cái này phó bản nhiệm vụ là là ai hơi dài cảnh tượng đã chuyển đổi bọn họ lúc này đang đứng ở một chỗ bên trong cung điện diệp tiên tiên xem xong nhiệm vụ sau có chút kỳ quái sư đệ chớ hoàng sợ cái này bản ngã đánh qua chính là phiền t h á i một chút nhưng thực không khó mặc thương vong ở một bên tự biên tự diễn huyền sinh cái này phó bản là muốn chúng ta đóng vai cái gì không đoàn kịch là có ý gì liễu hồng phong xem xong phó bản giới thiệu sau có chút không hiểu rõ huyền sinh chân nhân bần tăng sẽ không diễn k ị ta trương huyền sinh nhìn mọi người dáng vẻ khổ não cũng tùy ý mở ra thực đơn xem một lần phó bản nội dung không thể không nói cái này nội dung là chân ký hoa hắn vốn tưởng rằng các người chơi là dựa theo tu la chiến thần vân bằng trải qua trọng đại sự tích chủ yếu là chiến đấu phương diện tiến hành đẩy mạnh cũng chính là đánh đánh tu la đã từng đánh qua k h á i bình thường giờ v ờ g đều là như thế thiết kế vì để cho v ờ lỡ có đại vào cảm giác cùng thoải mái cảm giác thế nhưng cái này bạn cũng không như thế là để v ờ lỡ đóng vai bị vân bằng đánh q u á i cũng chính là để cho bọn họ đóng vai đoàn kịch bên trong nhân vật đi ra cho vân bằng làm mất mặt đây là cái gì thiên tài bày ra nghĩ ra được phó bản người thiết kế cũng chơi đùa mùa bỏ thần người sao não có quắc thả không phải cũng may cựu tiêu ho l không phải một thuần túy cung tờ lễ ớ ngốc nếch thoải mái game chỉ cần có thể trở nên mạnh mẽ rất nhiều tờ lễ ớ đều có thể nhẫn đậu đậu chúng ta cái khác phó bản không có loại này thao t á c chứ vì để ngửa v ọ n nhất trương huyền sinh hay là hỏi không có đây huyền sinh ca ca yên tâm cái khác phó bản đậu đậu đều theo chiếu cho ngươi giáo dục đi là nhiệt huyết đốt bạo thoải mái văn con đường đậu đậu bóng người hiện lên giải thích mấy người khác ánh mắt đều có chút khoái đặc biệt là lăng tử hàm cảm giác bọn họ đây coi là không tính là mang theo gì em đánh phó bản phó bản sắp bắt đầu xin mời các vị tờ lễ ở một phút b sau khi chuẩn bị xong lập tức bắt đầu đầu đ ầ u giọng nữ hệ thống âm vang lên nhắc nhở lấy mọi người cái gọi là vào chỗ chính là để mấy người đi tới chính mình vai trò vị trí cũng chính là tổ chức thành đoàn thể bị lần lượt từng cái làm mất mặt qua cửa yêu cầu là để vân bằng lộ ra hắn mang tính tiêu chí biểu trưng nụ cười đệ nhất mạc chính là trương huyền sinh bọn họ xem qua tên tình cảnh đại thọ một ngày kia mọi người thấy mình bị phân phối đến nhân vật từng cái từng cái sắc mặt t âm trầm tuệ minh diệm tiên, tiên mặc thương vong cũng còn tốt bị phân đến bang chủ giác làm mất mặt tổ cũng chính là mặt sau ra trận tiên tôn tiên vương chúng lăng mạc tuyết đã biến thành tiêu lao thai quân c ầ u c ầ u đã biến thành bị tiêu l á o thái quân tuất miêu ngạch thật giống bản sắc biểu diễn không có gì tật xấu liêu hồng phong đã biến thành cùng vân bằng hỗ phiến huyện nhi lăng tử hàm đã biến thành cái tiêu kêu, kêu gào trung niên diễn viên của chúng mà trương huyền sinh sắc mặt càng quá i dị hắn lại đã biến thành vân bằng kẻ thù cũ dựa theo giả thiết vân bằng chưa bao giờ cùng tiêu huyện nhi ở cùng nhau quá là hắn cầm huyện nhi một máu vốn là chuẩn bị ở đại thọ ngày đó liền vạch trần mình và tiêu huyện nhi quan hệ nhục nhã vân bằng kết quả không đổi tới chuyến vân bằng tiền tôn bọn tiểu đệ đã tới hơn nữa không biết vì sao hắn đi tới trong hội trường chỗ ở mình vị trí sau hệ thống còn nghĩ tóc của hắn nhuộm thành hoàng bao đây tuyệt đối là phó bản bày ra người ác thú vị nhắc tới cũng kỳ quái hắn ở trên thực tế tuy rằng chưa t ừ n g t h ử nhưng phỏng c h ừ n g muốn nhuộm tóc cũng rất khó đi thiên đạo tiểu tỷ tỷ khả năng không cho phép à. lẽ nào cựu tiêu ho lờ bên trong không quy thiên nói quản hoặc là nói mình hoàng bao như cũng là k h á c soái hiểu rõ phó bản tình hôm sau trương huyền sinh có chút mỹ hoặc loại này bản cùng tu vi đến cùng có quan hệ gì à? tại sao còn muốn cầu xin thiên tiên trở lên tu v i à? không phải là diễn kịch sau đó bị đánh mặt sao con con con con vợ kịch lớn khai mạc tâm lý điên cùng nổ nước bóc lúc phó bản đã chính thức bản đã mở ra. lúc này lăng mặc tuyết tay trái t u ố t cầu cầu trên bụng thịt mỡ tay phải cầm vân bằng dâng lên hộp đá xem k ỹ một phen sau nói không sai hộp đá này bên trong càng giấu diếm thiên tâm địa l ũ chính là hiếm thấy b o bối hiển tế hữu tâm trương huyền sinh vân bằng lăng sư muội ngươi làm sao tới sẽ không theo để hệ thống b à i võ ra b à i a ngươi như thế hiền lành chờ chút làm sao để vân bằng tinh tướng làm mất mặt hắn không chơi này phòng chừng sẽ không cởi chứ kỳ thực lăng mặc tuyết chỉ là cay nghiệt không đứng lên đồng thời nàng cũng có chút hiếu kỳ nếu như làm như vậy nội dung vợ kịch thì như thế nào đi ngược lại không phải chỉ cần để tu la vân bằng là được không nhất định nhất định phải đi tới cho hắn làm mất mặt ta trong ư ngươi n g làm s a k h ô theo, để hệ thống Trong hệ để bài bài võ ra bài A.、Trong、sân vân bằng nghe vậy cũng là nợ nụ cười nhưng cười rất bình thường nói lao thái quân yêu thích là tốt rồi hắn nghĩ thầm vẫn là lao thái quân có kiến thức huyện nhi t r ư ớ c còn đoán giận hắn cầm hai trăm triệu linh thạch liền mua cái này thứ đồ hư lăng tử hàm lúc này một mặt một bức nhìn mình m u ộ i m u ộ i lòng nói ta bây giờ nên làm gì bình thường tới nói không phải là mội mội ngươi trước tiên giận tí mặt ta mới tốt đi tới cắn người sao ta lẽ nào chỉ có thể làm bối cảnh bạn trương huyền sinh trong lòng thở dài muốn chiếu ván cờ này thế phát triển cảm giác muốn cho vân bằng biến có chút khó a hay là muốn chính mình tự thân xuất mã đi trước lục nhã vân bằng một phen ha ha ha vân hiền đệ trương huyền sinh đi tới vân bằng bên người để vân bằng có chút không làm rõ được hắn muốn làm gì hôm nay lão thái quân đại thọ là vui khánh thắng này g đường ca cũng tới a vân bằng hơi nghi hoặc một chút đường ca là chính mình đại bá nhi tử hiện nay ở tiêu g i a làm c h ấ p sự bình thường cùng mình gặp nhau cũng không nhiều lắm hiền đệ n g ư ơ lời nói này ta đương nhiên phải quay về nói trương huyền sinh còn nhìn về phía liêu hồng phong nâng chén đối với vân bằng nói đệ m g ộ i rất đẹp ta t r ư ớ cạn c ngươi tùy、ý. liêu hồng phong ở một bên kinh sợ đến mức cái miệng nhỏ k h ẽ n h hết nàng vốn là xem lăng mặc tuyết đi dây xích trong lúc nhất thời không biết làm sao bây giờ lao thái quân đều hài lòng nàng cũng không thể đón đánh vân bằng mặt đi không nghĩ tới huyền sinh có một tay a vẫn như thế nội hàm chính mình phải phối hợp dưới ha ha ha cưới đến huyện nhi ta cảm giác cũng rất may mắn ai biết vân bằng cười từ một bên trên bàn lấy chèn l ớ n rượu uống một hơi cạn sạch hoàn toàn không có nghe được đường ca trong lời nói ý tứ của vân bằng chẳng biết vì sao hôm nay xem đường ca đặc biệt hợp mắt trước đây đường ca có đẹp trai như vậy sao làm sao cảm giác như vậy sự hòa hợp hẳn không thể cùng đường ca uống rượu đến bình minh thúc đầu gối trường đàm trương huyền sinh hắn không nghĩ tới vân bằng lại còn cùng chính mình tán gâu đi lên xin nhờ ta tái rồi ngươi à huynh đệ hắn cho liễu hồng phong liếc mắt ra hiệu là thời điểm ra tuyệt chiêu liễu hồng phong lập tức đã hiểu bóng người xây dịch ô m lấy trương huyền sinh cánh tay bộ ngực mềm dán vào xem trương huyền sinh ánh mắt tận tình đưa tỉnh xem vân bằng ánh mắt một mặt ghép bỏ a vân bằng ngươi căn bản là không xứng với ta ta thích là ngươi đường ca hôm nay liền cùng cách đi liêu hồng phong chê cười nói vân bằng nghe xong lời này thấy tình cảnh này rốt cuộc hiểu rõ nhưng trong lòng nghĩ đến rất nhiều hắn và tiêu huyền nhi chưa bao giờ có phu thê chi thực năm đó đáp ứng ở r ẻ tiêu g i a cũng bất quá là vì thực hiện cam kết hộ tiêu g i a một kỷ nguyên thôi cẩn thận ngẫm lại tiêu huyền nhi cùng mình cũng không có cảm tình bị chính mình giàn g bột ngụ ở cũng rất đáng thương a hắn đối với nàng cũng không có cái gì cảm tình lúc này thấy đến tiêu huyền nhi thích như vậy anh tuấn xuất chúng đường ca hắn dĩ nhiên trong lòng hiện ra một tia vui mừng cảm giác không bằng b u n g tay thành c ự đường ca cùng huyện nhi nhân viên trương huyền sinh vạn không nghĩ tới ở vân bằng sắc mặt biến hoa sau dĩ nhiên cuối cùng bình tĩnh đến rồi câu t ố t trương huyền sinh đường ca không cần như vậy nhìn ta ngươi là ta còn sót lại huyết thân lại xảy ra như vậy anh tuấn vân bằng cũng ngưỡng mộ chặt thận không thể cùng đường ca tiếp xúc nhiều tiếp xúc chớ nói chi là huyền nhi các ngươi cùng nhau rất tốt vân bằng giải thích trương huyền sinh tiểu lão đệ ngươi không đúng l i ê u hồng phong cũng là kinh ngạc này đều được huyền sinh m ị lực đã lớn đến nam nữ thông sát sao có đường ca đã quên lão bà liễu hồng phong đang nghĩ ngợi trở lại chút gì thao tác kích thích vân bằng lúc bỗng nhiên trong hội trưởng vang lên một tức giận giọng nữ nàng g ư i yêu nữ n y thả ra v â sinh. n t r o hội nhìn dối liếc trường mắt loạn lên, dồn dập vạn ề phía đ i i đ ệ lối vạn à o Chỉ thấy、Diệp、Tiên Tiên đôi mắt Diệp đôi đẹp sương l h hận không thể x ô nghĩ lên một c i kiếm đâm chết liêu u không chết đâm hồng phong. h Nàng vạn vạn n g tới chính mình chỉ là đi ra ngoài đợi lên sân khấu không lâu sau yêu nữ này dĩ nhiên thừa d ệ p chính mình không ở cũng bắt đầu đối với tiểu sư đệ tay m á i tay chân hơn nữa thật giống xem giả thiết nàng lại còn cùng tiểu sư đệ từng có phu thê chi thực nhịn không được tại sao không phải là mình phân đến nhân vật này mà lúc này trong hội trường người của tiêu gia đã hoàn toàn kinh ngạc nay tới không phải liên t i ê n tiên tôn sao vị này tôn quý tồn tại nàng cũng tới cho l á o thái quân chúc thọ hơn nữa tại sao nhìn thấy huyện nhi cùng vân sinh chấp sự ôm ở đồng thời sẽ tức giận như vậy v ư n b ự c nhất vẫn là vân bằng hắn cảm giác sự t ì n h có chút ra ngoài tầm kiểm soát của mình liên thiên tiên tôn không phải hắn thầm lưới mấy đại thuộc hạ một trong sao lúc nào lại cùng chính mình đường ca có quan hệ thật là luận a hơn nữa trước đây liên thiên tiên tôn không phải tâm nghi chính mình sao bây giờ là xảy ra chuyện gì nhìn một chút đường ca cái kia đẹp trai vô cùng khí chất vô song hình tượng hắn bỗng nhiên có chút đã hiểu cái kia không sao rồi trương huyền sinh nhưng là trên đầu có chút đổ mồ hôi nhìn bỗng nhiên d ế t ra tới diệp sư tỷ lòng nói ngươi dính l i ễ u cái gì à, nếu để cho hai ta người thêm bà kính là có thể đem vân bằng chọc giận hắn nhìn trước mắt tu la vân bằng bỗng nhiên cảm giác mình bên này tu la trận bầu không khí càng thêm nghiêm trọng chút bởi vì hắn còn cảm nhận được sau lưng chuyển đến tiêu l á o thái quân xem kỹ ánh mắt Ngày, hiện đệ à, ta nhưng là ở ngươi đ e m tân hôn ngươi bị ném ra lúc và ngươi nên ở động phòng a trương huyền sinh quyết định cho vân bằng dưới điểm mánh l i t liệu đây đều là tư liệu giả thiết trên gì đó vân bằng cao mày hắn làm sao cảm giác đường ca muốn nhục nhã chính、mình. thế nhưng đường ca đẹp trai như vậy người hẳn là sẽ không làm như vậy chứ nhất định là chính mình hiểu lầm không sao hôm nay ta tiện lợi mặt của mọi người giải trừ cùng nguyện nhi h ô n nước vân bằng lạnh nhạt nói yêu nữ còn không đúng tay diệp tiên tiên thấy liêu hồng phong không chút nào động còn thị uy lẽ lưới làm cái m ặ t quỷ tức giận đến không được tiến lên đem liêu hồng phong đầy ra cả ngày ngươi lây là vân bằng tò mò không được đối phương không phải trước đây nói yêu thích chính mình sao mình chính là r u ộ t rè một hồi đối với cả ngày vẫn có ý tử a thấy thế nào đ i ệ bộ này thật giống là di tình biệt luyên a hắn có chút không thể nào tiếp thu được diệp tiên tiên bị vân bằng vừa hỏi biểu hiện hơi ngưng lại vừa không nghĩ nhiều liền vọt vào đến, đến rồi hiện tại tình huống này nên xử lý như thế nào trực tiếp cho thấy thân phận vương một tay vân bằng thế nhưng vân bằng bây giờ còn không có bị đánh mặt ta không có đột kích ngược giết ngược lại hiệu quả hắn không nhất định sẽ cười a làm sao cùng liên thiên tiên tôn nói chuyện đây chỉ là một người ở r ẻ nhìn thấy liên thiên tiên tôn còn không quỳ xuống lúc này tiên lặng hồi lâu lăng tử hàm rốt cuộc tìm được chính mình ra trận cơ hội tức giận hô một tiếng xông lên đập vân bằng một cái tát vân bằng không tránh không né chỉ là lạnh lùng nhìn lăng tử hàm k h ỏ miệng hơi dâng lên Hắn đã chương ó điểm muốn c o liên tiên tiên tôn các nàng tuân thân phận, n thế các ra h n g s u hai một chút được, nhịn vẫn là trăm h n p sáu mươi bốn miệng không đủ nghiêng trùng cười trương huyền sinh không rõ lắm vân bằng trong lòng hoạt động chỉ là có loại linh cảm ngày hôm nay muốn làm cho đối phương cười có chút khó khăn bất quá hắn đúng là cảm thấy sự tình như vậy phát triển rất thú vị vốn là cho rằng sẽ là cái gì chiến đấu bản kết quả lại để cho bọn họ tới diễn kịch nội dung vợ kịch hướng đi còn trở nên rất mê để hắn cảm thấy rất chơi vui d i ệ p sư tỷ trước tiên tỉnh táo lại nên phối hợp diễn xuất biểu diễn hay là muốn có trương huyền sinh lặng lẽ truyền â m nói huyền nhi vân bằng mở miệng làm như có lời gì muốn nói kết quả khi chiếm được trương huyền sinh ra hiệu sau liễu hồng phong một cái tắt xóa đi tới nói người kêu ta cái gì vân bằng tựa hồ có hơi mở bức lại nói huyền nhi đúng người kêu ta cái gì Chị dâu. trương huyền sinh vốn bằng ngươi A, là trong à y lúc nhất thời không nghĩ ra cái gì mới chiêu nhìn thấy lăng mạc tuyết mới nhớ lại còn có một trêu vô dụng liền hướng về lăng mạc tuyết truyền âm lăng mạc tuyết tuy rằng cảm giác thấy hơi khó chịu cuối c ù n theo lão à mở miệng nói, thái quân bằng trong c c xuất h hội trường người nhà họ tiêu tiếng cười nhạo vang lên để vân bằng có chút k ị m phản ứng có chút không dám tin nhìn mình đường ca lẽ nào đường ca vừa đúng là ở nhục nhà ta sau đó vân bằng nhìn chung quanh bên người một đám người của tiêu gia cười lạnh một tiếng nói được lắm tiêu gia đừng hối hận trương huyền sinh cho vân bằng điểm cái khen rốt cục vòng trở về đại n h ậ t tiên tôn đến t hình thương tiên vương đến theo phía ngoài thông báo thanh ở đây người nhà họ tiêu đều phi thường khiếp sợ nếu nói là tiên tôn cấp những người khác tới chơi bọn họ tuy rằng kinh ngạc nhưng còn không đến mức không thể nào hiểu được dù sao bọn họ tiêu g i a tổ tiên đã từng từng ra tiên tôn có thể cấp bậc tiên vương tồn tại cũng tới chúc họ điều này khiến người ta không thể nào tưởng tượng được Lăng t hai hàm ở một bên nhắc nhở mỗi mỗi, làm cho một mỗi mội, làm ở bên phương đừng đối đỡ r muốn duy n trì g ư ờ thích ta. Vào lúc này, tiêu lào thái quân nên đi tới thấp kém nền tiếp mới đúng. Hai Vào này lào lúc đúng. quân nên nền đi mới kém bóng người từ cung điện lối vào đi vào một vòng thân như có đại nhật vượt quanh từng trận phật âm vang lên một vị đạo t ắ c tràn ngập thân hình to lớn khiến người ta không thấy rõ dung mạo Nguyên lai, hóa hắn đã tiên đoán được chờ chút người nhà họ tiêu cùng biểu ca khiếp sợ hối hận bộ dáng tuệ minh đi đầu đi tới vân bằng trước mặt diệp tiên tiên cũng cùng đi ra nhóm làm bộ cung kính nói tu la đại nhân thuộc hạ chờ đợi phân phó của ngài mặc thương vong cũng mở miệng nói xin mời tu la chiến thần tuần hoàn viễn cổ ước định cùng ta thiên đế thần quốc tiểu công chúa thành hôn trương huyền sinh cũng tiêu hành động cả kinh nói cái gì ngươi ngươi càng là trong truyền thuyết tu la chiến thần lăng mạc tuyết hành động cũng coi chút giới mấy vị tôn trên có phải là lầm cái gì vân bằng chỉ là chúng ta tiêu ra chất thải người ở g i a ngươi thực sự là tu la chiến thần lúc này thật giống có nhạc nền vang lên vân bằng cảm giác trong lòng có chút vui sướng nhưng luôn cảm thấy thật giống có chút không hoàn mỹ lắm địa phương nhưng vẫn là tà mị nợ nụ cười trương huyền sinh mấy người cùng đợi qua cửa tiếng nhắc nhở vang lên nhưng mà cũng không có phản ứng trương huyền sinh kiểm tra một hồi phó bảng nhiệm vụ trước mặt d ư ớ i mặt trên có một tiểu đề thị nói vân bằng miệng méo phạm vi không đủ trương huyền sinh ta ít không ngờ như thế chúng ta tu la chiến thần bởi vì nội dung vợ kịch không để cho sự hoàn mỹ làm mất mặt ra một ít nhạc đệm dẫn đến hắn cuối cùng không có cao chiều kết quả miệng méo phạm vi không đạt tiêu chuẩn trương huyền sinh hơi không kiên nhẫn hắn cũng chơi đủ rồi vân bằng lúc này nhìn mình đường ca vẻ mặt từ khiếp sợ đến không rõ lại chưa bao giờ mổ đến quái dị sau đó từ quái dị đến bất đắc dĩ cuối cùng đã biến thành lạnh lùng hắn có chút không hiểu nổi đường ca vào lúc này chẳng lẽ không ứng với quỷ xuống đến tỉnh h cầu chính mình khoan dung sao còn có chính mình vợ trước cửa nhi làm sao cũng biến thành như thế bình tĩnh tiêu lao thái quân lại không để xuống tư thái để van cầu ta còn có vừa cái kia phiến chính mình lòng bàn tay người đàn ông trung niên lúc này làm sao cũng xem chính mình ánh mắt là lạ, lạ cả ngày đại nhận thu la lệnh hôm nay tiêu ra xóa tên vân bằng lạnh nhật nói nếu không đến quỷ l i ế u ta vậy ta cũng không tất do dự hả các ngươi làm sao còn chưa động thủ vân bằng có chút bất mãn nhìn mình thuộc hạ hắn không có hướng về tình thương tiên vương dặn dò đại gia đều là thiên vương bọn họ thiên đế thần quốc bất quá là vừa ý tiềm lực của chính mình sẽ kính chờ chính mình nhưng hắn không thể dặn dò đối phương vì chính mình làm việc hừ chẳng lẽ còn muốn ta tự mình động thủ sao vân bằng thấy hai vị thuộc hạ bất động chuyện có chút bất mãn nói lấy hắn tiên vương tu vi m u ố n tiêu diệt tiêu ra tự nhiên là dễ như ăn cháo nhưng này dạng không khỏi thật không có, có bất cách ôi ngươi nói ngươi vừa vì sao thì không thể miệng méo n g h i ê n g phạm vi đại điểm đây lúc này trương huyền sinh bỗng nhiên lên tiếng thở dài nói hắn có thật nhiều cái danh muốn nói thì như vân bằng rõ ràng có tiên vương tu vi nhưng phải như vậy ẩn nhẫn bị bắt nạt liền vì trải nghiệm giết ngược lại một khắc đó vui vẻ này rất sao không phải có tật xấu sao đây không phải j u n m m a có ý gì vân bằng nghe xong đường ca có chút mê hoặc miệng méo nghiêng cái gì miệng nói là chính mình vừa cười sao cái kia rõ ràng là tà mị, quyến, giỏi nhất thể hiện tà mị lực nụ cười ngươi lại dám nói đó là miệng méo nếu không ngươi bây giờ cười nữa một thì thôi trương huyền sinh khuyên muốn chết thiên vương không thể đủ vân bằng cả giận nói sau đó ra tay phải đem đường ca c h ấ n áp vâng một đạo đại đạo dập tắt thần lôi từ trên trời giáng xuống đâm xuyên qua cung điện cung đình toàn bộ bắc nguyên thiên địa đều ở rung động đó là thiên địa đại đạo ở nổi giận hủy diệt hết thể khí tức đang kích động vân bằng vừa ra tay đến một nửa đã bị đánh xuống trên mặt đất da chóc thịt bong miệng bốc lên khói xanh đại não một mảnh hỗn độn hoàn toàn không có cách nào lý giải rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì sau đó hắn chậm dãi ngẩm đầu lên nhìn về phía mình đường ca đương nhiên cười ôn này hắn trương huyền sinh vì là cầu xin công bằng là có thể cố ý dặn dò đậu đậu không muốn chăm sóc chính mình hắn vừa chỉ là lặng lẽ cùng đậu đậu nói muốn ăn bài vân bằng cười ngươi bất quá là cái thiên tiên cảnh run dế thôi cũng dám như vậy trêu đùa ta tu la vân bằng khinh thường nói hắn cho rằng vừa đạo kia thần lôi chỉ là đại đạo đống nhiên động kinh chính mình vận may không được hắn đường đường tu la chiến thần sao nghe theo lời của người khác hắn cũng không phải con hát trương huyền sinh nghe xong vân bằng nhưng có chút hiếu kỳ đối phương lại còn nói là thiên tiên cảnh chắc hắn cũng không thăng quá cấp ở cựu tiêu ho lờ bên trong như cũng là tạo hóa đỉnh cao chẳng lẽ là cái này phó bản đẳng cấp hạn chế thêm vào chính mình vip mười sáu cuối cùng đem chính mình ở phó bản bên trong lâm thời đẳng cấp sửa Cẩn thận cảm c thận thụ một lúc này h b giờ sức mạc n h h thương các loại, sắc thực cấp còn loại, lâm thời tăng lên tới thiên tiên cấp biệt, còn giống tăng h lên n c vong bỗng nhiên tới vỗ một cái vân bằng đầu Vân Bằng m ộ trương hồi m n huyền h sinh có chút không nói gì nhìn vân bằng đến lúc này còn phát bệnh tiểu lão đệ a ngươi có nghe hay không nói câu nào trang bị ít bị xét đánh a trương huyền sinh thản nhiên nói vừa dứt lời lại là một đạo dập tắt thần lôi hạ xuống bổ vào vân bằng trên người đồng thời không có một chút nào ngoại lực tràn ra những người khác đều không bị lan đến vân bằng bị đánh sống dở chết dở nhìn mình đường ca trong lòng nhắc lên cơn sóng thần không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên có thể hiệu lệnh thiên đạo sao lẽ nào lẽ nào đường ca cũng cùng chính mình như thế ở n h ẫ n thủ hạ của chính mình thế lực từ lâu đều làm phản đến đường ca trận doanh chính mình nhìn thấy trải qua sự tình hết thể đều là giả nhìn thấy đường ca lại có d ơ tay s u thế vân bằng giật cả mình suy nghĩ một chút có câu nói nói thế nào tới hảo hán không ăn trước mắt thiệt t h i núi xanh còn đó ngày hôm nay xem như là ngã xuống sau khi rời đi chính mình tu luyện nữa một kỷ nguyên sau đó đi ra tung hoành thiên hạ nghĩ tới đây hắn đen nhánh trên mặt lộ ra một khó coi nụ cười không đủ nghiêng trùng cười trương huyền sinh nhưng là không hài lòng nhóm người mình nhiệm vụ cũng chưa x o n g thành a vân bằng do dự lại là một đạo thần lôi đánh xuống cuối cùng hắn run rẩy đem hết toàn lực lộ ra một cười trương huyền sinh lúc này mới hài lòng trước mặt tình cảnh đã t h ô n g q u a n sắp nhẹ g chuyển ở vân bằng mê hoặc trong ánh mắt hắn nhìn thấy đường ca cùng mình mấy tên thủ h ạ cùng với mấy người cũng như bọn nước bình thường biến mất rồi cũng không biết dùng là g i sao pháp thuật sau lần đó hắn rời đi tiêu g i a khắc khổ tu luyện trinh chiến chứ thiên thế nhưng hắn thỉnh thoảng sẽ tao nộ g đường ca đường ca cũng không những khác yêu cầu chính là để cho mình cười cười đáp đường ca hài lòng mới thôi điều này làm cho hắn cảm giác bất t ứ c cực kỳ rốt cuộc có một ngày hắn đột phá đến tiên đế đường ca lại tìm được rồi hắn còn để hắn cười hắn nợ nụ cười xem thường nợ nụ cười hắn hiện tại nhưng là tiên đế tiên đế không thể nhục Biệt, đ ư ờ n đừng、bổ. Ta Tr cười. Là thừa. trương u La t u y ề n thừa. t r huyền sinh thân xuống, nguyên lai thiết vỗ vân bằng sắp tan vỡ thân thể nói rằng vân bằng run rẩy từ trong nhẫn chứa đồ móc ra một hạt trâu hắn đã đột phá đến tiến đế phần này truyền thừa cũng đã hiệu thấu đáo đối với hắn không còn tác dụng gì nữa chỉ là hắn không nghĩ ra chính mình cũng đã là thiên đế tại sao còn đối với đường ca không có biện pháp nào khi hắn thần thức tra xét bên trong đường ca từ đầu đến cuối cũng chỉ là cái thiên tiên cảnh tu sĩ a k e n chúc mừng ngài đạt được hoàn chỉnh tu la truyền thừa trương huyền sinh nhận được nhắc nhở nha giống hắn vốn còn muốn đi thử xem rút thẻ nhưng nhìn đến muốn nắm truyền thừa vẫn là rất dễ dàng mà rời đi phó bản đến ngược bắt đầu truyền tống theo ánh sáng l ó i lên trương huyền sinh đoàn người biến mất ở cái này phó bản thế giới về tới bố y môn bên trong trương huyền sinh nhìn trong tay màu đỏ tươi hạt châu cảm thấy có chút nghĩ hoặc nói cho cùng vừa cái kia phó bản bên trong các loại nội dung cùng bố ý m ô n có một mao quan hệ a mà lý bình an nhìn t r ư ơ n g huyền sinh trong tay cầm hạt trâu màu đỏ nhưng trong lòng nhấc lên cơn sóng thần đây tột cùng là làm sao mở đeo mới có thể trực tiếp bắt được hoàn chỉnh tu la truyền thừa a cái này phó bạn giả thiết là nghị viện muốn bắt được hoàn chỉnh tu la truyền thừa cần chí ít tiên đế thực lực nhà khả nhân đều tiên đế cũng không cần tu la truyền thừa vì lẽ đó lý bình an cho rằng sẽ không có người có thể bắt được mới đúng như vậy hắn mới có thể thanh thản ổn định buôn bán mạnh vỡ hiện tại hoàn chỉnh truyền thừa đã xuất dựa theo trong game đối với những món đồ này quy tắc là duy nhất tính hắn mảnh vỡ sẽ vĩnh viễn không thể kiếm ra thứ hai hoàn chỉnh truyền thừa cũng là cũng lại không người đến hắn này giúp thẻ trương huyền sinh bình lui trừ lăng tự hàm ở ngoài tất cả mọi người nói là có một số việc muốn điều tra hắn đi tới thanh niên mặc áo đen trước mặt cười nói có phải là cảm giác rất thất vọng à đồng hương bởi vì cân nhắc đến đ ầ u đậu ở cựu tiêu ho lờ bên trong không chỗ nào không biết trương huyền sinh thay đổi cái cái khác thuyết pháp kỳ thực hắn cảm thấy đ ầ u đậu khả năng đã sớm biết chính mình lai lịch chỉ là không có vật trần vậy hắn cũng sẽ không chuyên môn đi nói mình thân phận lý bình an nhìn trương huyền sinh ôn hòa nụ cười tâm thần r u lên đồng hương có ý gì Ta chương ù n g t hai n Sinh cũng không cũng trăm sáu mươi sáu đ ầ u đ ầ u đem trước khi hắn nơi này rút thẻ tờ lễ hoa linh tệ trả trương huyền sinh nhàn nhạt mở miệng nói đ ầ u đ ầ u quả nhiên ở khắp mọi nơi thân hình lập tức hiện ra nói được rồi lý bình a n trơ mắt nhìn mình tích góp lượng lớn linh tệ hồn hển một hồi thiếu một hơn nữa thế nhưng là không có gì tâm tình đầy đầu đều ở suy nghĩ trương huyền sinh vừa nói như thế vơ vét của cải không tốt lắm đi ra ngoài nói trương huyền sinh lại nói lòng nói ta còn không để đại gia rút thẻ đây ngươi này phá sản là nhắc nhở ta lý bình a n nhưng là hơi kinh ngạc đi ra ngoài sau khi rời khỏi đây mình nhất định phải cẩn thận chút trước tiên trốn đi thế giới nguy hiểm như vậy trương huyền sinh lại hiển nhiên là nguy hiểm nhất cái tiên một cấp bậc đang thăm dò sở đối phương nội t ì n h trước không thể làm bừa tiểu sư đệ chúng ta vậy thì trở về sao diệp tiên tiên hơi nghi hoặc một chút không phải nói đến xử lý bờ u b e sao tiểu sư đệ liền mang theo đại gia chơi một chút cùng thanh niên mặc áo đen kia nở tờ cờ nói rồi mấy câu nói coi như xong việc ừ còn dư lại giao cho đậu xử lý là được trương huyền sinh gật đầu sau đó dặn dò đ ầ u đ ầ u cái này vốn là bảo lưu đi còn thật thú vị thế nhưng quy tắc muốn đổi một hồi đổi thành đội trưởng bám thân vân bằng những người khác phụ trợ hắn kiếp trước là ở là bị m ộ thần t người cho buồn nôn h n g rồi không hy vọng chính mình trong game có loại này nội dung vợ kịch huyền sinh ca ca yên tâm lần này đ ầ u đ ầ u nhất định nghiêm ngặt giám sát đ ầ u đ ầ u cười đùa nói trương huyền sinh phủi một chút đ ầ u đ ầ u không m ỏ ra ý đồ của đối phương loại này b ờ u g l rõ ràng đối phương có thể dễ dàng xử lý để cho mình đi một chuyến là nhìn thấu mình thân phận muốn để cho mình cùng thanh niên mặc áo đen gặp mặt hay là muốn nắm cái kia cái gì tu la tu la truyền thừa tác dụng theo một ý nghĩa nào đó cùng tiên đế đan không kém nhiều lắm sử dụng sau cũng có thể nhanh chóng đột phá đến tiên đế chỉ có điều không có tiên đế đan như vậy trực tiếp thôi thế nhưng trương huyền sinh cũng không chuẩn bị chính mình dùng xem v â n bằng liền biết rồi đi người khác đường tấn thăng tiên đế h i ệ n nhiên là không quá đáng tin con đường tu luyện càng đi lên đi muốn đi ra con đường của chính mình tất cả đều hy vọng cái gì truyền thừa là không được trương huyền sinh có lúc đã ở suy nghĩ chính mình con đường phía trước đi như thế nào đạo diễn kinh là đánh cơ sở công pháp cao nhất mãi đến tận tạo hóa đỉnh cao là không có tiên cảnh văn chương như muốn hướng phía sau tu luyện hoặc là tìm một phần tiên cảnh công pháp hoặc là cứ tiếp tục dựa vào chính mình thôi diễn sáng tạo thích hợp nhất công pháp của chính mình thậm chí trương huyền sinh có đang suy nghĩ tu đến cảnh giới nhất định sau đem phía trước tu luyện đạo diễn kinh toàn bộ lật đổ làm lại đúc lại đạo cơ sư đệ a hiếm thấy ngươi tới cựu tiêu h o lờ chơi một lần không bằng sư huynh lại đánh với ngươi hai cái bản mặc thương vong đề nghị cùng sư đệ hồi lâu không gặp còn thật muốn nghiệm cũng không biết khi nào mới có thể ở thế giới hiện thực gặp lại đúng là muốn nhiều tự c â chuyện không được m ặ sư h u n h phỏng chừng không bao lâu nữa chúng ta là có thể gặp lại sau ngươi vẫn là ngẫm lại đến thời điểm làm sao đối mặt mạc sử b á giáo dục đi trương huyền sinh cười nói nhấc lên cái này m ặ t thương vong cho dù ở thượng giới đã đạt đến thiên tiên cảnh giới có thể tưởng tượng lên cha lôi pháp vẫn không khỏi dùng mình một cái huyền sinh chân nhân tiểu tăng ngay ở thần huyền thành rảnh rỗi nhất định phải tới chỉ điểm tiểu tăng gần nhất ở phật pháp trên có rất nhiều nghi hoặc cần huyền sinh chân nhân chỉ điểm sai lầm t u ệ minh cũng mở miệng nói nhìn vẻ nghi hoặc không giống giả bộ trương huyền sinh gật đầu đáp lại tuệ minh trên thực tế cũng đã là tạo hóa hậu kỳ thiên phú vẫn là rất tốt huyền sinh nhớ tới, muốn tới thiên thánh tông tìm ta nha có vài thứ muốn cho người xem l i ê u hồng phong nói rằng đưa tới diệp tiên tiên ánh mắt cảnh giác rảnh rỗi liền đi hôm nay trước tiên như vậy đi đợi ta xử lý xong sự tình đại gia tập hợp lại trương huyền sinh tùy ý nói hắn hiện tại muốn làm rõ liên quan với người xuyên về chuyện cái khác trước tiên để ở một bên mấy người lại hơi hơi hàn huyên vài câu ngoại trừ diệp tiên tiên muốn tu luyện mặc thương vong lưới nghiện đại ở ngoài đều thối lui ra khỏi cựu tiêu ho lờ sau khi ra ngoài mấy người liền nhìn thấy trương huyền sinh tế nổi lên thiên diễn bài bản như là ở thôi diễn cái gì dám vẻ huyền sinh sư huynh ngươi đây là lăng mạc tuyết có chút ngạc nhiên coi một cái thanh niên mặc áo đen kia t kim ở nơi nào trương huyền sinh cười nói hắn không biết thanh niên mặc áo đen là thế nào nghĩ tới thế nhưng chỉ cần ở cựu tiêu thế giới bên trong hắn là có thể tìm tới đối phương tính ra đến rồi bộ y môn thủ tịch đệ tử lý bình an hiện tại ở tây bảo bình châu một chỗ mật dấu bên trong cung điện dưới lòng đất trương huyền sinh q u ẹ trên khay thu được rồi kết quả quay đầu đối với lăng tử hàm nói lăng minh cùng đi tự nhiên trương huyền sinh được đáp lại sau đem cầu cầu từ chính mình trên bả vai sách hạ xuống dặn dò lưu lại giữ nhà xem trọng long n ạ o tiên đừng làm cho nó quản ra hủy đi trương huyền sinh đối với long ngạo thiên thông minh ổn định hệ số rất lo lắng chỉ lo đối phương cùng hai h a như thế ở chính mình không có ở đây thời điểm đem thần phong môn khiến cho lung ta lung tung m i u ô lão đại yên tâm có bản miêu ở tiểu ngạo không lật được trời câu câu tự tin nói nó tuy rằng cũng rất tò mò thế nhưng lão đại nếu không muốn để cho mình đi cũng không nhiều hỏi lăng mạc tuyết nhưng là ánh mắt lại hầu nghi ở huyền sinh sư h i n h cùng ca ca trên người tự do lòng nói tại sao hai người này đều là đơn độc hành động lăng sư mộ i a tư tưởng môn chính trương huyền sinh nhìn thấy lăng mạc tuyết ánh mắt giao hơn nói vài canh giờ sau trương huyền sinh cùng lăng tử hàm đi tới chỗ cần đến đây là một mảnh sân mạnh ở trương huyền sinh quẹ bàn thôi diện dưới dễ dàng tìm được rồi cung điện dưới lòng đất lối vào cho tới lối vào cầm chế đối với hắn hiện tại tới nói không đáng kể chút nào q u ó kẹt dì sắt cánh cửa bị trương huyền sinh đẩy ra bất ngờ phát hiện sau cửa liền đứng một tên thanh niên mặc áo đen chính là lý bình an lúc này sau cửa lý bình an vẻ mặt làm như có chút khiếp sợ không thể tin được trương huyền sinh chỉ dùng vài canh giờ liền đi tìm hắn lý huynh ngươi mạnh khỏe trương huyền sinh cười hỏi thăm một chút đồng thời trong lòng cảm giác thấy hơi kỳ quái quẹ bàn chỉ thị lý bình an còn giống như ở cung điện dưới lòng đất nơi càng sâu à, tại sao sẽ ở lối vào xuất hiện đây ngưỡng mộ đã lâu huyền sinh chân nhân đại danh hôm nay nhìn thấy bình an cảm thấy thật là vinh hạnh lý bình an hành lễ nói sau đó chuyển hướng lăng tử hàm vị này chính là thiên thánh tông đương nhiệm thánh tử ngũ hành chân nhân đi lăng tử hàm theo tu vi nâng lên đạo hiệu tự nhiên cũng thay đổi vốn là đến tạo hóa cảnh bình thường đều được thành đạo người thế nhưng hắn có chút tao bao hay hoặc giả là muốn hướng về t r ư ơ n g huyền sinh dựa vào đủ vẫn cứ không phải để đại gia gọi hắn chân nhân lý h u y n không cần đa lễ nơi này không có người ngoài chúng ta có mấy lời có thể nói thẳng tất cả mọi người đến từ trái đất lăng tử hàm nói lời kinh n g ợ i một hồi liền c h ấ n trụ lý bình an trương huyền sinh thần niệm đảo qua cung điện dưới lòng đất khe nhữ mày nhưng là nói lý huynh đây không phải ngươi chân t h â n chứ h ắ n đ ố i với mình thôi diễn năng lực luôn luôn rất có tự tin quái tượng tự nói với mình lý bình an ở cung điện dưới lòng đất nơi sâu xa cái k i a trước mắt cái này liền nhất định không phải thật sự bị nói toạc lý bình an biểu hiện có chút lung túng nhưng vẫn là hết sức cẩn thận trước tiên giả bộ mù nói địa cầu là phương nào cựu tiêu đại lục có nơi này sao bình an liền đứng ở chỗ này tự nhiên là thật thân chương hai trăm sáu mươi bảy trương huyền sinh không thấy được đã biết vị đồng hương còn rất cẩn thận lý bình an như vậy trả lời tự nhiên cũng có đạo lý của hắn vạn nhất trước mắt hai người này bất quá là biết rồi chút có quan hệ trái đất chứ người muốn đến gạt chính mình thực tế có khác khủng bố mục đích đây nói mình không phải chân thân cũng có thể có thể là đang hư trương thanh thế đã biết lần dùng là không phải là người giấy hóa thân mà là chăm chú luyện chế thân ngoại hóa thân liền ngay cả sư tôn cùng sư mội quen thuộc nhất người của mình đều phân biệt không được càng gì b ả n về người khác trương huyền sinh xác thực không thấy được lý bình an dị thường thế nhưng hắn quái tượng nói cho hắn biết không đúng hắn tự nhiên tin tưởng mình khí vận đừng chỉnh những thứ này lý huynh địa cầu là một lục địa diện tích chiếm 29%, h ả i dương diện tích chiếm 71% t i n h cầu chúng ta sinh ở hoa quốc không biết ngươi là cái nào tỉnh cho tới cho ngươi chân thân nên còn đang cung điện dưới lòng đất nơi sâu xa đi trương huyền sinh trực tiếp một chuỗi thông tin thông điệp tung đi cho lý bình an đập trò trong mặt lý bình an vẽ mặt biến hóa tâm tư bay l ộ t đúng là người địa cầu đồng hương hoặc là đối phương tìm được có quan hệ trái đất thông tin thông điệp vượt quá ta nghĩ giống tỉ mỉ trước tiên nói một chút về hai vị tìm tại hạ có chuyện gì đi suy nghĩ một chút lý bình an hay là trước nói sang chuyện khác đồng thời phía sau đã bắt đầu mang theo sư tôn cùng sư hội bảo lộ cái này cung điện dưới lòng đất đã không an toàn có điều cũng có tốt chính mình còn chuẩn bị một trăm ba mươi hai nơi tương tự chỗ ẩn thân bị lý bình an hỏi lên như vậy đúng là để trương huyền sinh cùng lăng tử hàm nhất thời ngại lời bọn họ cũng không có gì chuyện chính là nhìn thấy đồng hương nghĩ đến điện thoại cho thay đổi tình báo cái gì nhưng ai biết lý bình an sẽ là như thế cái chúa nay đề phòng tâm cũng quá nặng đi chúng ta muốn hỏi thăm lý huynh xuyên qua lúc đích tình huống còn có gần nhất có hay không có chiếm được hệ thống một loại gì đó chính là chúng ta kiếp trước các loại trong tiểu thuyết thường thường xuất hiện loại kia trương huyền sinh nói rằng lời này vừa ra lý bình an đúng là có mấy phần tin trước mắt hai người này khả năng đúng là như chính mình một loại người xuyên việt nếu như là lấy được trái đất đôi câu vài lời thông tin thông điệp không đến nổi ngay cả tiểu thuyết văn hóa đều rõ ràng như thế hai vị đi vào nói đi lý bình an mời nói sau đó mấy người đi tới cung điện dưới lòng đất nơi sâu xa một tòa cung điện phong khách trang trí đúng là rất xa hoa ồ kỳ quái lý huynh chân thân tại sao ra cung điện dưới lòng đất ngươi chạy cái gì trương huyền sinh sau khi ngồi xuống hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía lý bình an lý bình an nghe vậy tê cả ra đầu như thế mơ hồ sao số may thật sự có thể muốn làm gì thì làm n h a thật giống đã hướng phía đông chạy ra mấy trăm ngàn dặm lý huynh không gian thần thuật luyện được không tệ mà trương huyền sinh lại nói lý bình an ồ ngươi làm sao ở lạc phong thành dừng lại làm sao không chạy lý bình an chạy ngươi bộ dáng này ta chạy đến cái nào đều vô dụng a đeo thành n h a trở về a lý huynh trên nói trương huyền sinh bưng lên một chén vừa gạt trà ngon nói sau đó lại hỏi lý huynh ngươi trà này bên trong sẽ không t h a một số kỳ quái khiến người ta mê man gì đó chứ lý bình a n vẻ mặt lúng túng đem trương huyền sinh trong tay trà đợt lại lại lấy ra cái mới ấm trà trùng g ạ n ta nói huyền sinh huynh đệ hắn cũng quá cái kia cái gì chứ lăng tử hàm ở một bên nhìn miệng đánh đánh chuyến âm nói hắn lòng nói rốt cuộc là đối phương quá cẩn thận vẫn là đã biết loại chủ động hướng về huyền sinh huynh đệ thẳng thắn hành vi quá lỗ mãng nhưng là mãng liền măng chứ theo huyền sinh huynh đệ lẫn vào có canh u ố n g à q u ò n hắn có phải là người xuyên về đây lúc đó hắn đã nghĩ được rồi coi như huyền sinh huynh đệ không phải thẳng thắn một hồi cũng không có gì nói không chắc tương lai còn có thể ôm huyền sinh huynh đệ đùi về quê nhà n h ì lạc huyền sinh chân nhân tại hạ làm việc khá là cẩn thận để ngài cười chê rồi lý bình an một lần nữa gạt được rồi trả xin lỗi nói trở về rồi sao trương huyền sinh nhìn thấy phòng khách một bên khác lại xuất hiện một lý bình an chỉ thấy cái kia lý bình an phất phất tay liền đem vừa cùng mình đối thoại cái kia lý bình an thu nhập trong tay áo trương huyền sinh đang muốn cùng đối phương thảo luận xuyên qua chuyện tình có thể tưởng tượng lên lại nhìn mắt quái tượng nhất thời ánh mắt có chút quái dị ngươi là không phải cảm thấy ta ở tầng thứ hai mà ngươi đang ở đây tầng thứ năm trương huyền sinh có chút không nói gì hỏi bị hỏi lý bình an vẻ mặt hở hữu một mặt vô tội nói huyền sinh chân nhân lời ấy ý gì cái gì tầng không tầng lăng tử hàm cũng có chút không tìm được manh mối trước mắt lý bình an chân thân không đều phát ra huyền sinh huynh đệ còn đánh cái gì bí hiểm đáng tiếc này s ó n g ta ở tầng khí quyển t r ư ơ n g huyền sinh lắc lắc đầu sau đó q u á t lên lý bình an chân thân còn không ra lăng tử hàm cũng minh bạch không ngờ như thế này lý bình an ra tới còn là một hóa thân a dựa vào huyền sinh huynh đệ quẻ bàn thôi diễn được hắn trở về thông tin thông điệp thực tế cũng đi vào mẹo cũng tới đến nơi này tòa phòng khách phụ cận thế nhưng cuối cùng đứng ra vẫn là hóa thân người bình thường bình thường tư duy đều sẽ cảm thấy quái tượng chỉ thị chân thân vị trí cũng cơ bản ăn khớp hơn nữa vừa chuyện lúc này ra tới nên nhất định là chân thân đáng tiếc huyền sinh h u n h đệ thuật tính toán xuất thần nhập hóa so với lý bình an tưởng tượng tinh tế huyền sinh chân nhân đeo thuật xuất thần nhập hóa ưu h u đọc sách v đốt v đốt vô đút, cản sụ, còn tại hạ thán phục lúc này phong khách ở ngoài lại đi vào một lý bình an trên mặt mang c ư ờ i khổ hắn không nghĩ tới chính mình các loại sách lược các loại đồ dự bị phương án ở chân chính đeo bước trước mặt không chỗ chẽ thân hắn nhớ tới đến kiếp trước chính mình đánh lò thạch có lúc cũng sẽ bay lên một loại ta hoạt động ở vận may của ngươi trước mặt không đáng giá một đồng cảm giác hiện tại cái cảm giác này càng hơn huyền sinh huynh đệ lúc này có thật không lăng tử hàm có chút h ầ nghi nói trương huyền sinh thiên diễn quái bản hiện ra tỉ mỉ xem kỹ lý bình an một phen cuối cùng gật gật đầu lúc này thật đồng thời rồi hướng lý bình an tạ và nói huynh đệ như ngươi vậy có m ệ n hay h không chúng ta chính là đến giao lưu một hồi a khiến cho như là cùng cuối cùng b ộ t đánh cờ lý bình an lúc này đã có hơn chín mươi tin quen thuộc như thế phương thức nói chuyện cùng các loại ngạch nếu như không phải người xuyên việt độ khả thi quá thấp còn dư lại nhất thành là của hắn niềm tin mọi việc đều phải duy trì thái độ hoài nghi xin lỗi xin lỗi thật sự là thế giới quá nguy hiểm à mới vừa xuyên qua lúc không có vàng ngón tay nuôi thành cẩn thận một chút tính cách lý bình an nói xin lỗi trương huyền sinh lòng nói ngươi này cũng không phải xuyên qua sau mới như vậy quả thực có chút bệnh trạng à trả lời hai vị huynh đệ vấn đề ta lúc đó xuyên qua đích tình huống là như vậy lý bình an bắt đầu tự thuật hắn xuyên qua đích tình huống cùng với nửa năm qua gặp phải kỳ ngộ xuyên qua quá trình cùng trương huyền sinh cùng lăng tử hàm giống nhau như lúc đều là trải qua người xuyên việt kia chung t r u y ề n t r ạ n g điều này làm cho bọn họ càng là khẳng định lúc đó nhất định có cái gì sức mạnh đưa đến một số đông người xuyên qua nhắc tới thêm điểm hệ thống xấu đi lúc lý bình an cũng không nhịn được mắng hai tiếng để trương huyền sinh ở một bên lung túng cực kỳ Trưng sau ư mội có thể h y không khăng khang. cho để ta a s khi lý bình an nói gần đây phát sinh chuyện hắn cũng như trương huyền sinh suy nghĩ như vậy lấy được một hệ thống cũng là kim loại tinh thể hình thái khảm nạm ở trên người chỉ có điều công năng chức năng hẳn có thể so với lăng tử hàm thật là tốt hơn nhiều tác vẫn là trương huyền sinh an ủi hắn nói hắn hệ thống có thể vô hạn thêm điểm rõ ràng càng có tiềm lực lúc này mới để hắn thăng bằng chút ngươi cũng là ở trước tháng ba một ngày kia gặp phải hệ thống sao trương huyền sinh xác nhận nói không sai lý bình an đối với ngày chắc là không biết nhớ lầm trương huyền sinh cảm giác vậy thì đúng dịp lăng tử hàm cũng là ngày đó đạt được hệ thống là thiên ngoại xảy ra chuyện gì vẫn là hệ thống tập hợp ở đây một ngày đều rơi xuống ở cựu tiêu đại lục còn vừa v ậ n đều cho người xuyên việt hắn làm sao cảm giác đây là bị thiết kế tốt đây chẳng lẽ là người xuyên việt trùng chuyển trạm bên kia cho bồi thường dù sao t r ư ớ c lăng tử hàm cùng lý bình an không thể thành công sửa chữa quá thuộc tính không đúng vậy trương huyền sinh bỗng nhiên ý thức được một vấn đề nhìn về phía lăng tử hàm cùng lý bình an có một vấn đề muốn hỏi hai vị các ngươi xuyên quá lúc đang nhìn t h u tính thời điểm đại khái là cái gì trình độ trương huyền sinh phát hiện một hắn trước đây vẫn quên vấn đề đó chính là những người này vừa không có ở xuyên qua lúc thêm điểm cũng không phải cái gì tốt v ậ n may làm sao thăng cấp nhanh như vậy đ ầ u đ ầ u nơi đó có thể đo lường đến c ờ lỡ lần đầu tiến vào cựu tiêu ho lở bên trong lúc thực lực nàng nói với chính mình nói lý bình an ở lần thứ nhất tiến vào lúc cũng đã là độ kiếp đỉnh núi bị hỏi vấn đề này lăng tử hàm suy nghĩ một chút đắp cũng không nhiều đi đại khái là bình quân chi số năm lần nhiều một chút lý bình an nói và bình quân chi số như thế trương huyền sinh ánh mắt nhìn chằm chặm lý bình an lý bình an vẹ mặt có mấy phần lúng túng lại sửa lời nói cùng lăng h u y n gần như nhìn chăm chú được rồi được rồi sáu lần chỉ có điều ta có hạng thiên phú khá là đột xuất thôi lý bình an bất đắc dĩ nói trương huyền sinh đều muốn hít vào một ngụm khí lạnh hắn biết lăng tử hàm là cái gì ngũ hành t h ầ n thể vì lẽ đó thiên phú thuộc tính cao một chút không có gì thế nhưng lý bình an tu luyện rõ ràng càng nhanh hơn thực tế cũng xác thực thiên phú càng thêm kinh diễm chút trương huyền sinh hiện tại một điểm đem thêm điểm hệ thống làm xấu cảm giác ấ y n ấ y cũng bị mất trước mắt này hai nếu có thể thêm điểm ở toàn cục mặt sau thêm cái chín lần mới cái gì chẳng phải là muốn trời cao sao lại nói thiên phú như thế vốn là toán ngón tay vàng đi còn bồi trương h hệ thống.、Vậy、không được, ta cũng phải. Lần này tới cũng không chuyện khác, chỉ hệ phen, ư được, ờ n cũng Lần này cũng muốn liên hệ một phen. đúng g ta tới một Vậy là ồ i t r ớ c n g ư i rút thẻ thu h ữ n kia i l n huyền tệ ta đ ề lưu lại ngược được ngươi đều về, v nhiều hiện không tiên cảnh, tồn như gia đại tại đột phá ậ linh là Trương ích h tệ có ích là gì? u y sinh nói rằng lý bình an nghe xong lặng lẽ không nói gì lòng nói ngươi mới phải vơ vét của cải nhiều nhất thật là tốt không ta chỉ là uống một chút cánh a có điều trương huyền sinh nói cũng quả thật có đạo lý mình bây giờ tích chữ nhiều hơn nữa tài nguyên cũng đột phá không tới tiên cảnh vào lúc này liền thể hiện ra lăng tử hàm hệ thống chỗ tốt rồi cây bên độc nhất đánh là có thể đột phá huyền sinh chân nhân vậy ngài đối với làm sao phi thăng lên giới có mi mục sao còn có thiên địa đại kiếp nạn nên làm gì ứng đối lý bình an dò hỏi trương huyền sinh bị hỏi cái này cũng có chút lúng túng hắn hiện tại bất quá là cái nho nhọ tạo hóa đỉnh cao tu sĩ người nào cũng không quá có thể dễ dàng làm được ta sau khi sẽ làm một ít chuẩn bị cho tới có thể thành công hay không còn phải xem vận may trương huyền sinh suy nghĩ một chút nói rằng vậy ta an tâm a vậy thì không thành vấn đề lăng tử hàm cùng lý bình an hai người đồng thời thở phào n h ạ n h ó n nói trương huyền sinh như thế tín nhiệm ta sao chỉ cần là xem vật lý huyền sinh huynh đệ hẳn là không không làm được chứ lăng tử hàm rất là tự tin nói trương huyền sinh lòng nói làm sao khiến cho thật giống nhân vật chính là ngươi như thế vậy cứ như thế giữ liên lạc nếu là có cùng chúng ta xuyên qua tương quan tin tức đúng lúc liên hệ nếu như lý huynh có chuyện gì cần hỗ trợ cũng có thể tìm ta trương huyền sinh mở miệng nói mục đích của chuyến này cơ bản hoàn thành lại tìm tới một đồng hương mặc dù đối phương thận trọng có chút bệnh trạng sư h u n h ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì a mang theo ta cùng sư phụ chạy tới chạy lui ồ ta vừa có phải là nghe được huyền sinh chân nhân thanh n h của lúc này một linh động giọng nữ vang lên sau đó thì có một người mặc tử y thiếu nữ xông vào trong đại sảnh thấy được ngồi ở sư huynh trước mặt trương huyền sinh hai mắt tỏa ánh sáng hoa đúng là huyền sinh chân nhân sư huynh ngươi chừng nào thì nhận thức huyền sinh chân nhân các ngươi là bằng hữu sao làm sao chưa từng nói với ta thiếu nữ mặc áo tím hương phần nói chỉ thấy lý bình an k h ẽ vớt c á i c h á n một bộ mặt mày ủ rũ dáng vẻ nhìn dáng r ấ p thiếu nữ mặc áo tím này khiến cho rất là đau đầu đây là ta sư muội t ử linh nhi lý bình an giới thiệu nhà lệnh sư muội thật đúng là có sức sống a trương huyền sinh tìm từ một phen sau nói huyền sinh chân nhân có thể tới cái ký tên sao thử linh nhi tập hợp tới mong đợi hỏi trương huyền sinh đối với chuyện như vậy ở bát hoang điện đã có kinh nghiệm lấy ra sớm chuẩn bị tốt giấy dùng hồng m ô n g tử khí ký rồi cái tên đưa cho tử linh nhi và cảm tạ huyền sinh chân nhân thử linh nhi rất vui mừng tiếp nhận trương huyền sinh thời khắc này cảm giác mình như là kiếp t r ư ớ c yêu đ ầ u như thế mà ở một bên khá là biết h à n g lý bình an đã sợ ngây người hồng nông tử khí lại như thế này dùng là sao hào vô nhân tính a lại là hàn huyên vài câu trương huyền sinh cùng lăng tử h à muốn lập tức đối mặt chuyện tương lai mấy người đều cần làm chút chuẩn bị trước khi đi trương huyền sinh lén lút đem một viên thẻ ngọc để lại cho lý bình an lý bình an ngầm hiểu ý nhận lấy sư A, ngươi chừng nào thì nhận thức huyền sinh chân nhân Huỳnh Trương、huyền、Sinh A. đi rồi tử linh nhi c u ố n quít lấy sư huynh hỏi trong tiên biết lý bình an giải thích trong tay xoay chuyển trương huyền sinh để cho hắn thẻ ngọc đam chiêu lại nói sư muội có thể hay không để cho ta khang khang lý bình an còn chưa nói hết đã bị tử linh nhi cắt đứt không được chỉ thấy tử linh nhi hai tay ôm ngực gò má đỏ bừng một mặt e thẹn lui về phía sau hai làn sóng nhưng trong ánh mắt còn lộ ra muôn h tự còn nên lý bình an có chút không nói gì tiếp tục nói nhìn huyền sinh chân nhân để lại cho ngươi cái kia phó ký tên yên tâm sư huynh sẽ không hư hao ngữ khí của hắn phảng phất như là ở dụ dỗ người bạn nhỏ kẹo que tử linh nhi nghe xong sư huynh nửa phần sau nói nhưng là chu mỏ một cái bất mãn hết sức nhưng cuối cùng vẫn là cảm thấy sư huynh hiếm thấy cầu xin chính mình một lần lòng mê nún nói cầm nhớ tới ngày mai đưa ta a lý bình an có chút hưng phấn tiếp nhận đây chính là hồng mông từ khi a trong đó đạo vận nếu có thể hiểu thấu đáo mấy phần thậm chí lặng lẽ hấp thu một điểm đối với mình cũng là lớn có ích lợi ta r nghĩ nói huyền sinh huynh đệ có thể hay không tự cấp ta điểm hồng nông tự khí ta cảm thấy sẽ đối với ta lên phía trên đột phá hữu dụng lăng tử hàm nói rằng hồng nông tự khí có người nói chiếm được có thể đặt vững đại đạo chi cơ tự nhiên bất phàm tìm hiểu cùng hấp thu đối với đột phá cảnh giới cao hơn đều có chỗ tốt hóa ra là như vậy nay có cái gì thật không tiện mở miệng cầm trương huyền sinh cười nói sau đó phất tay xuất hiện dài mấy trượng hồng mông tử khí cũng nói không đủ lại tìm tam ớn đa tạ huyền sinh huynh đệ lăng tử hàm vui cười hớn hờ nhận trương huyền sinh đối với hồng mông tử khí hoàn toàn không thèm để ý một mặt là hắn cảm giác vật này tới rất dễ dàng một mặt khác là bởi vì hắn cũng không có từ trong tìm hiểu ra cái gì huyền ảo gì đó a h ấ p thu lên cũng không biết là không phải là bởi vì mình đã là hỗn độn thể nguyên nhân thể chất thật giống cũng không có gì cải thiện đến ngày hôm nay vật này ngoại trừ làm lễ vật đưa cùng luyện khí loại hình hắn cũng không biết có cái gì dùng bây giờ suy nghĩ một chút lăng tử hàm cùng lý bình an là loại kia ở xuyên qua trước liền thiên phú vô cùng tốt tồn tại phàm là trái đất có một chút linh khí tồn tại lấy hai người kia thứ tư đến phân công pháp nói không chắc đều có thể tu luyện tới tạo hóa cảnh nhân ra bắt được hồng nông tử khí hơn nửa thật có thể cảm nộ g ra gì đó chính mình nếu như nhìn chằm chằm hồng nông tử khí nửa ngày cuối cùng cũng chỉ có thể cảm nộ g ra một rất đẹp kết luận đúng rồi huyền sinh huynh đệ nghe nói tây lục người phái sứ đoàn tới chơi đem ở sau một tháng đến cựu tiêu đại lục đúng là sẽ là một hồi thịnh hội ngươi có muốn hay không đi xem xem lăng tử hàm nói rằng hắn cho rằng huyền sinh huynh đệ làm cựu tiêu đệ nhất thiên tiêu trường hợp này là nên ra trận chống đỡ bài diện chứ nhưng ai biết trương huyền sinh nhưng lắc đầu nói không có hứng thú các ngươi đến liền được rồi ta muốn bế quan thể ngộ một hồi tiên cảnh sức mạnh hắn biết đại khái loại kia thịnh hội là cái gì đại tính đơn giản chính là đứng hàng người trẻ tuổi t ỷ thí một phen giao lưu cảm tình rất là tẻ nhạt hắn đáng ghét nhất đánh đánh g i ế t g i ế t tây lục người hệ thống tu luyện làm cho bọn họ tu luyện rất nhanh thế nhưng cựu tiêu đại lục cũng có hắn và đậu đậu khai sáng cựu tiêu hó lờ hiện tại tu luyện đồng dạng không chậm nếu như tuổi tầng lại ép một hồi không chế ở tây đại lục không hẳn có thể tại cựu tiêu đại lục bên này chiếm được tiện nghi hắn bây giờ chuẩn bị đi trước cựu tiêu ho lờ bên trong khai khai đeo thể ngộ thể ngộ tiên cảnh sức mạnh nhìn có thể hay không tìm tới ở trên thực tế đột phá tiên cảnh biện pháp hoặc là phá giải thiên địa đại kiếp điểm quan trọng dọn cũng tốt mặc dù không cách nào đột phá thế nhưng cựu tiêu ho lờ bên trong gốc gác tích lũy cũng rất trọng yếu thể ngộ quá cảnh giới càng cao hơn cũng sẽ đối với trước mặt cảnh giới rất nhiều í t lợi nâng lên không ít sức chiến đấu lăng t ử hàm nghe trương huyền sinh không muốn đi ngược lại cũng không khuyên nữa nói sau một tháng h ắ n nói không chắc cũng đã đột phá đến tiến cảnh nha đúng rồi không biết các ngươi cái kia hệ thống rốt cuộc là bồi thường vẫn là viễn cổ thiên ngoại văn minh rơi xuống trước tiên thử xem đi sắp tới thần phong một lúc trương huyền sinh nhớ tới một chuyện nói rằng lăng tử hàm có ý gì huyền sinh huynh đệ ngươi l ờ i này ta làm sao nghe không hiểu chờ chút ngươi không phải là mướn đ ừ n g đi ta thật vất vả đến hệ thống đang đứng ở nội tâm bành trương kỳ không cần đả kích ta đi nhưng là trương huyền sinh không nghe được lăng tử hàm phong phú nội tâm hoạt động ngẩng đầu lấy đạo âm hô thật giống muốn kim loại tinh thể loại kia hệ thống a có thể hay không đi mấy cái nhìn lăng tử hàm hẳn là sẽ không chứ coi như huyền sinh huynh đệ lại thái quá cũng sẽ không thật sự có hệ thống xuất hiện đi đây chính là bồi thường ta cùng lý huynh a nếu như nát phố lớn vậy coi như cái gì ồ thật sự có trương huyền sinh trong ánh mắt lộ ra vui vẻ nói khe nằm l a n g tử hàm là không văn hóa người chỉ thấy trên trời bên trong có ba viên quang điểm lấp lóe cách trương huyền sinh càng ngày càng gần lúc này đã có thể hơi hơi thấy rõ chính là l a n g tử hàm bọn họ hệ thống loại kia kim loại tinh thể trương huyền sinh vận chuyển đạo pháp đem tiếp được nhìn như bảo thạch giống nhau mấy viên tinh thể năm chiêu lăng h u n h lúc đó ngươi là cưỡng chế bị hệ thống vào sao trương huyền sinh tò mò hỏi huyền sinh h u y n h đệ ta thế nào cảm giác nói chuyện với ngươi phương thức là lạ bất quá ta đúng là trực tiếp cùng kim loại tinh thể dung hợp lăng tử hàm có chút không nói gì nói trương huyền sinh kiểm tra một chút xem ra là những này hệ thống không dám vào chính mình a dù sao hắn không có đồng ý hệ thống thứ này hắn chỉ là tương đối yếu kỳ cũng không phải không thể không cần dung hợp trước khẳng định còn phải xem xem đặc tính nếu như quá kéo hông quên đi hắn thần n i ệ m tra xét cấu thông phát hiện này ba cái hệ thống công năng chức năng hàm tuyệt nhiên không giống Cái trương năng, năng, huyền sinh cảm giác cái hệ thống này còn rất thích hợp bản thân nếu như còn đâu trên người mình vậy chẳng phải là muốn cất cánh nhưng là hắn muốn dung hợp hệ thống lúc bị nhắc nhở người à nào i chi chói nhan không mạnh mẽ chói chặt sẽ dẫn đến hệ thống số chẳng ra, hệ thống đem báo hỏng. cách chặt, chói chặt hệ hệ cao ra, số sẽ số quá báo trị t mẽ đem r ơ n g thứ ậ t p h i ba hệ thống tên là ta nhổ nước bọt là có thể trở nên mạnh mẽ lợi í t mà ý nhiều đại khái chính là nhổ nước bọt sau có thể thu được nhổ nước bọt điểm cũng có thể tăng cường chính mình thuộc tính nhổ nước bọt càng sắp bén càng thông suốt sinh ra nhổ nước bọt điểm càng nhiều trương huyền sinh cảm giác mình nhổ nước bọt cũng là có một tay thế nhưng cảm giác hơi y ê a không quá muốn dùng người thứ ba hệ thống tên là ủy trị hệ thống cái này liền khá là thú vị đơn giản tới nói nếu như ngươi khá là chẳng muốn nói có thể đem thân thể ủy trị cho hệ thống giúp ngươi tu luyện thần thức mình có thể ngủ hoặc là có thể xem phim như thế xem hệ thống đại luyện hiện tại nhất thực dụng địa phương khả năng chính là thần hồn đi cựu tiêu ho l tu luyện hệ thống ở bên ngoài hỗ trợ tu luyện bản thể hệ thống ủy trị lúc tốc độ tu luyện sẽ gấp bội đồng thời còn có các loại hệ thống thăng cấp thao tác tiềm lực rất lớn xem như là cái thật tốt hệ thống hơn nữa ngươi còn có thể giả thiết thật chuyện cần làm để hệ thống giúp ngươi hoàn thành hơn nữa hệ thống còn có thể thông qua cường đại năng lực tính toán sớm tính toán ra chuyện này tỷ lệ thành công nói tóm lại rất tốt rất th chương n g t r ư hai n sinh còn h h trăm bảy mươi tuệ minh a hay là ngư ngộ tính cao trương huyền sinh nghe xong lăng tử hàm cũng là dợ khóc dợ cười không nghe nói hệ thống an bài còn có thể lấy số a hơn nữa hắn cảm thấy lăng tử hàm cái hệ thống này kỳ thực rất mạnh mẽ ít nhất hắn hiện tại chỉ gặp qua nhan chi số hệ thống cùng lăng tử hàm cái này j u n m mở hệ thống mới có thể trực tiếp thêm điểm ngoài hắn ra cũng chỉ là có thể tăng số tu luyện đôi mắt dưới tình huống như thế không có tác dụng gì lợi hại đến đâu cũng đột phá không được tiến cảnh h ư ớ n g hộ j u n m mở hệ thống hắn cảm giác chỉ là người chế tạo một điểm ác thú vị hướng về tốt phương hướng lý giải cũng có thể muốn trở thành là ngành chiến đấu thống cùng càng mạnh kẻ địch chiến đấu sau khi có thể thu được thuộc tính điểm thì càng nhiều vẫn là thật không tệ đương nhiên chính hắn là chắc chắn sẽ không muốn loại này hệ thống nguyên lai、like、li trương a còn tưởng ằ n nhiều g sẽ có rất r t đây.、Trương、huyền sinh thở dài nói hắn m u ố n là nghĩ khả năng này là nào đó cao đẳng văn minh lưu lại khoa học kỹ thuật kết quả nếu nói như vậy rất có thể là số lượng thậm chí lại như chính mình tiếp t r ư ớ c đ a m giống như vậy sẽ khai phá rất nhiều đi ra bây giờ nhìn lại cũng không phải cái gì thứ đơn giản chế tạo lên tiêu hao khả năng rất lớn huyền sinh huynh đệ ngươi xem đó lăng tử hàm ngữ khí có chút quái gì nói trương huyền sinh lại ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy một viên kim loại thủy tinh khoan thai đến muộn rõ ràng là lại một cái hệ thống hay là ở trong tinh không khoảng cách qua xa đến trộm hắn đưa tay tiếp được kim loại thủy tinh chuẩn bị kiểm tra dưới cái hệ thống này là chuyện gì xảy ra kiểm tra tình hình cụ thể và tỉ mỉ sau hắn phát hiện cái hệ thống này bất ngờ chính k i n h a không có chút nào hoa lý hồ tiếu hơn nữa cũng là có thể thêm điểm loại kia tên là ngày đi một thiện hệ thống tên như ý nghĩa cần ký chủ mỗi ngày làm một cái việc thiện làm việc thiện sau khi thành công sẽ thu được điểm công đức kỳ thực chính là thuộc tính điểm có thể nâng lên tự thân thuộc tính do đó trở nên mạnh mẽ điểm công đức bao nhiêu quyết định bởi cho ngươi làm cái này việc thiện sức ảnh hưởng chỉ có điều cái hệ thống này cũng có khuyết điểm đó chính là mỗi ngày chỉ có một kiện việc t i ệ n bị đưa vào trong đó hơn nữa nếu như n g ư ờ i ngày đó đ ứ c đoạn mất đánh dấu còn có thể chụp một ít điểm công đức hạn chế hơi lớn nhìn thấy nơi này thời điểm trương huyền sinh cũng đã buông tha cho quá nét mực mỗi ngày chỉ có thể soạt một đan không nói không đánh dấu còn muốn chụp điểm công đức đây chẳng phải là sau đó cũng không thể bế quan ngủ trường cảm giác bất quá hắn cảm thấy cái hệ thống này khả năng thích hợp một người không biết đối phương có nguyện ý hay không thử nghiệm huyền sinh huynh đệ nếu không đợi thêm một chút nhìn lăng tử hàm ở một bên nói rằng vạn nhất còn có cách khá xa tới chấm đây đây chính là hệ thống a coi như mình không cần thu thập nhiều chút cũng tốt chứ trương huyền sinh nhưng lắc đầu nói quên đi cảm giác cũng là như vậy còn không có cựu tiêu ho lờ lợi hại hắn lúc này đã đối với những thứ đồ này mất đi hứng thú hệ thống lợi hại đến đâu cũng cần dựa theo quy tắc đến đều quá chậm nhiều lắm là so với bình thường người tu luyện có ưu thế mà hắn ở cựu tiêu ho lờ bên trong có thể tùy tiện mở đeo nếu như hắn muốn thậm chí có thể trực tiếp ăn tiên đến ăn thế giới hiện thực nếu như không có bình tĩnh tài nguyên lại đầy đủ nói nâng lên cảnh giới cũng là rất nhanh mà hắn lại vừa vặn không thiếu tài nguyên sau khi lại tốn nửa canh giờ trương huyền sinh cùng lăng tự hàm về tới thần phong môn bay tới trước sơn m ỗ lúc trương huyền sinh thấy được tuệ minh bóng người huyền sinh chân nhân thiểu tăng lại này xin đợi đã lâu tuệ minh hành lê nói hắn đúng là ở tại thần huyền thành hơn nữa cũng như trương nói có một số việc muốn tỉnh h giáo trương huyền sinh đồng thời vào đi thôi trương huyền sinh gật đầu nói thần phong môn bởi vì có cơm chế vì lẽ đó tuệ minh không vào được vì lẽ đó chỉ có thể ở bậc này bị trên đỉnh núi lăng mặc tuyết các nàng nhìn cũng cảm giác thấy hơi lung túng trương huyền sinh mở ra cơm chế rơi vào trên đỉnh ngọn núi sau mấy người khác thú xông tới đối với trương huyền sinh cùng lăng tử hàm đi ra ngoài làm chuyện gì cảm thấy yêu kỳ trương huyền sinh nhưng không có ý giải thích mà là nói sang chuyện khác ta dẫn theo điểm bạn tay lễ dứt lời hắn còn để đ ầ u đ ầ u đánh thức chính đang cựu tiêu h o lờ bên trong diệm sư tỷ ấy xem đây là cái gì trương huyền sinh mở ra tay mặt trên chính là bốn viên kim loại thủy tinh lăng m ặ c tuyết miệng nhỏ k h ẽ n ế t vô cùng giật mình không nghĩ tới ca ca loại kia kỳ lạ hệ thống còn có những khác huyền sinh sư huynh mới vừa cùng ca ca đi ra ngoài chính là tìm cái này là thế nào tìm được quên đi ta đại khái đoán được lăng m ặ c tuyết nói rằng mặt sau biểu hiện hiểu rõ trương huyền sinh ngươi đoán được cái gì a ta rõ ràng là rất khổ cực mới lấy được thật là tốt không cuối cùng một viên đứng ở đó đợi đầy đủ một phút ta miêu ô lão đại này đáng tin sao đáng tin cho bản miêu cũng tới một câu câu đối với vật này cũng cảm thấy rất hứng thú chẳng qua là cảm thấy nếu như như lăng tử hàm như vậy hãm hại thì thôi ta cũng giống vậy long ngạo thiên chỉ trò đầu rồng to lớn nói huyền sinh chân nhân vật ấy là chỉ có thuệ minh trước bởi vì không biết lăng tử hàm chuyện cho nên đối với này kim loại thủy tinh tác dụng không rõ lắm cái này là một loại tên là hệ thống thần bí tồn tại có thể tương đương với có ngón tay vàng trương huyền sinh giải thích huyền sinh sư h i n h ngón tay vàng là cái gì lăng mặc tuyết hai mắt thật to nho nhỏ mê hoặc trước trương huyền sinh không có rất chú ý nhưng lăng sư mọi hồi phục thị l ư ợ sau màu băng lam con người xem ra tức là thông suốt lộ ra linh động khí tức vô cùng mỹ lệ đối mặt với đối phương vấn đề hắn cũng có chút lúng túng gần nhất cùng lăng tử hàm tán gâu hơn nhiều hơn nữa mới vừa thấy song lý bình an trong miệng có chút chạy tàu hỏa trong lúc nhất thời dùng tới chút mọi người không h i ể u tử trương huyền sinh nghĩ một hồi không biết làm sao cùng dị giới người giải thích ngón tay vàng này một từ nguyên do trầm mặc chốc lát cuối cùng cũng chỉ có thể qua loa nói đại khái đó là có thể khiến người ta tu luyện biến mau đồ vật biến nhanh n ó n tay cùng biến sắp có quan hệ gì lăng m ặ c tuyết nghĩ mãi mà không ra nhìn về phía trương huyền sinh ánh mắt vẫn ôm tìm kiếm hạng nghĩa trương huyền sinh những này cũng không trọng yếu nói chung là trí bảo hiểu không tuệ minh trương huyền sinh không muốn đón thêm lăng sư m ộ i cha quay đầu đối với tuệ minh nói hắn vốn là cùng tuệ minh giải thích huyền sinh chân nhân tiểu tăng minh bạch cũng chính là đại năng lưu lại giúp hậu thiên tu hành trí bảo đúng không tuệ minh gật đầu nói trương huyền sinh cảm thấy rất là vui mừng nhìn nhân gia tuệ minh năng lực phân tích tổng kết năng lực sâu sắc tuệ minh à trong này thì có rất thích hợp cho ngươi tên là ngày đi một thiện hệ thống là ngươi phật môn một vị cổ phật lưu lại hệ thống bên trong lợn chứa vô thượng thiện cơ trương huyền sinh nói rằng hắn ngược lại cũng không phải nói lung t u n g cảm giác cái hệ thống này đài tính nói không chắc thực sự là phật tu lưu lại t u ệ minh nghe trương huyền sinh giải thích hệ thống tình hình cụ thể và tỉ mỉ sau hai mắt dần dần sáng lên thế gian còn có loại này hệ thống quả thực là vì chính mình đo ni đóng dạy a hắn liền nghĩ tới khi còn trẻ phát xuống ý nguyện vĩ đại ngày đi một t i ệ n tính là gì coi như không có hệ thống có một số việc hắn cũng sẽ đi làm huệ minh thử đem kim loại thủy tinh hấp thu chương u ố hai trăm bảy mươi mốt rõ ràng là ta tới trước tạ ơn huyền sinh chân nhân ban thưởng tiểu tăng cơ duyên tuệ minh nói c ả m tạ đồng thời có chút không thể chờ đợi được nữa muốn thử xem mới thu được hệ thống không có chuyện gì người cao hứng là tốt rồi nhớ kỹ chớ lấy thiện tiểu mà không vì là t r ư ơ n g huyền sinh nhắc nhở hắn không muốn bởi vì hệ thống hỏng rồi tuệ minh phát tâm bởi vì ngày đi một thiện hệ thống mỗi ngày chỉ có làm cái thứ nhất việc thiện đưa vào hệ thống lại như tô cách kéo để táo tây vườn cố sự như thế rất dễ dàng khiến người ta phát lên chọn lửa kiếm trong lòng nhưng đây là không đúng vậy khi ngươi nhìn thấy ven đường có người nhanh chết đói có thể vì chờ đợi càng to lớn hơn việc thiện mà đối với hắn quên không gặp theo một ý nghĩa nào đó không phải dị dạng sao huyền sinh chân nhân những câu thiên cơ thiểu tăng t h u giáo t u ệ minh nghe song trương huyền sinh tự nhiên là càng có cảm à mộ tâm thần rung động không n ứ t hắn vừa đang suy tư một lúc hạ sơn làm một cái cái gì việc thiện được tới xem một chút hệ thống thêm điểm đến tột cùng là cảm giác gì có thể bỗng nhiên bị huyền sinh chân nhân một câu nói cho đề t ỉ n h chính mình vừa làm sao có thể sinh ra loại kia tâm tư may mà huyền sinh chân nhân đánh thức ca huyền sinh sư huynh câu nói này từ nhỏ ta thật giống cũng từ ca ca nơi đó nghe được a y lăng mạc tuyết ở một bên nói rằng ánh mắt hơi nghi hoặc một chút trương huyền sinh lòng nói lăng sư m ộ i ngươi có thể hay không đ ừ n g phá ta chưa từng nói a m ộ i m ộ i ngươi nhớ l ộ đi lăng tử hàm cũng cười ha hà nói trương huyền sinh cảm giác cần trước tiên lấp kín lăng sư mượn miệng liền lấy ra một viên kim loại tinh thể nói lăng sư muội ta cảm thấy cái hệ thống này rất thích hợp ngươi lăng mạc tuyết sự chú ý quả nhiên bị rời đi hỏi cái hệ thống này là cái gì công năng chức năng hàm nàng trước đối với ca ca hệ thống vẫn là cảm thấy rất hứng thú nếu như công năng chức năng hàng không kỳ quái thật giống cũng chơi rất vui cái hệ thống này tên là ta nhổ nước bọt là có thể trở nên mạnh mẽ trương huyền sinh trịnh trọng giới thiệu lăng mạc tuyết nhưng là đầu góc mơ hồ nhổ nước bọt ý tứ của hắn từ ca ca nơi đó nghe qua thế nhưng tại sao cái hệ thống này sẽ thích hợp bản thân huyền sinh sư minh ngươi là không phải là đối ta có cái gì hiểu lầm lăng mạc tuyết nhìn một chút trương huyền sinh trong tay kim loại thủy tình cảm giác cái hệ thống này hoàn toàn không thích hợp chính mình a không tin tưởng ta lăng sư mọi ngươi sẽ điều động thật nó trương huyền sinh kéo qua lăng mạc tuyết tay đem hệ thống mạnh mẽ kín đáo đưa cho đối phương ngươi không cần cái hệ thống này lãng phí à ngẫm lại ngươi trước đây là ở bên cạnh tết ta nếu như khi đó có hệ thống ngươi là không phải đã thành tiên mà vào lúc này diệp tiên tiên cũng vừa mới từ cựu tiêu h o lờ bên trong lui đi ra đúng dịp thấy tình cảnh này nàng nghe đậu đậu nói tiểu sư đệ dẫn theo lễ vật cho nàng trong lòng cực kỳ vui mừng lập tức từ sân đấu đi ra bước ra game hơn nữa nghe đậu đậu ý tứ của cái kia lễ vật là tức là quý giá trí bảo nhất thời trong lòng nào tiểu sư đệ trong lòng quả nhiên vẫn có ta à dù sao ta là từ nhỏ cùng hắn cùng nhau lớn lên nhưng vừa ra đậu p h ụ liền nhìn thấy tiểu sư đệ cầm đậu đậu trong miệng nói tới trí bảo lôi kéo lăng mặc tuyết tay mạnh mẽ kín đáo đưa cho đối phương ở diệp tiên tiên trong mắt lăng mặc tuyết cái kia rõ ràng là muốn cự còn nên mà mà tiểu sư đệ ánh mắt chính là thâm tình chân thành bước chân cứng đờ trong lòng có câu nói suýt nữa bật thốt lên rõ ràng là ta tới trước Ngậy, là diệp sư tỷ đến rồi a ta có cái lễ vật muốn đưa ngươi trương huyền sinh bung lỏng ra lăng mặc tuyết tay có chút lúng túng nói ồ hắn tại sao phải cảm thấy lúng túng hắn nhìn một chút diệp sư tỷ lại quay đầu nhìn một chút gõ má ửng đỏ làm sư muội lòng nói chính mình lẽ nào vừa hành vi không quá thỏa đáng tiểu sư đệ chuyến này có thể thuận lợi diệp tiên tiên cũng không hỏi trước lễ vật là cái gì chỉ là hỏi tham giới tiểu sư đệ ra ngoài mục đích là không đ ặ t đến ừ gặp được muốn gặp người trương huyền sinh thuận miệng nói rằng muốn gặp người diệp tiên tiên ngữ khí từ từ trở nên kỳ quái trương huyền sinh diệp sư tỷ hay là trước nhìn lễ vật ta cho ngươi đi trương huyền sinh nói sang chuyện khác lấy ra kim loại thủy tinh diệp tiên tiên bởi vì lúc trước lăng tử hàm bọn họ khi đến ngay ở bế quan vì lẽ đó cũng không rõ lắm hệ thống chuyện có điều xem kim loại thủy tinh vô cùng mỹ lệ còn tưởng rằng là bảo thạch loại hình gì đó tiểu sư đệ đưa chính hắn một nghe nói vẫn là trí bảo chẳng lẽ là vật ấy tên là ủy trị hệ thống trương huyền sinh mở miệng vô tình cắt đứt diệp sư tỷ nắp bù hắn hiện tại không cái k i a tâm tư hết thể đều lợi được giải quyết đại huyền nguy cơ phi thăng lên giới lại nói ủy trị có ý gì diệp tiên tiên hơi nghi hoặc một chút đơn giản tới nói chính là ngươi có thể để cho hệ thống giúp ngươi tu luyện t â n thể sau đó thần hồn tiến vào cựu tiêu lờ c à n n ộ lại như tan ử a năm trước như vậy tu luyện làm ít mà hiệu quả nhiều trương huyền sinh giải thích hắn cảm giác cái hệ thống này thích hợp nhất diệp bởi vì bình tĩnh mà xem xét diệp sư tỷ đúng là chính mình một vòng trong bằng h ư u thiên phú kém nhất cho dù lấy được n g u y ệ t thần cung truyền thừa cũng giống như vậy mà cái này ủy trị hệ thống sử dụng rất thuận tiện hạn chế ít không giống hệ thống khác như vậy có các loại yêu cầu phải làm gì nhiệm vụ loại hình như vậy diệp sư tỷ là có thể kết hợp cựu tiêu ho l cùng ủy trị hệ thống nhanh chóng tăng cao thực lực n g h e song trương huyền sinh sau khi giải thích diệp tiên Tiên cũng đã hiểu hàm tình mạch mạch nhìn tiểu sư đệ lòng nói tiểu sư đệ vẫn là tâm đeo chính mình a một mực mong nhớ chính mình tu luyện tiến độ chuyện trong lòng như ăn mật đường nhưng sau đó trương huyền sinh câu nói tiếp theo lại làm cho nàng miễn với đường máu lên cao lăng h u y n h cái này ngươi liền mang cho liếu sư tỷ đi phòng chừng nàng sẽ thích trương huyền sinh đem còn dư lại cái kia kim loại thủy tinh n é m cho lăng tử hàm nói nhan chi số hệ thống g i ả n g đạo lý là hắn vừa ý nhất hệ thống đáng tiếc là cái hệ thống này quá yếu không thể chịu đựng hắn đã đột phá phía chân trời nhan chi số bất quá đối với sẽ ngàn nhan biến ảo liễu hồng phong tới nói cái hệ thống này phòng chừng cũng không tệ lắm phải không lẽ ra để càng xuất chúng nam tính động lòng tăng cường thuộc tính điểm thì càng nhiều cái k i a liễu hồng phong nếu có thể để cho mình động lòng chẳng phải là cũng có thể trời cao Ngậy. có điều liền liễu hồng phong cái k i a có chút tài năng thiên thánh tông còn lại nữ ở bên cạnh mình đ ế vương động cơ máy bay toàn bộ khai hỏa tồn tại phòng chứng muốn đạt thành cái k i a mục tiêu có chút từ khó miêu ô lão đại bản miêu đây câu câu một mặt vô tội nhìn trương huyền sinh nói không thể nào không thể nào nan giải đạo căn vốn là không cân nhắc đến bản miêu lại xem xét một chút bên người còn mang theo chạy nước miếng long n ạ c t i ê n lẽ nào thần thú thật sẽ không nhân quyền、Ngày. phải nói là không thú quyền các ngươi không dùng được không cần chương hai n trăm bảy mươi hai đi về phía đông sử đoàn trinh đức khiếp sợ lục ly dánh biển hoặc là nói bị tây lục người trở thành bờ giảng đức dánh biển địa phương danh biển bầu trời chính sắp xếp từng chiếc từng chiếc không đĩnh mỗi một chiếc không đĩnh đều trang bị hoàng hóa lệ lộ ra q u ý khí nhưng chết lan nơi ngăm đen n ỏ n g pháo biểu thị công khai nó không phải nghi trượng dùng là không trung hạm đội đầu phi thuyền muốn so với những thứ khác lớn hơn gấp mấy lần lúc này một tên trên người mặc màu xanh nước biển quần dài thiếu nữ tóc vàng đang đứng ở đầu thuyền pho tượng trên được phong m à đứng gió thổi vung lên nàng tóc vàng lộ ra nàng thanh thuần bên trong lộ ra quyến rũ gò má nàng nhìn phía trước ánh mắt có chút xa xưa không biết đang suy nghĩ gì phía sau một đám nhân viên thần t r ư c đều là bộ dạng phục tùng gật đầu không dá kiểu tiêu bên kia bên có hồi âm s a o Thiếu nữ n h ẹ n h thanh âm chát chua em hai, thanh hạ, minh Châu thành à n miệng, nói rất đúng tây lục ngôn ngữ. Về thánh nữ điện tiên Trung tiên g mở âm em ở kiểu tiêu rất tây tiếp đưa lục cổ đón. ra Về sợ pẹn s c u ộ c thi đại giáo chủ cung kính đáp hắn ngồi ở vị trí cao tự nhiên biết đến nhiều hơn một chút trước mắt vị này thánh nữ nàng không phải là lọ hoa a có người nói tu luyện thành công cái k a thuật ta đối với đông lục không quá hiểu rõ ngươi cho ta nói một chút đ ô n g phương chuyện tình đi trinh đức trầm rãi mở miệng nói lúc này ánh mắt của nàng đã nhìn về phía cái kia mảnh vô biên sa mạc lập tức liền muốn đi vào cựu tiêu đại lục phạm vi bi. không biết thánh nữ muốn biết cái nào cựu tiêu lịch sử phong thổ thiên minh hiện nay thực lực sợ bèn sợ c u ộ c thi do hỏi cựu tiêu đại lục vô cùng rộng lớn địa linh nhân kiệt có thể nói chuyện nhiều lắm sao có thể một hồi nói xong nói cho ta một chút bọn họ hiện nay thực lực còn có năm gần đây phát sinh đại sự đi trinh đức từ nhỏ ở tu viện lớn lên đối với đông lục chuyện tình hoàn toàn không biết lần này giáo hoàng điện hạ làm cho nàng dẫn dắt sứ đoàn đến đông vương làm cho nàng cảm thấy rất bất ngờ nàng vốn tưởng rằng sẽ là một hồi chiến tranh kết quả chỉ là làm cho nàng đến biểu diễn hữu nghị hiện nay cựu tiêu đại lục bởi vì còn đang tiếp tục sử dụng lạc hậu hệ thống tu luyện vì lẽ đó thực lực người cao nhất cũng chính là tương đương với chúng ta cấp chín đỉnh cao đương nhiên cũng có chút n g ú t trời tài năng hoặc là có ngoài ý muốn kỳ nộ g có thể đột phá hạn chế theo tình báo mổ đều là bắc h ả i yêu tộc cũng không tính được là cựu tiêu đại lục người có điều bệ hạ vẫn đối với cựu tiêu ôm ấp lòng k í n h nghệ cho rằng một trong số đó chút chuyển thừa lâu đời tô n g môn có lẽ có chút lá bài tẩy không phải có thể dễ dàng lay động sợp ẹ n s ợ cuộc thi chậm rãi giản dài trinh đức lại nói ra trong lòng nàng nghĩ hoặc cựu tiêu đại lục lại như này suy ngược vậy bọn họ vì sao không chuyển sửa chúng ta hệ thống thánh nữ điện hạ có chỗ không biết c ử u tiêu đại lục tổ tiên đối với chúng ta cái tiêm một bộ hệ thống giữ kín như mừng khởi đầu chúng ta cũng muốn giảng đạo thiên hạ nhưng khi đó chúng ta thần quốc thực lực là không bằng c ử u tiêu bị c ử u tiêu phong tỏa sau khi chúng ta liền không có lại đông tiến vào huống hồ chúng ta hệ thống tu luyện tuy rằng tiến triển thần tốc thế nhưng so với c ử u tiêu đại lục hệ thống tu luyện cũng không phải không có thai hại ít nhất bọn họ có thể sống rất dài sợ bẹn sợ cuộc thi nhắc tới cựu tiêu đại lục người t u i thọ cũng lộ ra hâm mộ biểu hiện chỉ cần là người ai lại không muốn trường sinh hắn tu luyện cảnh giới c vượt qua năm tháng càng lâu liền đối với lần này càng ngày càng có cảm xúc ma pháp cùng đấu khí tuy rằng rất dễ dàng tu luyện thần quốc đã ở toàn bộ đại lục mở học viện để mỗi người đều có cơ hội tiếp xúc thực lực chưa từng có cường thịnh thế nhưng bọn họ vũ lực lại không nơi nào dùng đúng chính là không địa phương dùng từ lúc mười mấy vạn năm trước thần quốc thực lực liền đã đạt đến đỉnh cao hoàn toàn thống nhất đích tình huống dưới lại không giống cựu tiêu đại lục bổ sung cho các loại trong tông môn đấu vì lẽ đó chiến đấu cơ hội liền trở nên rất ít lâu dần ma pháp cùng đấu khí thậm chí đã biến thành thi đấu hạng mục ở các đại sân đấu theo đổi chiến đấu đám người tụ tập cùng nhau tiến hành chiến đấu trước h thần hạng thuế khởi ế cũng được thần quốc đặc sắc mục, là mỗi năm thuế một đại khởi nguồn. Ngoại đại một t mỗi là ừ còn có c hồn trùng một h a sao trừ, trùng tìm rồi, trừng bọn bản bởi bệ họ căn không hồn không không phòng cũng địch huyệt, phải hạ có được kẻ là vì vậy s m quyết định phát động thanh định động h i ế n Trước khi đi hắn còn nhìn thấy lạn sơ lạc rất kỵ sĩ trưởng cái kia không cam lòng ánh mắt hắn biết đây không phải là đối phương trong lòng có h o à n khí chỉ là tại đây loại niên đại hắn gái này quân đoàn trưởng ngoại trừ luyện binh lại có chuyện gì làm đây sợ bẹn sợ cuộc thi trong lòng cũng rất thở dài mà pháp cùng đấu khí lại chỉ là những người trẻ tuổi kia giải trí cho chơi ở trong sân đấu bị người xem xét mỗi lần hắn trải qua sân đấu đều cảm giác thấy hơi hoang đường những năm này hắn cũng cảm thấy thể lực của mình đang trầm trầm giảm xuống theo tuổi tác tăng trưởng bắt đầu đi xuống dốc hắn mới bốn trăm hơn tuổi a này nếu là đặt ở đông phương tu luyện đại tông bên trong hay là vẫn là tuổi trẻ tiểu bội chứ lần này tới đông phương sợ b è n sợ cuộc thi cũng là có tư tâm muốn thử nghiệm d i ớ i nghiên cứu đông phương hệ thống tu luyện cùng công pháp xem có thể hay không vì chính mình kéo dài tuổi thọ hắn đang có chút xuất thân lúc thánh nữ thanh âm của vang lên sống lại đã lâu thì có ích lợi sợ b ẹ n sợ c u ộ c thi muốn phản bác lòng nói ngơi ư cô bé đương nhiên không hiểu mấy ông già khổ não cho dù sống lại đã lâu có lúc cũng bất quá là cụ sắc không thôi trinh đức thở dài nói nàng cho rằng sinh mạng ý nghĩa không ở chỗ sống bao lâu mà là đang với có bao nhiêu đặc sắc kiếp trước bị thu nhận lúc nàng cảm giác mỗi ngày thời gian đều không có chút ý nghĩa nào ở đây trường hợp dưới coi như có thể sống vào năm ngàn và năm sống mấy cái kỷ nguyên lại có có ý gì t h á n h nữ điện hạ nói cũng không vô đạo để ý ta còn là tiếp tục cùng ngài nói cựu tiêu đại lục chuyện đi sơ b ẹ n sơ cuộc thi nói sang chuyện khác gần một năm qua cựu tiêu đại lục thực lực tổng hợp nhưng là tăng nhanh như gió trừ bọn họ ra vẫn không thể đột phá đạo kia hạn chế ở ngoài rất nhiều người đều đạt đến trước mặt cảnh giới tối cao điều này là bởi vì cựu tiêu đại lục xuất hiện một cơ duyên to lớn cựu tiêu ho lờ trinh đức nghe đến đó tâm thần chấn động bởi vì các nàng là tây lục người đối với ho l hai chữ m â u đương nhiên sẽ không không quen biết mà trinh đức thì lại muốn lý giải c à n g khắc sâu chút rất nhiều tây lục người hay là đoán không ra ho l hai chữ mẫu viết tắt hàm nghĩa nhưng nàng đương nhiên là hiểu chỉ là đây thật sự là cùng nàng nghĩ tới như thế sao theo cựu tiêu đại lục người ta nói, đó là một trò chơi căn cứ vào tiên v o n game thế nhưng là vô cùng thần kỳ có thể đem ở trong game thu được cảm ngộ mang ra đến chính là bởi vì này thực lực của bọn họ mới có thể nâng lên nhanh như vậy sợ bẹn sợ cuộc thi có chút cảm thán hắn đến cựu tiêu đại lục trước đối với rất nhiều chuyện đều điều tra lần này tớ i cũng muốn thử xem cái kia cái gì cựu tiêu ho l g ờ nói không chắc đối với mình dạng dung hợp hệ sẽ có giúp đỡ rất lớn game à trinh đức tự lẩm bẩm nàng hiện tại cơ bản có thể khẳng định trò chơi này sau lưng người chủ sử khả năng như chính mình bình thường là cái người xuyên việt là ai sẽ là quý sao chẳng lẽ là tớ bắt chính mình trở về nghĩ tới đây ánh mắt của nàng có chút cảnh giác nhìn m ộ n phía thật giống chỉ lo có cái gì đổ vận sông tới như thế nàng nhưng là biết chỗ đó nhưng là có vợ ư thế t giới bắt giữ năng lực a chương hai trăm bảy mươi ba một trăm sáu mươi sáu cùng sáu phẩy sáu t sáu i sáu tiếp xúc thí nghiệm thánh nữ điện hạ sử tân trại kêu một tiếng không biết vì sao thánh nữ đ ỗ n g nhiên một bộ cảnh giác dáng vẻ chẳng lẽ là mình vừa nói sai hắn lúc này trong lòng cũng hơi có chút oán giận giáo hoàng điện hạ đem thánh nữ điện hạ từ nhỏ nuôi dưỡng ở tu viện cơ bản không màng thế sự mà thánh nữ thật giống cũng rất yêu thích thanh tịnh bằng không lấy thánh nữ địa vị các loại tình báo đều là đối với mở ra nhưng là nàng nhưng đối với những này cũng không quá quan tâm dẫn đến xuất hiện ở khiến trên đường hắn còn muốn cùng đối phương p h ụ cập khoa học xin lỗi vừa có chút xuất thần giáo chủ đại nhân xin mời nói tiếp cái tiêu game là người phương nào sáng tạo vẫn là viễn cổ lưu lại cơ duyên bị hậu thiên phát hiện trinh đức chấn định lại sau hỏi vậy thì muốn nói nói một cựu tiêu đại lục năm gần đây xuất hiện kỳ nhân năm nào chỉ mười một tuổi l i ề n cho thấy bị chúa ưu hái tư chất sau khi bù đắp cựu tiêu đại lục một phần đại đạo công pháp phía trước ít ngày bắc hải đại u y ê n trong trận chiến ấy cũng là hắn đem đại u y ê n trục xuất phong ấ n còn đang chiến hậu giết hồn trùng một vị hồn này cựu tiêu o lờ chắc gọi bản nguyên t h ầ n thạch cũng là hắn hết thể vật bởi vậy nói là hắn sáng lập này khoảng kỳ dị lên cũng không sai nhắc lên cái này sử tân trại nói đến thao thao bất tuyệt hắn là phụ trách tình báo phương diện thêm vào giáo hoàng điện hạ chỉ điểm đối với cái này kỳ nhân quan tâm đã lâu hắn gọi tên là gì trinh đức có chút không lễ phép cắt đ ứ t sử tân trại chủ yếu cũng là đối phương quá dài dòng có chút hỏi một đằng trả lời một nghèo hắn ở đông phương tên gọi trương huyền sinh sử tân trại có chút lung túng hiển nhiên cũng ý thức được chính mình vừa có chút thất thố lập tức trở về về đề tài chính trương huyền、sinh. ai biết trinh đức nghe thấy danh tự này sắp thực lộ ra cực kỳ vẻ mặt kinh ngạc tuy rằng sử tân trại không dám nhìn thánh nữ mặt nhưng từ trong giọng nói cũng cảm nhận được đối phương trong lòng chấn động hơn nữa sử tân trại còn có chút nghi hoặc chính là vừa hắn đang nói tên của dùng l à là còn có mấy phần c h ú c chắc đông phương ngôn ngữ nói ba chữ kia tự nhiên là không quá tiêu chuẩn phát âm có thể thánh nữ điện hạ tự thuật lúc cái kia phát âm cùng với tiêu chuẩn quả thực d ư ờ n g như hắn ở ghi chép thủy tinh xuôi thai đông lục người hô hoàn cái tên đó thánh nữ điện hạ đã từng nghe qua tên của hắn sử tân trại nghi ngờ nói tự hồ là ý thức được chính mình thất th trước đây ở tu viện lúc nghe hắn người nhắc qua sử tân trại còn hơi nghi ngờ chỉ là nghe qua sẽ có thất thố i như vậy sao trong lòng hắn có chút cảm giác không ổn dựa theo giáo hoàng điện dưới lén lút cùng chính mình bàn giao hắn biết thánh nữ chuyến này nhưng là còn lương đ e o những nhiệm vụ khác sẽ không ra cái gì bất ngờ chứ mà lúc này một bên trinh đức tuy rằng mặt ngoài bình tĩnh nhưng trong lòng nhấc lên cơn s ó n g thần nàng ép buộc chính mình tỉnh táo lại cho dù là đồng dạng tên cũng có thể có thể là đúng dịp phải biết tên k i a nhưng là cực kỳ xui xẻo làm sao có khả năng trở nên như có may mắn nữ thần quan tâm bình thường có điều nàng vẫn là không nhịn được nhớ lại chuyện lúc trước nhớ lại cái kia đều là mặt mày ủ rũ nhưng vẫn đẹp trai vô song nam tử để cho mình cũng không cấm bị hấp dẫn nàng ở s q t trong hồ sơ đánh số là sqr một trăm sáu mươi sáu cũng bị có mấy người xưng là bị ma thiếu nữ khi đó nàng bởi vì da rẻ mẫn cảm mà không cách nào mặc ý vật bình thường đều là trần chuồng chính mình tự hồ n là nhân loại cùng một loại nào đó sinh vật mạnh mẽ con lai mà thể chất cũng có nhiều chỗ cùng người thường không giống bất kỳ nhìn thấy nàng nam tính bất luận vốn là xu hướng tình dục làm sao đều sẽ mê lên nàng cũng nỗ lực xâm phạm mỗi tuần còn nhất định phải dùng một ml nhân loại bởi vì này chút nàng mới có thể bị thu nhận t h á nàng g g n y trôi thể qua có ó i phải khổ h k ô n thể tạ. S.K.T. cùng mình có -6666, cũng chính là trương huyền sinh n、so、g lạ, đối đối cũng lại tại tồn S.K.T. c chính là vào lúc đó biết lần đầu gặp gỡ lúc đối phương tuy rằng rất cảnh giác thế nhưng sau đó ở an toàn bảo vệ cho cũng dần dần yên tâm phòng cùng mình hàn huyên vài câu đến tiếp sau tiếp xúc thí nghiệm hai người cũng t h ầ m trầm tục lạc chỉ có điều mỗi lần thấy trương huyền sinh đều sẽ có chút bất ngờ phát sinh trong lúc có một lần bị quỹ người dùng thủ đoạn đặc thù cứu chữa hai ngày mới để cho hắn sống sót nàng đối với trương huyền sinh rất có cùng chuyện tâm lý hơn nữa từ khi gặp được đối phương cảm giác mình cũng không toán như vậy thảm mọi người đều là nhan chi số mê người tâm nhưng trương huyền sinh có thể so với tự mình xui xẻo hơn nhiều nàng t ừ n g lén lút nghe từng thấy nhân viên nghiên cứu nói nhỏ cho là mình cùng trương huyền sinh thì không cách nào lẫn nhau mị hoặc đối phương nhưng là có hay không như vậy còn cần tiến một bước thí nghiệm xác nhận thế nhưng nàng biết cái k i ệ nhưng thật ra là sai lầm thí nghiệm báo cáo bởi vì nàng ở phía sau tục phối hợp viết báo cáo lúc nói dối nàng đang nhìn đến đối phương đầu tiên nhìn đã bị mê hoặc sở dĩ nói dối là vì có thể có lần sau tiếp xúc thí nghiệm mà trong báo cáo nói như vậy chẳng phải là nói chương huyền sinh bên kia cũng là đồng dạng tự thuật vậy đối phương là thế nào nghĩ tới nàng đối với mình mị hoặc năng lực vẫn có tự tin vậy đối phương bên kia kết luận tại sao là cũng không được ảnh hưởng đây chẳng lẽ nói hắn cũng là vì cùng ta lần thứ hai gặp mặt cho nên mới nói dối sao rõ ràng mỗi lần từ an toàn nhà đi ra đều nguy hiểm như thế nhưng vẫn là muốn đi ra thấy ta sao loại ý nghĩ này không cách nào ngăn chặn ở trong lòng mọc dễ n ợ i mầm từ đó về sau ở quỹ bên trong tháng ngày phản phất chẳng phải gian nan chờ mong tháng ngày không chỉ là mỗi tháng đi bộ đường dài ngày ấy còn có mỗi tuần tiếp xúc thí nghiệm ngày đó nàng trước sau như một đang mong đợi trong tay nắm thiên giáo chủ hoa hồng chẳng hạn để cho mình tinh tâm nghĩ một lúc nên cùng đối phương tán gâu gì đó nhưng là quỹ còi báo động vang lên sau đó t i u xuyên v i ệ t quá trình c h u y ể n tiếp bên trong từng thấy một không biết làm cái gì hệ thống thế nhưng thật giống học rồi có điều cũng không cái gọi là thần ừ n ắ h trên, n n à quốc thần tân ế giới kỳ làm đ cho nàng trong lúc nhất thời cho là mình đi tới trong truyền thuyết thiên quốc dần dần nàng cũng thích thế giới thánh ngữ điện hạ mời xem đây chính là chương huyền sinh sử tân trại lấy ra một linh tin thông đây là hắn trước để ở cựu tiêu đại lục đích tình báo tổ chức mua chỉ có điều nhất định phải tiến vào cựu tiêu đại lục phạm vi mới có thể sử dụng hắn vừa thử ở tiên võng trên tìm được rồi trương huyền sinh ảnh hưởng muốn nhờ vào đó thăm dò dưới thánh nữ điện hạ phản ứng trinh đức nhìn chăm chú nhìn lại nhìn thấy cái kia tiên nhan vô s o n g đứng chắp tay nam tử nội tâm l ă n g xuống sau nàng dịu d à n g n ở nụ cười sau đó hai tay làm cầu khẩn hình thần a thế giới thật là đẹp tốt chương huyền sinh cùng mấy người khác tố cáo biệt lăng tử hàm huynh ngội cùng huệ minh đều hạ sơn đi tới trong đó huệ minh còn la hét muốn hạ sơn làm việc thiện cái này ngày đi một thiện hệ thống xác thực rất thích hợp hắn còn để lại tới cũng chỉ có diệp sư tỷ câu cầu cùng long nạo thiên tự nhiên là đi theo bên cạnh hắn tiểu sư đệ đón lấy ngươi chuẩn bị làm gì diệp tiên tiên vào lúc này cũng không v ộ i vã lại vào cựu tiêu ho l tu luyện nàng cũng nghe nói một chuyện biết đặt ở tiểu sư đệ trên người gánh nặng trước bế quan ta chuẩn bị thể ngộ một hồi tiên cảnh sức mạnh lại nói trương huyền sinh đáp hắn ngược lại muốn cẩn thận cảm thụ một chút tiên p h à n khác biệt đến cùng kém ở đâu miêu ô lão đại long nạo thiên đừng nói chúng ta làm sao đột phá tiên cảnh a câu câu ở một bên cũng có chút phát sâu trương huyền sinh cười cười nói không cần phải lo lắng nếu quả như thật cần này giới cũng còn là có thể tìm tới một ít tiên đạo p h á p tắc đúng này một giới tiên đạo p h á p tắc không thể hoàn toàn biến mất rồi nên còn có lưu lại như là chân long tiên cung như vậy trên thế giới này nên còn có những nơi khác tồn tại viễn cổ cường giả trên người lưu lại tiên đạo p h á p tắc chỉ là những n à y tiên đạo p h á p tắc rất ít phòng trừng có thể làm cho hắn đột phá đến thiên tiên liền đình thiên hắn cũng không có ở phương diện này có quá to lớn hy vọng huống hồ tiên đạo một đường tu luyện sẽ không nhanh như vậy cho dù hắn có thể ở cựu tiêu ho lờ bên trong mở đeo nhanh chóng thu được tương ứng cảnh giới càng cả ộ trên thực tế hấp thu linh khí dung hợp tiên đạo phát tắc cũng không phải trong thời gian ngắn có thể thành công thời gian gấp gáp lắm được rồi ta đi trước bê quan sẽ không quá lâu yên tâm ta còn có khác biệt phương án trương huyền sinh nói rằng dẹp an đồng bạn trái tim tiến vào cựu tiêu ho lờ sau trương huyền sinh liền gọi ra đậu đậu nói trước cho ta đến chân tiên phần món ăn biết rõ trương huyền sinh các loại dùng từ đậu đậu đương nhiên lý giải ý của hắn hiện thân sau nói huyền sinh các ca, ca lấy tốc độ của ngươi toàn bộ hấp thu xong khả năng muốn một tháng n h à trương huyền sinh tiếp nhận đậu đậu trong tay chân tiên thần đan không có nhiều lời trực tiếp bước vào nhắc tới cũng kỳ quái rõ ràng cựu tiêu thế giới đối mặt nguy cơ lớn lao chuyện như vậy đ ầ u đ ầ u không thể không biết thế nhưng là một bộ vệ không có gì sợ trương huyền sinh mỗi lần hỏi giò cũng đều là hàm hồ tử trương huyền sinh ăn vào đan rực sau đ ầ u đ ầ u ở một bên trên mặt mang không tên ý cười không biết đang suy nghĩ gì sau đó liền biến mất rồi nàng còn muốn đi xử lý trước lý bình an đưa tới dối loạn phải cho những kia bị tổn thất cờ lỡ hơi hơi phân phát một ít bồi thường d u n g huyền sinh ca ca lại nói chính là giữ gìn bồi thường mà trương huyền sinh nhưng là lâm vào ý thức nơi sâu xa cảm nhận được từng luồng từng luồng huyền diệu tiên đạo pháp tắc thêm nữa với thân các loại thể nội tràn vào trong đầu dần dần hắn cảm giác mình quy vệ một mảnh trong hư vô chỉ có hôn đ ộ n bản nguyên đang phun ra nước vào diễn biến hắn bắt đầu có chút minh bạch cái gọi là tiên phàm khác biệt lúc này thiên kiếm sơn bên trong ngọn núi bên trong kiếm trùng ở ngoài đang có chín vị trưởng lao tọa c h ấ n biểu hiện nghiêm túc bọn họ hơn nửa năm trước tuyên bố phong sơn không phải là không có nguyên nhân là bởi vì kiếm trùng d ị động kiếm trùng là thiên kiếm sơn lập tông gốc rễ cũng là tuyệt đối cấm địa nơi đây không biết là nơi nào hình thành cũng coi như là một chỗ đặc thù tiểu thế giới bên trong không gian tuyệt đối so với ở bên ngoài xem ra phải lớn hơn nhiều nhưng theo tổ sư cùng hậu thiên từng đợi một quan sát khảo trứng Cơ bởi vì người bình thường căn bản là không có cách thời gian dài ở tại kiếm trùng bên trong cho dù là tạo hóa đỉnh cao tu sĩ ở trong đó cũng nhiều lắm chờ một phút bởi vì kiếm trùng bên trong khuấy động kiếm ý thực sự quá kinh khủng nếu là ở hướng ngoại bên trong dùng thần thức t r a xét khoảnh khắc thì sẽ bị xoắn nát thần h ồ n bị thương ở trong mộ kiếm cũng giống như vậy vì lẽ đó không ai có thể từng trôi đi t r a xét kiếm chủng đến cùng có bao nhiêu kiếm chỉ có kiếm đạo một đường thiên tài mới có thể ở trong mộ kiếm nhiều chờ một lúc nếu là cơ duyên càng sâu thì lại có thể được trong đó một thanh kiếm tán đồng đem măng ra cũng thể ngộ học tập k ỳ chủ nhân kiếm đạo thiên kiếm sơn khai sơn tri tổ chính là ở năm mươi vạn năm trước phát hiện chỗ này kiếm đạo thánh địa cũng ở trong đó đạt được một thanh kiếm tán đồng thêm vào hắn từng được một cái nào đó mặc cho tiên thiên kim tinh kiếm khí tuyệt thế kiếm tiên lưu lại kiếm、phổ. lúc này mới quật khởi khai sáng thiên kiếm sơn này một đạo thống mà bây giờ tiên tiên kim tinh kiếm khí nhưng là dung hợp hồng mông t ử khí biến thành thực thể tên là tử tiêu thần kiếm đi theo ở trương huyền sinh bên người trước lý tự nhiên nói mình muốn vào kiếm trùng gian luyện bị ra ra khiển trách một phen tự nhiên là thiên thanh chân nhân không muốn xem cháu mình vào kiếm trùng sau cho không cháu mình cái gì trình độ hắn tâm lý rất rõ ràng nhiều lắm so với tuổi trẻ lúc chính mình cường một điểm thế nhưng có thể tu luyện tới tạo hóa cảnh là tốt lắm rồi kiếm đạo một đường thiên phú cũng giống như vậy tiến vào kiếm trùng không phải muốn chết sao hắn năm đó linh tịch kỳ thời điểm đã từng đi đã đến thử không tới nửa khắc đồng hồ thời gian liền lui đi ra còn tu dưỡng mười mấy năm mới chậm lại đây không phải tuyệt thế kiếm tiên tri tư thấp cảnh giới tu sĩ vào kiếm chủng cựu tử nhất sinh thế nhưng lý tự nhiên không nghe khuyên bảo cuối cùng vẫn là đi tới kết quả lại là đã xảy ra d ị biến làm cho cả thiên kiếm sơn cũng vì đó chấn động d ị biến chủ yếu phát sinh ở hai phương diện một mặt là lý tự nhiên người này lại thật sự mang ra một thanh kiếm tuy rằng không biết thanh kiếm này trong lịch sử chủ nhân là ai nhưng xem bên trên diện tỏa ra kiếm đạo khí t ư c liền biết tuyệt đối bất phản thậm chí không thấp hơn tổ sư thu được thanh kiếm kia thế nhưng chưa kịp lý tự nhiên cao hứng đắc sắt kiếm trùng liền đã xảy ra d ị biến ngày ấy toàn bộ thiên kiếm sơn rung động vườn quanh thiên kiếm sơn ngọn núi chính chín h ngọn phó ngọn núi ầm ầm sụp đổ khác nào tận thế giống như vậy chu vi một triệu giảm c h ị u đến sóng trùng kích ảnh hưởng tông môn ngoại vi c ầ m chế đại trận toàn bộ hủy hoại trong một ngày mà kiếm trùng bên trong vốn là nằm trên đất kiếm cắm trên mặt đất kiếm đều là bay lên trời ở trong mộ kiếm múa lên mà theo đại địa chân chiến lòng đất có nhiều hơn kiếm mang theo tuyệt thế kiếm ý trôi ra quần kiếm múa tung tuyệt thế kiếm đạo ở trong mộ kiếm kh thiên kiếm sơn một lần cho rằng đây là muốn gì thế tông môn nguyên quán trên chưa từng có ghi chép quá như vậy tình huống cũng không biết nguyên lai、like、ở kiếm trùng lòng đất còn ẩn giấu nhiều như vậy thần kiếm bọn họ hoàn toàn không hiểu tại sao lại như vậy phải biết ngày đó huyền sinh chân nhân tử tiêu thần kiếm kiếm thành ngày đó kiếm trùng bên trong nhưng là không có một chút nào gây dối những n à y tuyệt thế thần kiếm cho dù bản thân vật liệu không bằng cái kia tử tiêu thần kiếm cùng trôi qua chủ nhân cũng đều là cường giả tuyệt thế là sẽ không dễ dàng túi đầu lý tự nhiên đương nhiên là nhất ngọc f một hắn sau khi tiến vào cảm giác trong lúc nhất thời không có gì không khỏe lập tức tùy tiện trên đất lượng thanh kiế ai biết sẽ biến thành như vậy chương hai trăm bảy mươi lăm có chuyện sau thiên kiếm sơn cao tầng lúc này tụ tập lên ở kiếm trùng ở ngoài đều là sắc mặt nghiêm nghị kiếm chủ thu n h é o lên lý tự nhiên hỏi hắn ở bên trong làm cái gì nhưng lý tự nhiên nhưng là một mặt một b ư ớ c nói hắn chỉ là tùy tiện cầm thanh kiếm a hơn nữa ở bên trong cũng không cảm nhận được kiếm ý nhằm vào lúc đó hắn nói xong còn bừng tỉnh giật mình vào kiếm trùng không bị nhằm vào đó đãi ngộ chẳng lẽ mình là tuyệt thế kiếm tiên tư chất đúng rồi da da vẫn coi thường chính mình đó chỉ là không nhìn ra chính mình tư chất bị tiên nhưng sau đó kiếm chủ mấy câu nói liền để hắn khéo kiếm chủ nhận ra được những này kiếm hình như là có chút cảnh giác cùng hoảng loạn như là ở ứng đối một số không biết kẻ địch lý tự nhiên lúc đó lấy kiếm thời điểm chẳng qua là nằm ở vắng lặng ấp ủ dai mà thôi cho dù không phải hắn lúc đó đổi một người đi vào cũng sẽ không phải chịu nhằm vào ngược lại là bởi vì hắn lấy một thanh kiếm phá hủy kiếm chủng bên trong ấp ủ bầu không khí vì lẽ đó những này kiếm mới có thể sớm có phản ứng vốn là thiên kiếm sơn cho rằng những này thần kiếm bạo động lên có thể sẽ là diệt thế tha thường bởi vì nơi này mỗi một thanh kiếm chủ nhân đều gọi được với là kiếm tiên kiếm tiên kiếm tiên sau đó trên mặt mang theo cái chữ tiên tự nhiên không phải p h ạ m cảnh người những này thức tỉnh rồi linh tính thần kiếm tự thân uy lực cũng cũng không phải p h ạ m cảnh tạo hóa cường giả có thể ngăn cản từ cổ trí kim cựu tiêu đại lục đến cùng từng r a bao nhiêu kiếm tiên người mạnh nhất lại là cảnh giới c ỡ nào những này cũng không có thể thi thế nhưng tiên kiếm sơn sơn chúa có thể khẳng định những này thần kiếm toàn bộ thức tỉnh hợp lực một đòn cho dù là thượng giới tiên h vương cũng phải tránh né mũi nhọn giữa lúc bọn họ cho rằng hết thệ đều xong thời điểm kiếm trùng ở ngoài trên núi càng sáng lên một đơn giản phu văn sau đó những kiếm khí liền cũng không còn cách nào tràn ra kiếm trùng ở ngoài người cũng cảm giác thế giới an bình lại đồng thời tất cả mọi người thấy được đạo phù văn kia sáng lên lúc phản g phất có một người mặc trắng đen đạo bảo tuấn nhã đạo nhân bóng mở xuất hiện nói là tuấn nhã cũng có chút không không chính xác bởi vì không ai có thể thấy rõ cái kia đạo nhân mặt hay hoặc là nói tất cả mọi người thấy rõ nhưng không nhớ được hình dạng nhưng trong cõi u minh làm cho người ta cảm giác cái kia đạo nhân hình dạng tuyệt đối là anh tuấn từ đó thiên kiếm sơn thở phào n h ẹ nhóm thế nhưng cũng không dám thả lỏng liền triệu hồi ở bên ngoài các đệ tử đối ngoại tuyên bố thiên kiếm sơn phong sơn thay phiên thủ vệ kiếm trùng bởi vì bọn họ không dám khẳng định cái kia phù văn có thể có hiệu lực bao lâu bọn họ có thể nhìn thấy. kiếm trùng bên trong thổ địa phía dưới còn đang c u ầ n c u ộ n không ngừng có kiếm trôi ra thậm chí cái k i a nơi sâu xa nhất còn giống như ẩn giấu đi nhân vật đáng sợ nào lúc này khoảng cách trương huyền sinh bế quan đã qua hai mươi ngày cựu tiêu đại lục trên nhưng là xuất hiện một việc trọng đại ở tiên vong trên sự tình bị xào sôi sùng sục trước đó vài ngày có quan hệ bắc hải đại uyên huyền sinh chân nhân lực ép quần ma điểm nóng thảo luận đã có chút trôi qua đương nhiên huyền sinh chân nhân hình ảnh vẫn là lâu dài tới nay to lớn nhất điểm nóng chỉ có điều chắc gọi bản nguyên thần thạch đội thành đầu, đầu sau tuy rằng đã không còn máy server máy chủ đáng cơ đích tình huống xuất hiện trương huyền sinh hình ảnh truyền lưu trái lại trở nên thiếu chủ yếu là mới hình ảnh cơ bản đã không còn người thượng truyền tất cả mọi người học thông minh đồ tốt như thế đương nhiên là lưu làm tư dụng muốn chia sẻ cũng phải người khác ra giá a vì lẽ đó t ự trương huyền sinh thành danh tới nay có người dựa vào ở internet bán hắn t ả chân đúng là kiếm b u ồ n đầy bắt mãn còn có danh nữ sửa nghe nói là tập ảnh siêu tập nhất toàn bộ phát ra đại tài thiên kia nữ tu là tám tu tên là triệu thám dĩnh nàng am hiểu sâu kinh doanh c h i đạo còn vô cùng lý giải người thu thập nghiện bình thường chưa bao giờ chọn bộ bán ra hơn nữa còn chơi đói bụng marketing mỗi tháng chỉ điểm bán hai loại mới hình ảnh tiết kiệm hơn nữa còn đạt được rất nhiều khen ngợi có điều này cũng không phải nàng bỗng nhiên phất nhanh nguyên nhân nguyên nhân là nàng gần nhất gặp mấy cái đại chủ cố một tiên v o n g diễn đàn ít n ạ m g tên là yêu nhất tiểu sư đệ nữ tu hướng về ra giá một tỷ linh thạch mua trương huyền sinh nguyên bộ tạ chân còn có một tiên vóng diễn đàn ít nàng ọ i ngày mùa hè tuyết bay nữ tu cùng một người tên là khắp núi hồng phong nữ tu đồng dạng ra một tỷ linh thạch mua này có thể nhường cho nàng nhặt không nghĩ tới có người lại sẽ vì mua hình ảnh tập hợp ra nhiều như vậy linh tệ phải biết tuy rằng trương huyền sinh không đem linh thạch làm linh thạch mỗi ngày soạn soạn nhưng thực linh thạch sức mua vẫn là cực cao ự c c một tỷ linh thạch đó khái niệm một cỡ trung t ô n g muôn gần một năm thu nhập nàng không nghĩ tới chính mình một tán tu lại dựa vào cái này đi lên nhân sinh đỉnh cao thế nhưng nàng cũng biết này ba trăm triệu linh thạch là bất ngờ chi tài có rất ít loại này toàn đại đầu có điều nàng gần nhất lại phát hiện mới thương cơ đó chính là gần nhất điểm nóng tây lục sử đoàn tới chơi mà để cựu tiêu đại lục thiên tiêu chúng nhất quan tâm nhưng là tây lục sử đoàn bên trong thành nữ quả thực có thể nói câu hồn và phách hết thể nam tính bất luận già trẻ chỉ cần nhìn t h á n h nữ một chút thì sẽ không cách nào tự kiềm chế rất đúng sản sinh mê l u y ế n cảm giác tuy rằng cảnh giới cao tu sĩ có thể thông qua tu vi áp chế loại cảm giác đó nhưng là tuyệt đối sẽ chịu ảnh hưởng khác nào có ma lực khởi đầu triệu tháng dĩnh cũng rất là xem thường chủ yếu là xuất phát từ đồng tính lòng n h i n tị cảm giác đối phương nhất định là có tiếng không có miếng kết quả ở tiên vong thượng khán đến đối phương bức ảnh sau phát hiện s ắ c thực đẹp đẽ đẹ à. nàng cảm giác mình nếu như nam tính cũng sẽ châm luân chuyện này quả thật là các nàng nữ tính bên trong chương huyền sinh mạ liên nàng liền lập tức lên đường chuyển động thân thể kết quả nàng gọi thẳng trực tiếp lần này cũng triệt để phát họa không chỉ có là bởi vì trinh đức tuyệt thế mỹ nhan cũng là bởi vì tây lục sử đoàn cùng cựu tiêu tiên minh làm ra chuyện lớn vì giao lưu cảm tình Tham dò s o nhưng g p ơ thực là ự c lục Tây sử đ o n người trẻ tuổi luận bàn phen, hạn xuống. người đưa để đầu đại ra trẻ trở tuổi tuổi tuổi Khởi tiêu một cựu lục chế về ở sau khi biết, đó ề u sau ở tiên vong trên cởi nhạo, cho rằng Tây lục người là không tự cởi vong nhạo, rằng người không lượng、sức. Nhưng cho lục sức. là là đ bọn họ mới biết cái này quy tắc là đúng cựu tiêu đại lục cực không công bằng nếu là đặt ở trước đây ba mươi tuổi trở xuống cựu tiêu đại lục thiên kiêu, có thể đến miết bản cảnh coi như là ngút trời tài năng hiện tại cho dù có cựu tiêu hoa lờ đột phá đến tạo hóa cảnh cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay cơ bản đều là từng chiếm được huyền sinh chân nhân giúp đỡ Mà t â chương hai trăm bảy mươi sáu cầu xin mọi người đừng tiếp tục nổ nước bọn mọi người khiếp sợ không phải tỉ thí kết quả thắng thua cuối cùng là cựu tiêu đại lục một phương thái nhất môn quân vô ưu thắng rồi nhưng này ở cựu tiêu đại lục người xem ra là chuyện đương nhiên quân vô ưu dựa vào tông môn tài nguyên cùng cựu tiêu ho l cơ duyên đã là tạo hóa cảnh trung kỳ hắn là bị xem là đời tiếp theo môn chủ bồi dưỡng tự nhiên biết rất nhiều chuyện đối với tây lục người hệ thống tu luyện sẽ không hoàn toàn không biết đối chiến trong quá trình cũng thể hiện ra cùng cảnh giới g i ớ i vẫn là cựu tiêu đại lục hệ thống tu luyện càng hơn một bậc kết luận dù sao tạo hóa cảnh cường giả không chỉ có đạo pháp mạnh mẽ cường độ thân thể cũng rất cao mà cái k i a tuổi trẻ pháp sư nhưng là thân thể suy nhược bản thể chịu đến công kích liền chiến bại có thể mọi người vẫn k i ế p sợ bởi vì người pháp sư kia từ cốt linh kết quả khảo nghiệm nhìn lên dĩ nhiên chỉ có mười chín tuổi trận này đối chiến kết quả ở tây lục sử đoàn cùng tiên minh trong lòng đều không có ngoài ý mớn làm tiếp đón người quân vong tình trưởng lão cùng sử tân trại giáo chủ nhìn nhau đều là đối với đối phương rất hài lòng tây lục sử đoàn làm người đến chơi hơn nữa căn cứ giáo hoàng bệ hạ ý trị bọn họ là mang theo thiện ý tới cho dù hắn chúng thực lực muốn vượt qua đối phương cũng không phải ở trận đầu đối chiến đánh mặt của đối phương vì lẽ đó hắn liền an bài sứ đoàn bên trong trẻ trung nhất hải t ử kia cũng là chính mình từng từng t h n g tôn tử tới tham gia trận đầu thị thí kết quả rất hoà n mỹ mặc dù thua nhưng là không bị thương thua rất thể diện mà quân vong tình tự nhiên cũng rõ ràng ý của đối phương hắn là đi tham gia quá bắc hải đại huyên một trận chiến tự nhiên cũng biết huyền sinh sư điệt cùng tây lục hồn trùng một tên cường giả đối chiến chuyện tình rõ ràng tây lục người mạnh mẽ vì lẽ đó chỉ trận đầu đối chiến an bài hắn liền nhìn ra đối phương thiện ý quân vô ưu biểu hiện cũng không sai xem như là cứu vãn lại chút năm ngoái tại thiên nguyên bí cảnh quân mặt đáng nhắc tới chính là cựu đại tiên tông tr ngoại trừ diệp tiên tiên cùng quân vô ưu ở ngoài tuổi cũng đã vượt qua ba mươi tuổi vì lẽ đó không có cách nào tham gia giải thi đấu vì lẽ đó đến tiếp sau tỷ thí liền khá là lúng túng dựa theo sử tân trại giáo chủ cùng quân vong tình hiệu ngầm là nên lựa chọn tuổi không kém nhiều cảnh giới phản phất tiểu b ồ i tới tham gia tỷ thí có thể cựu tiêu đại lục có chút không bỏ ra nổi người cũng may diệp tiên tiên đạt được sư tôn gợi ý mang theo cầu cầu cùng long n ạ o thiên đến t ò a trấn cầu cầu là một thú chợ ở thần phong sơn cảm thấy có chút tẻ nhạt dù sao nó hiện tại cũng không cách nào đột phá đến tiên cảnh nghe diệp tiên, tiên nói muốn tới trung châu cùng người tỷ thí nó li long ngạo thiên đúng là có chút không rõ ràng tại sao phải đi ra ngoài hỗ trợ hỏi cầu ca vì sao muốn đi hỗ trợ à? cầu cầu vô cùng thần bí r ơ i lên một cái móng u ố t bốn vị trí đầu cái móng u ố t cật lực ốn lượn g co rút lại xem ra đệm thịt đều có chút là lạ chỉ có sau đó một cái móng u ố t cũng chính là ngón lút dối ra nói ngạo thiên à, ngươi không hiểu d i ệ p sư tỷ có thể sẽ biến thành lao đại cái này à? long ngạo thiên giữ lại c h ả y nước miếng không hiểu lắm cầu ca ý tứ của d i ệ p tiên t i ê nghe n được xem bóng cầu vô cùng hấp mắt quyết định lần sau xuống bếp thời điểm cho cầu cầu chuẩn bị thêm một phần cứ như vậy mấy người đi tới trung châu xem như là giải quân vong diệp tiên tiên mấy ngày nay thông qua hủy trị hệ thống tu luyện cực nhanh hơn nữa chẳng biết vì sao đột phá không cần độ k i ế p cũng không biết là hệ thống nguyên nhân hay là bởi vì ở tiểu sư đệ bên cạnh nàng cũng thành công chiến bại tây lục một vị cấp chiến đấu khí nữ tử xem như là vì là cựu tiêu đại lục lại xuống một thành lần này tiên vong trên xôi trào vốn là xem tây lục người tu luyện đơn giản nhanh chóng còn ước ao chặt kết quả phát hiện thật đánh nhau cùng cấp dưới hoàn toàn là tốt mã rẻ q u i mà trông được không còn dùng được hoa lý hồ tiếu ma pháp có ích lợi gì quân trưởng lão trước món ăn cũng tới xong chúng ta bên này chuẩn bị phái ra cấp mười trẻ tuổi người ngài cũng nh quân vong tình mặc dù có chút đau đầu nhưng là không nói ra được cái gì dù sao nhân ra đã cho đủ mặt mũi chỉ có thể nhắm mắt đồng ý sau đó phái một tên phái tinh lăng trẻ tuổi tu sĩ đi tới đối chiến thực lúc chứng minh tương đương với địa tiên cảnh cấp mười ma pháp sư không phải một loại tạo hóa cảnh có thể chống lại thua trợ a di đà phật tiểu tăng đồng ý xuất chiến thử một lần đang lúc này tuệ minh đứng ra nói người ở chỗ này đều biết hắn biết hắn từng ở cựu tiêu thi đấu bên trong thu được người thứ hai hay là hắn chắp tay nhường cho đệ nhất duyên cớ quân vong tình t r ư ớ c không để cho hắn xuất chiến nguyên nhân chủ yếu là tuệ minh là tây v ự c người nghiêm chỉnh mà nói cũng không toán tiên minh hắn cũng không tiện yêu cầu vì bản thân mới xuất chiến nhưng tuệ minh tự nguyện dũng cảm đứng ra hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt tuệ minh vừa mới ra tay liền chấn n h ế p tây v ự c t r ẻ tuổi người cái kia từ từ bay lên đại nhật như lôi đỉnh giống như phật tâm dường như đại thế giống như dễ dàng chấn áp thôi một tên cấp mười pháp sư mà hắn chỉ là tạo hóa đỉnh cao thôi này không chỉ có là bước đại cảnh giới còn vượ tây lục người sắc mặt cũng không quá đẹp đẽ bị người vượt cảnh giới đánh bại là cực kỳ mất mặt hơn nữa bốn cuộc tỉ thí bọn họ thua ba trận cũng may trên quy tắc mặc dù không có nói nhưng song phương hiểu ngầm sẽ không để cho cùng một người liên tục xuất chiến đây là song phương người trẻ tuổi biểu diễn sân khấu tất cả mọi người nên có cơ hội biểu hiện mình tây lục trẻ tuổi mọi người từng cái từng cái chiến ý ngang nhiên nhưng này cái thời điểm thiên thánh tông người đến ha ha ha bực này việc trọng đại lăng m ộ tự nhiên là muốn tới thăm gia đây chính là cùng cường giả giao chiến thật là tốt cơ hội a lăng t ử hàm dung cảm tiếng cười vang lên khí thế vô cùng để không ít c ử u tiêu đại lục trẻ tuổi do con người chi thuyết phục thiên thánh tông nguyên do hai năm qua không ít người cũng giải hơn nữa ma tôn lôi lệ phong hành quét sạch trên đại lục làm ác tà phái tu sĩ khiến người ta đối thiên thánh tông quan niệm cấp tốc xoay chuyển nhưng ngay khi lăng tử hàm bước bước tiến để hư không rung động từng bước một hướng đi giữa trường khí thế sắp leo tới đỉnh điểm lúc một câu nói để hắn suýt nữa lảo đảo một hồi ca ca ngươi làm muốn chịu đòn chứ lăng m ặ c tuyết thanh âm của vang lên đồng thời cũng cảm giác được không ít thuộc tính điểm vào sổ cảm giác huyền sinh sư h u n h cho mình cái hệ thống này vẫn là dùng rất tốt chỉ cần không có chuyện gì tết một hồi ca ca tâm là có thể thu được thuộc tính điểm lúc này nàng đã sắp đột phá đến địa t i ê n cảnh có thể so với ca ca cái kia kỳ quái hệ thống dùng tốt hơn nhiều tây lục bạn bè mời các ngươi trẻ tuổi người mạnh nhất xuất chiến thôi lăng tử hàm không thấy cựu tiêu đại lục người nhìn hắn ánh mắt quái gì, nhưng trong lòng thì phun ra nước đắng sớm biết này cái làm phiền tử hệ thống sẽ là như vậy hắn kiên quyết phản đối huyền sinh huynh đệ đem này cái gì n ổ nước bọn hệ thống cho m ư i mội ta hiếm thấy ra trận trang bị một hồi ít dễ dàng à ta chương hai trăm bảy mươi bảy tiên phàm khác biệt tây lục trận doanh nhìn lăng tử hàm ra trận, tân trại nháy mắt ra giấu trong trận doanh liền có một người trẻ tuổi ra khỏi hàng người trẻ tuổi kia tràn đầy tự tin trên người mặc thần quốc hoàng gia học viện đồng phục học sinh còn rất lịch sự hướng về lăng tử hàm hành lễ mà khi thi đấu bắt đầu lăng tử hàm trên người linh l ự c t h ả tiên đạo pháp tác huyết tán lúc tất cả mọi người biến sắc làm sao có khả năng này lăng tử hàm dĩ nhiên đột phá đến địa tiên cảnh đến t ộ n cùng là làm sao làm được lẽ nào thiên thánh tông có đặc thù biện pháp có thể đột phá tiên cảnh những này khó nói bất quá ta nghe nói này lăng tử hàm vốn là ngút trời tài năng trước tại thiên nguyên bí cảnh lúc lực ép quần hùng cố thiên sơn có người nói không phải của hắn hợp lại chi địch Kiểu trong i sân chiến đấu kết thúc cũng rất nhanh lăng tử hàm chỉ dùng một chiêu hơn nữa không chút nào hoa lý hồ tiếu đơn giản một quyền lấy vương đạo tư thế kích phá đối thủ ma pháp ở tại trên chán thu thế bị sợ ngây người người thanh niên kia bị lăng tử hàm gậy trở xuống cái chán mới phản ứng được chính mình dĩ nhiên không chút nào phản ứng lại cứ như vậy thất bại lẽ nào ta thần quốc ma pháp cùng đầu thí ở cung cấp cùng lúc i tiêu n thống tu luyện、so、ra, căn buồn không có khả năng、so、sánh cửu lục có tu đại l hệ khả so so sao. ra, này sử tân trại cùng quân vong tình sắc mặt cũng không quá được sử tân trại là bởi vì hắn chúng thậm chí ngay cả chiến liền bại nếu như trở lại để giáo hoàng điện hạ biết rồi chắc chắn vân trách mà quân vong tình nhưng là cảm giác mình thất sách không nghĩ tới lăng tử hàm đã đột phá đến địa t i ê n cảnh hơn nữa nhìn chắc việt sức chiến đấu lẽ ra có thể đánh bại mạnh hơn đối thủ mới đúng tấm này thật bài ở đây l i n đánh thực tại có chút lãng phí hơn nữa làm chủ nhà luân viên phân xác đối phương thực tại có chút thị uy ý tứ của từ giao lưu phương diện tới nói không tốt lắm đây cũng quá không trải qua đánh ta còn không phát đ ư ợ c đây hắn thì không được lăng tử hàm trở lại trong trận danh sau nhỏ giọng nói l ầ m b ầ m ca ca ngươi là muốn cho ta khen ngươi rất mạnh sao lăng mặc tuyết che miệng khẽ cười nói lăng tử hàm lắc lắc đầu hắn là thật sự không nghĩ tới đối phương như thế môn ăn hơn nữa hắn cũng là đang đột phá đến điệu tiên cảnh sau lần thứ nhất ra tay bây giờ nhìn lại huyền sinh huynh đệ giúp mình bù đắp linh hồn bản nguyên sau cảm giác cả người đều thông suốt rất nhiều đạo của chính mình trở nên liền thành một khối ngũ hành thần thể, thể chất cũng càng lên một tầng uy lực hoàn toàn thể hiện ra ngoài hắn cũng coi như là có cảm rất nộ ngũ hành thần thể nguyên lai đến tiên cảnh mới dần dần bày ra h uy lực ở phạm cảnh thể hiện ra ưu thế bất quá là một điểm nhỏ của t ạ n g băng c h i m thôi lăng t ử hàm cảm giác mình nếu như hiện tại gần toàn lực tây lục người loại kia trò mèo hắn cảm thấy nói không chắc biết đánh nhau mười một cấp tiếp đó giữa trường sử tân trại lại phái một người trẻ tuổi mà quân vong tình nhưng là để phúc thủy các một tên đệ tử xuất chiến hoàn toàn là đi tới đưa tất cả mọi người rõ ràng trong lòng chủ yếu là vì song phương trên mặt mặt mũi quả nhiên phương tây bắt một hồi sau sử tân trại trên mặt nụ cười có thêm chút thôi tư g i t cuộc kế tiếp ngươi đi sử tân trại điểm danh nói chương huyền sinh lúc này chính thể ngộ tiên p h à m khác biệt mới vừa tới đến cựu tiêu đại lúc lúc hắn đã từng từng thấy liệu vô nhai lệnh trên cây đoạn cảnh xuân vệ còn tưởng rằng là tương tự đảo ngược thời gian thao tác lúc đó cảm thấy ngưu bức không được nhưng bây giờ hắn cũng là tạo hóa cảnh đối với rất nhiều chuyện đều có hiểu biết lúc đó sư tôn chỉ là thuần túy khoe khoang thôi chỉ dùng để linh lực điều khiển c ả n h cây từ trên mặt đất bay lên sau đó đem tinh chuẩn kết nối lại dựa vào tạo hóa linh lực thôi thúc đưa đến tương tự chữa thương hiệu quả đem những cành cây này lại nhận trở lại cũng chính là chính mình lúc đó không có kiến thức cho nên mới phải cho rằng sư tôn lúc đó nghịch chuyện thời gian bây giờ suy nghĩ một chút nếu như mình cẩn thận quan sát nói không chắc còn có sư tôn tiếp đón sai có điều sư tôn cũng t h i ệ t là lại không người khác ở nhiều lắm chính là mình một trẻ nít nhỏ lại cũng như vậy chú ý hình tượng quả nhiên tình thánh t h ầ n mã chính là muốn thời khắc duy trì chính mình b ư ớ c cách sao nhưng là phàm cảnh bên trong tạo hóa không làm được sự t ì n h tiên cảnh liền không hẳn không làm được ít nhất theo tiên cảnh càng lộ trương huyền sinh cũng hiểu được rất nhiều tiên cảnh c h u y ệ n tình trong đó có một chút chính là liên quan với thời gian hắn kiếp trước đã từng xem qua không ít tiểu thuyết cái gì vượt qua dòng sông thời gian đi giết người chưa bao giờ đi tới đi qua giết người lại là thay đổi tương lai lại là bệnh dịch tả đi qua đương nhiên quan trọng nhất là vai chính cuối cùng muốn quét sạch tất cả độc đoán và cổ để tất cả đi tới quỹ đạo trước đây hắn xem loại này tiểu thuyết thời điểm nhiệt huyết sôi trào thế nhưng là không làm sao mang đầu hóc xem nếu như cẩn thận ngấm lại sẽ phát hiện trong đó thời gian nghịch biện có chút căn bản là nói không thông hắn lúc này ở cựu tiêu ho lờ bên trong cảnh giới chính leo lên chân tiến cảnh liên quan với thời gian đạo tắc cũng có chút lý giải thêm vào theo tu vi nâng lên suy nghĩ tốc độ cùng thôi diễn tốc độ tự nhiên không phải phàm nhân lúc có thể so với nhưng hắn vẫn không nghĩ ra những kia có thể xuyên qua thời gian làm loạn là thế nào làm được cuối cùng chỉ có thể quy về chính mình hiện nay trí tuệ cùng cảnh giới không đủ hắn hiện tại lý giải đến làm tu sĩ tu luyện đạo chân tiến cảnh là có thể bước đầu lĩnh nộ g một ít liên quan với thời gian đạo tắc nhưng vận dụng sự hạn chế rất lớn khả năng chỉ có thể tác dụng với tự thân hơn nữa về lùi thời gian rất ngắn huống hồ nếu như chỉ tác dụng với tự thân cũng rất khó nói là để thời gian về lui dù sao thời gian và toàn bộ thế giới đều hẳn là nối lửng dây hắn cũng không rõ ràng loại sức mạnh này đến tột cùng có tính hay không thời gian đạo tắc nói chung hiện nay cảm giác rất vô bổ như trước cái kia đệ cựu hồ linh chính là chân tiên cảnh giới cấp độ tồn tại mặc dù là ma pháp hệ thống nhưng đại đạo đồng quy hắn cho rằng đối với một ít cao cấp pháp tắc thể ngộ hẳn là có cộng thông chi sử có thể đối mặt mạnh hơn tiên tiết còn không phải không thể chống đỡ một chút nào bất quá hắn đúng là nhớ rồi thời gian xác thực thuộc về đạo tắc một loại chỉ là không biết phải nhiều cao cảnh giới mới có thể cụ thể thể ngộ lấy sạch đúng là muốn thử tìm một hồi ngũ hành đạo nhân loại kia đỉnh cao tiên vương có thể không lịch chuyển thời gian lần này dùng chân tiên thần đan nâng lên cảnh giới kết quả vẫn để cho hắn có chút thất vọng hắn dự đoán trên thực tế muốn lên tới chân tiên cảnh cần thiết tiên đạo phát tắc trực giác của hắn luôn luôn rất chuẩn cựu tiêu thế giới còn sót lại tiên đạo phát tắc hẳn là không đủ nếu là hắn đem những người khác trong cơ thể hấp thu khả năng này được rồi nhưng không có ý nghĩa chân tiên cảnh không hữu dụng a thần phong môn bí pháp trừ r a khí vận ở ngoài đối với tu vi cũng không phải không có yêu cầu thôi thúc bất kỳ bí pháp đều cần tu vi chống đỡ lại như hắn tại thiên nguyên bí cảnh đi ra lúc thần anh cảnh nhiều lắm phong ấn linh t ự c ả n h nếu là cách biệt nhiều l ắ m hắn là không có cách nào đương nhiên là có thiên đạo hộ thể cho dù không tự mình ra tay cũng sẽ không có nguy hiểm c h ư ơ nhưng g là hắn hiện tại muốn không chỉ có là tự vệ đối mặt cái kia to lớn chỗ c h ố n g sau thế giới hiện nay biện pháp tốt nhất nhưng vẫn là đem lần thứ hai phong ấn có thể kéo một quang thời gian là một quang thời gian hắn cho là mình nếu như có thể đạt đến tiên quân đỉnh cao cảnh giới hay là là có thể không thế nào tiêu hao cựu tiêu thế giới sức mạnh đem cái kia to lớn chỗ c h ố n g phong ấn hơn nữa so với tổ sư phong ấn vững chắc dựa theo long cổ tiền bối lời giải thích tổ sư ngay lúc đó cảnh giới cũng không cao chết nó、no、là tiên quân nói không chắc vẫn chưa tới cho nên mới cần phải mượn nhiều ngày như vậy lực lượng chương huyền sinh đoán trường dưới chính mình nếu muốn tiếp tục phong ấn ít nhất cũng phải tiên quân cấp bậc tu vi mới được cân nhắc đến to lớn chỗ chống sau khả năng có không tên tồn tại gián g lâm hắn còn cần càng cao hơn tu vi thế nhưng những tiêu tiên đạo pháp tắc lại đi đâu tìm đây bê ta ca nếu là có những biện pháp khác vừa có thể đột phá có thể hộ đến cựu tiêu thế giới an toàn là tốt rồi cổ tiên thành ở ngoài vừa kết thúc một hồi t h thí để cựu tiêu đại lục người tự tin càng cao hơn t r ư ớ n tây lục người sắc mặt khó coi chỉ vì ở đây sau khi bọn họ tây lục lại thua liền hai trường không phải bọn họ nhường chủ ẩ n t ậ n thần quốc trong học viện mạnh nhất người trẻ tuổi. Có thể ở nơi này luyện cũng thiên vẫn xuống thiên nói ngàn năm để, đã đã đột thể thể thể thể phái phá phải học thế, khó, h tuổi. tuổi, tới tài tuổi tài, ra trẻ rất trở ra. vừa tu tuyệt quốc Có có có có c bèo bèo ở ở là là lẹ lẹ yếu là bọn họ trước hai trường đánh đối thủ cũng không phải cựu tiêu đại lục địa tiên cảnh n a chỉ là tạo hóa cảnh mà thôi nhưng là hai người bọn họ vị cấp mười tuột cùng người trẻ tuổi đều thua liễu hồng phong một bộ hồng y dìa bước chân thành b ư ớ c tiến đi trở về cựu tiêu đại lục trận danh nhìn lại đã quên một chút tây lục bên kia có mấy vị thanh niên hồn vía lên mây nàng kiểm tra một chút chính mình hệ thống dâng lên đến cảm thấy hết sức hài lòng lần này nên đầy đủ đột phá đến địa tiên cảnh huyền sinh dĩ nhiên để lăng tử hàm mang cho đã biết dạng một hệ thống kết hợp cái hệ thống này cụ thể công năng chức năng hàm chẳng lẽ là đang ám chỉ chính mình cái gì nàng cho rằng nếu như có thể để huyền sinh động tâm mình có thể trực tiếp thành t i ể u chân tiên cũng không nhất định nhắc tới cũng kỳ quái chính mình đối với dung mạo luôn luôn có tự tin ở bắc hải lúc đã từng thả xuống r ụ g rè thế nhưng nàng cũng không từng cảm thấy huyền sinh đối với mình động tâm vì lẽ đó cũng là có lời lẽ chí lý đó cũng là đẩy ngược sau kết quả nhắm thẳng vào bản nguyên liêu hồng phong cảm giác mình ở bắc hải lúc cùng trương huyền sinh tiếp xúc đối phương khởi đầu dừng lại ở giai đoạn thứ nhất nàng vốn tưởng rằng sẽ tới giai đoạn thứ hai nhưng ai biết sau đó đã trải qua nhiều chuyện như vậy cuối cùng nhưng ngay cả giai đoạn thứ nhất đều giống như đã không có điều này làm cho nàng trước sau không làm rõ được không biết mình nên như thế nào mới có thể làm cho trương huyền sinh động lòng đặc biệt là ở thu được hệ thống sau nàng làm rất nhiều bài tập vẫn cảm thấy công lược trương huyền sinh là thế kỷ vấn đề khó tây lục trận danh o bên trong sử tân trại cao mày loại này hội giao lưu bình thường cũng chính là đánh hai ba trận ba bốn trận đại không kém kém là được có thể đến bây giờ đều so bảy trận bọn họ tây lục nhưng chỉ thắng một hồi thực tại có chút mất mặt hơn nữa trong lúc đối phương lại còn phái một con mèo bò g a chiến loại tiêu miêu giống hắn từng thấy ở thần quốc bên trong phạm nhân nuôi trong nhà rất nhiều chính là đất miêu a nắm bắt con chuột đúng là rất thành thạo có thể ở đây lại có thể tu luyện nhưng bất kể nói thế nào bọn họ thậm chí ngay cả một con đất miêu cũng không đánh quá chuyện này quả thật mất mặt lúc này sử tân trại đều có chút hoài nghi người đông phương có phải là cố ý nhục nhã bọn họ trước mắt kết quả này hắn là hoàn toàn không có dự liệu được vốn là bắt đầu phái cá i yếu là muốn cho cựu tiêu mặt mũi nhưng bây giờ xem ra bọn họ tây lục người trẻ tuổi dĩ nhiên thật sự đánh không lại kết quả này cũng không phải giáo hoàng điện hạ m ớ n coi như muốn kết minh bọn họ cũng phải nằm ở vị trí chủ đạo thánh n ữ điện hạ người xem sử tân trại cẩn thận t ỉ n h giáo nói hắn mơ hồ nghe qua một ít nghe đồn có người nói thánh nữ điện hạ thực lực sâu không lường được có thể trinh đức nhưng không có trả lời sử tân trại vấn đề chỉ là có chút xuất thần ở người đối diện quần bên trong tìm kiếm lấy không phải nói tên kia là cựu tiêu đệ nhất thiên kiêu sao lớn như vậy việc trọng đại hắn lại không đến thánh nữ điện hạ sử tân trại nghi ngờ nói chuyện gì trinh đức hoàn hồn nói xin mời thánh nữ điện hạ ra tay bằng không giáo hoàng điện hạ đối với kết quả này nhất định không hài lòng sử tân trại nói rằng trinh đức trầm mặt một chút nàng bản y phải không quá nhớ xuất thủ thế nhưng giáo hoàng điện hạ đối với nàng có ân hơn nữa nàng tìm nửa ngày cũng không tìm tới trương huyền sinh chẳng lẽ nói cựu tiêu đại lục người cho rằng bọn họ tây lục thực lực giống như vậy không cần trương huyền sinh ra tay vì lẽ đó sẽ không để hắn tới sao vậy mình muốn gặp đến đối phương nên làm như thế nào khá là thích hợp sử tân trại đ ỗ n g nhiên cảm giác thánh nữ trên người điện hạ khí thế thay đổi có một loại sắc bén cảm giác hắn còn chưa từng thấy thánh nữ điện hạ như vậy khi hắn đích tình báo bên trong thánh nữ vẫn luôn như đầm nước như thế yên tĩnh đối với hết thẻ chuyện đều thờ ơ cái này cũng là hắn ở thỉnh cầu đối phương ra tay lúc thất phòng trong lòng địa phương chỉ lo đối phương không có hứng thú cựu tiêu đại lục trận danh o trợn buộc phát ra kịch liệt dối loạn nguyên nhân là rất nhiều nam tu sĩ g ọ i ra chỉ thấy từ cái kia chiếc hoa lệ nhất tàu bay trên đi xuống một cô gái tóc vàng dung nhan để trong thiên địa quang đều phản phất m ở đi loại kia khí c h ấ t vừa thánh khiết lại mê hoặc lòng người khiến người ta khó có thể tự k i ể m chế đây chính là tây lục người thánh nữ sao đẹp quá ngày hôm nay bắt đầu nữ thần của ta thay đổi thật giống sâm cơm nàng a cựu tiêu đại lục tiên kêu trong trận danh tuệ minh ghi nhớ kinh văn á di đạo phật sắc tức là không lăng tử hàm cũng là ánh mắt có chút l õ m vào nhưng sau đó lại sáng sửa lên trong lòng âm thầm cảnh rất nói thật là khủng khiếp bị công liêu hồng phong cùng lăng m ạ c tuyết hai người nhưng là nhịu nhũ mày các nàng cảm thấy một loại không tên uy hiếp liêu sư tỷ nàng nhưng là có tu luyện mê hoặc loại công pháp lăng m ạ c tuyết nghi ngờ hỏi liêu hồng phong lắc lắc đầu nàng cho rằng không phải đối phương là tây lục người tu luyện chắc cũng là ma pháp loại hình hệ thống hơn nữa nàng có thể cảm thụ đi ra đối phương vẻ này khí chết thật giống không phải công pháp nguyên nhân chờ chút lại nói vấn đề thế này ngươi tại sao phải hỏi t a ta ở ngươi trong lòng là cái gì hình tượng nàng hay là không đúng thiên t h à n h đi suy nghĩ một chút liễu hồng phong cối u cùng nói đối với những việc này nàng cảm giác không xác định nhưng d ấ t lời sau nàng lại nhìn chằm chằm trinh đức nhìn một lúc lại quan sát nam các tu sĩ đích tình huống nàng đ ỗ n g nhiên có loại cảm giác quen thuộc là cái gì đây làm sao cảm giác nàng như huyền sinh sư huynh như thế lăng mặc tuyết sắc mặt cổ quái nói điều này cũng để tỉnh liễu hồng phong đúng rồi chuyện này quả thật là nữ hay trương huyền sinh a chương hai trăm bảy mươi chín kỳ quái mở miệng thành phép thuật chỉ thấy trinh đức cất bước ra trận nhìn về phía liễu hồng phong mấy người nhàn nhạt mở miệng nói các ngươi cùng lên đi âm thanh như tiếng trời e m hay hơn nữa đông lục ngôn ngữ nói càng so với sự tân trại còn muốn tiêu chuẩn khiến người ta vô cùng bất ngờ chỉ là nghề này kính nhưng đưa tới mấy người l ử a giận bởi vì tương đối quen thuộc hơn nữa trước lên một lượt trận đã tham gia t ỷ thí nguyên nhân l a n g tử hàm tuệ minh diệp tiết tiên l a n g mạ tuyết liêu hồng phong cầu cầu mấy người đều ở đồng thời này rõ ràng cho thấy hướng về bọn họ phát ra khiêu chiến lúc này liền ngay cả khán giả cũng đều cảm giác thấy hơi hoang đường b u ồ n c ư ờ i vốn là cho rằng tây lục người vô cùng mạnh mẽ nhưng trước tỷ thí đã chứng minh bọn họ đông lục hệ thống tu luyện càng hơn một bậc cho dù cái này tây lục thánh nữ rất đẹp nhưng nhìn cũng rất trẻ trung thực lực có thể cao đi nơi nào ha ha ha dĩ nhiên nói muốn lấy một địch sáu quả thực b u ồ n c ư ờ i ừ coi như nàng là tây lục loại kia hệ thống lẹ vẹo mười một đối mặt sáu người cũng quá chừng đi có điều nữ nhân này xác thực thật là đẹp a rất nhớ quỳ dạp xuống dưới chân của nàng mọi việc như thế tiếng thảo luận ở trong đám người vang lên quân vong tình trưởng lão nhìn thấy tình cảnh này cũng vô cùng đau đầu nhìn về phía sử tân trại giáo chủ trước tiên không nói lấy một địch sáu cái gì có công bình hay không chỉ nói riêng trinh đức thánh nữ thân phận thì không nên kết cục tỷ thí đây là sứ đoàn trên danh nghĩa người chủ s ự a tương đương với địa vị của chính mình loại thân phận này nào có tự mình kết cục tỷ thí chỉ bất quá hắn cũng có thể lý giải sự tân trại giáo chủ tâm tình của bọn họ liền thất bại mấy trận s á t thực trên mặt không qua được nếu như có thể hung hăng đánh bại lăng tử hàm bọn họ cũng quả thật có thể cứu vãn chút mặt mũi không sao ngược lại là người trẻ tuổi tỷ thí chỉ là giao lưu thôi thánh nữ điện hạ tuy rằng tuổi trẻ nhưng ngày hôm trước đã đột phá tới lệ vẹo mười một hơn nữa còn là thần quốc bên trong hy hữ nhất thánh ma Pháp Sư. còn chiến cũng không không công bình sử tân trại giải thích trong lời nói ý là nhà ta thánh nữ so với các người bên kia lớp mười cái đại cảnh giới thậm chí cao hai cái đại cảnh giới như vậy tỉ thí nhiều đánh mấy cái mới phải công bằng quân vong tình nhưng trầm m ặ t dưới không có mở miệng đáp ứng loại này tỉ thí mặc kệ thắng thua cũng không hào quang thua nhân ra nói ngươi n g ũ đánh một đều đánh không lại thắng người khác nói ngươi lấy nhiều khi ít bất quá hắn cũng không tiện mở miệng từ chối bởi vì biết trước quả thật làm cho tây lục sử đoàn rơi xuống mặt mũi hơn nữa hắn không giống những tia tuổi trẻ tiểu bối hoặc là tiên vong trên ăn quả dưa còn chúng l ạ quan như vậy cựu tiêu đại lục ở trong tỷ thí s á t thực chiếm được thượng phong nhưng là mình một phương ra người cũng là lớn trên lục địa đứng đầu nhất đặc biệt là thiền thánh tông mấy vị kia quả thực cường vượt qua lẽ thưởng đôi này chuyện này đối với thực lực tổng hợp không có giá trị tham khảo trái lại tây lục một phương tuy rằng cùng cảnh sức chiến đấu s á t thực phải kém một ít thế nhưng người khác ma pháp hiếu học ca tuy rằng sứ đoàn bên trong trẻ tuổi người có điều hơn mười vị có điều từ s ự tân trại nơi đó tìm ý tứ thu được tin tức loại này thiên tài hàng năm cũng sẽ ở thần quốc học viện pháp thuật bên trong xuất hiện mười mấy lên trên nữa cao cấp sức chiến đấu càng là không biết có bao nhiêu Ở cửu tiêu đại lúc ụ lục c con đường phía trước bị đoạn tuyệt đích cùng cây cố, cùng câu hiện phía tình hùng, giới, hảo, Haha, ha, như thế chớ dưới, người giao đối lai biến đi tới ngươi, tiến nói nói luyện tuyệt nay đường đoạn ứng tương lên này vẫn là chớ nói nữa. ta lấy yếu. tu rất tất là là l gặp gỡ bị này l a n g tử hàm thanh â m của các đức quân vong tình dòng suy nghĩ chỉ thấy hắn tràn đầy tự tin tiêu sái đi ra miệng hắn trên tuy rằng nói như vậy thế nhưng không chút nào dám xem thường bởi vì chỉ là nhìn đối phương dung nhan liền dễ dàng tâm thần chập t r ù n g người như vậy tuyệt không đơn giản nhưng hắn chính là ngũ hành thân thể lại hệ thống gia thân Gần càng càng n sử nói nói một một, tân trại thầm mắng thanh táo giả nhưng trên mặt còn muốn cười theo nói quân trưởng lao nói có đạo lý kỳ thực hắn suy nghĩ một chút cũng cảm thấy đây là phương thức xử lý tốt nhất như vậy chỉ cần thánh n ữ thắng mặt mũi cũng có thể cứu vãn cựu tiêu bên này cũng sẽ không l u n g túng giữa trường lăng tử hàm trận địa sẵn sàng đón quân địch thần quang năm màu từ trong cơ thể b ộ c phát ra lại giao hòa cùng nhau hóa thành hào quang màu trắng xông thẳng lên trời đại đ ị a u g ã n ư ớ c không trung xuất hiện từng đạo từng đạo bị linh lực đánh văng ra vết nước tầng mây tụ tập chấp ở trên trời biến mất tiêu tan cồn phong nổi lên bốn phía trên đất ngọn cỏ vụt lên từ mặt đất lại đang cương phong bên trong bị xoắn nát bốn phía khán giả đều là khiếp sợ cực kỳ bọn họ vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy tiên cảnh cường giả xuất thủ như thế chăm chú chỉ là linh lực nhưng mà trực diện đối thủ trinh đức nhưng chỉ là lẳng lặng đứng ở nơi đó cầm trong tay một quyển thánh kinh biểu hiện bình tĩnh thân nói nơi này không gian vững chắc cứng rắn không thể phá vỡ trinh đức chầm rãi mở miệng tốt đẹp chính là âm thanh vang vọng ở trong thiên địa lại phảng phất ở mọi người trong lòng vang lên lệnh tất cả mọi người khiếp sợ là vừa bởi vì lăng tử hàm linh khí bạo phát sinh ra vết nứt không gian lúc này tất cả đều khép kín Khí, đây chẳng lẽ là mở miệng thành phép thuật ma pháp cũng có thể làm được chuyện như vậy sao ta còn tưởng rằng chỉ có huyền sinh chân nhân có thể làm được đây ăn quả dưa còn chúng dồn dập hít vào một n g ụ n khí lạnh trực diện trinh đức lăng tử hàm cũng cảm thấy có chút tà tính hắn không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên là loại này hệ thống bài võ này không rồi cùng huyền sinh minh đệ một dạng sao lẽ nào nhan chi số cao mọi người có thể hiệu lệnh tiên đạo thần nói nơi này không lây bầu trời trong trẻo hiện lộ hết an bình an l ạ n h trinh đức lại chậm rãi mở miệng nói theo lời nói của nàng không trung tầng mây tàn ra chớp biến mất tứ ngược cương phong cũng đều dừng lại ánh mặt trời ấm áp tung xuống nhưng này vẫn chưa xong trinh đức lần nữa mở miệng nói thần nói nơi này vì là thành đất đại địa viên mãn không thiếu sót sinh cơ giảo theo một trận rung động đại địa chậm rãi càng làm cho người ta kinh ngạc là nguyên bản bởi vì cường phong hủy diện thảm thực vật dĩ nhiên lần thứ hai d à i ra đi ra đồng thời sinh cơ càng thêm đầy đủ lớn lên càng thêm cường trắng ngăn ngắn mây tức thời gian toàn bộ đại địa liền biến thành một mảnh màu xanh lục vùng quê phiêu đã không biết tên hương hoa lăng tử hàm cũng là khiếp sợ không thôi thế nhưng hắn mơ hồ cảm giác cái này thánh nữ mở miệng thành phép thuật cùng huyền sinh huynh đệ có chút căn bản tính khác nhau hẳn là có phương pháp phá giải quan trọng nhất là hắn không muốn tin tưởng phía trên thế giới này còn có cái khác cùng huyền sinh huynh đệ giống nhau người thiên ma công toàn lực vận chuyển hắn tấn công tới lấy tự trinh đức nhưng là c h ậ m rãi nhắm mắt lông mi thật dài trên tựa như nhiễm thần giọt xương thần nói nơi này trong vòng m ộ ư ơ i trượng là vì thánh vực bên trong vạn pháp bất s â m quần địch đều lùi theo nàng mở miệng một chỗ mang theo thánh quang hình tròn lồng ánh sáng hiện lên lẫm liệt không thể xâm phạm Trưng thuật, trương tử tin thể nát một triệu giảm sơn hàm một quyền bị dễ dàng đỡ, thậm bất nguồn khàn huyền sinh. Lăng không nhìn mình đánh sơn quyền dàng không nhắc lên bất kỳ phong giảm đại đỡ, dự dám dễ khô hàm hàm chí kỳ có có bị ba. một mình ngươi không phải là đối thủ của ta cùng lên đi trinh đức c h ầ m rãi mở miệng nói ở đây cựu tiêu đại lục người cảm thấy rất kỳ quái rõ ràng lời của đối phương rất hung hăng ngựa khí cũng rất bình thản như là thuật lại sự thực đơn giản nhất hơn nữa chẳng biết vì sao bọn họ vẫn không có tức giận m i ê u g ô thổi tiêu đồng tử một mình ngươi không được ca câu câu n h ạ y tới lăng tử hàm trên b ả vai cười treo nói nhưng nhìn hướng về trinh đức ánh mắt cũng rất nghiêm nghị nó vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy có thể làm được như lão đại giống nho người thế nhưng nó cùng lăng tử hàm cảm giác như thế trước mắt tên thiếu nữ này cùng lao đại đặc tính có quan hệ phím tính không giống nó đưa mắt tìm đến phía quyển sách kia nó cảm giác đối phương hành vi chỉ là xem ra như mở miệng thành phép thuật nhưng nên cùng quyển sách kia khá liên quan hoặc là nói bản thân là một loại đặc thù m a pháp lão đại mới bắt đầu tu luyện thần toán tử nhất mạch bí pháp trong đó có một loại liền tương tự với mở miệng thành phép thuật có thể nói loại này đặc thù pháp thuật là tồn tại chỉ có điều tu luyện yêu cầu khá là hạ khác như lão đại lúc đó sử dụng cái kia bí pháp vẫn có tuyệt thế khí vận phối hợp mới hoàn thành đương nhiên lão đại hiện tại thật giống ở phương diện này đã thích làm gì thì làm vị này nữ thi chủ t i ể u tăng cũng tới thử một lần xin trợ quái tuệ minh cũng bước chân vào giữa trường hắn lúc này cách mặt đất tiên cảnh còn thiếu một chút thế nhưng ở giữa sân cũng đúng là mạnh nhất người xuất gia lẽ ra không nên nhiều dính l i ễ u chuyện như vậy thế nhưng vương trượng đại sư để hắn chuyến này nhiều giúp cựu tiêu đại lục một ít nếu đáp ứng rồi sư phụ có một số việc vẫn phải làm nhà thông suốt vẫn đúng là quần chiến a thánh nữ kia lợi hại đến đâu cũng không ngăn được ba cái chứ ngươi nói cái gì đây ba đánh một đã đủ mất mặt coi như thắng lại sao thế ngươi không có nghe vừa vị đại chủ kia dạy nói sao bọn họ thánh nữ chính là lẹ vẹo mười một thần thánh ma pháp sư bản thân liền cao nhiều như vậy cảnh giới nhiều đánh mấy cái mới coi như công bằng、a. lúc này người vây xem chúng đã dối loạn lên không nghĩ tới lại thật sự muốn mấy cái đánh một mà tiên vong trên tin tức càng là nổ tung làm gọi thẳng trực tiếp triệu thắng d ĩ n h lúc này gọi thẳng trực tiếp đã chật ních cũng may đ ầ u đầu máy s x v e r máy chủ ra s ư ớ c mở ra nn điều phân tuyến không có chút nào thẻ nàng vốn là muốn nhân cơ hội đập điểm đối phương thánh nữ hình ảnh giữ lại sau đó chậm rãi phát tài ai ngờ đến gọi thẳng trực tiếp lúc lại gặp phải lớn như vậy sự kiện đồ vật giao lưu tuổi trẻ thiên tiêu chúng va chạm kịch liệt như vậy gọi thẳng trực tiếp tên c ự hấp dẫn người nhắc cầu làm thẻ cùng lễ vật thu tới tay m ư ờ a lúc này giữa trường trinh đức lại sẽ ánh mắt nhìn về phía lăng mặc tuyết mấy nữ nói các ngươi bất nhất lên sao chẳng biết vì sao mấy nữ từ trinh đức trong ánh mắt dường như nhìn thấu khiêu khích m ù i vị vốn là lăng mặc tuyết mấy người các nàng chỉ là để hoàn thành nhiệm vụ đối với dư thừa chiến đấu phải không muốn đánh khiêu thắng đ ấ u tàn nhẫn đều là lăng tử hàm loại kia nam nhân mới sẽ thích đi làm thế nhưng bị trinh đức ở trước mặt mọi người lần thứ hai như vậy tuyên chiến nếu như còn không đường m ố i liền có vẻ cựu tiêu một phương rụt rè vừa trinh đức đã chứng minh q u dị thực lực nếu như bọn họ bên này còn lập dị từng cái từng cái đi tới đ ư ờ chỉ có thể bị người mắng đốc Cùng tiến lên đương nhiên cũng có thua khả năng nhưng là từ trên chiến lược là quyết định chính xác mấy người nhìn nhau cuối cùng vẫn là bước vào giữa trường liêu hồng phong trong lòng lúc này tự nhiên cũng vô cùng khó chịu bởi vì từ khi cái này cái gì tây lục thánh nữ ra trận sau nàng nhan chi số hệ thống khoản thu nhập liền thấp xuống rất nhiều rõ ràng cho thấy bị đối phương phân đi rồi tồn tại cảm giác diệp tiên tiên đúng là đối với những này nhìn tương đối nhạc trinh đức mỹ lệ đến mức nào cái kia cùng với nàng có quan hệ gì đừng trêu chọc chính mình tiểu sư đệ lá tốt rồi lăng mạc tuyết nhưng là đi tới một nửa bỗng nhiên mở miệng đối với trinh đức nói lại nói vị tỷ này ngươi tại sao đông lục ngữ nói tốt như vậy à? lăng mặc tuyết lời này vừa ra người chung quanh cũng có chút n g h i hoặc bởi vì trinh đức đông lục ngữ nói quá tiêu chuẩn trước ra trận những người kia nói chuyện làn điệu đều rất kỳ quái trinh đức nhưng như là thổ s a n h thổ trưởng cựu tiêu người thậm chí trước liên ngôn gia pháp bất cứ lúc nào dùng là cũng là đông lục ngữ hơn nữa còn rất lệnh c á c h cổ phóng tới đông lục cũng coi như là cái người có ăn học a sử tân trại giáo chủ nghe nói như thế cũng cảm thấy có chút n g h i hoặc không biết vì sao thánh nữ đông lục n ữ làm sao như thế trôi chạy mà khác hắn mới biết nguyên lai đại dự ngôn thuật dùng đông lục n ữ đọc cũng hữ hiệ vẫn là nói thánh nữ đã hiểu thấu đáo đại dự ngôn thuật bản chất trước đây cùng một vị cố nhân giao lưu lúc học trinh đức cơi ư c ậ t đ ắ c như là nhớ ra cái gì đó tốt đẹp chính là chuyện cũ mà lăng m ạ c tuyết lúc này phát hiện mình tới sổ một nhóm thuộc tính điểm thế nhưng nghe xong trinh đức không biết trong lòng không tên cảm thấy có chút khó chịu c ầ u ca thật giống chơi rất vui d á n g vẻ ta cũng muốn đến trận ở ngoài long ngạo thiên la lớn c ầ u cầu móng nuốt nhỏ đỡ ngạch nó đương nhiên không thể để cho long ngạo thiên vào trận long ngạo thiên lai lịch xem như là khá là bí ẩn lão đại không muốn để cho người quá nhiều tìm tòi nghi cứu hơn nữa đối với l o n g ngạo thiên loại này h ồ n g mông tử khí ngưng kết thành thân thể tồn tại tới nói cũng không cách nào chắc cốt linh cái gì tuy rằng từ tâm trí tuổi tác tới nói câu câu cho rằng l o n g ngạo thiên tuyệt đối thấp hơn ba mươi tuổi phù hợp yêu cầu nghe lời không phải vậy trở lại lao đại phòng chừng muốn đánh ngươi câu câu truyền âm n ó i nó vốn là không muốn mang l o n g ngạo thiên đi ra thế nhưng suy nghĩ một chút lại không yên lòng l o n g ngạo thiên một ở lại lao đại bên người vạn nhất ở lao đại bế quan lúc l o n g ngạo thiên đem thần phong môn hủy đi làm sao bây giờ Trinh đức nhìn đối diện trận địa sẵn sàng đón quân địch mấy người lộ ra khuynh thành tuyệt thế nụ cười nói nghe nói các ngươi cựu tiêu đại lục có một được gọi là thiên tiêu số một tồn tại hắn ngày hôm nay làm sao không có tới lăng tử hàm cùng t u ệ minh tinh thần có một trong nháy mắt hoàng hốt nhưng lại thôi thúc công pháp để cho mình tỉnh táo miêu ô lão đại ta đối với loại này tiểu hài tử chơi thịnh hội không có hứng thú c ầ u câu thuận miệng nói c ầ u câu người đem chúng ta cũng mang vào đi tới lăng mặc tuyết vỗ một cái cầu cầu đầu nói đối với cầu, cầu nói đây là tiểu hài tử chơi thịnh hội cảm thấy bất mãn tuy rằng nàng cũng cảm thấy loại này giao lưu hội không có ý gì đơn giản chính là đồ vật song phương vì thể diện lẫn nhau làm dán g thôi nha trương huyền sinh hắn còn yêu thích nuôi miêu sao không nghĩ tới trinh đức nghe s o n g cầu cầu sau sáng mắt lên hỏi tới người trong sân đều từ trong người ra một chút không bình thường mùi vị mà cùng lúc đó trương huyền sinh từ cựu tiêu ho l ở bên trong lui đi ra chậm rãi xoay người loại này tẻ nhạt bế quan sinh hoạt thật sự là vô vị huyền sinh ca ca đồ vật giao lưu hội còn chưa kết thúc n h a ngươi mau chân đến xem sao đ ầ u đ ầ u bóng người hiện lên cười nói trương huyền sinh nhưng là ngáp một cái nói không đi vô vị khô khan trương huyền sinh nói mình chẳng muốn đi đậu đậu biểu hiện nhưng hơi có chút cân nhắc nói thật không đi bên kia hiện tại nhưng là rất kịch liệt mà trương huyền sinh cảm thấy so với thiên địa đại k i ế p truyện đông tây phương giao lưu hội cái gì cũng thật là cháu đi thăm ông nội hắn hiện tại một lòng một dạ nghị phá cụ đậu đậu thấy trương huyền sinh không t i ế p lời liền gần cấy nói vẫn là nói huyền sinh ca ca muốn cùng đậu đậu chơi một ít kịch liệt trương huyền sinh đã có chút quen thuộc đậu đậu như vậy không nhúc nhích chút nào thế nhưng hắn cũng từ đậu đầu cử động người ra không giống bình thường ngụy vị có cái gì đặc thù chuyện sao nàng tại sao nghĩ như vậy ta đi dựa theo đ ầ u đ ầ u tính cách chẳng lẽ không nên cảm giác cùng ta một chỗ rất vui vẻ sao nghĩ tới đây hắn lấy ra linh tinh thông tùy ý đi dạo dưới tiên v ó n g quả nhiên bây giờ đầu đề nhật thiếp chính là đồ vật giao lưu hội c h u y ệ n kinh bảo tây lục thánh nữ mạnh mẽ như vậy lấy một địch sáu lực ép c ử u tiêu quân hùng mở miệng thành phép thuật đây cũng là một được thiên địa chiếu cấu người sao tiểu biên vì là ngài tiết lộ phương tây đại dự ngôn thuật một đống lung ta lung tung thiếp n g o i bị đỉnh ở trên cao nhất trương huyền sinh khỏe miệng kéo kéo làm sao cảm giác sự tình cùng mình tưởng tượng không giống nhau lắm la huynh lẽ ra đã đột phá đến địa tiến cảnh lại còn có h ắ n đánh không lại trẻ hơn nữa cuối cùng quần chiến đều bị áp chế hơn nữa hắn còn đang tiếp mời bên trong nhìn thấy gì nữ bản trương huyền sinh ngôn luận để hắn có chút ngạc nhiên hắn không tin phía trên thế giới này còn có ở nhan chi số phương diện đạt đến chính hắn một trình độ vì lẽ đó hắn chuẩn bị đi xem xem tiếp mời tình hình cụ thể và tỉ mỉ cái gì hắn thật không có tỉ mỉ đến xem gọi thẳng trực tiếp hắn cũng không để ý lấy hắn tu vi bây giờ chạy tới rất nhanh đến thời điểm nhìn chân nhân liền biết rồi đậu đậu ngươi liền lưu lại nơi này đi ta đi ra ngoài một chuyến trương huyền sinh nói rằng cẩn thận g ẫ m lại điều này cũng làm lỡ không được nhiều thời gian dài đi ra ngoài đi một chút cũng tốt hắn cũng không phải đối với tiếp mời trên nói một số nội dung cảm thấy hứng thú không nhịn được dứt lời đường hầm không gian mở ra hắn cất bước đi vào cùng lúc đó trung châu cổ tiên thành ở ngoài chiến đấu vô cùng kịch liệt cùng quá dị chủ yếu là cựu tiêu một phương mấy người công kích thanh thế đều vô cùng h ù n g vĩ, thế nhưng là trước sau không cách nào đột phá đối phương thanh vực hơn nữa bất luận rất mạnh công kích đều bị đối phương ngôn ngữ hóa giải xem ra như là song phương đang diễn trò bình thường buồn cười lúc này chủ công chính là diệp tiên tiên mấy nữ lăng tử hàm cũng không hiểu nổi vì sao mấy cái này nữ bỏ công như vậy linh lực đều tiêu tốn hơn nữa tuệ minh cùng hắn liền khá là phật đánh đánh cảm giác thật sự có điểm giải đấu biểu diễn mùi vị ngược lại đối phương cũng không đúng bọn họ khởi xướng cái gì công kích bọn họ không có chuyện gì thả thả đạo pháp cái gì đều là tốt rồi ngược lại ăn quả dưa quần chúng cũng là xem vui lên không điểm đạo hay người cũng xem không hiểu trong sân thế cuộc nói không chắc còn cảm giác lăng tử hà một phương đạo pháp bay l ờ y trời thanh thế hùng vĩ la chiếm cứ y ê u thế đây câu câu nhưng là có chút không thể n h ẫ n nhịp nó cảm giác vừa cái kia cái gì c ò n thánh nữ đang nói lao đại yêu thích nuôi miêu lúc giọng nói kia giống như là thế gian nhân ra nuôi đất miêu như thế nó đáng ghét nhất người khác coi nó là s ù vật vốn là lao đại cho nó nổi lên cầu cầu danh tự này cũng rất bất mãn thế nhưng sau một quãng thời gian cảm giác cũng không có gì dù sao nghe tới còn rất thân thiết có thể sau đó lại cho mới tới ngốc long đặt tên gọi long n g ạ o tiên h nó trong nháy mắt không thăng bằng à. chỉ là nó không biết ở tây phương thần quốc một người tên là anh cách quận địa phương sản xuất nhiều một loại đất miêu rất am hiểu bắt con chuột chính là trường nó bộ dáng này nhìn dáng dấp trương huyền sinh ở các người đông phương rất nổi danh à, hắn và các ngươi là bằng hữu sao thánh nữ trinh đức một bộ thành thạo điêu luyện dáng vẻ trong chiến đấu còn có công phu tám gấu không chút nào căng thẳng cảm giác thế nhưng nàng trạng thái như thế này lại làm cho nào đó mấy người rất có căng thẳng cảm giác diệp tiên tiên chính đang nhanh chóng hồi tưởng đến tiểu sư đệ từ nhỏ đến lớn chuyện tình bao quát hắn rời đi nguyện thần cung chuyện sau đó thế nhưng nàng hoàn toàn không nghĩ ra tiểu sư đệ lúc nào đi qua phương tây a nhưng đối diện cái tia t h á n h n ữ làm sao ngữ khí rất quen dáng vẻ chẳng lẽ là liệu môn, môn chủ mang hỏng rồi tiểu sư đệ liệu hồng phong cũng là tràn ngập địch lý nhìn chính đức nàng cảm thấy trước nay chưa có uy hiếp cảm giác bản thân là nhan chi số hệ thống ký chủ nàng lúc này phảng phất nghe được hệ thống còi báo động đương nhiên nếu bàn về tướng mạo nàng tự nhận phải không thua bất kỳ nữ tính nhưng là trên người đối phương loại kia không tên khí c h ấ t lại như huyền sinh như thế đối với người khác phái có trí mạng sức hấp dẫn nàng có chút không chắc chắn nhìn đối phương cùng huyền sinh như là biết dáng vẻ lẽ nào trương huyền sinh khó khăn như vậy công lược nguyên nhân là hắn gặp đẳng cấp càng cao hơn tồn tại vậy mình nhan chi số hệ thống khi nào mới có thể hoàn thành mục tiêu cuối cùng a vị này thánh nữ tỷ tỷ ngươi tại sao vẫn muốn bắt quyển sách kia a là cái gì pháp bảo sao vẫn là nói không có quyển sách kia sẽ không biện pháp làm được những thứ này lăng mạc tuyết hơi hơi bình tĩnh một ít trong chiến đấu còn không quên tìm hiểu tình báo bị hỏi vấn đề này trinh đức nhất thời ngại lời trong tay nàng cầm thánh kinh bất quá là một quyển phổ thông sách thôi cũng không phải cái gì thánh cụ hoặc là thần khí chỉ là nàng bình thường thường, thường xem vì lẽ đó không rời tay thôi thế nhưng hiện tại tình huống như thế nàng sử dụng đại dự ngôn thuật trong tay còn cầm thánh kinh phản phất đúng là mượn trên sách sức mạnh nàng không có cách nào cùng đối phương nói đây là b ả n phổ thông sách đây chẳng phải là có vẻ nàng rất cố làm ra vẻ có chút bên trong hai sao、Nha. bên trong hai cái từ này là từ trương huyền sinh trong miệng mổ đến đến nay nàng còn chỉ có thể lý giải một phần ý tứ của để ta đoán đoán quyển sách kia sẽ không phải chỉ là bản phổ thông sách chứ sử dụng đại dự ngôn thuật căn bản không cần nó vậy ngươi tại sao còn muốn cầm không phải là vì duy trì hình tượng chứ không thể nào không thể nào lăng mạc tuyết tiếp tục nói một bên lăng tử hàm nghe m ộ i m ộ i bình tĩnh ngựa khí nhưng cảm giác có cô âm dương khí đang tỏ a ra là âm dương sư a bị đâm thủng trinh đức biểu hiện đã ở trong nháy mắt để lộ ra lung túng mà lăng m ặ c tuyết nhưng cảm nhận được một số lớn thuộc tính điểm vào sổ nàng hiện tại cảm giác cái hệ thống này rất tiện dụng à. tuy rằng không biết cái gì gọi là nhổ nước bọt thế nhưng chính là cùng người khác bình thường trò chuyện phân tích phân tích là có thể có thuộc tính điểm để cho mình trở nên mạnh mẽ thật không tệ thần nói nóng d ự c mâu đem từ trên trời ra xuống đem tội nhân xuyên qua đưa vào s â u nhất địa ngục trinh đức mở miệng nói nàng rốt cục bắt đầu chủ động tiến công chỉ thấy không trung linh lực tụ tập một cây thông thiết địa ngọn lửa màu vàng trường mâu xuất hiện hướng cựu tiêu trận doanh một phương rơi bên trên sóng năng lượng để hư không đều có chút sụp đổ chứ hai trăm tám mươi hai dấu ở trong đám người lý bình an quan sát cuộc chiến đấu này cũng là âm thầm hoảng sợ hắn không nghĩ tới tây lục trẻ tuổi nhân trung lại còn có mạnh như thế người hắn có thể khẳng định nếu là thay đổi cái như trước suất chiến loại kia học viên cho dù đồng dạng lên tới lẹ vẹo mười một cũng nhiều lắm là thoáng áp chế lăng tử hà một người nếu như cựu tiêu trận doanh bên này ra hai người tuyệt đối có thể đánh bại đối phương nhưng là cái này thánh nữ trinh đức dùng là đại dự ngôn thuật hắn cảm giác căn bản cũng không phải là ma pháp từ v i lực huyền ảo trình độ cùng với k h í tức chờ nhiều phương diện đến xem này cùng t r ư ớ c những tia tây lục người sử dụng ma pháp hoàn toàn khác nhau hắn vốn là cho rằng đây chỉ là như bọn họ đông phương như thế công pháp bất đồng nguyên nhân thế nhưng nhớ tới trương huyền sinh lén lút nói cho hắn biết chuyện hắn cảm thấy cũng không phải như vậy tây lục người ma pháp có người nói khả năng bắt nguồn từ to lớn chỗ trống sau lưng thế giới lưu lại quỷ dị phát tắc vì lẽ đó vừa những k i a tây lục người sử dụng ma pháp lúc hắn có thể cảm thấy trong đó lộ ra một k i a căn nguyên tính sức mạnh có chứa khí tức quái dị có loại không rõ cảm giác thế nhưng thánh nữ trinh đức sử dụng đại dự ngôn thuật nhưng hoàn toàn không có cái cảm giác này xảy ra chuyện gì chẳng lẽ là tây lục người sau đó đi ra mới đường lại khai sáng mới hệ thống nhưng nàng sử dụng là cái gì phát tắc có thể đột phá tiên cảnh đây lý bình an tâm tư hỗn độn cảm giác thế giới bên ngoài càng nguy hiểm quả nhiên hay là muốn tu luyện tới tiên đế mới có thể bảo đảm an toàn nếu như không phải trương huyền sinh giao phó hắn căn bản sẽ không đến hiện trường q u a n chiến ở cung điện dưới lòng đất bên trong tu luyện t r e u tiểu sư mội t r ờ i không vui sao lúc này giữa trường dư âm lắng lại lăng tử hàm sáu người trên người có chút chật vật thế nhưng lăng mặc tuyết ánh mắt nhưng có chút tỏa sáng nàng m u thủy làm con mắt dạng ngời ư rực rỡ vừa ở trinh đức động thủ lúc nàng rốt cục có chút lý giải đối phương đại dự n ô n thuật bản chất quả nhiên giống như huyền sinh sư huynh nói như vậy thế gian tất cả mở miệng thành phép thuật cũng chỉ là người sử dụng vì duy trì tao nhã hình tượng kỳ thực sử dụng không biết muốn phí bao nhiều khí lực đương nhiên huyền sinh lợi của sư huynh không thể tin hoàn toàn ít nhất nàng cảm giác huyền sinh sư huynh là thật rất tùy tâm huyền sinh sư huynh loại kia thái quá người một thế giới làm sao có khả năng ra hai cái trinh đức đại dự ngôn thuật bản chất hắn đã nhìn đấu nhưng thật ra là cùng thần toán tử nhất mạch loại kia thuật tính toán gần như thông qua đại lượng tính toán sau đó đối với nhân quả quan hệ dành cho dẫn dắt dựa vào linh lực cuối cùng hiện ra ở trước mặt mọi người chính là cái này hiệu quả vừa ở màu vàng trường mâu xuất hiện lúc nàng loáng thoáng cảm nhận được trinh đức gây ở ngoài tác dụng lực thái âm thần nhãn trở về vị trí cũ sau năng lực cảm nhận so với chức mạnh hơn ra gấp trăm lần. nghĩ đi nghĩ lại nàng xem trinh đức ánh mắt có chút quái gì, bởi vì nếu như sự tình như nàng nghĩ tới giống nhau nói cái k i a trinh đức kỳ thực căn bản cũng không cần mở miệng nói chuyện chỉ cần thôi diễn dẫn dắt nhân quả là được rồi thánh n ữ tỉ tỉ người căn bản cũng không cần mở miệng tụng thần chứ lăng mạ tuyết không nhịn được mở miệng nói đang chuẩn bị tiếp tục tiến công trinh đức nghe vậy s ư n g sở nàng không nghĩ tới đối phương lại sẽ nói như vậy đại dự ngôn thuật s á c thực không cần mở miệng thế nhưng từ đó thuật xuất hiện trăm vạn năm qua truyền thừa người sử dụng vẫn luôn là như thế dùng là chủ yếu là vì duy trì giáo hoàng nhất mạch là thần ở nhân gian đại người đi đường này một hình tượng thần côn khí tức nhất định phải trùng lâu dần điều này cũng làm cho thành quen thuộc ở nàng vừa bị truyền thụ này một thần thuật thời điểm còn không biết điều này mỗi lần thi thuật đều mở miệng đọc đợi được sau đó cấp độ sâu lĩnh lộ sau thói quen này đã rất khó bỏ nàng không nghĩ tới đối phương thiếu nữ kia dĩ nhiên có thể nhìn thấu chính mình thần thuật cũng không ngờ tới nguyên lai ở trước mặt mọi người bị chọc thủng điểm ấy sau sẽ có như thế lung túng cho dù lấy nàng định lực lúc này động tác cũng có chút cứng lại rồi trận ở ngoài xa xa x ử tân trại giáo chủ cùng quân vong tình chính thương nghị nếu không phải cứ tính như vậy đánh như vậy xuống cũng không tốt kết quả chính nghe thấy được lăng mạc tuyết ở giữa sân nói lên vấn đề s ử tân trại biểu hiện cũng có chút lung túng vốn là bởi vì trinh đức đại dự ngôn thuật hắn nhưng là chịu đủ quân vong tình ánh mắt kính sợ cảm giác phương tây vô cùng trường mặt mũi hiện tại hắn phát hiện quân vong tình nhìn bọn họ cũng có chút là lạ còn có những tiêu cựu tiêu đại lục người ánh mắt hiển nhiên cũng không như v ư ợ như vậy c h ấ n kinh rồi tâm lý phúc phỉ một hồi trong sân cái tiểu cô nương kia lời này nếu để cho giáo hoàng điện hạ nghe được phòng chừng sẽ bị tức giận đến không nhẹ đi giữa trường lăng mạc tuyết thấy trinh đức không nói liền biết chính mình đã đoán đúng sau đó lại bù đạo đạo lẽ nào đây là như tiểu h nhất định phải hô lên chiêu thức tên mới có uy lực sao trinh đức tâm lại run lên ba lần chờ chút chẳng lẽ là vì duy trì cao to thần bí hình tượng không thể nào không thể nào lăng mạc tuyết lại nói trinh đức cảm giác mình bị đao đao tấn công dữ dội phản phất nghe thấy được đao vào cơ thể xì xì thanh lăng tử hàm cùng mấy người khác đều có chút không nhìn nổi tất cả mọi người dồn dập kinh ngạc nhìn lăng mạc tuyết không nghĩ tới lăng sư mội như thế ác miệng sao cuối cùng vẫn là lăng tử hàm trước hết phản ứng lại hắn cảm thấy mọi mọi khí tức ở cực tốc kéo lên ngăn ngắn mấy tức thời gian dĩ nhiên đã đến địa tiến cảnh hơn nữa còn đang tăng lên không ngừng lăng mạc tuyết không biết các nàng rất đúng nói cùng khung cảnh chiến đấu một mực thông qua gọi thẳng trực tiếp toàn bộ đại lục truyền nàng vừa cái kia mấy câu nói rơi vào hiện trường màn hình sau khán giả trong thai đưa tới cơn sóng thần trinh đức lúc này gò má ư n g đỏ nàng rất ít mặt đỏ dù sao qua nhiều năm như vậy không mặc quần áo sinh hoạt thế nhưng lúc này lại cảm thấy xấu hổ độ tăng mạnh c h ậ n ở ngoài s ử tân trại cũng đỡ ngạch sắc mặt đen cùng than như thế giáo đ ì n h đại dự ngôn t h u ậ t thân bại danh l g ư ờ ta lần này trở lại trước nhất định còn cùng những người trẻ tuổi kia làm tốt cấm khẩu công tác không thể để cho loại này bê bối chuyển quay lại phương tây cuộc chiến đấu này hiện tại trinh đức thắng không thắng cũng đã không quan trọng đại dự ngôn thuật bí mật bị vật trần hơn nữa còn như vậy xấu hổ coi như đánh thắng mấy người cũng không cách nào duy trì cao bức cách thánh nữ tỉ tỉ để chúng ta tiếp tục tiến hành hiệp hai đi ngươi cũng không nên lại gọi chiêu thức tiên a lăng m ặ c tuyết khí tức ổn định lại sau mở miệng nói cuối cùng còn cố ý nhắc nhở một hồi đối phương trinh đức cảm giác mình lại trúng một đ ao thế nhưng nàng bây giờ là đại biểu phương tây ở s ử tân trại giáo chủ không có la dừng trước nàng đều muốn chiến đấu nữa thắng được cuộc chiến đấu này trước xem ở mấy người này có thể là trương huyền sinh bằng hữu mức không có đem hết toàn lực bây giờ nh vẫn là mau chóng kết thúc cuộc chiến đấu này tốt hơn trinh đức t r ầ m rãi giơ tay nhiều năm qua đã thành thói quen rất khó bỏ cho dù ngoài miệng không nói trong lòng cũng ở độc t h ầ m t h a n h quang tù lung từng đạo từng đạo thần thánh cổ sáng vụt lên từ mặt đất tốc độ nhanh đến khiến người ta không phản ứng kịp trong nháy mắt liền đem mấy người nhốt tại lồng sắt bên trong l a n g tử hàm mấy người càng trong lúc nhất thời không cách nào đ ộ t phá ở lao tù bên trong liền ngay cả không gian đều bị phong tỏa k h o e miệng nàng mang theo ý cười thắng cục đã định nhưng vào lúc này một thanh âm vang lên ta nói quang sẽ biến mất chương hai trăm tám mươi ba nàng làm sao cũng xuyên qua rồi trong thiên địa tại đây nháy mắt đều phảng phất thiên tính lại tất cả mọi người trong đầu đều quanh quẩn cái thanh â m kia chỉ thấy nuốt lại làng tử hàm đám người lao tù cái kia từng đạo từng đạo của sáng càng biến mất rồi không chỉ có như vậy tất cả mọi người không cách nào thấy vật toàn bộ đất trời lâm vào hoàn toàn h ắ t cám đó là tuyệt đối đen k ị t cho dù là thị lực cường đại người tu luyện cũng không thấy rõ âm thanh kia chủ nhân nhưng c ử u tiêu đại lục rất nhiều người hay là đối với tốt lắm nghe giọng nam có chút quen thuộc có người phản ứng lại là huyền sinh chân nhân đến rồi đây là cỡ nào đại pháp lực đây mới thật sự là n ô n xuất tùy pháp đơn giản một câu nói liền để vô biên hắc cám giáng lâm Cũng có tây ỉ mỉ n g ư phương Huyền giáo n nói n h tới, ta, là lẽ đình chấn động thượng tiên đoán bên trong tận thế sớm gián lâm khẩn cấp tập kết thánh vệ quân giáo hoàng người mặc thần giáp chuẩn bị nên tiếp cái kia trung cuối cùng yên cuộc chiến mà na n tinh t lăng bên trong cũng có người tỉnh lại đem vị này quan tài mời đi ra một đám đệ tử dập đầu bởi ắ c h vì có tiên vong tồn tại vì lẽ đó mấy người liên lạc những châu khác bằng hưu kết quả phát hiện đều là như vậy toàn bộ cựu tiêu thế giới người đều lâm vào kinh hoàng bên trong trong không gian lúc này lại vang lên âm thanh quá mở phải có quang trương huyền sinh mở miệng lần nữa ánh sáng lần thứ hai soi sáng đại địa hắn cũng không nghĩ tới chính mình thuận miệng một câu nói dĩ nhiên đem hết thệ quang đều cho làm biến mất rồi hắn bản ý chỉ là muốn giải trừ vây lăng tử hàm bọn họ thánh quang tù lung mà thôi hắn phát hiện lần này nôn xuất tùy pháp tựa hồ cùng di v ã n g có chút không giống nhau chứ hắn là thông qua thiên diễn quái bàn phối hợp kỳ thực bản chất là tầm tưởng sự thành nếu là dựa theo lăng sư ngộ lại nói cũng là không cần nói ra khỏi miệm thế nhưng một ít tương đối lớ vượt qua hắn thiên diễn quái bản thôi diễn nhân quả cực hạn chuyện tình hay là muốn mở miệng nói chỉ có điều hoàn thành kết quả cũng không phải dựa vào tự thân năng lực quá nửa là có này phương thiên đạo đang giúp đỡ có thể loại kia thời điểm hắn bình thường đều là rất rõ ràng hướng thiên nói đưa ra yêu cầu vừa hắn chỉ có điều thuận miệng nói vậy thì phối hợp với hơn nữa khiến cho hơi cường đ i ệ u q u á ánh sáng lần thứ hai giáng lâm tất cả mọi người nhìn rõ ràng giữa bầu trời cái k i a m ộ t bộ bạch thì ỉ tuyệt thế vô song khí chất tiên lâm phảm trần đẹp trai dung nhan trương huyền sinh chậm dại rơi vào giữa trường mấy người khác vẫn còn khiếp sợ trạng thái không phản ứng lại vốn là lăng mặc tuyết vừa bắt đầu nghe được trương huyền sinh là muốn nổ nước bọn bởi vì nàng hoài nghi huyền sinh sư huynh cũng căn bản không dùng mở miệng nói a thế nhưng chuyện phát sinh phía sau thực sự thật là đáng sợ căn bản không phải cái gì ngôn xuất tùy pháp có thể giải thích nàng nằm ở suy nghĩ trạng thái liền quên mở miệng để trương huyền sinh tránh được một kiếp trương huyền sinh trước vội vàng chạy đi không c ó xem gọi thẳng trực tiếp tình huống nếu như hắn biết trước phát sinh chuyện phòng chừng sau đó cũng sẽ không bao giờ ở l ă n g sư mội trước mặt ngôn xuất tùy pháp sau khi hạ xuống hắn quay đầu nhìn về phía tây lục người phía kia nói vị cô nương này chúng ta nhận thức thua hắn nói được nửa câu có chút kẹt đầu tiên nhìn không phản ứng lại sau khi nhìn lại cái kia thanh thuần cùng mê hoặc tập kết làm một thể thượng đế hoàn mỹ k ế tác t hắn mới mê hoặc lại đây nạp nhi nàng làm sao cũng ở nơi đây trương huyền sinh mặc dù đối với s cờ tờ quỹ bên trong ngoài hắn ra vật thí nghiệm cũng xuyên qua chuyện thực đã sớm chuẩn bị thế nhưng là không nghĩ tới ở cựu tiêu đại lục liền gặp người quen hắn bất quá là cái kẻ xui xẻo mặt khác chính là xoáy kinh thiên động địa cho nên mới bị nghiên cứu hắn miễn cưỡng xem như là đối với người khác vô hại một loại kia hình hơn nữa tư tưởng cũng không thành vấn đề không có tính chất công kích có hay không sức chiến đ quỹ đương nhiên sẽ không đem hắn kéo đi cùng một ít kỳ quái vật thí nghiệm làm thí nghiệm quỹ coi như là muốn làm so sánh thí nghiệm loại hình cũng chỉ sẽ nhằm vào hắn đặc tính cùng cái khác vật thí nghiệm so sánh phân tích tỷ như s q t 181 người may mắn đối với song phương vận khí nguyên nhân tiến hành phân tích lại có thêm chính là s q t 166 m ị ma thiếu nữ muốn nhìn một chút song phương nhan trị quy tắc đến cùng ai đối với người khác phái lực sát thương càng mạnh hơn t r ư ơ n g huyền sinh tổng cộng rồi cùng hai vị này từng làm so sánh thí nghiệm những thời gian khác đều trở ở trong phòng nhỏ xem phiên lần cùng tiểu thuyết kết quả là như thế hai người quen còn đều được phải chẳng lẽ mình sâu trong nội tâm rất hoài cựu trương huyền sinh vội vàng đem cái này nguy hiểm ý nghĩ xua tan hắn cũng không muốn bị ép cờ t ở q u ý tống lại huyền sinh huynh đệ ngươi quả nhiên vẫn là không nhịn được đến rồi l a g tử hàm cười nói đối với trương huyền sinh tuyên bố chịu thua chuyện hắn đến không có gì bất mãn vừa như vậy tiếp tục đánh bọn họ xác thực không thắng được hơn nữa trương huyền sinh làm trận người ngoài trực tiếp vào cục đ h ú n g tay đã phá hủy quy củ chỉ có thể sự thua trận ở ngoài quân vong tình cười đối với sử tân trại giáo chủ nói rằng ôi xem ra quy thần quốc thánh nữ vẫn là cờ hà lấy một địch sáu còn có thể thủ thắng trận này lại ê u t r bại cũng cho nghĩ phương tây mặt mũi có thể nói là đều đại hoan hỷ sử tân trại giáo chủ biểu hiện vẫn còn hóa đá bên trong trong lúc nhất thời không phản ứng lại đất lời chỉ là chăm chú nhìn chằm chằm trong sân cái kia tên là trương huyền sinh thanh niên trước hắn thu được giáo hoàng mật lệnh để hắn nghĩ biện pháp lôi kéo trương huyền sinh tốt nhưng ấ t thể là có thể đến p Đế hắn ư g vừa vẫn bị chấn kinh rồi hắn nghĩ tới cái này trương huyền sinh sẽ rất thần kỳ thậm chí hắn cũng biết đại huyền trợ chiến đấu cụ thể tình báo có thể vừa cái kia thuận miệng một câu nói đem toàn bộ thế giới quang đều làm không rồi này rất sao là cái gì tình huống chương 284. sử tân trại hoàn toàn không có cách nào lý giải vừa đó là may mắn nữ thần hài tử có thể làm được sao thế này thì quá mức rồi hắn vốn là cho rằng t r ư ơ n g huyền sinh ngôn xuất tùy pháp cùng thánh nữ đại dự ngôn thuật là gần như gì đó nhưng bây giờ còn không có trực tiếp s o qua hắn cũng cảm giác hoàn toàn khác nhau hắn có thể cảm thụ ra đối phương loại kia tùy ý thậm chí không bao hàm bất kỳ tỉ mỉ tôi diễn chỉ là tùy tâm mở miệng liền đặt thành này một kinh khủng hiệu quả nghĩ tới đây hắn cảm thấy tất yếu tiến một bước quan sát dưới trương huyền sinh thực lực tốt nhất là để hắn và thánh nữ điện hạ lại nộp giao thủ như vậy cũng tốt đến tiếp sau tăng tiến cảm tình ha ha quân trưởng lao k h á c h khí quý đại lục tiên tiêu số một đây không phải vừa mới ra tay sao quý đại lục trẻ tuổi người hay là rất mạnh sử tân trại khách sáo nói rằng huyền sinh sư điện đúng là từ cổ trí kim ta biết mạnh nhất người trẻ tuổi có điều so với quý thần quốc tuổi còn trẻ liền đã đến cấp mười một thánh nữ điện hạ vẫn có không đủ quân vong tình khiêm tốn nói rằng tuy rằng ngoài miệng nói trương huyền sinh còn có khiế khuyết nhưng này tự đắc nụ cười đều có chút không che giấu nổi nếu là thánh nữ điện hạ cùng trương huyền sinh tỷ thí lúc này ngược lại thật sự là có chút thuần túy l ệ nghi giải đấu biểu diễn cảm giác nếu là huyền sinh sư điện nguyện ý thự không gì không thể quân vong tình cũng lý giải mấu chốt trong đó thế nhưng là không có một cái đáp lại bởi vì hắn trước thấy huyền sinh sư điện không có tới liền đoán được đối phương phòng chừng đối với chuyện như vậy không có hứng thú hắn mặc dù là trường bối thế nhưng trương huyền sinh lúc này cũng coi như là cựu tiêu đại lục đứng đỉnh điểm cực giả thật muốn đánh lên hắn còn chưa đáng kể vì lẽ đó phải cho dư đối phương tôn trọng chuyện như vậy muốn chiếm được trương huyền sinh đồng ý mới được nghĩ tới đây hai người đồng thời hướng về trong sân trinh đức cùng trương huyền sinh truyền âm nhưng là hai người truyền âm nhưng như đã ném vào biệt rộng đều không có lập tức được đáp lại bởi vì hai cái mục tiêu lúc này đều có chút lên người trương huyền sinh là đang suy nghĩ đến cùng xuyên qua rồi bao nhiêu người lo lắng ép cờ ở bên trong một ít kỳ quái đồ vật cũng chạy tới mà trinh đức nhưng là nhìn trương huyền sinh khuôn mặt ánh mắt lộ ra mấy phần hoài niệm mê luyến say mê cảm giác sự tân trại đại giáo chủ truyền âm tự nhiên là không nghe nàng hiện tại chỉ muốn nhiều hơn nữa xem một lúc hơn nữa nàng đối với trương huyền sinh phản ứng cũng rất hài lòng đối phương cũng có chút ngây ngẩn cả người xem ra đối phương không chỉ có còn nhớ chính mình hơn nữa năng lực của chính mình cũng là có dùng là đây hiện tại đã không có nhân viên nghiên cứu giám thị liền lộ ra nguyên hình đi có điều cũng còn tốt đối phương giống như chính mình cơ chí đang điều tra trong báo cáo đều viết không có chịu đến đối phương năng lực ảnh hưởng như vậy mới có thể có đến tiếp sau rất đúng so với thí nghiệm cùng nhiều lần hơn mấy gặp mặt nghĩ như vậy trương huyền sinh tâm lý cũng một mực mong nhớ ta a trong lòng nàng nhất thời sinh ra một loại không nói được cảm giác mà một bên khác diệp tiên tiên dội ra ngón tay chọc chọc trương huyền sinh thận để trương huyền sinh giận cả mình hoàn hồn huyền sinh giận cả mình hoàn hồn huyền s i n giận cả mình hoàn hồn huyền s n h g n cả m n h h o à hồn huyền sinh g n cả m n h h o n h lòng nói thua thua trương huyền sinh vô cùng phiền muộn này đều nghĩ tới đi đâu rồi hắn chỉ là tha hương gặp cố nhân trong nháy mắt hơi xúc động mà thôi hắn cũng không biết đối diện trinh đức tâm lý hoạt động là dạng gì thế nhưng hắn vừa tuyệt đối không có bị dung nhan của đối phương mê đảo thậm chí vừa hắn làm một bắt đầu đều không có trực tiếp nhận ra trinh đức vẫn là lúc nói chuyện càng xem càng cảm thấy quen thuộc mới phản ứng được cho tới nói hắn vì sao không có ngay lập tức nhận ra đối phương、ngạch. nói g ạ c h n ra thật xấu hổ mặc quần áo vào không nhận ra được điều này cũng không trách hắn a dù sao kiếp trước đối phương là không thể mặc y vật cũng còn tốt hắn mỗi lần ép kỹ thuật bắn súng thuật đều rất mức quan nghĩ so sánh thí nghiệm ngược lại cách tầm kính mình cũng không làm được cái gì liền bình tĩnh hạ xuống hắn tin tưởng chuyện như vậy kiếp trước quảng đại nam những đồng bào cũng có thể hiểu các thầy giáo một số trạng thái ngươi nhận ra rất chuẩn trên thực tế mặc quần áo vào ngươi trái lại khả năng không nhận ra được là giống nhau đạo lý dù sao ở ngươi trong ấn tượng đối phương là vẫn không mặc quần áo ở trong báo cáo điền thí nghiệm thông tin thông điệp lúc hắn cũng không toán nói dối hắn hoàn toàn không có bị mê hoặc c hắn cảm giác mình chỉ là sinh ra bình thường phản ứng sinh lý có như vậy ném đi ném thèm đối phương thân thể hơn nữa sau đó từ quỹ tiếp tục nhiều lần làm thí nghiệm đến xem đối phương nên cũng không được chính mình ảnh hưởng chứ xem ra nhan chi số cao người quả nhiên đối với phương diện này d ẽ xịt sờ t ă n g sơ mạnh ôi quỹ thật tẻ nhạt làm loại này thí nghiệm có ý gì mà chính mình chỉ có thể nhìn lại không dám động mỗi lần ra an toàn nhà còn muốn kinh hồn b ạ à vĩa không có chỉ là vừa nhớ tới điểm k h á c chuyện trương huyền sinh trả lời hắn cũng không có thể nói mình gặp được đ ồ n hương a nói cái này thánh nữ rất giống ta một người quen xem ra nhìn rất quen mắt loại hình thì càng không xong rồi trương huyền sinh cảm giác có mấy đạo ánh mắt hoài nghi ném ở trên người mình thế nhưng hắn cũng không bỏ ra nổi tốt hơn giải thích a di đạo phật tuệ minh lại đang trong lòng n i ệ m tiếng nghệ phật sau đó đối với trương huyền sinh nói huyền sinh c h â n nhân quân trưởng lão vừa nói muốn cho ngươi cùng đối phương tiến hành mới một hồi tỷ thí hỏi dò ngươi là có hay không đồng ý trương huyền sinh nhìn về phía quân tiền bối bên kia gật gật đầu biểu thị chính mình đồng ý nếu đến, đến rồi còn đâm vào đ ấ cờ sau khi lại không nghe an bài nói thì có điểm qua không để mặt mũi nàng đại khái đường gì mấy trương huyền sinh cẩn thận hỏi đối phương nhưng cũng là S p cờ tờ xuất thân hắn cảm giác mình không thể quá phiêu trước cũng mất mổ quá tiên vong trên đích tình báo cho nên vẫn là hỏi một chút tốt hơn cùng huyền sinh sư huynh ngươi hệ thống bài võ k h á giống nhưng kém một chút lăng m ặ c tuyết sâu sắp tổng kết nói trương huyền sinh đã hiểu đơn giản tới nói trinh đức nên đánh không lại chính mình ở những người khác xuống sân khấu sau giữa trường chỉ còn lại có trinh đức cùng trương huyền sinh hết thể khán giả đều hưng phấn cùng đợi mới đấu cờ các đại gọi thẳng trực tiếp lễ vật đều soạt điên rồi trương huyền sinh cũng đều chuẩn bị ra tay rồi nhưng là không biết tại sao làm sao cảm giác đối diện trinh đức như là đang lần người đây ta nói nơi này thánh vực không t ồ n vạn vật có thể công tuy rằng làm không hiểu lắm trương huyền sinh vẫn là trước tiên mở ra m i u y ê n tháo như cũng là câu nói kia nếu như trương huyền sinh biết lăng mạc tuyết trước nói như thế nào nói hắn tuyệt đối sẽ không lại dùng phương thức này cùng người khác chiến đấu hắn chỉ là trước xem trinh đức một bộ thần côn răng dấp liền muốn dùng phương thức này ở đối phương am hiểu lĩnh vực giao t h ủ thôi như vậy thắng cựu tiêu đại lục mới có diện không phải trận ở ngoài lăng mạc tuyết mấy người i ê n lặng lấy ra linh t i n thông muốn ghi chép một hồi trương huyền sinh hát lịch sử chương hai trăm tám mươi lăm lẽ nào h ắ n không nên quỳ gối ở thánh nữ dưới váy sao trận ở ngoài l a n g mặc tuyết mấy người chính tụ lại cùng nhau lén lút thảo luận diệp sư tỷ người thấy thế nào l a n g mặc tuyết biểu hiện có chút ngưng trọng hỏi có tình huống diệp tiên tiên hận hận nói rằng tuy rằng trương huyền sinh thuận miệng giải thích nhưng t r ư a hắn sửng sốt hành vi người ở bên ngoài xem ra cái kia rõ ràng chính là xuất h ậ n hơn nữa trinh đức cũng hướng trương huyền sinh bên kia cố định hình ảnh thức nhìn nhau mặc kệ thấy thế nào cũng giống như là mặt mày đưa tình a tuyệt đối có vấn đề ừ dựa theo huyền sinh ví dụ đến xem hẳn là không nam tính có thể chống đối vị thánh nữ kia mị lật chứ với hắn tuyệt đối là xem mê liêu hồng phong ở một bên bàn lại người xem huyền sinh sư huynh đều đọc thủ cái tiết thánh nữ còn chưa mở miệng quả nhiên là chìm đắm trong huyền sinh sư huynh dung nhan trong đó rồi lăng mạc tuyết phân tích nói đây cũng không phải nàng đang nói linh tinh bởi vì trương huyền sinh cũng đã hóa giải trinh đức thánh vực nhưng là trinh đức vẫn còn đang là người nhưng là huyền sinh vì sao lại cùng tây phương thánh nữ nhận t h ứ c đây hắn sẽ không có đi qua tây phương m ớ i đúng liễu môn chủ ngược lại tốt như khi còn trẻ đi qua liễu hồng phong hơi nghi hoặc một chút nàng đối với phương diện này mẫn cảm nhất trương huyền sinh ở hoàn hồn sau nhìn về phía ánh mắt của đối phương rõ ràng là có loại cố nhân tương phùng cảm giác ừ nhất định là liễu môn chủ mang theo huyền sinh lén lút đi nói không chắc chính là hắn tư sẽ tình nhân lúc huyền sinh ngẫu nhiên gặp tên này thành nữ d i ệ p tiên tiên có chút tức giận nói hắn vốn tưởng rằng tiểu sư đệ ở thần phong môn đảng hoàng dẫn theo bảy năm ai biết nguyên lai liễu vô nhai lại còn mang theo hắn đi ra ngoài lãng ôi liễu vô nhai đi qua tây phương chuyện nàng vẫn là từ sư tôn trong miệng biết được thật không biết sư tôn thích liễu vô nhai điều nào mỗi lần hỏi bọn họ là như thế nào kết bạn sư tôn đều im miệng không nói nàng nghe nói qua liễu vô nhai nằm vùng các đại tông môn chuyện thế nhưng các nàng nguyệt thần cúng có thể tất cả đều là cho nên bọn họ nguyện thần cung đoán chừng là duy nhất không có m ề n để trôi qua tông môn đi ngược lại nàng là cho là như vậy đáng tiếc diệp tiên tiên không biết tình huống thực tế so với nàng tưởng tượng muốn kích thích nhiều lúc này trận ở ngoài ăn quả dưa q u ầ n chúng cũng đều cao c các diễn đàn lớn đã bị sụt bạo không biết là cái nào thợ chụp ảnh chụp hình sau khi còn dùng pháp thuật cắt nối biên tập phim để trương huyền sinh trước đ ầ u ra cùng thánh nữ đối diện cảnh tượng lấy một loại kỳ lạ phương thức hiện ra các loại lự kính cùng b g m một thêm người không biết xem cái video này chỉ có thể cảm giác đây là một nhìn trời tạo địa cùng đích tình lư thâm tình đối diện thậm chí sự t ì n h phát sinh còn không có quá một phút internet thậm chí ngay cả các loại phiên bản thoại bản đều ra đời cái gì tây lục chuyện tình yêu cái gì thánh nữ trinh đức cùng trương huyền sinh không thể không nói cố sự cái gì trương huyền sinh đi về phía tây nhớ chờ chút nhìn người hoa cả mắt lời đồn đai manh liệt như hổ hơn nữa quả thật có rất nhiều người đều tin chủ yếu là cho rằng t ầ n g thứ này nhàn chi số mới cùng huyền sinh chân nhân xứng đôi mà trương huyền sinh tự nhiên là không biết tiên vong trên bây giờ là tình trạng gì cũng không biết diệp sư tỉ mấy người đang sau lưng mở n i ê n thảo hội hẳn chỉ là có chút hiếu kỳ cái này trinh đức tại sao không có gì phản ứng xin nhờ k hắn lúc này trong lòng đã gửi được một tia không đúng dựa theo giáo hoàng điện hạ ý tứ của hẳn là trương huyền sinh quỷ dạm xuống thánh nữ điện hạ dưới vay mới đúng vậy nhưng là bây giờ làm sao cảm giác nhà mình thánh nữ có chút không chống nổi tuy rằng hắn sớm nghe nói qua đông lục trương huyền sinh là một siêu cấp mỹ nam tử mê đảo vạn ngàn nữ tu không đúng vừa trương huyền sinh cũng là người thánh nữ điện hạ mị lực khẳng định vẫn là có hiệu lực đón lấy liền muốn xem hai chiếc quỷ gối hắn hiện tại chỉ có thể cầu khẩn thánh nữ điện hạ ý chí kiên định một điểm trinh đức bên kia hoàn hồn sau có chút tay chân luôn uống nàng biết mình vừa có chút thất thố hẳn là sẽ không bị trương huyền sinh nhìn ra ta vừa đang ngẩn người chứ trước đây ta ở quý lúc nhưng là khắc chế rất tốt làm sao hiện tại như thế không hăng hái chẳng lẽ nói là bởi vì quá lâu chưa từng thấy dâu dậm đọc d u y ê n cớ ừ nhất định là thân nói bầu trời thánh quân ở đây g á n g lâm trinh đức ý thức được đây là đang đối chiến hoàn hồn sau lập tức mở miệng nói hoảng loạn bên dưới đã quên đi rồi trước lăng mặc tuyết đao chuyện của nàng chỉ thấy từng đạo từng đạo ánh sáng hội tụ ở giữa sân ngưng tụ thành từng cái từng cái người mặc màu vàng xả cờ rẽ hạt mỏ chiến sĩ những kia chiến sĩ có màu trắng lông cánh giống như thần thoại bên trong thiên sứ mỗi một vị thiên sứ chiến sĩ trên người đều tản ra sóng năng lượng khủ bố như muốn dùng c ử u tiêu hệ thống sức mạnh đến cân nhắc e sợ đã tiếp cận thiên t i ê n cảnh trinh đức đang ra tay sau lại cảm thấy có chút hối hận nghe nói trương huyền sinh chế ngự thiên điệu tiên đạo pháp tắc thiếu hụt bây giờ còn không có đột phá vào t i ê n cảnh chính mình hoảng loạn bên dưới gọi ra thánh quân trương huyền sinh nếu là không chịu nổi để hắn đ ê u xấu làm sao bây giờ như vậy hắn có thể hay không chán ghét chính mình mà người xem cuộc chiến cũng là dồn dập hít vào một ngụm khí lạnh bởi vì này loại uy lực của chiêu thức thật sự là quá trực quan không giống như là trước thả tòa ánh sáng âu chặn chặn công kích thức tỉnh thức tỉnh sinh cơ cái gì những kỳ thế nhưng uy Ý. vậy đại khái có người cũng u c là không nói gì tận trong lòng hắn phải không muốn thừa nhận chính thức hiện nay thể hiện ra thực lực quả thực có thể một người tán sát cựu tiêu đại lục cựu tiêu đại lục trên mới có mấy cái địa tiên cảnh mà tây phương vị này thành nữ chỉ dựa vào sức lực của một người liền gọi ra ba điệu tiên cảnh tột cùng tồn tại tuy rằng không biết loại này thông qua ma phát hiện ra thánh quân có thể tồn tại bao lâu nhưng ở thánh quân tồn tại lúc nên không ai có thể ngăn cản chứ người thường xem cho vui trong nghề trông cửa nói lăng thử hàm mấy người cũng là vẻ mặt nghiêm túc nhìn giữa trường cảm thán loại này tương tự nôn xuất tùy pháp năng lực đáng sợ lẽ ra cho dù trinh đức mạnh hơn nàng tự thân mã na linh lực cũng là có hạn đừng nói ba ngàn vị địa tiên cảnh đỉnh cao phòng t r ừ n g linh lực của nàng tổng sản lượng liền một trăm vị cũng chưa tới nhưng là nàng nhưng có thể chỉ dùng chút ít linh lực làm lời dẫn thông qua đại dự nôn thuật gọi ra như vậy số lượng thánh quân quả thực khó mà tin nổi Bọn họ l ú c này tây h chút ậ bận t t có m không h Trương biết u ề n Sinh không chiến thắng đối thể có phương tới r ư ơ n liền này. Còn so v sao? t r ư ơ nói g Huyền hẳn n h g là thần tuyển h nhìn những ú trước mắt ngày h người đi đại dự ngôn thuật hẳn là có tư chất người mới có thể tu luyện đối với đại dự ngôn thuật mạnh mẽ hắn cũng không ngoài ý m u ố n nhưng hắn cảm thấy vẫn có chút hoa lý hổ tiếu cảm giác biểu diễn tính chất quá mạnh có thể là đối phương tông giáo thần quốc tính chất gây ra trương huyền sinh cảm thấy cùng với gọi ra ba đ ị a tiên cảnh đỉnh cao không bằng tạo ra được một vị c h â n tiên cường a vẫn là nói đối phương không làm được vậy hắn bây giờ có thể đánh thắng sao đương nhiên không là vấn đề thậm chí có không chỉ một loại đạt được thắng lợi biện pháp rất nhiều người khả năng đều đã quên hắn phong ấn bí hạc là có thể phong ấn đ i ệ tiên cảnh hơn nữa hắn kỳ thực cũng thật tò mò những này cũng không toán chân thực tồn tại đồ vật bị phong ấn bí hộp phong ấn sau. sẽ biến thành ra sao có điều cái kia quá phiền thoái cũng có chút lãng phí tinh linh cầu hắn quyết định chính diện đột phá nếu nói là trước mắt đây là thật thực tồn tại ba ngàn địa tiên cảnh đỉnh cao hắn giải quyết lên còn có chút phiền phức nhưng đây chính là từ đại dự ngôn thuật ngưng tụ ra tồn tại bản thân liền là không ổn định trong đó cũng tuyệt đối dính đến khí vận thậm chí cũng mượn thiên đạo phát tắc vậy hắn coi như không hề làm gì trực tiếp đi lên những ngày qua khiến chiến sĩ cũng không thể thương tổn được chính mình ở muôn người chú ý bên dưới trương huyền sinh chậm rãi mở miệng thánh quân chính là thần tri hộ vệ lẽ ra nên về chi cho ta lời này vừa nói ra i ở ở vạn vạn nếu h bạo m như nói h thậm c cầu, khi đó còn không rõ hiện ra hiện tại trương huyền sinh lời nói đã nói rõ tất cả tiểu từ này hoàn toàn không đem thượng đế để ở trong mắt ta thậm chí nói thần chi t h á n h quân lẽ ra nên quy về hắn b u ồ n cười ta thần quốc thôi diễn trăm vạn năm phát triển đại dự luân thuật sao lại bị như vậy hoang đường phá giải quý đại lục tiên tiêu số một cũng thật là khôi h à i a sử tân trại cười cùng quân vong tình nói quân vong tình nhưng là là lạ nhìn sử tân trại một chút biết đối phương là ở trong lòng cười nhạo huyền sinh sư điện càng h ằ n d ỡ tuy rằng hắn cũng cảm thấy huyền sinh sư điện động tác này lấy có chút phiêu thế nhưng hắn còn chưa từng thấy huyền sinh sư điện ở trước mặt mọi người đi dây xích lấy hắn đối với huyền sinh sư điện hiểu rõ cho dù sự tình không nữa khả năng lại thay quá hắn chỉ cần đang lúc mọi người chú ý dưới mở miệng liền nhất định có thể là thành、Thì s ử tân trại giáo chủ vẫn không có được quân vong tình trả lời liền nghe đến trong đám người hút vào khí lạnh thanh nhâm của hắn lại quay đầu hướng về giữa trường nhìn lại miệng đại đại mở ra sau đó rủi rủi con mắt coi chính mình là có chút lá hoa chỉ thấy trong sân t h á n h quân ở trương huyền sinh sau khi mở miệng qua mấy tức thời gian như là đang do dự sau đó từ hàng thứ nhất bắt đầu dồn dập đan dưới gối q u ỷ làm ra cống hiến cho thủ thế sau đó là hàng thứ hai hàng thứ ba nhưng à y mùa hẹ gió thổi qua mạch đ i ệ n dần dần về phía sau cửa hàng đi mà trương huyền sinh liền đứng ở nơi đó lúc này không biết có phải hay không tập hợp t ầ n mây mở ra một cái khe ánh nắng tụ tập ở trương huyền sinh trên người như là tắm rửa người thần hảo quang mãi đến tận cuối cùng tất cả thiên sứ chiến sĩ đều cúi xuống cao ngạo đầu lâu hướng về cái kia khác nào thần linh một loại nam nhân công h i h n cho trương huyền sinh nhìn một chút đối diện trinh đức lạnh nhạt nói còn so với sao khán giả l a n g tử hàm đ n g nhân trinh đức trương huyền sinh với trước mắt cảnh tượng không có gì cảm xúc đây đều là tiểu t r ẳ n g diện hơn nữa loại này mượn từ sức mạnh đất trời hiện ra gì đó hắn muốn cấp đoạt điều khiển quyền hạn thật sự là quá dễ dàng tình cảnh yên lặng một lúc sau đó cựu tiêu trận doanh một bên người bạo phát ra rung trời tiếng hoan hô huyền sinh chân nhân che đậy đồng đại đương đại vô địch huyền sinh chân nhân như cũng là đẹp trai như vậy á ta chết đi quả nhiên vẫn là huyền sinh chân nhân càng điều kỳ quá i một điểm a tiếng hoan hô tiếng thảo luận hôn tạp cùng nhau các đại gọi thẳng trực tiếp cũng đều nổ tung lễ vật lấy xoát điên mà trên khán đại sử tân trại giáo chủ cảm giác mình như là ăn cái gì không thể miêu tả gì đó như thế khó chịu đặc biệt là hắn vừa còn càng quân trưởng lao nói rồi nói như vậy cống liền thái quá giáo hoàng điện hạ người quả nhiên rất có thấy xa à, người trẻ tuổi này nếu có thể kéo đến tây phương tuyệt đối là một sự giúp đỡ lớn nhưng là tại sao ta cảm giác ngơi ư an bài nhiệm vụ có chút khó có thể đ ạ t thành đây sử tân trại nhìn cũng sắp muốn biến thành những vì sao mắt t h á n h nữ đỡ ngạch thang nhẹ tản đi đi trương huyền sinh phất phất tay nói những ngày qua khiến thánh quân liền biến mất không gặp u ộ n linh lực khổng lồ lần thứ hai rót vào trong t h i ê n địa nếu là có người vào lúc này nơi đây tu luyện phòng chừng có thể thu hoạch không ít hắn kỳ thực có chút âm thầm vui mừng ngặt thiệt thòi trinh đức tu luyện là loại này hoa lý hồ tiếu chơi ứng với nhi nếu như là cái bình thường cấp mười một ma pháp sư đánh nhau còn muốn hao chút công phu đây dù sao lại như đại u y ề n tri chủ an địch tư như thế chính mình lúc đó nhưng là phí hết đại công phu. một nghìn trăm triệu linh hạch mới một pháo đưa đi vậy cũng đều là tiền a đương nhiên nếu như là giải đấu biểu diễn hắn cũng có thể như trinh đức như thế dùng hoa lý hồ t i ế u năng lực từ từ thôi chết đối phương chỉ là nếu như đối phương thất thủ đánh tới hắn đối phương có thể sẽ xảy ra vấn đề lớn ha ha ha huyền sinh sư điện làm không tệ quân vong tình ra trận cười nói hắn ra trận cũng đại biểu tỷ t h í chính thức kết thúc sử tân trại giáo chủ cũng ra trận đánh thức chính mình thành n ữ cảm giác thi đấu thua không mất mặt người làm mất đi vậy thì quá thảm xin lỗi ta xác thực không địch lại hắn Trinh đức hoàn hồn sau nói xin lỗi nàng dù sao cũng là đại diện cho tây phương ở mạnh nhất người trẻ tuổi và chạm bị thua nhưng thật ra là rất đ ả kích sĩ khí không sao lần này giao lưu cơ bản mục đích đã đạt đến chỉ cần thánh nữ điện hạ nhớ tới là quan trọng hơn nhiệm vụ là được sử tân trại lời nói để trinh đức tâm thần r u lên nàng đương nhiên nhớ tới giáo hoàng điện hạ trước khi đi bí mật giao phó nhiệm vụ nàng mới đầu là không quá để ở trong lòng giáo hoàng điện hạ lúc đó nói cũng rất hạng hổ nói để cho mình lôi kéo một đồng phương trẻ tuổi người tình huống cụ thể sử tân trại giáo chủ sẽ ở trên đường tự nói với mình nhưng là nàng không nghĩ tới mục tiêu lại là trương huyền sinh a Tuy rằng nàng rất vui rằng nàng vẻ chương n thấy h đối p hai nhưng trăm hạ xuống, tám mươi bảy lý bình an bên ngoài quả nhiên nguy hiểm ở đây ở ngoài hoan hô trong đám người lý bình an chậm rãi đem thân hình biến mất hắn cảm thấy thế giới bên ngoài thật sự là thật là đáng sợ vốn là đã đột phá đến tiến cảnh cảm giác thực lực ở cựu tiêu đại lục cũng coi như khá là đứng đầu nhưng là hôm nay hắn mới đã được kiến thức chính mình trước chế định sách lược có cỡ nào anh m ì n h quan tây đại lục tùy tiện ra tới một người tuổi còn trẻ thành nữ là có thể tiện tay gọi ra ba n g h n đ ị a tiên cảnh tột cùng ảo giác cái kia phía tây cái kia mảnh đại lục đến tột cùng còn có bao nhiêu cao thủ mà huyền sinh chân nhân càng là đơn giản một câu nói liền để cái kia ba n g h n ảo giác tại chỗ phản chiến đây càng phải không có thể tư nghị nói tóm lại bên ngoài thực sự quá nguy hiểm hắn phải về cung điện dưới lòng đất cũng không nói cái gì tiên đế ít nhất cũng phải trước đột phá đến tiên vương mới có thể đi ra ngoài xem một chút đi huyền sinh chân nhân tuy rằng tịch thu hắn thông qua rút thẻ có được tiền tham ô thế nhưng hắn vẫn có không ít tích chữ hơn nữa cái kia cùng game tương quan hệ thống cũng còn có thể sử dụng cho dù không có tiên đạo phát tác cũng không ảnh hưởng hắn tiếp tục tu luyện tốt nhất có thể tại cái kia cái gì thiên địa đại kiếp nạn đến trước tu luyện tới chân tiên cảnh lại nói không phải vậy vạn nhất huyền sinh chân nhân không chịu nổi mình cũng phải nghĩ biện pháp cho mình lưu đ i ề u đường lui không phải không có ai chú ý tới một thanh niên mặc áo đen ở trong đám người dần dần hư hóa cuối cùng đã biến thành một mảnh giấy rơi trên mặt đất mà trương huyền sinh bên kia hắn có thật nhiều vấn đề cũng muốn hỏi t r i n h đức đặc biệt là ép cở tờ quỹ một chuyện hắn hiện tại thập phần lo lắng sẽ có hay không có vật gì đáng sợ đồng thời xuyên qua còn có chính là sẽ có hay không có cái gì cao cấp công nhân viên vô cùng chuyên nghiệp tới bắt chính mình trở lại tuy rằng hắn không quá sợ những này nhưng cảm giác đến như có cơ hội hay là trước hiểu rõ dưới thật là tốt lúc này ở quần bên trong tiếng hoan hô bên trong trước dự thi tuyển thủ chúng đều ra trận xem như là làm cho này lần giao lưu kéo xuống màn tre trương huyền sinh đã tiên đoán được đón lấy quá nửa là sử tân trại giáo chủ cùng quân trưởng lao thương mại hô thổi một phen cuối cùng lại thao thao bất tuyệt biểu hiện ra đ ổ vật hữu hảo thái độ mà bọn họ liền đứng ở phía sau tiếp thu vinh dự cùng hoan hô miêu ô lão đại quả nhiên ở phương diện này hay là người lợi hại nhất ta cầu cầu vào sân sau liền nhảy tới trương huyền sinh trên bả vai mang theo trương huyền sinh điêm lộ dưới khá lắm một đoạn tháng ngày không gặp cầu cầu có vẻ như lại ngập huyền sinh huynh đệ ta phát hiện loại này thuật tính toán thực chiến hiệu quả cũng rất tốt ta có thể hay không dạy dỗ ta lăng tử hàm cũng đi tới hỏi trương huyền sinh nhưng là nhìn một chút lăng tử hàm hắn nhớ tới thần toán tử tiền bối chứ có vẻ như để cho mình giút hắn tìm truyền nhân tới chỉ tiếc lăng tử hàm đã là thiên thánh tôn g người hơn nữa hắn cũng không phù hợp điều kiện một bên lăng mặc tuyết thấy trương huyền sinh c h ầ m mặc liền đâm giới ca ca nói ca ca ngươi nghĩ hơn nhiều thứ này ngươi không học được ngươi không thấy to lớn cựu tiêu hiện nay cũng chỉ có huyền sinh sư huynh cùng đối diện cái tia thánh nữ có thể làm được à. lăng tử hàm nghe xong có chút tết tâm lòng nói đối diện cái tia thánh nữ hình như là hoàn toàn dựa vào thôi diện à, cũng không như huyền sinh huynh đệ như vậy lại v ẫ n may lẽ nào không phải tù sẽ không nhân quyền thuật tính toán ta cũng có thể đi chậm rãi h o c a thần toán tử tiền bối có vẻ như cũng không làm được cái môn này thuật hẳn không phải là chỉ dựa vào thôi diễn là có thể làm được diệp tiên tiên ở một bên phân tích nói n g u y ệ t thần cung trước đây xin mời thần toán tử ra tay quá hơn nữa cựu tiêu đại lục trên c h ỉ ghi lại thần toán tử nhất mạch xem bói thần kỳ cũng không có nhắc tới cái gì ngôn s u ấ t tùy pháp năng lực diệp sư tỷ nói đúng riêng là thiên diễn quái bàn luyện chế lang huynh ngươi liền làm không tới vẫn là thành thật dùng cho ngươi run em mở hệ thống thăng cấp đi trương huyền sinh cười nói thiên diễn quái bàn vật liệu nếu như hắn không đoan sai hẳn là không xuất bản nữa không phải vậy lấy hắn lúc đó như vậy muốn luyện chế tình huống sẽ không chỉ có như vậy điểm thiên mệnh thạch cùng luân hồi mực thiên mệnh thạch khả năng ở tây phương hồn trùng còn có thế nhưng luân hồi mực chỉ có toái tinh lăng sản xuất dư ca nói hắn có thể khẳng định đó là cuối cùng một khối hơn nữa hắn cảm thấy riêng là dựa vào thiên diễn quái b ả n muốn hoàn thành tương tự nôn suất tùy pháp hiệu quả vẫn là rất khó vậy còn muốn hiểu thấu đáo nhân quả đại đạo mới được bởi vì trên bản chất thiên diễn quái b ả n chỉ là xem bói mà cái k i a quái tượng là định tính như muốn đặt thành đặc biệt quái tượng vậy thì cần bóp méo nhân quả đó là rất mệnh khó khăn hơn nữa quẻ sư cũng sẽ gặp phản vệ mình là bởi vì khí vận vô xong không lo lắng nhân quả phản vệ vấn đề. đổi một người coi như đồng dạng có thể bóp méo nhân quả cũng không dám tùy ý dùng linh tinh còn có chính là thiên diễn thần xăm cái kia bốn mươi chín chín viên thần xăm ám hợp đại đạo chi thuật hẳn là một loại nào đó thiên đạo trí bảo có những này thần xăm phối hợp thiên diễn quái bàn uy lực mới càng mạnh hơn vì lẽ đó theo một ý nghĩa nào đó trương huyền sinh cũng đúng tây phương đại dự n ô n thuật có mấy phần hiếu kỳ đối diện loại kia thuật tính toán cũng không như là cùng nhân quả loại liên hệ rất mạnh không phải vậy trinh đức cũng không dám như vậy tùy ý sử dụng hơn nữa cái kia đại dự ngôn thuật làm cho người ta cảm giác thần thánh an lành cũng không giống như là sử dụng to lớn chỗ chống hậu thế giới loại kia q u ỷ dị phát tắc hắn cũng có hứng thú nghiên cứu một phen huyền sinh hồi lâu không thấy sau khi uống xoàn một phen phải không liễu hồng phong lấy dũng khí a đi tới một đôi mắt hạnh phong tình vạn chủ nhìn g n trương huyền sinh không biết có phải hay không bởi vì nhan chi số hệ thống bổ trợ nguyên nhân trương huyền sinh cảm giác đối phương thật giống m ị lực chi số gia tăng rồi chút sau khi tiên minh nên chuẩn bị tiệc tối đi đúng là đồng thời chính là trương huyền sinh đáp hắn cũng từng nghĩ tới nếu như chính mình động tâm có phải là có thể để cho liễu hồng phong thẳng thang siêu cấp cao thủ cứu vớt thế giới nhưng là hắn không làm được à lùi một bước nói hắn cũng nhiều lắm là thèm nhân ra thân thể hắn thấp hèn nhưng này cùng nhan chi số hệ thống động tâm không giống nhau cái k i a hệ thống đối với động tâm yêu cầu phải là yêu say đắm một loại cảm giác đương nhiên người bình thường nhìn thấy cái này nhan chi số tiểu tỷ tỷ đều sẽ từ thèm thân thể tự động giao qua muốn cùng đối phương luyến á i nhưng là trương huyền sinh từ nhỏ ở nguyện thần cung lớn lên dễ xì sợ tặng sơ điểm có chút cao hơn nữa trong lòng đẻ lên thiên địa đại kiếp sự tình tạm thời đối với những này không tâm tình hắn cũng chỉ có thể chờ mong liếu hồng phong không chịu thua kém điểm có thể hay không muốn chút gì biện pháp để cho mình ở mỗi một khắc tim đập thành t h ị c h như vậy thế giới đã bị cứu vớt cái này cũng là hắn cứu vớt thế giới các loại phương án một bị tuyển hạng mục huyền sinh chân nhân a không biết này cổ tiên thành bên trong có thể có nhảy đi cổ chỗ tuệ minh tiến tới một mặt chân thành hỏi hắn đã có ít ngày không có lay động có chút hoài niệm loại cảm giác đó tiên v h o n g trên cá nhân trang chủ cũng đều là thúc c ả g nói trương tam phong đại sư chẳng lẽ lại được phong ba năm làm sao không bá trương huyền sinh trí thâm phương trượng biết ngươi bộ dán này thật sự sẽ không dùng phật pháp cảm hóa ngươi sao vừa nghĩ tới trước mắt cái này nhảy d i s c o đại sư rất có thể sẽ trở thành đại điện âm tự phương trượng trở thành này giới phật gia đứng đầu hắn cũng cảm giác là lạ đừng đến thời điểm toàn bộ thế giới phật giáo đều bị ngươi mang sai lệch ra vừa nghĩ tới một đám và vẫn còn tụ quang pháp thuật giới điên cùng đ u n g đưa dáng vẻ chương huyền sinh cũng có chút đau đầu chương hai trăm tám mươi tám huyền sinh sư điện bán đi dưới nhan sắp đi vào lúc này sử tân trại giáo chủ vừa nói nói, quân trưởng láo lại tiến lên ho khan một cái nên nói sử tân trại giáo chủ cũng đã nói gần đủ rồi ta liền nói hai câu à lần này đồ vật giao lưu giải thi đấu tổ chức rất thành công Quân trưởng lao bởi vì là hạ màn nghi thức đồ vật trận danh dự thi trôi qua người trẻ tuổi đều đứng chung một chỗ trinh đức cũng tự nhiên không ngoại lệ phía tây đứng chính là một hàng phương tây thiên tiêu phía đông đứng chính là lấy trương huyền sinh cầm đầu một nhóm người mà trinh đức bất chi bất giác cùng mấy người khác luân phiên thân vị cuối cùng tiến tới phía đông nhất cuối cùng cùng trương huyền sinh sát bên đồng thời thần không biết quỷ không hay cho tới nàng mở miệng lúc đem trương huyền sinh sợ hết hồn trương huyền sinh chờ một lúc chúng ta cần phải lại cẩn thận giao lưu một phen trinh đức cái kia mang theo lông mi dài con mắt còn đẹp đẽ chấp hai lần cho tới sau người một đám người trẻ tuổi mặc kệ nam nữ đều xem ở lại xứng sở bọn họ chưa từng từng thấy thánh nữ như vậy hình tượng nhưng sau đó những k i a nam những đồng bào đều cúi đầu yên lặng dùng tinh thần lực chấn áp chính mình tàn niệm tự nhiên ta cũng có chút chuyện muốn cùng ngươi giao lưu trương huyền sinh thản nhiên đáp nhưng không biết tình cảnh này ở vạ vạ dạ dị cùng với ăn quả dưa còn chúng trong mắt liền đã biến thành đông tây phương tiên kêu số một lòng dạ khí độ quả nhiên bất phàm không đem những tia thắng bại để ở trong lòng càng có người tiến một bước phân tích bọn họ một trận chiến hạ xuống đã đánh ra cảm tình lúc này hai người ngôn ngữ vui cười lấy là ở tư định trung thân mà tình cảnh này ở trương huyền sinh bên cạnh cái khác mấy cái đồng bọn tự nhiên là nhìn rõ ràng nhất lăng tử hàm tuệ minh quân quyên lưu mấy người cũng có tốt cũng không nghĩ nhiều cái gì dù sao quyển này đến chính là đông tây phương giao lưu hội mà nhưng hắn mấy người kia nghĩ tới cũng rất nhiều giao lưu giao lưu cái gì giao lưu phương thức có thể nhiều lắm là thâm nhập giao lưu vẫn là mặt ngoài giao lưu là c á c làm bạn tốt vẫn là quản bảo chi giao diệp tiên tiên nghĩ thầm ta đây s a o nhiều năm cũng không có thể bắt tiểu sư đệ chẳng lẽ tiểu sư đệ cứ như vậy dễ dàng tiện nghi người ngoài quyết định không được l i ê u hồng phong lòng nói b u ồ n tiểu thư cũng là thánh nữ à ngươi nếu như yêu thích cái này r ộ n g không bằng ta lần sau xuyên tiên thánh tông lúc tế tự vu nữ dùng tới tìm n g ư ơ i thử xem cứ như vậy cho không phương tây thánh nữ quyết định không được lăng m ặ c tuyết tâm tư cũng rất đơn giản trực tiếp mở miệng nói các ngươi nói loại kia giao lưu nó chính q u y sao keng lại là không ít thuộc tính điểm vào sổ trương huyền sinh nhưng là có chút không nói gì phủi lăng sư mội một chút cảm giác mình thật giống giải phóng đối phương cái gì không phải thiên phú mấy người nghĩ linh tinh nói chuyện phiếm thời gian trôi qua rất nhanh quân trưởng lao rốt cục hoàn thành hắn hai câu nói có thể thấy được trận ở ngoài khán giả đều có chút không nhịn được nếu như không phải nam những đồng bào muốn nhìn trinh đức các nữ đồng bào muốn nhìn trương huyền sinh p h ỏ n g chừng đã có không ít người ghép thẻ nhạt rời đi người ở chỗ này có chút nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi đã bắt đầu ở internet trương mới bọn họ mới thu được linh cảm thoại bản tích báo đảng chúng đã bắt đầu đem chuyện ngày hôm nay hóa thành mỗi cái phiên bản truyền tới tiên võng còn có chút quá đáng tiếc mời thảo luận nổi lên tây lục thá những này trương huyền sinh đương Tây nhiên t đ ư không biết hắn coi như biết cũng sẽ không lưu ý ở mảnh này đại lục qua nhiều năm như vậy cái gì sóng to gió lớn đều gặp tiền vong trên các loại tin tức là không còn được hắn có thể để cho đậu đậu quản chế một hồi thế nhưng cái kia không có gì ý nghĩa ngươi càng xóa chương ó mấy người lại càng lại huyền coi sinh lúc này chính mang theo tây lục sử đoàn bên trong trẻ tuổi mọi người cùng diệp sư tỷ bọn họ bơi t r u n g chơi cổ tiên thành nói là dung n loạn đơn giản chính là ăn một ít thực nói chuyện thiếm sâu sắc thêm giới người trẻ tuổi cảm tình xuất phát trước trương huyền sinh còn bị quân trưởng lão dặn ám hiệu một phen huyền sinh sư đề ta lần này đông tây phương hợp tác rất trọng yêu a hơn nữa ta xem đối diện cái k i a thánh nữ rất bất phàm rất có tiềm lực vì chúng ta đại lục ngươi có thể sử dụng ưu thế của chính mình hơi hơi tranh thủ một h ồ i m à quân trưởng lão lời nói rất mịt mờ trương huyền sinh nghe s ắ c thực sạm mặt lại cái gì gọi là tự thân ưu thế đơn giản tới nói chính là muốn cho ta dùng mỹ nam kế bắt trinh đức chứ q u â n trưởng lao ý tứ của cũng không phải một mình hắn ý tứ của tiên minh bên trong chín đại ngoại trừ n g u y ệ t thần cung đều rất chống đỡ cái này quyết sách thậm chí trương huyền sinh bất lương sư tôn cũng lặng lẽ phát ra linh tin nói ta xem cô nương kia rất tốt trương huyền sinh biết đó cũng không phải thế hệ trước người trò đ ù a dai đây là thật lòng trên thực tế trinh đức coi như thật sự không thể cứu chữa yêu chính mình nàng cũng không thể có thể gả tới phương tây đến đối phương nhưng là tây lục thần quốc thánh nữ a đó là một hoàn toàn thống nhất đại lục mà dựa theo hiện nay tây đại lục cùng cựu tiêu đại lục so sánh thực lực, nàng phải gả lại đây đây tuyệt đối là gả cho đó là không thể nào nhưng trưởng lão môn ý tứ của h ắ n h i ể u đơn giản tới nói chính là chính trị thông gia hai đại lục cần càng cường lực g i a n g buộc trinh đức không cần đến đông phương hắn cũng không cần đi phương tây nhưng chỉ cần là trên danh nghĩa phu t h ế là được rồi trương huyền sinh cẩn thận suy nghĩ một chút trinh đức nhưng là sinh đẹp quá cũng coi như là chính mình đồng hương tính cách tốt nhất như cũng không có gì tật xấu nhưng là là phu quân a đ á p ca khuyết trương giữ nói lỗ hắn cảm thấy những trưởng lão kia hiểu lầm cho là mình lớn lên đẹp trai là có thể muốn làm gì thì làm nhưng là các ngươi đã cho ta n ị lực thật sự có lớn như vậy nhân ra cũng là ép cờ ở xuất thân a hơn nữa thu nhận so với mình sớm hơn nhiều đội phiên m ị l ự c mê hoặc phương diện đối phương nhưng là chính mình tiền bối chính mình nào có dễ dàng như vậy công lược đối phương trước ở sqr hắn liền biết kết quả nghiên cứu cho thấy hai người năng lực đối với đối phương cũng không sản sinh ảnh hưởng mê đ ả o trinh đức cái gì căn bản là làm không trương huyền sinh ta có thể trực tiếp gọi ngươi tên sao trinh đức ở một bên có chút rụt rẻ mở miệng nói cái kia huyền sinh ngươi không nói lời nào liền đại biểu đồng ý đi trinh đức mặt mang màu hồng ngượng ngùng tiếp tục nói rốt c u c gặp lại sau đây ta có thật nhiều nói muốn cùng ngươi nói xem trương huyền sinh nhìn trinh đức ở một bên những vì sao mắt có chút trầm mặc chương hai trăm tám mươi chín trương huyền sinh nhìn một chút trinh đức cảm giác đối phương trạng thái này mặc kệ thấy thế nào cũng giống như phải rơi vào đi tới a đây là cái gì tình huống lẽ nào ngươi xuyên qua sau trên người đặc tính đều biến mất Trước ở s cờ q u y không phải rất rụt rẻ sao làm sao hiện tại liền hóa thân a ta xem ngươi ánh mắt kia nếu như không phải chu vi có người đều phải nhào lên a t h á n h nữ trinh đức tiểu thư chú ý hình tượng và người thích a phía sau ngươi cái kia một đám thần quốc trẻ tuột người cũng đều là của ngươi người hâm mộ bọn họ là có tín ngựa lẽ nào ngươi muốn cho tín ngưỡng của bọn họ đổ nát sao còn có lăng sư muội mấy người các ngươi không muốn dùng ánh mắt ấy nhìn ta có được hay không hơn nữa d i ệ p sư tỷ liếu sư tỷ tại sao hai người các ngươi xem ta ánh mắt khá giống là ở nhìn ta sư tôn ta không nói gì cái gì cũng không làm đây tại sao có thể dùng xem sư tôn ánh mắt ấy nhìn ta đây là bản thân nàng cho không thật là tốt không tốt điều này cũng có thể bán ta ồ không đúng ta tại sao phải lưu ý ánh mắt của các nàng a m i a u ô lão đại long n ạ o thiên gọi ta qua bên kia ăn tiểu thực câu cầu đang trầm mặc trong bầu không khí lên tiếng dứt lời liền từ trương huyền sinh trên người nhảy lên muốn thoát đi cái này lúng túng cấm điện miêu ô nhưng mà cầu cầu kế hoạch chạy trốn cũng không có thành công bị trương huyền sinh một tay bắt được đôi ở giữa không trung lại bị lôi hạ xuống a di đà phật tiểu tăng vừa nhìn thấy có một nơi lịch đại muốn đi thử một chút tuệ minh nói một tiếng phật hiệu đàng hoàng trịnh chọn nói thời khắc này bầu không khí thực sự quá bị đè nén ha ha tuệ minh ngươi không phải vẫn muốn được đại thừa phật pháp sao ta hôm nay nhất định truyền cho ngươi trương huyền sinh tay đệ ngụ ở tuệ minh đầu nói cái kia huyền sinh huynh đệ a ta, ta cảm giác sắp đột phá đi ra ngoài tìm xem có hay không đối thủ lăng tử hàm cũng trả s ắ t đem đầu trên mồ hôi nói rằng lăng minh yên tâm đến không đủ ta giúp ngươi bủ trương huyền sinh thôi thúc linh lực hung hăng lưu lại lăng tử hàm ý là mình có thể hỗ trợ đánh hắn tuyệt đối để thuộc tính điểm còn đủ cho tới quân v o n g yu ê đã sớm không biết đã chạy đi đâu trương huyền sinh suy nghĩ hiện tại đã như thế lung túng mấy người các ngươi còn muốn chạy trốn nếu như đ ề u chạy liền còn lại ta một nam đây chẳng phải là lung túng hơn cái quái gì vậy chúng ta bác hải cùng chung hoạn nạn đích thực chuyện đây loại này lung túng thời điểm mỗi một người đều nghĩ chạy trốn hắn ánh mắt nghiêm túc cùng lăng tử hàm đối diện bí mật truyền thông nói có phải là huynh đệ hay không sau đó nhắc lên cầu cầu bám vào đối phương mập đô đô mặt to nói đừng tìm lý do ngươi vừa ăn xong thiếu huyền sinh đại gia đây đều là làm sao vậy là ta nói sai sao trinh đức cũng có chút không làm rõ được tình hình chính mình bất quá là muốn tìm cơ hội cùng trương huyền sinh nói một chút xuyên qua chuyện tôi h làm sao đại gia một hồi đều yên lặng hạ xuống bầu không khí trở nên như vậy lúng túng trương huyền sinh hắn quay đầu nhìn về phía trinh đức biết đối phương giống như chính mình thậm chí so với mình càng thảm hại hơn rất sớm đã bị ép cờ tờ quỹ thu nhận không quá qua cái gì người bình thường tháng này g cho nên nói khả năng không quá sẽ đem nắm bầu không khí xin nhờ đại tỷ nếu như không phải ta biết nội tình chỉ bằng ngươi vừa cái k i ệ p h i ê n lần lên tiếng để phán đoán vậy coi như là lao trà xanh a quả nhiên diệp sư tỷ cùng sư tỷ ánh mắt chuyển đến trinh đức trên người đ ị c h ý c à n g đậm không có gì thánh nữ điện hạ chúng ta tiếp tục đi dạo đi đông phương văn hóa nhưng là chuyển thừa lâu đời đặc biệt là ở mỹ thực một đạo tiên nhân đều tránh không được tục mà diệp tiên, tiên mở miệng cười nói đúng đấy không biết ta đông phương mỹ thực so với tây phương làm sao liêu hồng phong nói tiếp cái này h cũng là m ộ cựu tiêu đại lục người hiện tại nhất tự hào một chút không biết là người nào ở hội giao lưu sau khi kết thúc thả ra tin tức bại lộ tây đại lục hệ thống tu luyện ngược điểm lớn nhất đó chính là tuổi thọ quán ngắn mà cựu tiêu đại lục hệ thống tu luyện sẽ không giống nhau tu luyện nói cảnh giới cao là có thể sống mấy vài năm năm tháng dài rằng giặc không tìm điểm về vui vậy tu luyện còn có cái gì ý tứ thánh nữ điện hạ nói rất đúng với không nên mê mội với những n à y giải trí mỹ thực bên trong chúng ta có tin n g ừ a người phải làm tự luật lúc này một vị tây lục trẻ tuổi người tán thành nói trên người còn ăn mặc thánh kỵ sĩ áo giáp trước cũng từng tham gia hội giao lưu trương huyền sinh nhìn người trẻ tuổi kia có chút không nói gì xin nhờ đại ca ngươi nói lời này thời điểm có thể hay không trước đem trong miệng gì đó nốt u xuống trinh đức lúc này cũng nhìn thấy phía sau một đám thần quốc cao đẳng học viên trong miệng ai cầm trong tay ánh mắt còn đang t r u n g quanh tìm cảm giác mình thật giống không có gì sức thuyết phục có chút lúng túng cũng không có thể nói như vậy có câu nói nói rất hay lao giật kết hợp n à y bất kể là đặt ở thế gian vẫn là giới tu luyện đều là giống nhau đạo lý mỗi người đều là tục nhân tục nhân sẽ có mọi người tu luyện không phải là vì theo đuổi trở nên mạnh mẽ mà là theo đuổi những kia trở nên mạnh mẽ sau khi mới có thể làm chuyện ăn uống chi muốn cũng là một người trong đó cũng chỉ như nói nơi này nguyên liệu nấu ăn đều là phạm nhân cả đời cũng không thể tiếp xúc lấy được mà chúng ta những n à y đứng đỉnh điểm người tu luyện nhưng có thể tùy ý thương thức như vậy tu luyện sinh hoạt mới có ý nghĩa không phải sao trương huyền sinh mở miệng nói những khác hắn có thể không lên tiếng tại sao có thể công kích ta ăn mị từ đây người sống sót chính là vì ăn được ăn a huống hổ giống như diệp sư tỷ các nàng suy nghĩ như vậy chúng ta có thể sống lâu như vậy không điểm việc vui theo đổi u sao được Ngạch, đương nhiên lời này không thể cùng tây lục người ta nói như vậy liền tết tâm huyền sinh nói được lắm có đạo lý a là ta trước cảnh giới không đủ không nghĩ sâu những thứ này lệnh trương huyền sinh không nghĩ tới chính là mới bắt đầu phù hợp người của hắn dĩ nhiên là t r ư n g đức này này này cùng ngươi vừa nói hoàn toàn khác nhau a kỳ thực trinh đức cũng là đúng lúc ý thức được nàng vừa chỉ là thuận miệng phản bác một hồi thế nhưng hoàn hồn nhớ lại trương huyền sinh khả năng mới phải thích ă n nhất cái tiêm ộ t trương nha không thánh nữ điện hạ nói đúng một đám tây lục người trẻ tuổi cũng đều dồn dập phụ hòa nói trương huyền sinh mỗi một người đều là lão liếm chó a hiện tại trước tiên không nói cái này nếu q u ý sứ đoàn đến rồi ta c u tiêu lại là mang theo thành ý mà đến chúng ta có thể nói chút chính sự trương huyền sinh thay đổi cái đề tài nói hắn muốn biết tây lục người đối với thiên địa đại kiếp nạn là thế nào nhìn có hay không có gì tốt phương pháp ứng đối lời này vừa nói ra l ự chương c ú ý của tất cả tất m hai trăm chín mươi người làm sao không xui xẻo nhắc lên chính sự trinh đức cũng thu hồi nụ cười trên mặt nghiêm túc chút nhưng bởi ở trên đường nhiều người nhãn tạp nàng cũng không có nói thẳng các nàng ý đ ồ đến ở trương huyền sinh dẫn dắt đi bọn họ đi tới cổ tiên thành bên trong một chỗ không hội quán nghiêm trình mà nói những việc này hẳn là xử tân trại giáo chủ cùng quân vong tình bàn luận có điều bởi vì họ người là trương huyền sinh cũng coi như là đồng phương nhân vật trọng yếu một trong mà sau kế hoạch cũng sẽ có cần đối phương địa phương cho nên nói nói cũng không sao tây lục những học viên kia thất vọng tàn n i ệ m bị đuổi ra ngoài tuy rằng bọn họ là thần quốc thế hệ tuổi trẻ thiên tài thế nhưng những chuyện này còn không phải bọn họ những n à y chưa nhậm chức trẻ tuổi người có thể biết đến đồng lý l a g tử hàm bọn họ cũng bị đuổi ra ngoài trương huyền sinh cảm giác mấy người đang chạy sau lưng mình có sắc bén ánh mắt trinh đức che miệng c ư ờ i trộm kỳ thực nàng biết coi như đem những người kia đuổi ra ngoài trương huyền sinh sau đó phòng trừng cũng sẽ đem sự tỉnh hình cụ thể và tỉ mỉ cùng các bạn bè nói nhưng hình thức hay là mới có huống hồ như vậy không phải là chỉ còn hai người bọn họ à? trương huyền sinh kiểm tra rồi dưới cách lâm c ấ m chế mới cẩn thận mở miệng hỏi ngươi là làm sao mà qua nổi tới lúc nói chuyện hắn còn vừa cẩn thận nhìn chằm chằm trinh đức nhìn một lúc cảm giác đối phương bợi tắc cùng mình p h n phất xem ra xuyên qua đến trên đại lục này trên lệnh thời gian không nhiều trinh đức nhưng là bị trương huyền sinh nhìn trong lòng loạn tung tùng kẹo lòng nói vừa có người ngoài ở phải không không ngại ngùng sao m ị lực của ta vẫn có hiệu ai nhìn tới cũng may lúc này nàng không có lờ ra đôi môi khẽ mở nói ngày ấy còi báo động văng lên có nhân viên nghiên cứu muốn rời đi ta đến chỗ an toàn nhưng là ở rời đi trong quá trình ta mất đi ý thức lại khi tỉnh lại liền đến trên đại lục này chỉ tiếc lúc ấy có trong đó truyền trạm thật giống có thể thu được một ít chỗ tốt thế nhưng hỏng rồi trương huyền sinh nghe xong trong lòng cảm giác đãi ngộ trên lệnh thật to lớn khi đó vang lên cảnh báo cũng không người đến quan tâm chính mình nhân ra nhưng là ngay lập tức bị rời đi có điều tưởng tượng cũng là nhân ra cha mẹ châu b ọ à quỹ cho nhiều điểm chăm sóc cũng có thể lý giải liên quan với xuyên qua chuyện hắn cũng không chuẩn bị hỏi nhiều nên tình huống đều không kém nhiều lắm hơn nữa mỗi lần nhân ra nhắc tới trung truyền trạm dư chuyện hắn đều có chút chuẩn d ạ n ta cũng gần như nếu đi tới nơi này chúng ta chính là cái này thế giới người nói một chút các ngươi tây phương ứng đối thiên địa đại k i ế p phương án đi trương huyền sinh thẳng vào chủ đề nói các ngươi tây phương à trinh đức nhỏ giọng lẩm bẩm nói sau đó lại lên tinh thần tiếp tục nói ta mặc dù là thành nữ thế nhưng đối với giáo hoàng điện hạ kế hoạch cũng không rõ lắm ta chỉ biết chuyến này giáo hoàng điện hạ là muốn cùng đồng phương kết làm hữu nghị kết làm hữu nghị sao hiện giai đoạn xem cựu tiêu đại lục muốn so với các ngươi thần quốc yếu nhiều đi thế lực trong lúc đó chỉ có bình đẳng mới có thể kết làm hữu nghị trương huyền sinh nói ra trong lòng mình nghĩ hoặc hắn vốn tưởng rằng tây lục thần quốc hẳn là mang theo chiến tranh mà đến hoặc lần à yêu c u t h ầ phục. thể Cụ c ta ũ này đúng là trương huyền sinh có chút mê hoặc đường lui cái gì gọi là đường lui là chỉ những truyền thừa khác lâu đời tô môn trong đó còn có thể có thể có lánh đời không ra lão quái vật hẳn không phải là năm đó vị tiêu toái tinh lăng tổ sư vị tiêu tiên tôn phải là cựu tiêu đại lục sức chiến đấu cao nhất liền hắn đều chết không rõ ràng còn có người nào năng lực vãn sóng to cẩn thận n g ắ m lại nếu nói là đường lui vậy hẳn là là bao hàm chạy trốn rút lui ý tứ nhưng bọn họ còn có thể rút lui đi nơi nào cựu tiêu đại lục đã bị cô lập chờ chút chẳng lẽ nhìn dáng g i ấ p ngươi cùng ta nghĩ tới như thế ta cũng cho rằng ngươi chúng cựu tiêu khả năng ẩn giấu có một điều lối đi bí mật có thể rời đi trên đại lục này chỉ có điều hạn chế khẳng định rất lớn chỉ có thời khắc mấu chốt mới có thể bắt đầu dùng hơn nữa cũng không biết có thể đi bao nhiêu người trinh đức phỏng đoàn tình nói trương huyền sinh nhưng là có chút ở vực các ngươi giáo hoàng làm sao sẽ biết h ằ n cái này sinh trưởng ở địa phương cựu tiêu đại lục mọi người không rõ ràng đây cũng là cựu tiêu bí ẩn xa như vậy ở tây phương giáo hoàng là thế nào biết đến trinh đức cũng là biểu hiện hơi ngưng lại trầm mặc d ư ớ i nói đại dự ngôn thuật l ừ a gạt quỳ đâu tỉ tỉ các ngươi vậy rốt cuộc là cái gì trò chơi chính ngươi không biết sao trương huyền sinh có chút không nói gì xem ra hoặc là năm đó chuẩn bị đường lui lúc tây phương cũng có tham dự hoặc là chính là cựu tiêu bên này có tây lục nội tuyến trinh đức bị nói như vậy cảm giác thấy hơi xấu hổ khuôn mặt nhỏ tức giận hình chứng trương huyền sinh một chút tuy rằng nàng đại dự n ô n thuật sắc thực bại bởi trương huyền sinh thế nhưng đây đúng là một môn cao thâm huyền ạo thần kỳ pháp thuật hơn nữa nàng chịu tây phương rất nhiều ân huệ. tự nhiên không hy vọng nghe thấy người khác chửi tới được rồi được rồi là ta nói lỡ đại dự n ô n thuật rất mạnh trương huyền sinh sửa lời nói cái này cũng là lời nói thật loại thủ đoạn này không đụng với hắn s á t thực rất mạnh trinh đức khí tới cũng nhanh đi cũng nhanh bị trương huyền sinh nhắc lên chỗ này diện nàng hơi nghi hoặc một chút hỏi đúng rồi lại nói ngươi tại sao bây giờ biến thành như vậy đâu chỉ không hề xui xẻo làm sao cảm giác ngươi vận may rất tốt trương huyền sinh lòng nói vòng tới vòng lui cuối cùng vẫn là về tới vấn đề này chính mình đem người xuyên việt trùng chuyện trạm hệ thống làm hư thực sự là xấu hổ ngươi nghe nói qua chúng ta nguyên lai、like、thế giới đông phương một câu châm luôn sao vật cực tất phản ngươi là nói cho ngươi xui xẻo đến một loại điểm giới hạn xoay ngược lại mới có thể biến thành như bây giờ ừ ngươi đại thể có thể hiểu như vậy đã hiểu trương huyền sinh cũng không biết đối phương là thật đã hiểu hay là g i ả đã hiểu hắn cảm giác mình giải thích còn rất có đạo lý thậm chí liền ngay cả chính hắn còn chưa hết một lần hoài nghi mình là không phải vật cực tất phản mình bây giờ khí vận vô song đúng là cái tia hệ thống công lao hắn bây giờ đối với điểm này có chút hoài nghi ngoại trừ giao hảo các ngươi đông phương ở ngoài trước giáo hoàng điện hạ còn muốn cho ngươi đi về phía tây một chuyến hy vọng có thể mượn cho ngươi thôi diễn thần thuật tìm tới hồn trùng xào huyệt trinh đức nói ra các nàng đi về phía tây một cái khác mục đích có phải thật vậy hay không có thể làm cho trương huyền sinh ở rể tây phương trước tiên không nói chuyện này các nàng là nhất định phải hoàn thành bởi vì hồn trùng nguy hại cùng mầm họa thực sự quá lớn nếu như không thể ở trên trời địa đại kiếp nạn trước đem d i ệ trừ t không biết mặt sau sẽ có bao nhiêu b i ế n cố vì lẽ đó giáo hoàng điện hạ quyết định muốn khởi xướng thành chiến có thể ngươi muốn chiến tranh đầu tiên phải tìm được đối thủ ở đâu Giáo đ ì chương n hai trăm ấ chín mươi mốt rốt cuộc là cái gì kỹ thuật cần ở trên giường giao lưu cái này cũng không có vấn đề ta hiện tại là có thể nói cho người biết đáp án trương huyền sinh nói liền gọi ra thiên diễn khoái bản chuẩn bị bắt đầu thôi diễn